Quy mô chương 40, 40 người thú. Sở Nam, ngươi hiện tại hay dùng tấm này xương lớn thẻ làm gì? Từ Minh cau mày nói, tấm tạp phiến này tác dụng lớn nhất nơi, chính là làm như đảo mạng thủ đoạn, có thể mấy người rõ ràng còn chưa tới vào lúc ấy. Ta lo lắng người khác tới cướp quái, trước hết đem xương lớn thẻ dùng. Sở Nam giải thích, nhưng cứ, nhưng không thế nào tốt. Ngươi đem như thế một đại đoàn vụ phóng thích ra ngoài, không phải dễ dàng hơn lôi kéo người ta chú ý sao? Đáng chết, Trần Ca liền không nên đem tấm tạp phiến này cho ngươi bảo quản. Lúc này, giờ khắc này, tranh đội tổng cộng có 4, 5 tiên đội viên ở đây, cầm tự chế một côn cùng tầng đá. Vây công một con siêu cấp đại hết, đem so sánh với đồng loại của nó mà nói, này một con có tới to bằng chậu rửa mặt tiểu, bản trạng miệng bộ, bản trạng chỉ lót, hơn nữa phía sau lưng vẫn dài ra một đoạn cốt giác bình thường ngắn ý, thỉnh thoảng bắn ra đầu lưỡi dường như tiểu truy bình thường. Đại khái là hoàn cảnh đặc tụ, nơi này sinh trưởng động vật, tựa hồ cũng có phản tổ hiện tượng. Mà này con loa thì lại trường khá giống kỳ phấn trắng liệt chi vương, ma quỷ à. Cũng may mấy người bên trong, có hai người đã học phép thuật, một cái biết đánh nhau ra một đoàn mầu sắp dục rỡ phép thuật đạn, một cái khác thì lại sử dụng chính là một cái xa xôi cầu, mỗi một lần xoay tròn đều có hỏa tinh cùng điện hỏa bắn ra, tập đến nết trên người, biết đánh nhau ra một đoàn hắc khấn. Loại này thường trong mắt người đứa nhỏ món đồ chơi, ban đầu nhưng là Philippines người ở săn bắn cùng đánh lộn vũ khí, tạ gạ loạn. Mà người này sử dụng, chính là chơi cầu cao thủ chuẩn bị, siêu khoan bước tăng thêm được hình, hai bên biên giới dường như lưỡi dao gió, theo xa xôi cầu xoay tròn, mang đến từng trận óng óng thanh, dường như động cơ phát động bình thường. Thông báo Trần Ca người về có tới không? Nơi này đầu lĩnh nhưng là a giờ khắc này đang đứng ở bên ngoài vòng chiến, sắc mặt biến ảo không ngừng, trong tay vớt nhẹ một tấm hắc khẻ. Trần Ca ở khác một tấm thẻ địa điểm, thủ thẻ động vật dường như khó triển, sợ là muốn chờ một lát. Từ Minh giải thích, thực sự không được, hay dùng tấm này vũ khí giải phóng thẻ đi. Chờ hắn đến lại nói, ai chắc do dự trong lát, lắc lắc đầu, hắn cũng muốn cho gọi ra vũ khí, trực tiếp giải quyết này còn đã hết. Nếu bàn về lực công kích, tự nhiên là năng lượng tiên mạnh nhất, thế nhưng từng binh sĩ Dương vò ngoài hệ thống thích hợp hơn với đối phó cái khác người có thâm niên, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, vẫn là muốn chờ Trần Ca quá đến giúp đỡ, lại căn cứ tình huống thực tế, lựa chọn trang bị. Tiểu Dương, thả tuyệt chiêu đi. Tiểu Dương chính là chơi xa xôi cầu vị kia, thấy thế gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, ngón giữa cùng ngón tay cái chói lại cầu thân, tiểu chạy vài bước, cánh tay lại súy, hướng về cái kế tiếp cầu tay, xa xôi cầu mang theo một vệt lửa theo bãi cỏ lăn, càng lăn càng nhanh, chỗ đi qua, trên đất hoàn toàn nhóm lửa diễm, hình thành một cái hỏa diễm đi ra. Sợi tơ thỉnh thoảng bị ngón tay điều chỉnh, đại khái là bởi vì chơi cầu cao cấp kỹ xảo, xa xôi cầu càng lấy ma quỷ hoa làm trung tâm, bắt đầu rồi xoay quanh, hỏa diễm một làn sóng cao hơn một làn sóng, động vật sợ hỏa, vốn là gọi tới gọi lui lại hoa, lại co lại thành một đoạn. Thằng Kỷ, phi dạy bạn Tiểu Dương vừa mới nói xong, hết thảy hỏa diễm hướng về cầu nội co rụt lại, to bằng bàn tay xa xôi cầu, càng trưởng thành bóng rổ to nhỏ hùng hăng quả cầu lửa, lấy quyết trí tiến lên tư thái đập về phía này con ma quỷ a, tên gọi, lưỡi dao xa xôi cầu, phẩm chất, trung đẳng, lực công kích, trung, cao cấp, đi trú, ma thuật sư vũ khí, tiềm lực của nó bắt nguồn từ ngươi khai quật, ma thuật cầu là thiên biến văn hóa, diêu kiện, thứ rồi một tiếng, cao tốc xoay tròn hỏa diễm cầu đặt ở ma quỷ hỏa trên lợi, này đại hết nhất thời một tiếng hết thảm, bị trên xương cốt giáp trụ đều bị năng lực ra, to lớn dung lượng cũng làm cho này đại ba không lóc đầu lên được đầu lưỡi bị đè ép đi ra, ở thiệt căn cứ một chỗ, lộ ra một cái thẻ. quả nhiên là, lời còn chưa dứt, một mũi tên đột nhiên bắn lại đây, đang một tiếng đóng ở quả cầu lửa trên, đem nó đánh vạt ra đi. ma quỷ ba nhân cơ hội này, nhảy một cái cao 2 mét, sau này đào tẩu rồi, ta liền đoán được sẽ có người tới quấy rối, thì đã tìm tới một trường vũ khí giải phóng thẻ, ai chắc bắn thanh, quả đoán mở ra tấm kia hắc thể, triệu hoán từng binh sĩ xương vỏ ngoài hệ thống, vừa dứt lời, thể lan ra một đạo hắc quang, trước mặt có thêm một bộ khơi rắc bình thường ngọn ý, mặt sau là cái thiết rắc sát, do năm cái máy dò cảm ứng tạo thành giáp biện hướng về máy dò cảm ứng, cơ điện máy dò cảm ứng, mặt đất máy dò cảm ứng, bắp thịt máy dò cảm ứng, áp lực máy dò cảm ứng, buôn cái roi ra kim loại quản là xương vò ngoài, mặt trên ạ gì nô bù xúc hoản, trên đầu còn có cảm ứng mũ giáp, mặc vào sau tuy rằng còn không sánh được ý Yzma, nhưng dáng dấp cùng dò bộ cọp ngược lại có điểm giống nhau. Tiến hành hồng ngoại tuyến dò xét lần theo. A chác cấm thanh từ đầu khơi bên trong truyền đến, mang theo một tia kim loại cảm, hồng quang lóe lên, bắn tươi trong xương, sau đó thì có chút máy móc chạy lên, thùng thùng thanh vang lên. Sở Nam nói không sai, loại này quân dụng từng binh sĩ xương vỏ ngoài hệ thống thao tác lên sát thực có chút chậm, cũng không người bình thường bắp thịt lực bộc phát, nhưng bởi tự kéo lực nguyên, dù cho chạy lên mấy vạn mét, cũng đều không sẽ mệt đến chỗ nào. Vì lẽ đó, lần theo người khác là dùng cực kỳ tốt, đều là người gây ra hỏa. Thứ Minh hung tận nói, Sở Nam một mặt xin lỗi, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, các ngươi nhất định phải nhanh lên một chút đến a. Nay xương lớn vô cùng quái lạ, tự động hấp thu ngoại vi hơi nước, mở rộng phạm vi, xương mũ càng ngày càng đậm, không mất một lúc, tranh đội mấy người liền đều đi tận đi. Bất quá phía trước lúc gần lúc hiện truyền đến tiếng đánh nhau đúng là kịch liệt vô cùng. Sở Hải cùng Lão dịch đều là mới vừa trải qua nhiệm vụ tập luyện người mới, vũ khí bị tịch thu sau, cùng người bình thường cũng không nhiều lắm khác nhau, nhìn như là ở đối theo. Tuy nhiên không có tham chiến ý đồ, bước chân không hẹn mà cùng chậm lại, dự định rất rõ ràng, chính là hoa thủy. Mới vừa lòng ra tâm thần, một bóng người đánh tới, giao nhau chiếc đạp, một cước đạp ở Sở Hải trên bụng, đem hắn đạp lăn trên đất, lại là một cái khảm rưỡi sườn đánh, Lão Dịt thân hình nhất thời uốn lượn như tôn lượn, hai chiêu quân thể quyền, liền đánh đổ hai người, này cũng không phải đường long bị tác, mà là hạ cảnh sát tác phẩm, hắn cơ bản quyền cước, có thể đều là đến lơ và bà. Tuy rằng không có mê võ nghệ đường lợi hại, nhưng đối phó với không có vũ khí người bình thường, đã là hạ bút thành văn. Chỉ hơi do dự dưới, hai tay cũng đã liên lụy lão dịch cái cổ, dùng sức bốn một cái, răng rắc một tiếng, lão dịch thân thể cũng đã vô lực ngã xuống. A a. sở hại mắt thấy lão dịch thi thể nằm ở trước người của chính mình, một đôi tử mục bợn xung huyết mài nô ra, chừng chừng nhìn mình chằm chằm, kêu thảm một tiếng, lại lăn lại bò, muốn cách cái này người ghét người xa một chút, kết quả không lùi vài bước, sau nao đau sót, mắt tối sầm lại, triệt để bất tỉnh nhân sự. Thân thể tám đại trâu yếu, huyết thái dương, cảnh động mạch, sau gáy xương ngực, trái tim, trên bụng, xương sườn biên giới, tiết hầu, ngươi liền không thể nhắm vào điểm đánh, nhất định phải làm máu tanh như vậy sao? Ngươi tên biến thái, ai có thể đánh như ngươi như thế chuẩn? Hạ dân mang cũ, bốn cái hắc đảo, đệ nhất bút liền khai chương a. Đi tìm cái kế tiếp. Mà ở xương trắng biên giới một chỗ, ai chắc đang cùng làm đội một cái người có thâm niên chiến đấu bên trong, cách đó không xa ma quỷ hoa đã bị một con tên dài đóng đinh trên mặt đất, đem chết nhưng không chết, trên người cũng là lại thanh lại thũng, chỉ là đầu lơi thẻ tựa hồ còn chưa kịp tới gỡ xuống. Đối diện người có thâm niên cũng không phải dịch cùng với bối. Một đôi cánh tay có tới thành đùi người độ lớn, mỗi một quyền đều có vài bạch cân lực lượng, lại có thể cùng cảm ứng mũ giáp thao túng sắt lá năm đồng đấu, trong lúc nhất thời lại bính bất phân cao thấp. Ta đoán không sai, ngươi nên là bắt được một trương vật phẩm giải phong thể, ăn một loại lâm thời tăng cường sức mạnh đồ ăn. Ngươi hiện tại tế bào hỏa tính là bình thường gấp 10 lần. Đông một tiếng vang thật lớn, hai con thu cánh tay truy ở a chát sau lưng trên trang giáp, trên các đồng hồ đo nhất thời đèn đỏ lấp lóe. Theo ta được biết, phần lớn sức mạnh tăng cường thuốc đều có nhất định thời hạn tính. Ta từng binh sĩ xương vỏ ngoài hệ thống nguồn năng lượng là siêu cấp din, có thể dùng tới 24 giờ, so với ta sự chịu đựng, ngươi được không?" Vị kia người có thâm niên bắt đầu lo lắng, chi một tiếng lò so đẻ ép âm thanh, a chắc máy móc tính lui một bước, sắt lá nắm đấm đột nhiên đã đến, mau kinh người, may là nhón tới, năm đấm đánh vào thần cây trên, đầy đủ đánh ra rầy nửa tất quân ấn, diệp rơi xuống đầy đất. Cũng may một mũi tên suýt xảy ra hai nạn bắn lại đây, a chắc túi đầu, đâm ở mũi giáp trên, rơi xuống cái bỡn. Máy móc cũng sao? Thật chính xác. A chác âm thanh từ đầu khơi bên trong truyền đến, hai cái đánh một cái. Sắc thực có không nhỏ phần thắng, bất quá căn cứ ta quét hình, có người đến đến rồi, hẳn là ta đội hiếu. Hiện tại là hai đối với hai rồi, xương lớn bị đẩy ra, từ bên trong đi ra một vị ở trần, thấp bé tráng kiện hán tử trung niên. Sơ ca, thể bắt được tay. Hừm, một tấm rất thú vị thể, trần ca dọn khá lớn, thêm vào bộ mặt dâu dịa, làm cho người ta một loại hài trương phi cảm giác. Người có thâm niên lần này cảm thấy không lành, hắn sát thực là dùng một loại trong thời gian ngắn tăng cường sức mạnh đồ ăn. Tên gọi, đại lực giao chân vịt. Phẩm chất, dê. Địa chú, bình trang giao chân vịt trải qua đặc thù xử lý có thể gia tốc tế bào mọc thêm để người sử dụng sức mạnh tăng cường 50 lần kéo dài thời gian 15 phút ta là đại lực thủy thủ ta thích ăn rau chân vịt vì lẽ đó ta lực lớn vô cùng bộ cậy hắn vốn là là dự định thật hai cái người có thâm niên hơn nữa một cái giải phóng vũ khí một cái giải phóng vật phẩm hay là có thể cướp cái quái thậm chí lại quay đầu giết tới một cái cũng chưa biết chừng nhưng không nghĩ tới mới vừa giải quyết ma quỷ hoa liền bị người này lôi ở bây giờ lại tới cái nhân vật thực lực hay là chỉ có thể lui lại nhà ruột còn gặp mưa ba bốn tranh đội người mới cũng từ trong xương thoát ra đem hai người vây chặt trụ chúng ta cần một cái tấn công từ xa giả Trần Ca bỗng nhiên mở miệng sử dụng thân phận thay thể thân phận thay thể người sử dụng có thể lựa chọn hai cái ở trước mắt lực bên trong phạm vi nhân vật tiến hành thân phận thay Liên ngươi đi Từ Minh tuy rằng ngươi rất thức cơ bản nhưng dù sao chỉ là cái vừa qua khỏi nhiệm vụ tập luyện người mới tác dụng không lớn Trần Ca A chắc ca này đây là ý gì Từ Minh sửng sốt một mặt không dám tin tưởng ta có thể vẫn luôn đang vì tranh đội suy nghĩ xin lỗi ngươi hiện tại không phải là tranh đội người Trần Ca nhún vai một cái chỉ chỉ trên cổ hắn nhãn chẳng biết lúc nào nhãn màu sắc đã từ màu cam đã biến thành màu xanh lam. đang lúc này, một con mũi tên nhọn từ trên cây kéo tới, xuyên thấu không hề phòng bị đội hữu. ngươi, ngươi làm sao dám? đội trưởng sẽ không bỏ qua cho ngươi. vẻ mặt của người nọ cùng từ minh hầu như giống nhau như lúc. cùng lúc đó, trần ca nổi lên, cũng trưởng như lao, trưởng trên mặt tựa hồ còn mang theo như có như không khí lưu, hầu như trong nấy mắt, liền xuyên thủng vị này người có thâm niên lực ngực. quy tiên lưu, khí lưu chém. a chắc không lưng, dưới chân đột nhiên phun ra một trận hơi nước, nhảy một cái bốn, năm mét, năm đấm thép đông một tiếng đem người đánh trên mặt đất, mặt mũi trực tiếp bị đánh ao tiến vào. Ba cái sát chiêu gần như cùng lúc đó phát tác, tên kia ăn dao chân vịt người có thâm niên liền nửa điểm phản ứng đều không có, mang theo phẫn hận, làm mất mạng. Xem ở ta vì là tranh đội đã làm nhiều lần công hiến trên, để ta đi thôi, Từ Minh vừa lui bên đạo, trên mặt mang theo cầu xin vẻ mặt. Ngươi hiện tại là Lam đội thành viên, chúng ta không thể thả đi bất luận cái nào ẩn tại đối thủ. Trần Ca cùng A Chat sắc mặt như thế, lạnh lùng bên trong mang theo tàn nhẫn, cái này cũng là người có thâm niên quản có vẻ mặt. Các ngươi làm như vậy, sẽ làm các đội viên thất vọng. Từ Minh làm sắp chết dãy rủa. Ta không cần bọn họ trung tâm, ta chỉ cần bọn họ nghe lời, Trần Ca tầm mắt đảo qua chết thể người mới đều cú đầu. A, tự giới thiệu mình một chút đi, đội viên mới, bỏ qua tử minh thi thể, a chắc hướng trên cây hô. Ý Ilia, người bắn tên. Từ trên cây nhảy xuống cái cô gái tóc dài, thính hai tiêm, mỉm cười đi tới, trên đường nhìn hai bộ thi thể một chút, nhẹ giọng nói, người đã quên, chỉ có người sống mới có thể nhìn thấy đội trưởng. Đường Vũ Si, người đối diện thật giống biết ma pháp. Không đáng kể sự, đều giết bốn cái, tập hợp cái số nguyên đi. Quy một chương 41, 41 phép thuật VS quân tuần. Đường Long cùng Hạ Dân hai cái người mới rựi vào cường hãn thân thủ, ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ đã liền giết bốn người, còn bao gồm một cái đã hoàn thành hai lần chính thức nhiệm vụ đối thủ. Sự thực chứng minh, không còn vũ khí cùng trang bị, đại đa số người thí luyện biểu hiện không so với người bình thường phải mạnh hơn bao nhiêu. Bất quá sau đó phải đối phó ra hỏa, thì có điểm thang vướng tay chân, đỉnh đầu vụ thủy mũ, chân xuyên sừng ngón loa, vừa còn triển khai một cái ánh sáng thuật chiếu sáng, tất là cái ma pháp sư không thể nghi ngờ, chỉ là không biết hội mấy tay phép thuật. Chờ một lát hắn tới gần thời điểm, người đi làm muội rụ, ta đến hạ sát thủ. Đường Long nhỏ giọng nói, người thích chứng năng lực là kinh người. Từ nhỏ đến lớn liền gà đều chưa từng giết một con hắn, bây giờ chủ động giết người, đều có thể mặt không biến sắc. Hạ cảnh sát gật gật đầu, vừa mấy lần săn bắn, bọn họ đều là làm như vậy, sự thực chứng minh, hiệu quả hiện ra. Tư Lỗ Minh chậm rãi đi tới, tuy rằng còn không nhìn thấy bắt đầu, nhưng hắn đã đoán được chấm dứt cục. Hai cái trải qua ba lần chính thức nhiệm vụ người có thâm niên, hội giải quyết đi tuyệt đại đa số phiền phức. Tất cả mọi người đều cho rằng, bốn cái trong đội ngũ, tranh đội là yếu nhất, thế nhưng vừa vặn ngược lại, Tư Lỗ Minh cho rằng, bọn họ mới là mạnh nhất. Nhìn cái khác đội đi, Lam đội từng binh sĩ tố chất cao nhất, dù sao đều là Sùng Phong đội đội viên. Nhưng đáng tiếc nhân số có ít, Hoàng đội nghe tới không sai, có 2 khách cái này siêu cấp tên lợi hại, nhưng hắn nhưng là cái nuôi trồng giả, lợi ích của hắn cơ sở là xây dựng ở tổn thất hết thể đội viên lợi ích bên trên, như vậy đội ngũ, nhất định 5 bẻ bảy mảng, không thành tài được, còn hung đội, hắn dùng tham chắc thuật điều tra, bảy cái đội viên, năm cái nữu bị, coi như có nữu bị có. Chút tiềm lực, vậy thì như thế nào? Có mấy cái là có thể phát huy được, nhân vật như thế, hắn thấy hơn nhiều. Trong lúc đang suy tư, cách đó không xa phía sau cây đột nhiên thoát ra một vệt bóng đen, làm như trải qua hai cái chính thức nhiệm vụ lão điểu. Hắn phản ứng đầu tiên không phải công kích, mà là trước tiên cho mình trồng lên cái khiên phép thuật. Loại này chỉ có e cấp bậc kỹ năng nguy lực, cùng tinh thần lực của mình cường độ cùng một nhịp thở, khiên phép thuật hiện tại sức phòng ngự, thậm chí chống đôi không được người bình thường năm, ký năm đấm, nhưng cũng là chính hắn nhận định quan trọng nhất kỹ năng, ở ngươi còn chưa trưởng thành lúc thức dậy, phòng thủ, xa xa muốn so với công kích trọng yếu. Thấy rõ hạ dân khuôn mặt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là cái hồng đội người mới, tiếp tiếp mắt, lóe qua một tia sắc cơ, tuy rằng không cảm thấy hắn có thể mang đến cho mình bao lớn phiền phức, thế nhưng giết chết hắn, khẳng định sẽ không có phiền phức mới vừa muốn động thủ, rồi lại ngừng lại động tác, giết người là vì hoàn thành nhiệm vụ, không cần thiết vì một chút tay giả đời ngạo khí, liền tùy tiện ra tay, vạn nhất là cảm thấy đây. Cẩn thận số một, cẩn thận số một. Em đi, lại không lừa gạt đến hắn, hạ dân trong lòng thầm mắng thanh. Đường Long thấy tình thế không đúng, lúc này cãi đánh lén vì là mạnh mẽ tấn công, đáp xuống, lòng bàn chân tự mặt, dù thân hình như ăn mã, đương nhiên, đây là quyển kinh bên trong lời giải thích, dùng lời rõ ràng mà nói, dưới chân đi tiểu bước lướt, cả người đánh hư triều, đại bước lướt là ra quyền tư thế, tiểu bước lướt là dính lề, cách đi như vậy vừa nhanh lại ổn. Hơn nữa dường như không cần phát lực giống như vậy, nếu để cho người ngoài người nhìn thấy, chắc chắn coi như người trời, nghe sai. Đồn bậy, truyền tới hiện tại, liền đã biến thành trong truyền thuyết khinh công. Có thể như vậy đi, ít nhất phải có 3 năm tu linh, đồng thời không phải 3 ngày đánh ngư 2 ngày sái vong loại kia, mà là 365 ngày, mỗi ngày muốn khổ luyện cái năm, 6 tiếng quyến pháp, chỉ có như vậy mới có thể đem hoạt tính mò thấy, bất quá có tử vong cờ cờ cái này máy nói dối, thêm vào lòng ca giao hấn, cùng với tự thân nỗ lực, hắn mới có thể miễn cưỡng thành tựu. Tư độ minh mắt co rụt lại, quả nhiên có cảm mấy, còn không có động tác, đường lòng đã gần trong gang tấc ta có khiên phép thuật, tư đồ minh trong lòng lặp lại cú, bắt đầu niệm nội lên thần chú, nhưng thân thể phản ứng là vĩnh viễn ở người thứ nhất, chỉ thấy đường long nhìn như muốn xuất quyền, thân thể đã căng thẳng, không liều hắn loại này ngàn cân treo sợi tóc, cái cổ đột nhiên hơi loáng một cái, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng đang đung đưa, lại là cái lừa gạt chiều, càng căng thẳng càng run cầm cậm, cả người nhất thời đánh cái cơ linh, liền thần chú đều nói sai, này không phải là chơi game, ấn xuống phóng thích kiện là có thể, một cái ma pháp sư, nói sai thần chú xa xa muốn so với niệm nội với thần chú muốn nhiều, cũng may tư đồ minh là cái bình tĩnh người, lập tức một lần nữa niệm chú mà Đường Long Tạ Quyền đã đánh ra phin mũi, mục tiêu chính là nàng Nguyệt Thái Dương. Quyền thế lại hung lại mãnh, tựa hồ có thể đem người đầu xóa sạch, xem người run lên trong lòng, không tự chủ được vươn tay ra ngăn cản. Đường Long Hóa Quyền vì là trưởng, lại một cái hư chiêu, dưới sườn vị trí khiên phép thuật sáng lên, truyền đến một nguồn sức mạnh, cả người đều bị một luồng sung lượng hất tung ở mặt đất, chân chính sát chiêu lại giấu ở bên hông, cũng chính là tục xương trong tay Hóa Quyền, ở thiệt Quyền đạo bên trong cũng không có nhiều như vậy tên gọi, chỉ là một cái công kích giả động tác mà thôi, vứt bỏ tận muốc meo lão mất linh kỹ xảo mới có thể đến chăm chú với tự do linh hoạt vận dụng. Đường Long Tay cũng hơi tê tê, phản phất đánh tới tấm thép bên trên, mà ở tư đổ mình trước người, sáng lên một cái ánh sáng rực rỡ cháo, dường như viễn chỉnh lồng phòng hộ, nhưng nhưng xa xa không, có nó thâm hậu, chịu đựng cú đấm này, tựa hồ đã có tán loạn xu thế. Đáng chết, cái tên này quyền kình làm sao lớn như vậy? Ta đi, ngày mai rủ ở cứng quá a. Đường Long làm thẳng thắn một cái nhảy lên, thiết đầu gối nện xuống, này ở trong thực chiến là tuyệt đối không thể triển khai chiêu thức, đầu tiên, ngươi mất trọng tâm, thứ hai, ngươi đầy người kẽ hở, nhưng đối phó với một cái ná trên mặt đất người bình thường thì, vẫn là có thể dùng, võ thuật muốn nhân khi thì biến, nhân thế mà biến nhân kỳ mà biến, thật quyền đạo đối mặt chính là thực tế, mà không những nhiên mạ tổ gạ tạ thế, cũng chính là vô hình vì là hình. giang giác một tiếng, khiên phép thuật nhân lực mãn nát, đầu gối là trên thân thể, so với nắm đấm cùng chân, cường hãn hơn vũ khí. mà tư đồ minh thần chú cũng tại lúc này luyện thành. Đợi. một đạo cường quang từ trong tay của hắn tràn ra, sản sinh hào quang đẹp mắt cùng với siêu cao tạc âm. loại pháp thuật này, liền cứ gọi cường quang thuật. gào. đường long một tiếng gào thét, hai mắt thật giống như bị tầng tầng đến rồi một quyền, rơi vào trong bóng tối, lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã. cùng lúc đó, tư đồ minh liền lui lại mấy bước. Trong miệng lại niệm nổi lên ma chú, lần này là trí tử thần chú. Mà cách đó không xa hạ dần, cũng bởi vì cường quang chặn lại rồi tầm mắt, không thấy rõ phương hướng, cứu việc không, có lúc thiên môn phép thuật dùng ở thích hợp bức mặt, sẽ đưa đến khó mà tin nổi hiệu quả. Đường Long không biết đối phương muốn làm gì, thế nhưng mục đích 89 phần 10 đều là giống nhau, chí chính mình với liều mạng, tâm thái của hắn, tương tự tâm loạn như ma, một cái xem thấy người đột nhiên ngủ, cái cảm giác này, khiến người ta khủng bố, có thể như quả không cách nào bình thản, tính mạng đồng dạng cũng không giữ được, đây là một lưỡng nan chi cục. U ám trong rừng tây, chỉ để lại mơ hồ niệm chú thanh cùng ồ ồ tiếng thở dốc điều động chính ngươi cùng bệnh đồng hành cùng ở tại đồng bạn này hệ tiêu trừ bệnh này phương pháp không vì là bất kỳ không muốn xa rời chấp như có hạn là bản tính trời cho con người có thể vĩnh viễn không bao giờ dừng về phía trước tới hiện tại tương lai tư tưởng tự lưu thủy không ngừng tiến lên ngày đêm không thôi thanh chống ngươi cái chén mới có thể lại đổ đầy chống không để cầu toàn đường long lúc không có chuyện gì làm sẽ cùng hai cái cờ cờ bạn tốt nói chuyện phiếm đánh trí ngai là cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn hàng lợn không đi để hắn mà long ca trò chuyện trò chuyện sẽ cùng ngươi giảng một ít triết học tính đề tài Tựa hồ cùng võ đạo có quan hệ, cũng tựa hồ không có, Đường Long nghe Vân bên trong vụn nhiễu, không hổ là Austinton đại học sinh viên tài cao, nhớ tới Lý Tiểu Long có một lần, từng hiếm thấy, trịnh trọng việc nói với hắn đường, võ thuật nói cho cùng, chỉ là đánh nhau bản lĩnh, mà nếu muốn trở thành võ thuật ra, thì lại nhất định phải có chính mình cái học tư tưởng, nó là tâm linh của ngươi sức mạnh, khi ngươi có một ngày, có thể đem nó vận dụng đến trong thực chiến, ngươi đem không thể ngăn cản, hận đở t a n d. Đường Long biểu thị no hận đở t a n d, rằng cái gì ngọn ý. Thế nhưng ở loại này bức ngạn, trong đầu nhưng không khỏi hiện lên Long ca nói, tâm thái bất thình lình ổn đi. Không để ý ngoại tại uy hiếp, bàn tay rối ra, chậm rãi cảm thụ tốc độ gió, lá rụng, âm thanh, tâm linh phòng không, tứ chi liền đã biến thành không thể coi tinh thần, mỗi một lần đi bộ đều có thể ở trong đầu thoáng hiện chạm vào vật răng róc. Văn tự tuy nhiều, nhưng thời gian kỳ thực chỉ quá chừng 10 giây, sau đó, Tư đổ Minh ngón tay đối đầu 4, 5 mét ở ngoài, đường long đầu lâu, mà ở trên đầu ngón tay, một đạo năng lượng xạ tuyến không ngừng phụt ra hút vào, phát sinh xì xì tiếng vang. Năng lượng xạ tuyến, phân ly. Bàn tay mở ra, nhiệt độ thật giống biến nóng, ở bên trái vẫn là bên phải? Đúng, là bên trái, phong ngừng lại, tại sao vậy chứ? Dưới chân là cây ở hơi rung động. Tại sao vậy chứ? Trên mặt thật giống biến nóng, món đồ gì chiếu chính mình, dường như có cố ánh sáng. Vì sao lại có ánh sáng? Chính mình không phải mù sao? Xeo, phân ly tia sáng như như chớp giật bắn ra. Cùng lúc đó, đường long túi đầu, năng lượng quả tua ra đầu sẽ qua. Xa 4 mét, đường long liên tục hai cái bước lướt, cung bộ trùng quyền, bắn trúng cung. Tư đồ Minh gào lên đau đớn một tiếng, bị đánh đổ trên đất, khó mà tin nổi nhìn hắn, so với điện còn nhanh hơn năng lượng sạ tuyến, lại bị ném mở. Không đúng, là dự phán mở, một cái người mù, lại hội dự phán vừa muốn có động tác, hạ dân vọt tới, một cước đạp hướng về phía hắn, trực tiếp bị đạp lật lại, nhưng đáng tiếc hạ dân không phải đường long, không phải vậy lần này, liền muốn tính mạng của hắn. đi. hạ cảnh sát lôi kéo đường long vừa chạy ra ngoài, tư đổ minh cũng không dám truy, pháp lực của hắn, ở vừa cái kia c cấp kỹ năng trên, đã tiêu hao thất thất bát bát, hơn nữa lồng ngực còn ở mơ hồ làm đau, người cái đầu so với, não tàn, nhìn thấy có chút tia sáng liền biết nhân gia muốn dùng tia trước gậy, còn mở to hai mắt đến xem, không phải muốn chết sao? đều theo ta lăn lộn lâu như vậy, xin nhờ ngươi có chút quân sự tố dưỡng có được hay không? hạ dân vừa chạy vừa trồi gầm lên, hắn vừa cảnh giác, mới vừa có chút quang, liền nhắm hai mắt lại. Đường Long cũng không tranh luận, chỉ là móc ra điện thoại di động, nói, ta vừa vặn như nghe được tử vòng cờ cờ tin tức nhắc nhỏ thanh, bây giờ nhìn không tới, ngươi giúp ta niệm niệm. Lenken, chúc mừng số 10.533, nổ ra dê cấp kỹ năng, nghe thanh biệt vị. Nghe thanh biệt vị, này kỹ năng chính là do tâm linh gọi ra, tác dụng với trên thân thể một loại kỹ năng vật lộn xảo, nhỏ bé chỗ thấy văn trường, quần, chân, tóc gáy, da dẻ đều đại diện cho bản năng trực giác lực, thị giác. Không còn là tiếp xúc ngoại giới duy nhất bộ phận, người thiên phú có tinh thần, không ngừng tác dụng với đầu, nhưng có thể làm cho ngươi tứ chi, thân thể, gân cốt, nằm ở to lớn nhất sức sống. Không có, hạ cảnh sát mặt không hề cảm xúc đem điện thoại di động thả xuống, ngươi nghe lầm. Quy một chương 42, 42 hung dạng. Trong đám, một đại ba ngôn luận quét đi ra. Này một nhóm người mới tố chất thế nào? Đội chúng ta có thể không tiền xem video tiếp sóng đồng hồ tượng. Có mấy tên tiểu tử biểu hiện khiến người ta sáng mắt lên nói thí dụ như tên ma pháp sư kia là rất hiếm thấy năng lượng hệ đánh quyền cũng không sai. Bất quá muốn xem lên cấp sau phát triển con đường còn có cái kia chơi kiếm ẩn dấu cũng rất thâm, liền hai khách cũng không phát hiện trạm phong. lại nói cái kia ZF ép một hình hệ thống vũ khí không phải lao nô trong đầu bảo sao? làm sao cho bán lao nô cái bóng chiến sĩ nhân gia dùng tiền mua giá cả thỏa mãn ta liền bán lạc lao nô này người mới từ đâu tới này một số tiền lớn sẽ không là đánh tới vật gì tốt chứ trạm phong không thể nào mấy cái người mới vẫn là ta bắt chuyện thứ tốt lại không nói cho ta Mister bị phát ra cái tức giận vẻ mặt. Hiện tại có kết luận quá sớm, người bảo vệ phát ra cái biêu kiện cho chúng ta nhân viên quản lý, nhiệm vụ lần này, nên rất thú vị, bốn cái đội ngũ đội viên đều muốn tự giết lẫn nhau một phen mới được nói chuyện chính là nhân viên quản lý một trong, hát cám võ sĩ. Hoa hoa! Lại đem màu đen đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đều cho nổ đi ra, đại gia mau tới vây xem. Hát cám đại đại, cầu tổ đội, cầu thêm nhóm, cầu dẫn. Đại đại dưới cái nhiệm vụ có các ngươi đoàn lính đánh thuê người, nhớ tới chăm sóc lẫn nhau một thằng A. Bóng đêm vi ám. Nhật đã lặn về tây, chỉ có núi lửa sơn khẩu còn không thì liều lĩnh hoàng quang, ở hôn trong bóng tối càng bắt mắt, bất quá này không có quan hệ gì với Đường Long, con mắt của hắn nhưng nằm ở tạm thời tính mù bên trong, lại sáp lại trướng, không mở ra được đến, quang vừa chiếu dọi một cái liền cảm thấy hơi đâm nhói, chỉ được xé ra một khối vải, ngâm đi tới, có chút manh tăng cảm giác. Hai người đánh giết Tư Đồ Minh không được, liền vẫn đang ẩn trốn bên trong, dựa theo hạ cảnh sát lời giải thích, xương lớn càng ngày càng đậm, càng nhiều người sẽ bị hấp dẫn lại đây, y theo trạng thái của hắn bây giờ, trên căn bản chính là đưa món ăn. Người mù, ăn bánh quy. Hạ dân tức giận làm mất đi khối áp suất bánh bích quy tới, vốn định trêu đùa một thoáng Đường Long, ném xa một chút, không liêu Đường Long hơi chuyển động đầu, duỗi tay một cái, chuẩn xác bắt được trụ, nhất thời buồn nôn hắn không được. Hạ cảnh sát, ngươi đối với một cái người đuôi thái độ rất không hữu hảo nha, cẩn thận ta đi người tàn tật hiệp hội cáo ngươi đi. Đường Long cười hì hì, nói: Thiết, ngươi bây giờ có thể đi ra 10 mét lộ, không vai trên cây, ta liền theo họ ngươi. Ngươi là đang ghen tị sao? Đại gia ngươi, ta chính là khó chịu, lại ngộ ra cái dê cấp bậc kỹ năng, đệt, này đã là thứ hai, ta làm sao liền không ngươi may mắn như vậy? Hạ dân buồn bực nói. Nhiệm vụ lần này qua đi, ta nhưng là không có cơ hội được Tiềm Lực Tân Tinh tên gọi, một cái thuộc tính điểm a. Phải có kiên trì, muốn làm mình nắm hiểu, ngươi không phải nghịch súng chơi rất tốt sao? Hiện tại vừa không có thương, đương nhiên liền không xong rồi, đường long ăn đuổi. Hừ, chúng ta lần này tính sai a, không nghĩ tới tên ma pháp sư kia cũng khó dây dưa như vậy, quả nhiên không thể coi thường cái khác người mới, bọn họ cũng đang không ngừng cường hóa bên trong. Người kia xác thực lợi hại, hạ dân gật gật đầu, bất quá hắn loại này cường hóa phương hướng, chỉ có thể rèn luyện lực lượng tinh thần, thân thể liền không xong rồi, vừa nãy tình huống đó, trên tay ta chỉ cần có thanh dao Thắng bại liền rất khó nói, cũng không nhất định. Bất kỳ nghề nghiệp nào hoặc là huyết thống, sự phát triển của tương lai, phương hướng đều là cơn đối. Đường quên, có vài các loại tộc huyết thống nhưng là có phép thuật bổ trợ. Ta còn nhớ, vô vô bên trong cũng có một loại A cấp kỹ năng, Vu yêu chuyển sinh, chỉ có phép thuật cấp cao sư mới có thể tu tập. Vu yêu vương ở trong game nhưng là miễn dịch công kích vật lý A. Đừng hàn huyên, ngủ đi. Ta đến các đêm, dựa theo kinh nghiệm của ta, ngươi ngủ bệnh trạng, ngày mai sẽ nên tốt lắm rồi. Giết chết 4 người, thêm vào lúc trước trích, Hắc Đào đã có mười thằng gái, trở lại hội hợp địa điểm, nhìn những người khác có không có để lại tin tức gì hoặc là tìm tới nhiệm vụ gì, một mình ngươi gác đêm được không? Đường Long hỏi. nếu không ngươi đến, Hạ Dân đối với Đường Long giả mù sa mưa tỏ vẻ khinh thường. Lửa chạy ánh sáng hòa tan một chút ám, đại khái là dựa vào núi lửa gần duyên cớ, ở bụi trong rừng rậm cũng không có cảm thấy ấm lạnh, chỉ có nhàn nhạt khô nóng, cùng với khó nghe mùi lưu hoàng. Hạ Dân có chút gãy nhạt gãy cháy chồng, trong lòng nhưng đối với biểu hiện của chính mình có chút bất mãn, không còn vũ khí, chính mình lại chỉ có thể sung làm muối nhân vật, để Đường Long một người xông pha chiến đấu, này không thể nghi ngờ tổn thương lòng tự ái của hắn. phải biết năm đó ở trường quân đội thời điểm gia thương chơi thật ở ngoài, hắn sái trùy thủ công phu cũng là số 1 số 2, huấn luyện viên của hắn, nhưng là quân nhân chân chính, đánh qua càng đánh, chống khủng bố, quân âm. Thủ đoạn từ trước đến giờ là đại đội số 1, cũng từng dốc lòng chuyển thụ qua hắn, làm sao làm mấy năm cảnh sát, những thứ đồ này đều ném đến mộ mộ nhà. Tại ở âm thầm đoán giận bức mặt, hắn đột nhiên nghe được một tia quái lạ vận động, giới hạn ở vật liệu, hắn làm không ra cái gì cảm mấy đến, chỉ được tìm một ít rống ruột cảnh cây chiếu vào phụ cận, cũng là dã chiến kỹ xảo, chân đạp lên có thể phát sinh lênh lênh nứt văng, này ở yên tĩnh trong đêm kia, càng bắt mắt liếc mắt nhìn ngủ say bên trong đường lòng, lượm hai cái thiêu đốt thua thủ cồn, chậm rãi hướng về cái hướng kia đi đến, không tới mấy chục bước, một con mèo chuẩn lớn ra. Nói là miêu không lớn chuẩn xác, bởi vì nó trưởng đủ như là một con loại nhỏ con báo, hắc lấm tấm bỉ, miệng đầy răng nanh, gọi dậy đến a o a o. Lã An Thì Hạ Dân thẩm nghĩ, đem truy nắm càng chặt chút, hắn không biết chính là, động vật này gọi là khủng miêu, là bên trong mới thế thời kỳ cuối tiền sử động vật, nói cách khác, là miêu tổ tông. Đại khái là sợ hai ánh lửa, khủng miêu lui lại mấy bước, nhai răng niét miệng, làm ra một bộ đe dọa vẻ mặt. Hạ Dân lúc này mới chú ý tới con mèo này con mắt lại là đỏ như máu, tuy rằng chưa từng thấy loại này giống, nhưng này không nên là bình thường biểu hiện chứ. một con cũng có tốt, nếu như bụi trong rừng dập hết thảy động vật đều như vậy, nghĩ tới đây, hạ cảnh sát bắt đầu lo lắng, đêm nay e sợ không yên ổn. khủng miêu vòng quanh hắn đi rồi vài vòng, sau đó tứ chi bái, lập tức nào tới, mục tiêu chính là hạ dân phía sau lưng, kết quả cùng truy đuổi vào nhau, đây là tập đâm lê đau bản lĩnh, không nghĩ tới dùng ở nơi này, cô tiêm trực tiếp đâm ở này con đại hoa miêu trên bụng, đem nó hất tung ở mặt đất, khủng miêu gào gừ một tiếng, con đuôi chạy trốn. hạ cảnh sát lau mồ hôi thủy, tự dêu nợ đủ cười, năm đó bản lĩnh đến cùng còn chưa quên sạch sẽ, xoay người rời đi, nghĩ thầm vẫn là đem đống lửa giết được, tìm cái đại thụ leo lên, lẽ ra có thể huấn quá một đêm, chỉ có điều muốn đem đường lòng cái tên này đánh thức. Còn chưa đi trên vài bước, một đạo dày đặc giọng mũi từ bên trái truyền ra, một luồng tánh tưởi khí tức truyền đến, từ trong bụi cỏ, chậm rãi đi tới chỉ quái vật khổng lồ, nói là lợn béo, cũng không thích hợp lắm, càng như là kiện thân lông đen trừ, khung xương rất lớn, cái cổ rất thô, bắp thịt dỉnh, loại này sinh vật cổ tên khoa học gọi là, tự trư. Liệu nó? Hạ dân thầm mắng thành, không chút nghĩ ngợi liền hướng phía sau chạy. Này trư trưởng dị dạng a? quyết đại như vậy, ngoài miệng còn khảm hai cái nanh, cùng ám hắc tây du bên trong chư bắt giới không kém cạnh. Mặt sau chỉ cảm thấy một trận địa chấn tiếng vang, cự chư móng giẫm mặt đất, ầm ầm mà tới, đầy đủ giải thích cái gì gọi là chư đột tiến mạnh. Cũng may chọn địa phương thời điểm, cố ý chọn cái thụ nhiều mà lại mật địa hình, chính là vì phòng ngừa loại cỡ lớn dã thu tập kích, này cự chư tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng thỉnh thoảng bị cảnh cây dây leo cuốn lấy, hàng rồi chút tốc, thêm vào hạ cảnh sát không ngừng mà biến hướng, vẫn không có bị chư cùng trên. Đang vắt chân lên cổ chạy trong lúc đó, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước thật giống có một đạo miêu ánh lóe lên liền qua, trong lòng cả kinh, này đại miêu lại không chỉ là một con, sẽ không là nhìn thấy ánh lửa, chạy tới đi, cái kia ngủ đường long, chẳng phải là gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hạ dân tâm càng cuộn lên, như thế biết đánh nhau người, nếu như chết ở trong giấc mộng, vậy coi như quá hoan khuất rồi. Chạy 2 phút, rốt cục đến vừa nhóm lửa địa phương, trên đất đã nằm bốn, năm con cùng miêu, Đường Long đang ngơ ngác đứng, trên tay còn dính vết máu, không chết. Vậy thì tốt. Chạy a. Ta mặt sau có chỉ trừ. Ta sợ đụng vào trên cây, Đường Long chỉ chỉ chúng mắt, ngươi đem nó dẫn lại đây. Khẩn đón lấy, Đường Long hai chân tách ra, làm cái cảnh giới tức động tác. Tay phải dưới ba con ngón cái hơi chạy xe không, thỉnh thoảng kinh run. Loại này tinh tướng tư thế. Hạ dân trong lòng lo lắng, người mù đến cùng có được hay không à? Tuy là như vậy nghĩ, nhưng vẫn cứ lựa chọn tin tưởng nội hiu. Đến rồi à? Bính trên cuối cùng một luồng kính, hướng về trên rung động, vừa vặn nắm lấy một cùng thân cây cự chư hàng tóc không kịp, Quay về đường long vào tới, mang theo như một làn gói bụi. Đường long nghe tiếng biện bị, thân thể một cái linh chuyển, chân đạp, khoan tả linh, kiên nội chuyển, kiên thôi thúc đại cánh tay, đại cánh tay thôi thúc cánh tay nhỏ, cánh tay nhỏ thúc động quả đấm, đánh thốn quyền quyền. Vang một tiếng vang trầm thấp. Hơn một nghìn cân bắp thịt cự chư mạnh mẽ bị đánh xoay chuyển cái loan, lấy tốc độ nhanh hơn, đánh vào mặt sau một thân cây. Vang một tiếng vang thật lớn, rễ cây suýt chút nữa bị rút lên, mà cự chư trư mặt bị chen thành một đoàn, con ngươi đều nổ tung mở, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ta đi, như thế tàn nhẫn. Hạ dân chớ mắt mơ mộng. Ha, hạ cảnh sát, ta gọi ngươi nửa ngày, ngươi tại sao không trở về ta đây? Đường Long hướng Hạ dân lên tiếng phương hướng vây vây tay, đi đến. Sau đó, đông một tiếng cũng đánh vào trên cây. Cảm tạ tìm kiếm Tri Vương, kiếm hồn cựu trung thiên, vang vang liệt liệt điếu nổ thiên khấn thưởng nói hai việc, số một, liên quan với trong tiểu thuyết võ hiệp kỹ năng, người khác đều tả nát phố lớn đồ vật, ta sẽ không đi chạm, cái kia nhiều kẻ nhạn, muốn viết liền tả người khác không tả quá ngoạn ý. Thứ hai, liên quan với nhân vật chính sơ kỳ cường hóa tiệt quyền đạo, thật giống có không ít dị nghị, thống nhất trả lời dưới, ta nghĩ ta thư bên trong quan điểm đã rất rõ ràng, quyền thuật mạnh hơn, không ngăn nổi một viên đạn, cũng không có ý định đem đáng tin đồ vật tả thành vô căn cứ đồ vật. Sở dĩ sơ kỳ học cái này, chủ yếu là cường hóa nội tâm, tăng cường tự tin, một cái nu nhược một đêm, coi như có cho dù tốt kỹ năng, lợi hại đến đâu trang bị, không có cường nhận loại này phẩm chất. Nhiều lắm chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, bắt nạt thiện sợ ác, bước ngạch sinh tử không phải là một túm bao sao. Này không phải ta nghĩ biểu đạt, cũng không phải một cái chân chính cường giả hẳn là có đồ vật, ta nghĩ võ thuật trung hoa cũng chính là tiệt quyền đạo, loại này chú ý vượt qua chính mình, biểu đạt chính mình thuật đánh lộn, là có loại năng lực này, ta cũng ở thư bên trong đã nói, xác thực có không ít đồ vật, thích hợp người mới học, thương thuật, huyết thống, phép thuật, nhiều hơn đều, thế nhưng, kỹ năng chỉ là kỹ năng, học nhiều hơn nữa, thay đổi không được một người. Rất đơn giản ví dụ, bình thường tương pháp miểu lại chuẩn, ra chiến trường biết đánh nhau sao? Ráng đánh sao? Biết đánh nhau ngành chuẩn sao? Vô hạn lưu to lớn nhất bán điểm, không phải là một người bỏ thiếu hụt, do nhược trở nên mạnh mẽ, bất kể là trên thân thể, vẫn là về mặt tâm linh. Nếu đều đánh nhiều như vậy tự, vậy thì lại thiển mặt cầu cái phiếu phiếu đi, người mới sách mới bảng đều bị ủn trả màn bạo cúc trùng mộng bái trên. Quy 1 chương 43, 43 khai dương trò chơi. Thái dương sơ thăng, không khí mới mẻ, bụi bên trong vùng rừng rậm một mảnh chim hót mùi hoa, vô luận là ở đâu bên trong, sáng sớm đều là một cái rất tuyệt vời khác. Xem thấy cảm giác thật tốt. Đường Long cảm khái cú, đem trùm mắt lấy xuống, mặc dù nói tầm mắt còn có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được trận to hai mắt đến xem, kết quả bị hạ dân không chút lưu tình nhấn xuống đến. "Con ngươi của ngươi phóng to, nói rõ còn đang khôi phục bên trong, không thể quá nhiều bại lộ ở kia sáng bên trong." Hai người giờ khắc này trạng thái đều rất chật vật, trang phục sặc sỡ cũng không biết bị dây leo cắt mấy cái lỗ hổng, hạ cảnh sát trên mặt còn có một đạo vết máu, là bị một con chuột như thế động vật nào, chỉ có điều này con chuột có hoa miêu to nhỏ, cả người nhăn nheo, còn có thể leo cây, xem người nổi da gà nổi lên một chỗ, bất quá ngược lại Đường Long cũng không nhìn thấy ngày một đêm rốt cục chịu đựng được rồi. Hạ dân cảm thấy hắn là khó chịu nhất, không chỉ có muốn chăm sóc thương tàn nhân sĩ, còn muốn đúng lúc tránh né các loại phát điên tiền sử động vật, tinh thần đều banh một buổi tối, suýt chút nữa không hỏng mất. Sự thực chứng minh, ở trên cây nghỉ ngơi cũng không phải ý kiến hay, thân cây trên cổ quái kỳ lạ cũng không thể sò so trên đất muôn ít, có một loại to bằng bàn tay con kiến, nếu như không phải hắn quan sát cẩn thận, thiếu một chút liền rơi xuống cái miệng của hắn bên trong. Cũng không biết cái khác mấy cái trong đội ngũ giảm quân số mấy người. Nghĩ tới đây, Hạ dân trong lòng không khỏi biến du nhanh hơn, hẳn là cũng rất thảm đi. Đường Long gật gật đầu đi thôi về địa điểm tập hợp nhìn hạ dân kéo vải một đầu khắc đường long hiểu ý như là lưu cầu bình thường theo vị này đi về phía trước vải tự nhiên là trên y phục kéo xuống đến hai cái đại nam nhân tự nhiên không thể một buổi tối nắm tay, ngắm lại cảnh tượng này liền buồn nôn hạ cảnh sát thả rằng nộ bán nội hiu trở lại trích đến viên thứ nhất hắc đào thủ dưới hạ dân ở chạc bên trong sờ sờ lại còn thật tìm tới một tờ giấy hướng tây bắc mười dặm nhìn thấy một viên chém đứt cọc gỗ hướng về tạ đi có nhiệm vụ lưỡi lê lại là lưỡi lê đường long sờ sờ cảm Đối với cái này vượt qua hai cái chính thức nhiệm vụ tay ra đời, hắn ấn tượng vẫn là trầm mặc ít lời, cũng không có việc gì liền đang nhích xuống, cũng không tham dự tán gẫu sự, nhưng giết người gọn gàng, ở Kano trên dình giết hoàng đội đội viên một màn, mãi đến tận hiện tại đều khắc sâu ấn tượng, không nghĩ tới cái thứ nhất tìm xin giúp đỡ dĩ nhiên là hắn. Nhiệm vụ, có thể hay không là ẩn dấu nhiệm vụ? Như là chúng ta lần trước đối phó các người gù như vậy, không biết có đi hay không? Đương nhiên. Đường Long gật gật đầu, có thể không thể bỏ qua bất luận cái nào thắng được nhiệm vụ cơ hội. Hai người theo phương hướng đi, bất quá một canh giờ, liền đến nơi lên nói tới địa điểm nên tính là rất dễ thấy địa phương, một loạt cọc gỗ quyển, bên trong bầy đặt mấy trụ dương gỗ, ẩn, còn có người bảo vệ, cùng với hai cái gánh máy quay phim nhân viên, lại tới nữa rồi hai người. Nói như vậy, nhân số tập hợp rồi, người bảo vệ trước sau như một cười híp mắt nói, có ý gì? Hạ dân cao mày hỏi, mắt tỏa ra bốn phía, chỉ thấy phụ cận hoặc đứng hoặc ngồi bảy tám người, đều là không giống trong đội ngũ, nhưng quỷ dị chính là, lại tương an vô sự, cũng không hề động thủ dấu hiệu. Tiên tâm, ở địa bàn của ta, không ai có thể động thủ, người bảo vệ toại ở một cái trên ghế nhỏ, người biến tắm nắng, cụ thể tình huống thế nào, ngươi có thể hỏi ngươi nội hiu cũng có thể xem vừa tử vòng cờ cờ dưới phát văn kiện, bất quá tốt nhất nhanh lên một chút, bởi vì game còn có nửa giờ liền muốn bắt đầu rồi. Đường Long đem chùm mắt thoáng lấy ra, mơ hồ tầm mắt hướng ra phía ngoài quét một vòng, lại nhìn thấy đại hồ tử, bất quá cái tên này chỉ là gật gật đầu, cũng không đến, còn bên cạnh đứng chính là cái kia lạy nạ, hải thần tế tử, các ngươi tới a, lưới lê từ nơi không xa trên một cái cây nhảy xuống, nói, nhìn thấy ngươi tờ giấy, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải là cùng đại hồ tử tổ đội sao, hạ dân thấy lưới lê lại đây, mà đại hồ tử chỉ ở phía xa đứng nhất thời cảm thấy trong đó vi diệu không nhịn được hỏi cái tên này là tên phản đồ. lưỡi lê mặt tâm trầm đem nguyên ủy sự tình nói một lần nguyên lai like mãi đến tận chiều hôm qua hai người vẫn tính là hợp tác hiểu ngầm tìm trường 10 cái hất đảo đồng thời còn đối phó rồi một con cá sấu lớn được một trường vũ khí giải phong thệ đang lúc này cái kia lẹ nã xuất hiện không biết nói cái gì dăm ba câu liền đem đại hồ tử cho bắt cóc nếu như không phải cùng đội người không thể công kích lẫn nhau sợ là liền muốn bị hai người vây công rồi nghe xong hạ dân nhíu nhíu mày cả dân nói cái này đại hồ tử cũng quá không chân chính dù cho đều là màu đen đoàn lính đánh thuê người cũng không nên là cùng đội đội viên công kích lẫn nhau cứ đi. Hắn là trường quân đội xuất thân, từ nhỏ bị truyền vào lý niệm chính là đoàn đội cùng đoàn kết, ghét nhất loại này tiếp cận với phản bội hành vi. Đường Long đúng là không hề tức giận, dù sao nhận thức bất quá một ngày, nói không vượt quá mười cũ, chỉ là tiếc hận mất đi một cái trọng yếu sức chiến đấu. Hỏi, tấm kia vũ khí giải phóng thể đây. Bị đại hồ từ trước tiên nắm ở trên tay, lướt lên lạnh nhạt đạo, xem ra cùng cái tên này cựu là kết đi, con mắt của ngươi. Không thành vấn đề, hẳn là một hồi sẽ qua liền có thể sử dụng, trò chơi này lại là chuyện gì xảy ra. Hạ Nhân thẳng thắn đem điện thoại di động lấy ra, mở ra tử vong cờ cỡ giới thì thầm, mở cái dương thi đấu, báo danh nhân số 15, vì tăng cường tử vong thi đấu game tính, cũng vì để cho các đội viên mau chóng thu được thẻ, người bảo vệ quyết định ở bụi bên trong vùng rừng rậm tổ chức cái trò chơi nhỏ, tham gia các đội thành viên mỗi người đem phải nhận được một cái đồng thau chìa khóa, này chìa khóa có thể mở ra trên võ đài hết thẻ hồng ngẫu, mọi người dựa theo đi tới thời gian chính tự, thay phiên, mở hòm, mỗi người có 15 giây thời gian, những người khác có thể dùng các loại thủ đoạn ngăn cản, nhiệm vụ thời gian, 2 giờ, nhắc nhở, không phải mỗi một cái dương đều có lệ vật thẻ nhà, hay là cũng có cạm bẫy cùng quái thú. Người này là đến có bao nhiêu thẻ nhà ta? Đường Long không nói gì. Không, hắn nắm thời gian vừa vặn, tối ngày hôm qua bốn cái đội ngũ đều đụng với tiền Sử Thú Triệu, tuyệt đại đa số người đều bị tách ra mở, hơn nữa đều không có nghỉ ngơi tốt, loại này thi đấu, thử thách chính là nghị lực, nhãn lực cùng động tác. Lưỡi Lê không hổ là tay ra đời, rất nhanh phân tích ra lợi và hại. Hạ dân quên đi dưới, thêm vào đại hồ tử, hồng đội chính mình có 4 người, hoàng đội 5 người, lam đội 2 người, trong đó có lao Ca, tranh đội 4 người, cũng có cái người quen, chính là cái kia mật báo Sở Nam, cũng thật là phân bố đều đều, bất quá may là không có cái kia nuôi chồng giả hai khách ở. Không phải vậy, dựa vào hắn giả lập hiện thực lực lượng, trên căn bản chính là nghiền ép cục diện. Các vị đem ba lô buông ra đi, trước tiên hoạt động một chút gân cốt, thả ta chỗ này bảo quản, thuận tiện nắm chìa khóa. Sau 5 phút ra trận, người bảo vệ cầm một cái cần đồng, tiêu lên. Một bộ trưởng quay phim đạo diễn rằng dốc. Mọi người cái này tiếp theo cái kia đi vào cái kia cọp gỗ cái bàn bên trong, từng người cầm một cái đồng treo chìa khóa, duy trì khoảng cách nhất định, đề phòng đối phương. Được rồi, game bắt đầu. Mọi người thần kinh nhất thời căng thẳng, mà một cái lam đội đội viên cẩn thận từng li từng tý một ngồi sụp xuống, xuống, trong tay chìa khóa hướng về lô chìa khóa chọt tới. Quy một chương 44, 44 khai dương. Ánh mắt của mọi người đều dán mắt vào hắn, nhưng cũng cũng không hề độc thủ, bởi vì đại gia đều muốn nhìn một chút, mở hầm quy trình đến cùng là ra sao. Kết quả xấu nhất cũng bất quá là để cái này làm đội đội viên đạt được chiếc thẻ. Hào quang lóe lên, đồng thao chìa khóa ở xuất khẩu nơi thay đổi hình dạng, vừa vặn cắm vào, to nhỏ thích hợp, răng rác một tiếng, dương gô mở ra, bên trong thả chính là bà con bụi lão. Đại gia không muốn đều cái này vẻ mặt mà, đương nhiên không thể mỗi mở một cái dương, sẽ đưa ngươi một cái thẻ, cái kia quá không độ khó à? Kế tụ, kế tụ. Người bảo vệ bất mãn nói, tay một chiêu, ba cái bùi đảo tại ở trong dương biến mất, rơi vào lam đội đội viên trong bao. Dựa theo trình tự, thứ hai là cái hoàng đội thành viên, hắn ngược lại tốt, thừa dịp mọi người không chú ý, cấp tốc ôm lấy một chiếc giường, tiểu chạy đến bên cạnh lôi đài, sau đó lại là răng rắc một tiếng, cái tên này cẩn thận quá mức với người khác phản ứng, hồn nhiên không chú ý tới từ họng khẩu nơi thoát ra một luồng từ khí, lập tức hút vài hơi, sau đó a một tiếng hét thảm, ngã xuống đất liền đánh tới lan, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thủng lên, bất quá ba giây, liền nuốt xuống khí, cả người mọc ra từng viên một đầu đỏ to nhỏ nhọn nhọn, buồn nôn vọi mạng. Đây là vây loại độc khí, dựa vào hô hấp truyền bá, trí tử tính vô cùng mạnh. Bất quá đại gia yên tâm, đồ chơi này không có truyền nhiễm tính. Người bảo vệ lại nói, lấy ra cái hắc đảo, cắn một cái, còn chưa mở đánh, hoàng đội liền chết trận một người. Như vậy thản sự, nhất thời bỏ đi những người gác rục giả rục dịch trong lòng, dồn dập đưa ánh mắt quét về phía cái kế tiếp người. Chốc lát sau, hướng đi trước lại là đại hồ tử, chỉ thấy cái này tay giả đợi trước tiên vỗ tay một cái, đưa tới chú ý, mới nói, đón lấy chính là ta. Bất quá trước tiên với các ngươi thương lượng một chút, các ngươi nếu như đồng ý đây, ta liền mở, các ngươi nếu như không đồng ý, chúng ta sẽ chờ cái kế tiếp. Có. Người hay không có ý kiến? Ngươi mở đi, ngược lại cũng không biết là tốt hay xấu." Lão ca bông nhiên nói, hai người một sướng một họa, đúng là trùng hợp vô cùng. "Vậy cũng tốt." Đại hồ tử nhún vai một cái, tùy ý chọn cái dương gỗ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mở ra, bên trong bày đặt lại một trường vũ khí giải phong thẻ. Cái này tay giả đời vội vã lấy tốc độ nhanh như tia chớp đem thẻ cầm tới, đồng thời lúc này tiêu lên, Triệu Hoán Sở cốt Cotland chém kiếm. Một cái lóe ánh sáng thu kiếm liền lạc trên tay hắn, có mấy người nhất thời rõ ràng cái tên này đang có ý đồ gì, đầu tiên là lấy bằng thẳng thái độ mê hoặc những người khác bảo đảm mình có thể chuyên tâm đối phó trong dương nguy hiểm, có thể liền ngay cả bận biệu dùng đi, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho những người khác, phỏng đoán trong lòng người bản lĩnh, thực sự là đủ cao, mà cái kia lao ca, hẳn là cùng hắn là cá mẹ một lửa. tham dò quy luật, tất cả mọi người hô hấp nhất thời thô lên, phần lớn trong dương coi như không phải thẻ, cũng đều là thứ tốt, còn nguy hiểm, chỉ cần mở cái dương thời điểm cẩn trọng một chút, bình thường cũng sẽ không có vấn đề. trên võ đài các vị có thể tính cách khác nhau, nhân phẩm khác nhau, nhưng có thể sống đến hiện tại, có thể đều là chiêm hơn người mệnh, vì lợi ích, từng cái từng cái hú lên, nguyên bản đều là tùng phân tản tản đứng hiện tại lấy đoàn đội làm trung tâm ở đây trên chậm rãi đi tới con mắt khẩn nhìn chăm chăm cái khác trong đội ngũ người mắt nhìn chăm chăm bất cứ lúc nào chuẩn bị nào tới đường vũ si, người động tác nhanh nhất, nhất ai muốn mở hòm lập tức hạ sát thủ không thể lại như thế hao tổ nữa vạn nhất làm ra cái súng ống loại người nắm đấm nhanh hơn nữa cũng hết tác dụng rồi dừng đường long dùng sức gật gật đầu hiên mở rộng tâm mắt cháo, tuy rằng xem đồ vật còn có chút bóng chồng nhưng đã không có quá đáng lo tí tách tí tách người bảo vệ bên cạnh chẳng biết lúc nào có thêm cái đồng hồ báo thức mười giây thời gian lập tức liền qua tám giây sau đó chỉ thấy một cái tranh đội thành viên đột nhiên ngồi sụp xuống, xuống, trên tay liên kết bốn, năm cái thủ ấn, hướng về trên đất nhấn một cái, liên tiếp nòng nọc phủ văn hiện ra đi ra, thủ đột, đội thứ. Lời này vừa nói ra, phạm vi 2 mét nội, liên tiếp chui ra từng cái từng cái mang đá to nhỏ thân đốt, chặn lại rồi trước sau trái phải, tên này đội viên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy chìa khóa liền muốn mở ra cái dương. đang lúc này, hai bóng người đột nhiên vọt tới, một cái là đường long, một cái khác là lão ca. đường long đi chính là dính mức độ, thân hình tự ăn mã, dưới chân thật giống đạp cái ván trượt hải, đi vừa nhanh lại ổn. Mà Lao Ca thì lại thật giống một lượng xe tăng hạng nặng, thân hình ở nỗi cùng tựa hồ dài ra 2, 3 phân, đây là hắn vị kình huyết thống tự mang kỹ năng, cường hóa. Kỹ năng tên gọi, cường hóa. Đẳng cấp: D. Di chú, khiếu chiến Bắc Câu chiến sĩ cho rằng, bọn họ chiến đấu có thể được ô định loạt mắt xanh, hết sức tín ngưỡng khiến cho bọn họ ở trong quá trình chiến đấu, thân thể tiềm lực bị tiến một bước khai quật ra. Lao Ca dùng tới sở kỳ hiệu này, chỉ là vì tăng tăng tốc độ, vì lẽ đó, hắn xông vào phía trước nhất, này ngăn ngắn thạch truy hoàn toàn không có thể ngăn cản bước tiến của hắn, sắt láng loa dâm một cái, nát tan một cái. Đương nhiên điều này cũng cùng mở cái dương gia hỏa kỹ năng trình độ có quan hệ trong cơ thể nông cạn trả cờ dạ năng lượng làm cho hắn phát sinh kỹ năng cũng không lớn bao nhiêu uy lực mà đường long thì lại vừa vặn ngược lại đi tới kỳ lân bộ bắp đùi hợp lại chân nhỏ dùng sức cổ chân linh hoạt vận động đạp ở thạch chủy chủy trên người thật giống như trong phim ảnh hoàng phi hùng dũng ghế gỗ cướp đầu sư tử cảnh tượng kết quả hai người đồng thời vọt tới vị kia tranh đội đội viên trước mặt đường long xuyên quyền đánh vào cái tên này huyền thái dương bên trên mà lão ca càng ngã hơn trực tiếp nắm cổ của hắn sau đó đem cái tên này nhấc lên nằm đấm như là đánh bao cát như thế đánh vào trên mặt của hắn đùng đúng đúng không đánh mấy lần người kia liền thở ra thì nhiều hít vào thì ít hơn nữa từ lúc Đường Long công kích thời gian cũng đã hôn mê đi người mới máu tanh quy tệ có hạn cũng không phải người nào cũng giống như là Đường Long hai người vận tốt như vậy kỹ năng và trang bị chỉ có thể tuyển chọn như thế chọn trang bị liền không thể cường hóa tự thân mà một khẩu súng uy lực là quyết định bởi với người sử dụng đầu ngắm cùng tâm lý tố chết không phải mỗi người đều có thể mặt không biến sắc bạo đầu người mà bất kể là cái nào một kỹ năng đều chỉ là năng lượng sử dụng phương thức mà trạ cờ dã phương pháp tu luyện hắn có thể không tiên mua vũ vũ bên trong bắn cũng là quý nhất vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào mua kỹ năng thì tử vong cờ cờ tự động tặng cho một đoàn năng lượng đây chính là vì cái gì đường long đã nói ở sơ kỳ chí ít là ở lên cấp nhiệm vụ trước hắn có thể dựa vào quyền thuật cái này tất cả mọi người cũng không coi trọng bản lĩnh ở trong chiến đấu chiếm được ưu thế thật lớn bởi vì ngoại trừ một cái trường bản ở ngoài người mới cái khác tất cả đều là ngắn bản mà võ thuật là coi trọng nhất cân đối phát triển hai người đàn ông nhìn chăm chú một mắt đều có sát khí lóe qua đường long là bởi vì lão ca nghĩ đến mang yêu mà lão ca chỉ là giữ tận nợ đủ cười thấu to bằng cái bắt nắm đấm đi xuống lôi đi Đường Long vội vã bước lướt địa vị cao đón đỡ, trực bị đánh liền lui lại mấy bước, quyền cái giá đều phải bị đánh tan. Cái tên này khí lực, càng so với Mang Niu còn muốn lớn hơn. Bất quá Đường Long cũng không còn là ngày đó cái kia nữu bì, khi làm cái tên này nắm đấm lần thứ hai đặt xuống thì nghe thanh biện vị linh hoạt nhóm tới, đồng thời vặn người tiến mạnh, nắm đấm đùng một tiếng đánh vào lao ca trên cánh tay, ngoài ý muốn chính là này một không đáng chú ý công kích, càng làm cho này đại hán thân hình du lên, liền lùi lại hai bước, ánh mắt quét qua trên cánh tay có thêm cái vết mổ hơi như thế quyến lớn, trong lòng thất kinh, may là dùng cánh tay cả một thoáng. Thật muốn đánh tại người trên, sợ còn chưa chắc chắn chịu nổi, cú đấm này, Đường Long dùng tôn kính. Bất quá ngược lại méet miệng nở nụ cười, xem Đường Long cả kinh, vội vã quay đầu lại, chỉ thấy mọi người ở đây bị hai người tranh đấu hấp dẫn tầm mắt thời khắc, Lam đội Lệ Na đã mở ra chính mình cái dương, nhưng đáng tiếc chỉ là năm cái hắc đạo, đây chính là người có thâm niên cùng người mới không giống, người có thâm niên mục đích vĩnh viên chỉ có một cái, hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là ngăn cản người khác hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại không phải đánh nhau thời điểm, Đường Long thầm nghĩ, chủ động lui trở lại, đón lấy 3, 4 người cũng không đánh mở cái dương, không phải thời gian quá, chính là bị mọi người liên hợp ngăn cản. Tình cảnh trong lúc nhất thời rất hỗn loạn, đầu tiên là hoàng đội đánh lam đội, ở là hồng đội đối phó tranh đội, sau đó lam tranh hai đội đồng loạt đối phó hoàng đội, thế nhưng có một chút là tương đồng, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. "Đón lấy là ta." Lưỡi Lê đột nhiên ở đường Long bên thai nhỏ giọng nói. Rõ ràng, Đường Long gật gật đầu, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, sau đó đối với hạ dân nói rồi vài câu, ở cái này 15 giây tới thời gian, Đường Long mũi chân vậy một cái, nắm lấy một cái dương gỗ, sau đó hướng về bên cạnh lôi đài chạy đi. "Nắm lấy hắn." "Cái kế tiếp là hắn." Hai cái tranh đội đội viên đồng loạt vào tới, một người trong đó trên tay còn hiện ra lam quang không biết là cái kỹ năng gì, Đường Long ngã xuống đất một lan, sau đó hai chân như tiên, một thoáng quét ngã hai người, đây là tầm kỹ, chuyên môn ở nằm thì dùng kỹ năng vật lộn, ở UFC tổng hợp đánh lộn có ích khá rộng rãi, thậm chí còn có chuyên môn nghiên cứu cái này đánh lộn huấn luyện viên, võ thuật Trung Hoa bên trong cũng có, chỉ có điều ít có người đi quy nạp tổng kết. Này một chiêu hoàn toàn ra khỏi hai người dự liệu, cũng vượt quá mọi người ý tưởng, Đường Long kê tục trùng, bất quá người khác lại không phải người ngu, lúc này kêu lên, hắn không phải này một vòng mở hò người, mọi người chung quanh siêu tầm chỉ thấy cách đó không xa hạ dân đồng dạng cầm một cái chìa khóa làm dáng muốn âm. là hắn không phải hắn hai người bọn họ một lên đang lúc này răng giắt một tiếng lưỡi lên đã đem thẻ lấy ra tiêu lên trợ lực thẻ Trợ lực thẻ có thể triệu hoán đội hưu vũ khí cho đội hưu trợ giúp cùng lúc đó bạch quang nói lên hạ dân trên tay nhiều một cái chân chó đao có cây đao này người bên ngoài ánh mắt cũng khác nhau mang theo kiên kỵ cùng kiên kỵ ngươi làm sao không đem ta giết ép một hình hệ thống vũ khí cho gọi ra đến hạ dân đoán giận nói ta đem vật kia cho gọi ra đến hậu quả có hai cái hoặc là ngươi đem những người khác đều giết chết hoặc là tất cả mọi người đồng thời đem ngươi giết chết, ngươi giấc cái nào độ khả thi khá lớn. Lưỡi lê lạnh lùng hỏi. Hạ dân lặng lẽ, cái này vũ khí uy lực quá lớn, không có ai hội không kiêng kỵ, đây là lao thành góc nhìn. Quy một chương 45, 45 thần truyền ngoạn. Vòng thứ nhất rất nhanh sẽ tới, ở đây, chết rồi ba người, hoàng đội một cái, tranh đội hai cái, có bởi vì mở cái dương thời điểm, chúng độc khí, có chính là đội hữu bảo vệ không kịp, bị thể thuật cao thủ một đòn trăm giết, ở đây biết đánh nhau, cũng đều hiện ra thân thủ. Lam đội lão ca cùng sói hoang, chính là ở Kano bên chiến biến thành chó giữ ngăn cản đường Long vị kia. Hoàng đội một đôi sinh đôi, tay trưởng chân trưởng, tuy rằng sẽ không kỹ năng gì, nhưng nhu thuật rất lợi hại, từ trong ba người thì có một cái tranh đội thành viên bị hai người nghịch thập tự giáo cho mạnh mẽ tìm chết, hơn nữa hai người này có thể đều là vừa qua khỏi nhiệm vụ tập luyện người mới, tính được là là tiềm lực mười phần. Cho tới tranh đội, có một cái hội chơi linh lợi cầu gia hỏa, đánh ra cầu thật giống là ám khí lưới đao bình thường. Hồng đội thì lại không cần nhiều đề, đường long một cái, hai người khác tuy rằng không còn sở trường trang bị, nhưng đều có nhất định sức chiến đấu. Cho tới đại hồ tử cùng Lena hai người, lại có điểm tự mình tổ đội xu thế, bất quá dựa vào trên tay hắn chiếc kia chim kiếm. Không ai dám tin tưởng. Vòng thứ nhất ra 3 chiếc thẻ, ngoại trừ lưỡi lê cùng đại hổ tử ở ngoài, cuối cùng một tấm rơi vào hoàng đội trong tay, là chương kỹ năng giải phong thẻ, bị một cái xấu xí ra hỏa dùng, cũng không biết giải che kỹ năng gì. Đường Long đúng là từng có một cơ hội, kết quả bị cái kia gọi là sói hoang ra hỏa ngăn cản, còn Hạ dân, thì lại mở ra cái hắc đảo. Được rồi, được rồi, hiện tại vòng thứ 2, chuẩn bị, bắt đầu. Tất cả mọi người đều không núc núc, ánh mắt dán mắt vào lần thứ nhất mở cái dương cái kia lam đội đội viên, sói hoang. Vòng thứ nhất tới, dương đông kích tây thủ đoạn đã không có tác dụng. Dựa theo trình tự, giờ đến phiên ai, đại gia trong lòng đều có tố, hơn nữa, chết rồi ba người, ai cũng không ngại lại chết đến mấy cái, cái khác ba đội người đưa ánh mắt đều chuyển hướng sói hoang, trong ánh mắt có cảnh cáo, có uy hiếp, càng nhiều chính là sát cơ. Sói hoang mồ hôi trên trán một giọt một giọt tuột xuống, cầu viện tự nhìn về phía Loka, người có thâm niên này cũng là đau đầu, hắn tuy rằng biết đánh nhau, nhưng am hiểu vài món vũ khí đều bị phong ấn đi, thực lực hàng rồi 3, 4 phần 10, Lam đội liền hai người, đối phó còn lại tất cả mọi người, hầu như giống như là muốn chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi đến tận quá 15 giây, cũng đều không nghĩ ra biện pháp gì chỉ được đến phiên giới một người, Liên ngươi có thâm niên lão ca cũng không dám lấy quả địch chúng, chúng chi là những người khác thì sao? liền trên sân bầu không khí biến quỷ dị mà lung túng ai cũng không động thủ trước, nhưng cũng không ai dám mở hòm Khắc khắc, các ngươi dáng dấp như vậy, để đạo diễn ta rất kẻ nhát à? Thúy Hổ là trong đám khán giả đây. cảm xúc mãnh liệt, nhiệt huyết, bán điểm, người bảo vệ ở dưới đài hô to gọi nhỏ. cái kia, lão ca lời nói đánh vỡ trang mặt đại hô tử, không biết ngươi có biết hay không? chúng ta xung phong đội đội trưởng hóa ra là màu đen đoàn lính đánh thuê ép tổ tổ trưởng. biết, ở đoàn bên trong nghe người ta nói quá cũng là bởi vì nguyên nhân này, ngươi vòng thứ nhất mở hòm thời điểm, ta giúp đỡ ngươi một câu. đại hồ tử nhiều khôn khéo, người huyền ca mà biết nhã ý, gật gật đầu, nói, không cần lại nói, chúng ta có thể hợp tác. cái khác ba cái đội ngũ thành viên tất cả giật mình, này liền kết minh. bốn cái người có thâm niên, tựa hồ có thể đối phó ở đây phần lớn người. cái kia, tiểu dương, chúng ta ở trước nhiệm vụ cũng từng qua lại, không bằng hợp tác chứ. hầu quay hàm mặt đống nhiên mở miệng nói, cùng ngươi. tiểu dương giật giật miệng, xem ra lần trước nhiệm vụ, không mang đến cho hắn cái gì tốt hồi ức. nếu muốn hợp tác, không bằng theo chúng ta chứ. hạ dân cũng nói trong lúc nhất thời tranh đội đội viên thành bánh bao đúng là hồng đội cùng hoàng đội là làm sao cũng không thể hợp tác dưới lê thư quá bọn họ người mà hạ dân thì lại nổ quá bọn họ thuyền mà cái kia hai khách cũng thiếu chút nữa hại đường long mấy người suýt chút nữa bằng hàng diện hai cái đội ngũ cựu kết có chút đại mấy người các ngươi người mới có năng lực gì hợp tác đầu góc ngươi học rồi ngươi đã quên là cha ngươi ta đem các ngươi đội thuyền cho đánh lắm hạ dân không cam lòng yếu thế tương tự mắng tranh đội còn không tỏ thái độ hai người này đội ngũ đúng là trước tiên ở mỹ lên tranh đội ba người hai mặt nhìn nhau chúng ta với ai tổ đội tiểu dương không quyết định chắc chắn được hỏi hai người khác cùng hoàng đội tổ đi, đừng quên, hổ đầu, nhưng là chết ở hầm đội trên tay, một tên trong đó đội viên đạo, hắn nói cái kia chính là cái kia bị đường Long cùng lao ca liên thủ đánh chết ra hỏa, quan hệ với hắn không sai. Người ra đây. Tiểu Dương quay đầu hỏi hướng về tên còn lại, người này là Sở Nam. Ta ra đi, nếu tham gia nhiệm vụ, liền muốn có chịu chết chuẩn bị, đội viên thương vòng không nên thành vì chúng ta chọn đối tượng hợp tác lý do, lại nói, vừa đội chúng ta bên trong một cái lữu bị không cũng bị hoàng đội người giết chết, nói không êm hai chút, chết rồi hổ đầu chúng ta mới nhận thức bao lâu, không cần tiết báo thủ cho hắn, Sở Nam trừng mắt nhìn, nói, nếu muốn chọn, liền chọn một đội mạnh cái kia hồng hoàng hai cái đội ai sẽ mạnh hơn một điểm cái vấn đề này vẫn đúng là khó nói hồng đội có 3 người hoàng đội có 4 người nhân số thêm một cái hồng đội có vũ khí hoàng đội có kỹ năng tựa hồ vẫn là hoàng đội cường một điểm nói như vậy ngươi cũng nghiêng về hoàng đội kaka thế nhưng nghe nói hoàng đội tất cả mọi người đều cùng hai khách ký xuống thực dân thỏa thuận nộp lên tuyệt đại đa số quy tệ cùng điểm nếu là cái kia nuôi trồng giả ở đây chúng ta đương nhiên là cùng hoàng đội hợp tác rồi nhưng hắn hiện có ở hay không vì lẽ đó ta nghiêng về cùng hồng đội hợp tác thực lực không chỉ có riêng là dừng lại ở trên giấy tiểu dương đừng nghe hắn Ngày hôm qua chính là cái tên này mù làm thả xương lớn thẻ, hại ma quỷ hoa thiếu một chút liền chuồn mất rồi. Người kia cả giận nói cũng nhân vì cái này chúng ta được một cái mạnh mẽ sức chiến đấu hòa hề phúc ủy mà cũng không thể chỉ trách ta sở nam lường một cái giải thích. Được rồi Tiểu Dương kêu một câu vẫn không có làm ra quyết định chính mình trong đội ngũ đúng là có nội chiến manh mối này không phải là hiện tượng tốt. Tiểu Dương cũng là trải qua hai lần chính thức nhiệm vụ tay ra đời biết hiện tại không thể làm lương trưởng phái cắn răng chúng ta cùng Hồng đội hợp tác. Do dự trong lúc đó này một vòng thời gian liền quá hơn lửa lợi vừa ra khỏi miệng, Đường Long mấy người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mà Hoàng đội mấy người dường như hàng rồi sương cả, lập tức im lặng. Liên hô, trên sân liền đã biến thành nhị hổ một lang cục diện, hầu quay hàm mặt sắc mặt âm trầm như nước. Thời gian làm phiền lâu, ngược lại là đối với Đường Long hai người có lợi, hai người bọn họ, nhưng là tới chớp nhất. Đến Hoàng đội sinh đôi đệ đệ mở cái dương thời gian, sói hoang cùng lưỡi lê thẳng thắn một bước, đem trước sau hai cái phương hướng đều ngăn cản, bầu không khí nhất thời dương cung bạc kiếm. Các ngươi, đến cùng là người mới, còn không làm được nhẫn mại tinh khí, này thì có điểm muốn bạt phát. Đường Độc thủ Hầu quay hàm mặt mạnh mẽ đem hắn lôi trở về, chúng ta nhìn. Sau đó mở hòm phân đoạn, hoàng đội một cái đều không chiêm không tới, kết quả đường long vận may không được, không đánh vào cái gì, hạ dân đúng là tìm thấy chiếc thẻ. Bình phong thẻ, ở trước người của ngươi cấu tạo ra một lớp bình phong, kéo dài thời gian, nửa giờ. Cái kia, lão ca lão đại, chúng ta gia nhập các ngươi thế nào? Được thẻ có thể cống hiến ra một nửa, Hầu quay hàm mặt con ngươi đảo một vòng, lại nghĩ đến cái chú ý. Như vậy sao, lão ca nhất thời ý động, có thể cân nhắc. Nay cho ăn, nếu không ngươi suy nghĩ một chút chúng ta, gia nhập chúng ta, không thu các ngươi thẻ nha. Sở Nam vội vã mở miệng. Chúng ta sáu người đối diện bốn người, hơn nữa điều kiện của chúng ta càng tốt hơn. Ngươi có thể muốn trịnh trọng cân nhắc ga. Lôi lê cái này tay già đời cũng nói rồi lời nói tương tự. Này lại là cái gì thần truyền ngoạn? Đường Long đều sắp theo không kịp nhịp điệu, nguyên bản bị mời chào đối tượng bắt đầu mời chào người khác, người người gọi đánh nhân vật lại biến thành hiếm có, yêu thích bà bối. Xem ra muốn ở tử vong nhiệm vụ bên trong gia mặt, gia mặt nhất định không thể muốn. Cái này, hầu quay hàm mặt nhất thời ý động, cái tên này lòng tham, bình để giá khởi điểm, thực lực chúng ta yếu, đánh lúc thức dậy, người của chúng ta cuối cùng điều động. Lần này. Đem nguyên bản hài lòng bầu không khí quái tung, lão ca lạnh lùng nở nụ cười, hai hổ tranh chấp, tất có một người bị thương, khó tránh khỏi có chút ăn cây táo rào cây sung đánh lén, không bằng chúng ta hợp lực, trước tiên đem hoàng đội cho diệt đi. Quy một chương 46, 46 chó ba đầu. Cũng thật là trở mặt không quen biết, thật mấy cái trong lòng của người ta đều là muốn như vậy, bất quá dĩ nhiên không người phản bác. Hầu quay hàm mặt vừa nhìn cũng lên, vội vàng nói, "Mấy vị, các anh em, ta lúc trước đều là đùa giỡn, chúng ta hoàng đội nhất định cùng các vị đồng thời, đối phó lam đội đám người kia, thêm vào ba người chúng ta, chính là 9 đối 4, chắc thắng a." Tiểu Dương đi ra, quay đầu hỏi, các ngươi hùng đội ai làm chủ? Hạ dân, lưỡi lê hai người hố liếc mắt nhìn, không hẹn mà cùng chỉ về chính mình, nghiêng đầu, đối diện ở dưới, từng người lạnh rên một tiếng, đem Đường Long đẩy đi ra ngoài. Tại sao là ta? Đường Long tỏ rõ vẻ vô tội, tán gẫu hai câu, Tiểu Dương có thể không cần quan tâm nhiều, lôi kéo Đường Long đến một bên, quay lưng mọi người. Hợp lực đem hoàng đội người làm làm sao? Tại sao? Đường Long hỏi ngược lại, bất kể là từ góc độ nào đến xem, lão ca mấy người uy hiếp đều là to lớn nhất. Tiên kia không đáng tin, Tiểu Dương trong bóng tối chỉ chỉ hầu quay hàm mặt, ta bị hắn bán đi quá một lần. Ta lo lắng lần này còn có thể bị hắn bán đi. Vì lẽ đó, dù cho hắn nói cho dù tốt, ta cũng không tin. Ta dắt ngươi cũng không muốn ở đem phía sau lưng giao cho người như thế chứ? Đường Long trầm mặc một chút, gật gật đầu. Có thể tốt nhất tình huống là chín đánh bốn, đem xung phong đội đoàn diện. Thế nhưng đến làm xấu nhất chuẩn bị, hợp tác giết chết hầu quay hàm mặt, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất hành động. Hai người mặt không hề cảm xúc đi trở về, Đường Long khẽ gật đầu, hạ dân hiểu ý, chân chó đao nắm chặt, từ mặt bên vây nuốt hoàng đội ba người. Hầu quay hàm mặt cơ cảnh, tuy rằng hai người không có mở miệng, riêng là rõ ràng cảm giác được không đúng. Ngươi bảo vệ, ta muốn bỏ quyền. Hoàng đội muốn bỏ quyền. Ngoài ý muốn ở ngoài, hầu quay hàm mặt đột nhiên lớn tiếng hào lên. Không được, game còn có hơn một giờ mới kết thúc, người bảo vệ cầm kèn đồng lớn tiếng kêu lên, thi đấu tiến hành đến hiện tại, lúc này mới có chút ý nghĩa, làm sao có thể đình trị. Nhanh! Đến, nhếp ảnh ra, cho cái đặc tả. Đây là các ngươi buộc ta. Hầu quay hàm mặt cắn răng, lại cắn phá bàn tay của chính mình, tung xuống một đoàn đoàn huyết, cùng loạn kêu lên, nợ mờ giờ, muốn ta tử, các ngươi cũng không nên nghĩ dễ chịu. Triệu hoán thuật, máu tanh hoán. Từng trận quỷ dị gợn sóng truyền đến, Hầu Quy hàm mặt hai tay ép xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút đi. Cùng lúc đó, trên dưới phải trái, đồng thời bay lên bốn cái triệu hoán trận, hoặc là nói, cái tên này nghề nghiệp là cái nẹt do mạn sở, vừa giải phóng chính là toàn bộ triệu hoàng kỹ năng. Nương theo Hầu Quy hàm mặt thê thảm kêu to trong tiếng, ở máu tươi hấp dẫn bên dưới, bốn cái triệu hoán trận chậm rãi hướng về trung gian dựa vào, cuối cùng hòa tan thành một cái màu xám đen quỷ dị lục mang tinh trận, một luồng dày đặc mùi máu tanh vọt tới, mau ngăn cản hắn! Lão ca đột nhiên kinh hãi đến biến sắc nói, cản bọn họ lại không phải vậy đại gia đều chơi xong. Hầu quay hàm mặt gian nan phun ra câu này, hắn chân nhỏ đồng dạng hóa thành bị cốt, loại này cấp bậc triệu hoàn thuật, xa không phải thực lực bây giờ của hắn có thể triển khai đi ra? Thế nhưng cái này cũng là hắn duy nhất sống sót cơ hội, còn làm sao dựa vào này tấm thể sát chống được nhiệm vụ kết thúc? Vậy thì đợi được mạng sống sau khi lại nghiên cứu đi. Hạ dân ở gần nhất, chép lại dao liền xông lên trên, kết quả bị nhu thuật sinh đôi bên trong đệ đệ ngăn trở, nguy lao hướng lên trên, hướng về hắn trên bụng trọc tới. Đối thủ vội vã lắc người một cái, nã qua, ỉ vào tay trường chân trường, xảo diệu ẩn nút ánh ao đại khái là hạ cảnh sát suốt rồi chút, đao trong tay trực tiếp bổ tới, người ngoài xem ra này không cái gì, nhưng là dùng đao tối kỵ, xúi lực ra cổ tay, dễ dàng nhất bị người đọt đao. đúng như dự đoán, đối thủ một cái không lưng, trên bộ, hai tay giá trụ hạ dân cánh tay, xoay người, góp chân giống một cái, bán trụ đối phương chân của hắn, dùng cổ tay, một cái tiến vào khối vật ngã, trực tiếp đem hạ cảnh sát đập xuống đất, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, này một chiều, ở rùa ổ bên trong, gọi là thể lạc, này không phải là rùa ổ thi đấu, một hiệp liền như vậy kết thúc, sinh đôi đệ đệ chân to trực tiếp hướng về trên đầu hắn giấm đi, đang lúc này, đường long một cái chân quét tới cùng đối phương bàn chân một cái va chạm, phát sinh rầu rĩ tiếng vang. Đầu kỹ, hóa ra là Đường Long chạy tới, ngăn cản đòn đánh này, nghiêng đầu hỏi. Tự do thuật đánh lộn. Người này thấy Đường Long bệ ra cảnh giới thức tư thế, tương tự nói. Rũu phát triển với Nhật Bản, một cái chú ý xuất đầu kỹ cùng mặt đất kỹ đánh lộn hệ thống. Sinh đôi đệ đệ tuy rằng chỉ là cái người mới, nhưng khác một cái thân phận nhưng là năm nay thế giới rũu giải thi đấu vi trường đồng. Hai chân mở ra, ngón chân bái, hai tay làm nhức nào hình, liền như vậy đối đầu Đường Long. Hạ cảnh sát, người đi ngăn cản hầu quay hà mà đi. Người này ta tới đối phó. Đường Long sắc mặt hưng phấn nói, cái tên này hiện tại vừa nhìn thấy thể thuật cao thủ, liền không kìm lòng được muốn giao thủ, đại khái là luyện quyền luyện có chút quá mức duyên cớ, Giúp ta mạnh mẽ đánh hắn. Hạ dân cũng biết gần người đánh lộn không phải là mình cường hạng, hung tận nhìn cái này sinh đôi đệ đệ một chút, thực sự là 3 tuổi tiểu nhi đổ nát 80 tuổi lão nương, lại suýt chút nữa cho một tân nhân giống mạnh rồi. Thực sự là mất mặt xấu hổ. Một bên khác, ở Lục Mang Tinh trận phía trên, từng cơn sóng gợn dâng lên, tiện đà ở màu đen khí tức ảnh hưởng, phát họa ra một đạo mười mấy mét cửa lớn dang rớp, sau đó, đột nhiên hướng ra phía ngoài nô ra dường như có một con to lớn sinh vật ở phía sau dùng sức đụng vào, toàn bộ võ đài đều ở khẽ run, thành thế như vậy, chí ít là a cấp sinh vật, làm sao có khả năng? Lao ca hùng kêu một tiếng, trực tiếp đem quần hóa thôi phát tới cực điểm, cả người dường như tỏa ra một luồng nhiệt khí, con ngươi co rụt lại, trong trắng mắt chiếm hơn nửa, cả người đều rất giống giống như bị điên, tuy rằng hình thể không có thay đổi, thế nhưng cả người tỏa ra một luồng giả thu mới có thu tính, khiến người ta vừa thấy chỉ sợ. Sinh đôi ca ca chỉ là cái người mới, còn chưa từng thấy như thế quỷ dị biến hóa, vội vã nương thần đối xử, thừa lúc hắn vọt tới thời khắc, vội vã sử dụng hành liều mình kỹ đây là đủ kỹ một loại chủ động ngã xuống đất hai chân một giáp một biệt đã nghĩ đem đối phương trước tiên vấp ngã kết quả là dường như kẹp lại một cái cọc sắt giống như vậy vẫn không núc đích thật mạnh khí lực sinh đôi ca ca nghĩ thầm hắn mượn toàn bộ thân thể sức mạnh lại cũng không có đem hắn ngã sắp xuống lao ca chân vừa kéo lại đem cả người hắn đều nâng lên lơ lửng giữa trời thời điểm người này thứ cơ hội hai tay để lại trụ đối phương chịu then chốt hai con chân hướng về trên một giáp lạc ở lao ca trên cổ hình thành một cái đỉnh thập tự then chốt kỹ cổ tay tỏa thập tự cố sinh đôi huynh đệ trong lúc nhất thời siêu cường phát huy, lại ngăn chặn ở hiện nay trên sân hai cái chiến lược lớn nhất, làm như người mới có thể làm được điểm này, bọn họ đã đầy đủ lực rồi. Thế nhưng trên sân tất lại còn có những người khác, càng có người có thâm niên, đại hồ tử vẫn làm cho người ta ấn tượng là lão lỉnh cùng nỗi đời. Thế nhưng thân phận của hắn nhưng là vượt qua nhiệm vụ lần thứ hai tay già đời, làm sao có khả năng không có cái một hai bản lĩnh vực? Trong tay sờ Scotland chém kiếm ở thần chú trong tiếng, lại tiếp tục sáng lên. Doro lại bờ ti, một đoàn màu vàng ánh lửa từ trên thân kiếm chán lên, thiếu đốt, tỏa sáng, làm cho người ta một loại chập chờn cảm giác. Tiên gọi thế lực chi kiếm, phẩm chất tinh xảo, lực công kích trung cao cấp đối với tà ác sự vật có nhất định bổ trợ. đi chú một cái nổi danh sờ Scotland khởi nghĩa người lãnh đạo vũ khí dùng hai sờ trong hồ tinh khiết nhất thủy gột rửa quá nhân hắn anh dũng cùng thiện tâm bị thủy quái chúc phúc. thanh kiếm này đang đến gần ma trận thời gian tương tự hỏa diễm tăng mạnh, phản phất nhìn thấy cái gì kẻ thù tự mà lục mang tinh trận thì lại mãnh liệt phun ra một luồng ma triều, ngoại trừ từng cường hóa huyết thống người có tâm niên ở ngoài những người khác đều bị hất tung ở mặt đất cả người thật giống như bị quỷ ép thân một dạng. Hầu quay hàm mặt gian nan dỗi ra ra bọc xương bàn tay, một đạo hào quang màu xám trận ở trước người, muốn ngăn cản trụ sự công kích của đối phương. Đang lúc này, bay tới một đạo bích hoa, rất nhanh phá tan lục mang tinh ánh sáng, đem bụi quang áp chế lại. Cách đó không xa, lẽ nã đang quỳ trên mặt đất, tạo thành chữ thập cầu thận. Vạn tuế, họ xây đồn, ngươi ở mảnh này trên biển rộng xuất hiện, uy nghiêm giáng lâm, cho hồ nước lấy sinh mệnh. Họ xây đồn a, ngươi đem đêm đen dẫn dắt đến ban ngày, ngươi đem đại địa hóa thành hồng thủy. Đây là một phần tế tự Hải Thần Cầu Khẩn Văn, Tựa Hồ đối với triệu hán trận có tác dụng cắt chế. liền, ở hầu quay hàm mặt không thể tin tưởng vẻ mặt, đại hồ từ một chiêu kiếm chém tới đầu của hắn, sờ cốt lên chém kiếm chém giết hắn. Kết thúc. Tiểu Dương từ dưới đất bò dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng nói, vang một tiếng vang thật lớn, từ trong hư không đè ép ra một cái to mười mấy mét bá chủ, hai mắt bảy đặt địa ngục chi hỏa, trên đầu bảy tám cái màu đỏ góc nhỏ, miệng đầy răng nanh, dáng dấp là đổ chó, thế nhưng cái miệng lớn như chậu máu, miệng đầy răng nanh, nhá không ngừng khói đen bốc lên. Tên gọi, sẹt chó địa ngục ba đầu. Cấp độ, a đi chú trong hầm mắt ma địa ngục thủ vệ người quy một chương 47, 47 bảy dính tay lại là địa ngục các ma Lẽ nạ kinh ngạc tuốt lên một tiếng hạ đẹp sùn vật thang kỹ điện quang cầu tiểu dương khép quát một tiếng chuyển quyển xa xôi cầu mang theo liên tiếp điện hoa mỗi lượt một vòng thật giống như sung thứ điện cuối cùng trưởng thành túc cầu đại lúc nhỏ bị hắn văng ra ngoài lưới lao điện quang cầu trên không trung bay ra mấy chục mét chuẩn xác đánh vào chó ba đầu đầu lâu trên đập ra một đoàn huyết hoa nhưng đối với to bằng gian phòng đầu lâu tới nói cũng thì tương đương với bị mũi kẹn một cái chó địa ngục ba đầu trương mí mắt vừa nhấc gầm nhẹ thanh cho bằng vại nước ma nhãn trên ánh sáng càng sâu, miệng rộng mở ra, nhỏ xuống đống lớn đống lớn nọc độc uống nước, rơi trên mặt đất, ăn mòn một cái lại một cái hố nhỏ, thật mãnh liệt độc tính. Cùng lúc đó, đột nhiên lại một chấn, ở này con đầu lâu tùy tùng trong hư không đột nhiên nứt ra vô số đạo hắc ngân, không gian như bị nện cho hai quyền, hào quang màu đỏ ngỏm thấu khích mà ra, chậm rãi ngọ nguậy, làm cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Quái vật này có ba con đầu, không thể để cho bọn họ đều đi ra, không phải vậy chúng ta chỉ có một con đứng chết. Lẽ nãy thế to, nàng là hải dương tế tự, đối với những này có chứa thần tính ác ma có sự hiểu biết nhất định. Người bảo vệ, này quá khuyết đại đi. Chúng ta chỉ là người mới, để chúng ta đối phó trình độ như thế này buốt. Xin lập tức đình chỉ lên. Đại hồ tử quát, tỏ rõ vẻ sợ sệt. Đùa gì thế, đây chính là Hollywood tạng lớn nhịp điệu, người bảo vệ một mặt hưng phấn, liền năm mao tiền đặc hiệu cũng có thể bất đi. Chúng ta đều chết rồi, cái kế tiếp phân đoạn còn làm sao chơi. Hạ dân cả giận nói. Được rồi, được rồi, được rồi, thấy mọi người một bộ tuyệt vọng tư thái, người bảo vệ một mặt sự bất đắc dĩ, ai bảo ta dễ nói chuyện đây, lên đổi một loại hình thức đi. Tích tích tích tích nhỏ tin tức nhắc nhở thanh tử trong túi đeo lưng mỗi cái trên điện thoại di động vang lên. ác ma tập kích ở địa ngục huyền công kích bên dưới sinh tồn nửa giờ thành công, chó địa ngục ba đầu bị phong ấn thất bại thì lại đoàn diệt công kích một phương, chó ba đầu ác chi đầu lâu hoàng đội hết thảy thành viên phòng thủ một phương hồng đội tranh đội lam đội vì tăng cường nhiệm vụ lượng điểm người công kích đến tới địa ngục khí tức gia trì, phòng thủ giả thu được trong giường vật phẩm everji body game hiện tại bắt đầu kỹ thuật không cần hắn nói mấy đội thành viên sẽ không có đỉnh chỉ quá động tác không nói chuyện vừa rơi xuống. Hai cú màu đen khi tức rơi vào dù ổ hình đệ trên người, hai người con mắt đồng thời biến thành màu đen, sức mạnh cũng là tăng nhiều. Một cái rào kỹ, cuốn lấy Đường Long hai tay, tiếp theo một cái nửa người đầu, đem cả người đều ném bay ở xa 4, 5 mét, cũng may Đường Long một cái tá lực, ở giữa không trung lăn lộn, nghe một tiếng, phía sau lưng, không có rơi xuống cái gãy xương kết cục. Đường Long nhe răng trợn mắt đứng lên, kinh ngạc phát hiện, chính mình kỹ năng vật lộn lại bị khắt chế. Hắn dựa dẫm là các loại tư thế giới quyền kỹ cùng chân kỹ, cùng với lại chuẩn vừa nhanh quyền đình, mà dù ổ các loại thiệp thân kỹ, lập kỹ, đầu kỹ, tầm kỹ để hắn loại ưu thế này hoàn toàn không phát huy ra được, không phải nhu bên trong khắc mới vừa, chính là gần hơn, đánh xa, như cái da châu đường tự, thường thường quyền còn không đánh ra, liền bị phá hỏng đi. Lúc trước còn có thể dựa vào bước chân cùng thân pháp cướp đến một tia ưu thế, thế nhưng ở ma khí nhập thể tình huống dưới, điểm ấy ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. đương nhiên không phải nói tiệt quyền đạo, hoặc là vịnh xuân liền không bằng dù ổ, chỉ là có chút huấn luyện, hoặc là kỹ năng vật lộn xảo, đường long cũng không có nghiên tập tra cứu mà thôi. Trong đó quan trọng nhất kỹ xảo, chính là nội gia quyền phong tay cùng dính tay, hai cái quyền sư không ngừng đan xoay tròn hai tay có rút lại hai cánh tay khoảng cách, hoặc ma hoặc rào đối phương tình lực, mãi đến tận niêm phong lại địch thủ hai tay, khiến cho không thể sống động mới thôi. Loại này đấu pháp ở liên quan với thái cực quyền trong vi ảnh xuất hiện số lần tương đối nhiều, cũng chỉ là một loại trong đó phương thức rèn luyện, nhưng trên thực tế võ thuật trung hoa các gia lưu, phái chỉ cần là nội gia quyền sẽ không có không như tập, hồng quyền sáu thông đoàn đả, bát quái trưởng ma công vu, vịnh xuân tiểu niệm đầu, hoàn toàn lấy đem này hai tay học làm tốt tiền đề. đương nhiên dùng khoa học lời giải thích chính là ảnh hưởng bắp thịt có rút lại chính là hệ thần kinh. Loại này rèn luyện phương pháp có thể tăng cường thần kinh cùng bắp thịt phối hợp nhất trí, tăng mạnh kỹ xảo, còn có thể cường hóa bắp thịt trong nháy mắt có rút lại cùng thả lòng chính xác trình độ. Như vậy vấn đề đến rồi, nếu muốn tìm vào một cái cùng đường long trình độ gần như quyền thuật cao thủ, ở cái này võ thuật trung hoa xa suốt thế đạo, trên căn bản cùng bên trong vẽ sổ số tỷ lệ gần như, đường long không phải là không muốn luyện, hoàn toàn là không tìm được người cho ăn quyền, xoát lính. Muốn học quyền, trước tiên chịu đòn, đây là thế hệ trước quyền sư truyền xuống quý cũ, tuy rằng nghe có chút đạo lý, nhưng theo đường long, khó tránh khỏi có chút bạo lực, đánh đập vị thành niên nhi đồng nhưng là phạm pháp. Hiện tại đường long đã hiểu những này lao tiền bối trong lòng quả nhiên đều là tật xấu thật xấu, dung đô đệ luyện kính liền nói rõ, còn đánh cái giáo dục danh nghĩa, chờ đô đệ làm sư phụ, phỏng chừng cũng là muốn như vậy. sau đó tiếng trầm rầu to bảo vệ quy cũ kế tục bắt nạt chính hắn đô đệ, hô liền không tin rồi, tìm không ra biện pháp phá giải, đường long cắn răng lót bước lên trước đánh trước tay tiêu chỉ, kết quả đối phương không theo động tác võ thuật ra bài, nắm lấy tay áo của hắn thuận thế liền hướng trên đất một nằm, giáp cánh tay với sườn trái ôm cảnh ép ngực, sử dụng tẩm kỹ áo cả sa cố, đường long cùng dù ô đệ đệ đánh không thể tách rời ra thời điểm đúng là lão ca cùng dù ổ ca ca sắp phân ra được thắng bại, dù ổ ca ca đúng là muốn dùng tỏa kỹ khóa kín lão ca, thế nhưng lão ca hồi nói vị kình huyết thông sau, thân hình chỉ ít cũng là hắc toàn phong lý quỷ cấp bậc, hơn nữa khí lực đặc biệt lớn, đối phó nhân vật như thế, dù ổ các loại thiếp thân kỹ đại thể không còn tác dụng, cái tên này trực tiếp lấy lực phá xảo, nếu như không phải có địa ngục khí tức gia trì, sợ là đã sớm chết ở. Lão ca cương quyền thiết chân bên dưới, dù ổ ca một cái kiên xe, nhanh chóng đáp ở lão ca cánh tay, hai tay lôi eo, bả vai chặn lại bụng dưới, muốn em hắn nâng lên, kết quả mới vừa hơi dùng sức, liền cảm giác ôm một tòa như núi lớn sau đó bị Lão Ca hai tay bạo nện, tầng tầng đánh vào trên lưng, dùu ồ, đặc biệt là cận đại dùu ồ, vì nên hợp thi đấu thi đấu cần, giảm đi rất nhiều nguy hiểm đấu kỹ, thiếp thân kỹ, chú ý thể dục tinh thần sau khi, này mới trở thành chân chính thi đấu hạng mục, nhưng đã không phải năm đó giết người kỹ. phải biết, dùu ồ khởi nguyên một trong tạ cửu trị lưu, lưu phái trọng tâm nhưng là lấy tiểu đều có đủ, đoàn đao thuật, làm trụ cột, võ thuật Trung Hoa bi ai cùng lúng túng chính là ở, thế giới hiện nay, bảo vệ quốc gia không tới phía nó, mà cường thân kiện thể, tập thể dục theo đài liền được rồi, là thiên dưới sinh tồn, vẫn là nhắm mắt chờ đợi xa xôi, cũng thật là cái khó chọn lựa chọn vành, vành, vành. Theo Đại Hồ Tử cùng Tiểu Dương hai cái ít có tấn công từ xa giả liệu mạng công kích, Đại Hồ Tử chém kiếm bên trên thỉnh thoảng đánh ra ánh sáng. Đối với địa ngục sinh vật Tựa Hồ có khắc chế hiệu dụng, mà Tiểu Dương lưới đao xa xôi cầu đã chơi ra bảy, tám trồng hoa dạng, địa quang, tử lực, hỏa diễm, sát tuyến, nổ tung, rất khó tưởng tượng. Một cái người ở bên ngoài xem ra Tiểu Nhi món đồ chơi, lại như thế có lực sát thương. Những người khác chỉ được lang buôn trốn chui như chuột, trốn tránh giữa không trung con kia to lớn đầu chó miệng vuông nổ hỏa, cũng không phải là không có kẻ suy chẻo. Xung phong đội sói hoang chính là không cẩn thận bị phun trên. Lúc này hóa thành hỏa nam, thiêu đốt trí tử. Loại này màu đen địa ngục hỏa lại không thể tiêu diệt. Thật ở chó địa ngục ba đầu đem đại đa số tinh lực đều tiêu hao ở phá tan rào chắn không gian bên trên, chỉ là tỉnh cờ mới rút ra nhà rỗi đối phó trên sân con kiến môn. Đón lấy là ai? Nhanh mở cái dương. Không biết là ai quát, chào phúng chính là vừa còn vì tranh cướp mở cái dương cơ hội đánh nhau chết sống, hiện tại trái lại ước gì đối phương đem cái dương mở cái lộn trồng vó lên trời. Ta đến. Người này là tranh đội một người khác đội hưu. Cẩn thận từng ly từng tí một tách ra phía trên náo nhiệt, đem đồng thao chìa khóa đâm nhập vào khẩu, lấy ra một cái thẻ. "Tốt, vũ khí thẻ, triệu hoán súng máy." Người này tiếng nói vừa dứt, trên tay liền có thêm cái nặng nghề ngoạn ý, loại này loại là tiệp khắc thức giáp bờ, 26, ở vô vô bên trong, chỉ là phổ thông cấp bậc vũ khí, đạo khí thức bố trí, thế chiến thứ hai bên trong là khoản, nhưng không thể phủ nhận chính là nó hỏa lực không sai. Kết quả là, ở một loạt xuyến cạch cạch trong tiếng, hỏa lực mở ra, vỏ đạn liên tục vượn, mà chó ba đầu đầu lâu cũng có thêm mấy chục hơn trăm viên lỗ đạn, nhịn đau không được hào một tiếng, đầu lâu lại trở về hơi co lại trong dương gia thể tỷ lệ thật giống gia tăng rồi thật sao sở nam mở hồng sau khi quả nhiên cũng đạt được chiếc thẻ vội vã kêu một tiếng trên tay có thêm cái sắt thép quyền sáu bình thường ngọn ý làm trào hình lập tức bắn ra năm cái trụy thủ bình thường tiêm giáp nhưng đáng tiếc cái này trang bị chỉ có thể cận chiến vành vành hóa ra là lưới lê súng ngắm bắt đầu phát huy trực tiếp đánh vào chó ba đầu con mắt trên bất quá bị một tầng hồng mang ngăn trở thế nhưng lần này lực sát thương tựa hồ còn cao hơn với cái khác chó ba đầu dường như hơi có chút hề vải cái kia bảo bối của ta hạ cảnh sát thật vất vả đến viên hắn vội vã một cái ác hổ trục mũi chọn cái to lớn nhất cái dương, mở ra xem, quả nhiên là tấm kia mình muốn thẻ. triệu hoán dễ một hình hệ thống vũ khí. quy một chương 48, ở không biến hình tình huống dưới, cái này công nghệ cao vũ khí dáng vẻ thật giống một viên hình bầu dục khủng long trứng. chờ hạ dân cầm trên tay điều khiển từ xa khai quan nhân xuống, nửa người trên cùng nửa người dưới tự động chia liệng, hiện ra to to nhỏ nhỏ thương khẩu, cùng với tiểu đạn lượng phản xe tăng đạn đạo. tay cầm ở nhược điểm trên, một cái xoay người, đem cuối cùng một viên đạn đạo phát bắn ra ngoài, mang theo một chuôi khói trắng, đông một tiếng nổ vàng, bầu trời bị hậu mật mây khói bao phủ, cùng với dày đặc ánh lửa, một màn mưa máu. Hạ dân miệng niết miệng, thực sự là bảo bối tốt. Tất cả mọi người giật lại mình, thật là hung manh vũ khí. Hứng, hứng, hứng, đại khái là trình độ như thế này đã kích, rốt cục chọc giận cái này địa ngục cát ma, cây cột độ lớn hắc hỏa đột nhiên từ mây khói bên trong bắn ra, lửa khói hung hăng, mục tiêu chính là hạ cảnh sát. Hình thức năm, súng phun lửa. Ấn xuống phía bên phải một viên màu vàng nút bấm, cái kia dài nhất nhỏ nhất nòng súng rôi ra nửa thước, sau đó, vụ vụ trong tiếng, phun ra đồng dạng mảnh liệt ngọn lửa màu vàng, hai cô sóng lửa liền như thế đụng vào nhau. Sốt ruột khí lưu đánh về phía bốn phương tám hướng. Phủ cận người dồn dập tránh lui ba thước, sợ bị dư âm lan đến, trên sân nhiệt độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thang tới. Nổ súng, nổ súng, thừa lúc hiện tại đem nó đánh trở lại. Hạ dần quát, tiếng súng ở cục cục đắt trong lúc đó vang lên không ngừng, ngọn lửa lửa ra, vô số viên đạn sắc rơi xuống trên đất, tại sao súng ống là người mới lựa chọn hàng đầu, bởi vì hỏa khí bất kể là ai đang sử dụng, Phát vi vi lực đều là giống nhau, như vậy không gì không xuyên thủng. Đông một tiếng trùng hưởng, lão ca khuỵu tay mạnh mẽ đập vào du ổ ca, ca trên trán, thân thể thật giống như bị tảng đá va vào giống như vậy, trực tiếp đánh đổ trên đất. Không phải tay kỳ không mạnh, chỉ là ba lần nhiệm vụ người có thâm niên cùng người mới trên lệ thực sự rõ ràng. Chết đi! Lão ca nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên tóc, đem thiết đầu gối tầng tầng đỉnh ở du ô mặt của ca ca trên, liền ngay cả chán đều mạnh mẽ lo một thối. Thảo nào hô lão ca tức giận như vậy. Xuân phong đội nhiệm vụ lần này đội viên vốn là ít, trên biển chết rồi một cái, không phải chiến chi quá, mà rau chân Việt Nam bị giết, y y y làm phản, chính là bản lĩnh không ăn thua thêm vào vận may không tốt, mà bởi vì hắn vừa không có tới cùng thư viện, cái cuối cùng sói hoang cũng chết, bốn cái đồng thời đến đội viên, đến hiện tại lại chỉ còn một cái cái chỉ huy một mình lịch thập tự đạo. Đường Long biệt bỏ mặt, hắn bị người từ phía sau lưng cô, hai tay tỏa từ dưới nách xuyên qua, làm cho hắn không sử dụng ra được cánh. Bất quá đánh mười mấy phút, chính mình cũng lấy ra đối phương động tác võ thuật. Hai chân gặp lại, đánh vào đối phương đầu gối nội chết, chống đỡ hắn hạ bản bất ổn, đầu đột nhiên về phía sau va chạm, sau gáy lện ở đối phương trên lỗ mũi, một cái quay người xuất, đem đối phương ép ngã xuống đất, thuận thế đặt ở trên người hắn, tay trái nhức cổ tay, tay phải phản đựng trụ đối phương then chốt, này một chiêu cực tự rủ ô bên trong xoay ngược kỹ, cổ tay ram, tính được là là mượn chiêu phá địch. Đường Long đương nhiên không phải nhu đến chương vô kỷ loại trình độ đó xem qua một chiêu liền có thể học được một chiêu, chỉ là hiện thực võ thuật cùng trong tiểu thuyết võ hiệp võ công hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Xé ra võ thuật Trung Hoa, thậm chí là các quốc gia thuật đánh lộn khăn che mặt bí ẩn, từ trên bản chất tới nói, chú ý đơn giản là ba điểm: tố chất thân thể, kỹ xảo, kinh nghiệm. Mà có tử vong cờ cờ cái này thần kỳ quỷ dị hệ thống, Đường Long không thể nghi ngờ là chiếm món hời lớn. Nhanh nhẹn, sức mạnh, lực lượng tinh thần, thể lực chờ mỗi cái phương diện đều là tố chất thân thể một loại, mà Đường Long có thể dùng hoàn thành nhiệm vụ sau, chiếm được thuộc tính điểm tiến hành cường hóa. Mà dù cho là như Đồng Hải Xuyên, Tôn Lục Đường, Diệp Văn. Lý Tiểu Long như vậy mấy chục năm vừa ra nhân vật thiên tài, vì tăng cao thân thể của chính mình tố chết, cũng không thể không quanh năm lưu nguyện, tiến hành khổ hạnh tăng bình thường rèn luyện cùng bảo dưỡng, có thể mấy năm công phu mới có thể tăng cường một hai điểm thuộc tính. Mà Đường Long chỉ cần ở tổng hợp hoàn thành độ đạt đến 90 sau khi liền có thể tự động tăng cường, cách biệt không thể tính toán. Cho tới kỹ xảo, kinh đạo nói trắng ra chính là bắp thịt phản ứng tự nhiên, ở mỗi một quyền đánh ra sau cơ thể tự mình điều tiết. ở về điểm này võ thuật Trung Hoa riêng một ngọn cờ, điều này cũng mới thật sự là cần năng khiếu địa phương tự kỳ thử thách người động thái ký ức năng lực cùng thần kinh nguyên phối hợp công năng, cùng với học quyền khắc khổ trình độ, đại thành giả mật mở, mà Đường Long đồng dạng có thể thông qua cường hóa cơ bản quyền cước, cơ bản eo lực để đạt tới quyền sách tự. Nhân sẽ tăng cường bắp thịt của ngươi phản ứng, thần kinh nguyên phối hợp, cho nên nói, Đường Long học quyền chưa tới nửa năm, đánh ra quyền kình là có thể xính mịn đánh mười mấy năm quyền sư phụ già, cũng không phải hắn có bao nhiêu thông minh, nhiều ngày mới, chỉ là bởi vì hắn ngốc đến đi rồi một cái người khác cũng không muốn đi, cảm thấy không hiệu suất trên đường. Cho tới kinh nghiệm, nhiệm vụ bên trong nhiều như vậy liều mạng tranh đấu, chỉ cần còn sống sót, tự nhiên có thể trướng kinh nghiệm, hơn nữa trướng đặc biệt nhanh, rất đạo lý đơn giản, có thể có người không yêu học tập, nhưng nếu như khi hắn biết không học tập liền sẽ chết thoại, tiến bộ trình độ tuyệt đối sẽ làm cho người giật nảy cả mình. đương nhiên, học quyền chỗ tốt có không ít, chỗ hỏng nhưng cũng có rất nhiều, đem quy tệ cùng điểm đều dùng ở hối nói quyển sách trên. một tân nhân cầm một khẩu súng, chỉ cần mình sơ ý một chút, tương tự sẽ bị dễ dàng giết chết, nắm đấm nhanh hơn nữa, không thể nhanh hơn viên đạn, còn trang bị, đều đem tiền tiêu vào cường hóa cơ bản quyển sách trên, cái nào còn có lương thực dư đi mua lợi hại trang bị, mà đi ở giữa con đường, hai con đồng tiến thường thường mang ý nghĩa hai không có kết quả tốt quyền thuật không luyện được trang bị mua cũng là thấp kém sản phẩm hơn nữa bất kỳ huyết thống cùng kỹ năng đang không ngừng lên cấp tình huống dưới đều sẽ biến càng ngày càng mạnh mà theo đường lòng tiến bộ võ đạo chẳng mấy chốc sẽ đến phần cuối ngược lại là không đường có thể đi rồi trong lịch sử bất kể là người nào vật lộn cao thủ tựa hồ cũng không có đánh vỡ thân thể tiềm năng cực hạn ghi chép long ca đúng là thử thử sau đó hắn liền ngậm rồi nói cách khác đây là con đường chết không có ai đi tuyển loại này cường hóa phương hướng không phải là không có lý do nếu là từ lộ cái kia tại sao phải đi không phải não tàn sao thế nhưng nợ không phải như thế toán đường long tin tưởng giả như hắn không có đánh vào lý tiểu long cờ cờ hào có lẽ sẽ ham muốn tạm thời tính lợi hại mua tay thương cung tên nhưng càng nhiều khả năng ở cái thứ nhất chính thức nhiệm vụ bên trong liền sẽ chết đi hắn không phải cỡ nào nhân vật thông minh thế nhưng cũng biết cùng hắc xã hội bính hỏa lực đây là cỡ nào muốn chết cử động hơn nữa còn có cái liệp sát giả lão quỷ mắt nhìn chằm chằm, rất lớn khả năng hội như là chết đi triệu lao tư như thế giết mấy người sau đó bị người giết chết thời khắc số còn có đại sợ hãi không là mỗi người đều có can đảm đi đối mặt nó hiện đại pháp chế xã hội để ngươi nắm khẩu súng đi giết người. Đại đa số tay cầm súng đều sẽ run cầm cự, mà chết nhiệm vụ trong quá trình, làm sao có thời giờ cho người run cầm cự? Giết người, phương pháp tốt nhất là dùng tay thương, mà vật lộn mục đích là đem mình thể năng cùng tinh thần đẩy hướng về cực hạn, còn sau đó con đường nên như thế đi, có phải là hội té xuống vách núi, thật đi đến cuối con đường, đến thời điểm nói sau đi. Đường Long không hề lo lắng, thập tự tỏa phản rào ở đối thủ trên người, không hề do dự, hào không lay được một quyền đánh vào hắn huyệt thái dương trên, một quyền lại một quyền, oanh oanh văng lên. Một cái thật vật lộn giả, trong lòng hắn không có gì lo lắng, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, làm sao đánh đổ đối phương hắn hội bài trừ trở ngại trên đường tấn trở, bất kể là về tình cảm, trên thân thể hoặc là chi thức trên. Du ồ cao thủ, sinh đôi đệ đệ bị đánh chết. Quy một chương 49, 49 game kết thúc. Hoa, wow, thật lớn một con chó đầu. Đường Long lúc trước chỉ chăm chú với cùng Du ồ đệ đệ tranh đấu, tuy rằng cảm nhận được phía trên truyền đến kịch liệt động tĩnh, nhưng cho đến lúc này mới có thời gian ngẩng đầu đến xem, vừa nhìn liền sợ hết hồn, đây là khiếu thiên khuyển hạ phàm sao? Hoa wow, cái đầu ngươi, còn không mau đi mở cái dương Hạ dân Măng Cú, trên tay ZF1 hình hệ thống vũ khí phun lửa khẩu đều muốn chứng khô. Có thể thấy được vừa nãy hỏa diễm đấu kịch liệt, ở đông đảo súng ống đồng thời bắn phá bên dưới, chó địa ngục ba đầu ác chi đầu lâu bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, thịt nát xương nứt, nhưng mà chỉ thấy một đạo bụi quang từ trong hai mắt bắn ra, dường như rắn độc giống như vậy, chỗ đi qua, những này vết thương hết mức phục hồi như cũ, dường như chưa từng thường quá bình thường. Khi Dạ Phân Thân, lẽ nạ kinh hô một tiếng, này đồng dạng một loại thần tính sinh vật, chính là trăm thủ cự long Tài phòn, Tài phòn, cùng cùng nữ thủ thân rắn quái yêu Cuna, Hề chi Dina, chi, nghe đồn có 9 con đầu, vô số điều phân thân, sinh hoạt ở trong địa ngục trong lao động không nghĩ tới cái kia dĩ nhiên để lại một cái phân thân cho địa ngục quyền ba đầu, thế nó chữa thương. ở tiêu hao hết sức sống sau khi, này điều phân thân hóa thành cho bụi tàn đi, mà chó địa ngục ba đầu nhưng là một bộ một lần nữa quét mười răng rấp, tinh thần vô cùng. đại khái cũng biết này nhóm con kiến không phải rất dễ đối phó, mắt to trong nháy mắt bắn ra hừng quang, đầy trời vết dạng lướt đồng dạng sinh ra hăm mang. tung ở trên sàn đấu, tất cả mọi người đều cảm thấy khí tức tăng thêm, cả người vô lực, đầu gốc ngất cũng một trận cao hơn một trận, khu vực này dường như đã biến thành bị vực. bình thường, người bảo vệ cười hì hì, hắn đương nhiên biết sở kỳ hiệu này là cái gì hơn nữa vô vô bên trong cũng có bán tên gọi địa ngục ánh sáng không chọn mệnh bản cấp bậc a đi chú sen bơ rút là địa ngục thủ vệ người huyết mạch của hắn có thể mở ra minh phủ cánh cửa cho gọi ra địa ngục ý thức đương nhiên sen vào rào chắn không gian trở ngại sử dụng tới kỹ năng chỉ có nguyên bản bản một phần 3 đến 1 phần tư vi lực nhưng dù là như vậy cũng không phải trên sân này nhóm người mới có thể đối phó từng cái từng cái dường như mất hồn tự liền thương đều mở không được hỏa bất quá tại ở loại này bất ngờ lẹ nã cái này hải thần tế tự đứng dậy hai mắt biến thành biển rộng bình thường xanh lam màu sắc không biết tại sao Một luồng uy nghiêm từ trên người nàng truyền đến ra, cũng không gặp động tác, cả người liền trôi nổi ở không trung, cùng chó địa ngục ba đầu đối mặt ở diện. Sệt bỗng rút, chạy trở về giơ bẩn lòng đất. "Đừng nghĩ đối với ta người hầu độc thủ." Một đạo ồ ồ nam âm từ lẽ nạ trong cổ họng vang lên, cao cao tại thượng loại kia. Gào gừ chó ba đầu không cam lòng kêu hai tiếng, nhưng phản phất là trung khí không đủ giống như vậy, trong ánh mắt mang theo sợ hãi. "Hừ, địa ngục không tới phiên ta đến quản." "Hừ, không nên đã quên, chủ nhân của ngươi hạ đệ có thể vẫn không có phục sinh, ngươi chỉ là điều vô chủ chi khiển mà thôi." "Được rồi, hai vị, nhiệm vụ đã đến giờ." vẫn ở bên cạnh quan sát người bảo vệ đống nhiên mở miệng vỗ tay cái đổ bị phá tan không gian vết giặt nước lại chậm rãi khôi phục lên mà chó ba đầu cũng chỉ được không cam lòng rụt trở lại đừng quên nước định của chúng ta thân ái bằng hữu lẽ nào hoặc là nói bỏ sấy đồn đống nhiên quay đầu mở miệng nói ta chỉnh tự vinh viễn hữu hiệu người bảo vệ phát sinh kim loại bình thường tiếng nói tổ liềm thì ạ vinh quang cuối cùng rồi sẽ bay lên lẽ nào mắt nhắm lại chậm rãi rơi xuống co quắp ngã xuống đất sau đó cả người hóa thành phần tử tiêu tan trên không trung mọi người ở đây thật giống vừa trải qua một cơn ác ngộng trong lòng đè ép ngọn núi lớn tự lần này rốt cục khôi phục lại, hoảng hoảng hốt hốt, hai mặt nhìn nhau, con kia chó ba đầu vừa làm mở ra đại chiêu sao? Được rồi, các vị, liêm còn không kết thúc đây. Người bảo vệ nói một câu, lập tức vung tay lên, tử vong cờ cờ tin tức nhắc nhở thanh lần thứ hai truyền đến. tích tích tích tích lách cách, nhiệm vụ, ác ma tập kích hoàn thành, một trăm số mười hai tử vong cờ cờ người sử dụng lệ nã bởi thể hiện xuất sắc, khen thưởng sớm kết thúc nhiệm vụ, trở về tử vong không gian. nàng đã làm gì? lại có thể sớm kết thúc nhiệm vụ, những người khác trong lòng đều ở trong tối nghĩ, chỉ có đại hồ tử vẻ mặt suy tư. đến viên ai mở hoa? không biết là ai nói một câu như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Đường Long gãi gãi đầu, hắn ký không sai, hẳn là chính mình, chọn cái không lái qua cái dương, ngồi xổm xuống, xuống, mà hạ dân cùng lưỡi lê hai người, đều cầm tạo hình khuyết đại vũ khí, để phòng những người khác có thể sống sót, tuyệt đại đa số là vượt qua một lần chính thức nhiệm vụ tay ra đời, có không ít đã mua viễn trình lồng năng lượng, hay là trong lòng có ý nghĩ, nhưng vẫn cứ không dám vọng động, không phải có loại đồ chơi này, liền không sợ xuống ống, một cái cấp thấp nhất lồng năng lượng, ở vỗ vỗ bên trong thụ giới 1500 quy chế, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đỡ mười mấy viên đạn, năng lượng liền tiêu hao hết, chỉ có thể đang hoàn thành nhiệm vụ sau dùng tiền xung năng, mà hai người này vũ khí, một cái hỏa lực mạnh, mấy giây liền có thể chuốt xuống dưới mấy trăm viên đạn, khác một cái đại thư viên đạn lực xuyên thấu mạnh, cano trên đánh nổ lồng phòng hộ biểu hiện, không ít người trong lòng còn ký ức bi thâm, vạn nhất bị tập phát hỏa, ai cũng không ngăn nổi. Đường Long thuận lợi mở ra cái dương, bên trong có một trương chưa từng thấy phấn tấm thẻ màu đỏ, mở ra xem, mặt trên viết mấy dòng chữ, giờ TSM, mà gì? Phiên mấy lần chỉnh chiếc thẻ tựa hồ liền hàng chữ này, hơn nữa càng thẹn chốt chính là, Đường Long này học cha, còn không hiểu mặt chữ ý tứ, không nói gì đem thẻ đưa cho Hạ Dân, Hạ Cảnh sát liếc mắt nhìn, khoe miệng đánh đánh tả cái gì ngọn ý? đúng là lưỡi lên lộ ra vẻ suy tư, nói, đây là cú pháp ngữ, ta biết là có ý gì. trước tiên thu hồi đến, quay đầu lại nói tiếp. sau đó mở cái dương game đúng là ngoài ý muốn quý củ, chủ yếu là bởi vì bất luận ở trong tay hay, đều có khẩu súng, không thương thời điểm. đại gia giảng nằm đấm, nằm đấm là sẽ không ngộ thương, có thể viên đã sẽ đem bóc vỏ, thương khẩu như vậy xoay một cái, như thế ngắn khoảng cách, đại đa số người đều sẽ bị ngộ thương. vì lẽ đó, đại gia hô không lên tiếng, từng cái từng cái đến, thật giống xếp hàng ăn cơm giống như vậy, xem người bảo vệ nhảy nhót vui mừng nói là tiếp sóng phí lại phải lớn hơn hẳn rồi, bất quá đối phó chó ba đầu ác chi đầu lâu sau khi, ra thẻ tỷ lệ tự hồ lại chậm lại, một vòng qua đi, chỉ điểm hai tấm thẻ, một tấm là kỹ năng giải phong thẻ, bị đâm đau được, khác một tấm không biết là cái gì thẻ, bị tiểu dương lấy đi. Được rồi, nhiệm vụ kết thúc, người bảo vệ hưu khí vô lực nói, hiện tại đến sau 5 phút, đều không thể công kích lẫn nhau, đại ra tất cả giải tán đi, tản đi đi. Bốn cái đội thành viên, không, hoàng đội bốn người bị đoàn hành diệt, hiện tại đã là ba cái đội, từng người đem ba lô cầm lấy, hơi trùng xuống, rất nhiều đều là mở rộng được hắc đạo, đường long hai người cũng kiếm lời không ít, hiện tại mới đến gần như có 30 con, sau đó có cơ hội lại hợp tác cả, đại gia đôi bên cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi, huynh đệ gặp mặt thời điểm, chúng ta, tranh đội sở nam đúng là rất sinh động, tay từng cái từng cái nắm đi tới, coi như là bị người mặt đen cũng không thèm để ý, cười hí mắt, cuối cùng nắm chặt rồi đường long tay, huynh đệ vừa nhìn quen mặt ta, có phải là ở nơi nào gặp? Đường long đầu tiên là sững sở, trên tay nắm thật chặt, mặt không hề cảm xúc trở về cũ, ngươi nhìn lầm, ba cái đội ngũ có hiểu ngầm hướng về phương hướng khác nhau rời đi, cái tên này là chuyện gì xảy ra? Trên đường, hạ dân không rõ hỏi. Đường Long năm khẩn nắm đấm buông ra, bên trong có thêm tờ giấy. Quy 1 chương 50, hôm nay bụi trong rừng cây, dưới nổi lên tích tí tách lịch tiểu vũ, rơi vào trong đất bùn, ở tại là khô, ở toàn bộ trong rừng, bốc hơi nổi lên hơi nước, ở mức quặp quặp, dính vào trên da, khiến người ta khó chịu. Ba bóng người từ trong mưa tiểu chạy tới, một người trong đó cũng chính là sợ nam nói, trời mưa quá to lớn, chúng ta trước tiên trốn trốn chứ. Đến mau chóng chạy tới hiệp địa điểm, lão đại bọn họ nên chờ cùng lên, Tiểu Dương lắc lắc đầu. Cũng không kém này mất một lúc, đó lấy còn có nhiệm vụ đây, vị bệnh liền cũng tốt nếu không liền nghỉ ngơi cái nửa giờ đi, một người khác cũng quên nụ, hắn cũng có chút không chịu được núi lửa đảo loại này mang theo mùi lưu hình nhiệt vũ, luôn cảm giác cả người vừa chua xót lại dương, thật giống có sâu nhỏ ở bò bình thường. liền nghỉ cá 15 phút, tiểu dương lắc lắc đầu, không tốt vi phạm hai người khác ý nghĩ, chết chung một nửa dưới. ba người trốn ở một viên trường tươi tốt dưới cây lớn, ngơ ngác nhìn thụ ở ngoài màn mưa, hiếm thấy nghỉ ngơi đi. tiểu dương ở tranh đội bên trong cũng coi như là nhân vật số 3, không chỉ là hắn làm việc quả đoán, hơn nữa thực lực của bản thân cũng mạnh, nhiệm vụ tập luyện thời điểm phải đến một cái cờ cờ hảo, thêm vào chính là xa xôi cầu cao thủ. Hồ dộ viện thành đấu, đồng thời thông qua trao đổi, học được sơ cấp ma pháp thuật, hai người dung hợp, liền tự nghĩ ra một môn đánh lộn hệ thống, thẳng kỹ. Tên gọi, thẳng kỹ. Cấp bậc, C. Ghi chú, Hoàng Nguyên Sa xôi cầu cái này đi săn vũ khí chân thực sát thương, đồng thời tăng thêm phép thuật thương tổn. Mỗi một phe người mới bên trong, đều sẽ có một cái hai cái tân tinh, này không phải là tự phong biệt hiệu, mà là do tử vong sáu bảy mấy đại đoàn đội liên hợp ước định đi ra, làm như thu nạp nhân thủ căn cứ đã có mấy cái đoàn đội cùng hắn tiếp xúc, chỉ cần hắn có thể vượt qua lên cấp nhiệm vụ, liền sẽ tự động trở thành đoàn đội thành viên trọng yếu một trong, nhưng cũng nhất định phải là ở vượt qua lên cấp nhiệm vụ sau khi, bởi vì vô số kinh nghiệm cho thấy, không có vượt qua lên cấp nhiệm vụ, tân tinh nhiều lắm xem như là ngụy tân tinh, tỷ lệ chết vô cùng cao. đương nhiên cũng có nhìn nhầm thời điểm, nói thí dụ như hiện tại nhóm nhân viên quản lý, năm đó siêu cấp liệp sắc giả ăn liền hung tận đánh bọn họ mặt. suy nghĩ lung tung trong lúc đó, mười phút rất nhanh sẽ tới, mà sợ nam nhưng không thấy bóng dáng. thiên tiêm người đâu? vừa nói đi liệu liệu đi tới, tính toán thời gian cũng nên trở về. Một cái khác đội hữu vừa dứt lời, phốc một tiếng vang nhỏ, viên đạn từ mấy trăm mét có hơn phóng tới, xắt qua vào cây, lướt qua nước mưa, chuẩn xác hướng về tiểu Dương đầu lâu trên đinh đi, sau đó, che ở lồng năng lượng ở ngoài, tỏa ra gợn sóng giống như sóng gợn, đứng ở tiểu Dương mi tâm ba vị trí đầu thước, không được tiến thêm. Đáng chết. Xuyên giáp đạn. Có tay đánh lén, bí mật. Bí mật. Tiểu Dương giống lên một tiếng, hướng về trong bụi cỏ chạy trốn, chất vật trốn ở một cây đại thụ dưới. Đang lúc này, làm như súng máy càn quét thanh truyền đến. Vô số viên đạn mảnh liệt từ phía sau đánh tới, cục cục đắt tiếng vang dường như hàng loạt giống như vậy, bán dây đều không yên tĩnh. Hán đội hưu cũng không có hắn phản ứng như vậy nhanh, cũng không có viễn chỉnh lồng năng lượng loại này quý giá phòng ngự trang bị, tay phải cánh tay trực tiếp bị đập nát, lô đạn đang chảy máu thủy, cái tên này cũng coi như là xương cứng, một câu nói cũng không hàng, na đến một cái khác thân cây dưới, đem tiệp khắc thước súng máy giá lên, cũng không nhắm vào đầu, quay về phía sau chính là một trận loạt quét, đánh vụn gấu bay tán loạn, cảnh lá loạn dương. Giấu ở năm mươi có hơn hạ dân cười gần một thoáng rẽ một hình hệ thống vũ khí trên viên đạn phát xạ khí nòng xuống trên nguyên bản màu xanh lam tiểu đăng đã là được màu đỏ này chỉ có thể nói rõ một điểm đối phương chúng đã đạn rồi mà rẽ một hình hệ thống vũ khí lợi hại nhất một điểm chính là tự mang định vị hệ thống cùng chỉ đạo hệ thống tuyệt đối dẫn trước với hiện thực khoa học kỹ thuật chính như mua nói rõ trên nói chính xác chỉ đạo có thể lặp lại dự thiết quy tích khóa chặt một phát hết thể viên đạn đều sẽ bắn về phía cùng một cái mục tiêu cùng lúc đó cái kia đánh vào da thịt viên đạn bắn trên người bên trong truy tung khí cũng thỉnh thoảng sáng hạ dân đem hệ thống vũ khí vừa nhất cũng không thèm nhìn tới bóp cò súng liền Vô số viên đạn hướng về một phương hướng bắn tới, bùm bùm một trận văng rền. tên kia rưỡi lưng cây kia mạnh mẽ bị đánh ra rất rất nhiều lỗ nhỏ. Sau đó thân thể người này cứng đờ, trên tay súng máy hạng nhẹ cũng tuốt xuống, hóa thành vũ khí thể biến mất ở tử vong cờ cờ dưới bên trong. Tiểu Dương con ngươi đột nhiên biến lao đại, hắn không phải lần đầu tiên trải qua loại tình cảnh này, chỉ có ở đội hưu chết đi thời gian, vũ khí của hắn mới sẽ bị tử vong cờ cờ bồi thường thu. Hắn có cắp ngã xuống đất, lộ ra máu thịt bé bé, tràn đầy lỗ đạn phía sau lưng. Không thể như thế nào? Làm sao có khả năng liền trùng hợp như vậy mai phục tại chúng ta cất bước con đường tiến lên? Sở Nam. Đúng, nhất định là người này bán đi chúng ta. Tiểu Dương không hổ là khóa này tân tinh, lập tức đoán ra đại khái, cắn răng, biết lúc này không phải do dự bước mặt, không lùi phản kích, không người, dựa vào dây leo bụi cỏ bí mật, hướng về phương hướng ngược vào tới. Giá chiến điều kiện dưới, tay đánh lén tầm bắn 500-1000m trong lúc đó, thêm vào công nghệ cao viên đạn tác dụng, còn xa hơn một ít, mà Tiểu Dương rõ ràng, hắn chạy nhanh hơn nữa, không sánh bằng viên đạn, không bằng liệu một phen, hay là còn có giết ngược lại cơ hội. Thằng quỷ, món đồ chơi máy xay gió. Tiểu Dương ngoút quát lên xa xôi cầu thẳng thân bên trên, thông qua kéo lực cùng tác dụng ngược lại lực xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, từng đạo từng đạo ma lực hào quang lan ra, dường như nhỏ hơn một chút khiên phép thuật, sau đó lại là hoành một tiếng, tay của hắn đột nhiên giơ lên, xa xôi cầu cũng bị đạn bay qua, bất quá, phóng tới viên đạn bị chặn lại. Tay thương viên đạn ra khỏi nòng tốc độ là 200-300, súng trường viên đạn tốc độ bình thường là ở 700 mỗi giây tùy thuộc, điển hình chính là AK47, mà súng ngắm thương tốc thì lại cao tới 800 trở lên, cho nên nói, có thể đỡ mười mấy viên tay thương cấp thấp lồng năng lượng, có thể đỡ bao nhiêu xuyên giáp đạn, trong lòng hắn cũng thực sự không chắc chắn, càng khen chốt chính là hắn sợ đối diện tay đánh lén lại đánh ra như là lúc trước ở trên mặt biển loại kia hỏa diễn đạn hắn đã bang hướng ra thân phận của đối phương hồng đội lưỡi lê lúc gần lúc hiện nhìn thấy nhân ảnh của đối phương tại ở trăm mét có hơn trên một cái cây trong lòng vui vẻ vội vã đi chi tự bộ tránh né đại thư nhắm vào, càng ngày càng cẩn thận tay đánh lén to lớn nhất uy hiếp chính là ở khoảng cách chỉ cần ở 20 mươi mét bên trong hắn tuyệt đối chắc chắn tiêu diệt đối phương đang lúc này một bóng người từ trong bụi cỏ nổi lên một cái tiếp thân ba khí thế mãnh liệt đem hắn phá tan ba mét ở ngoài tiểu dương chỉ cảm thấy mắt nổ đùng đùng trên eo tê dẩn người khác không rõ ràng hắn tự mình biết đang bị va vào trước, hông của hắn ở giữa đối phương một quyền, dựa vào trùng thế, chỉ cảm thấy trên eo xương sườn đều sắp đứt đoạn mất, phần eo vốn là chỗ yếu của thân thể một trong, đường long liền cũng không dừng lại, lót bộ trùng trước, muốn đẩy người vào chỗ chết, đánh lộn thời điểm ở đối phương không có đánh mất sức chiến đấu trước, cũng không tính là kết thúc. sang Nguyệt, tiểu dương cánh tay vung một cái, linh lợi cầu mang theo liên tiếp điện hoa xoay tròn vào tới, nhanh như chớp giật, đường long con mắt căn bản theo không kịp tốc độ của nó, thở ở người luyện võ không chỉ dùng hai mắt coi người, thần kinh nhảy một cái, một luồng cảm giác nguy hiểm kéo tới, cả người tóc gáy dựng thẳng. Không chút nghĩ ngợi hướng về bên phải nhào tới, lưỡi dao xa xôi cầu kiếm cái mấy centimet, xét qua đường long bên hai. Vừa hạ xuống, đối khoát cơ phát lực, cả người bắn ra, hai cái chân hướng về trước một tiễn, đem đối phương đồng dạng câu đến trên đất, sau đó liên tiếp tiếng súng vang lên. Quy một chương 51, 51 bị truy tập. Viên đạn khởi nguồn có hai cái, một cái là đang không ngừng tới gần hạ dân, trên tay ZF, một hình hệ thống vũ khí không ngừng phun cháy quang, một cái khác, nhưng là tiểu dương trên tay, một cái màu bạc đệ dật e A lệ, cái này tân tinh, lại ở bước ngoặt cuối cùng, còn chưa ra hết thực lực cũng may đường lòng cái kia đúng lúc một cước thương khẩu trực tiếp đối đầu tiên trên chán trực tiếp bước lên mồ hôi lạnh đường long không chút nghĩ ngợi một cái vuông mình hai tay quá dịch xin lại tiểu dương gái càng ngày càng dùng sức cái tên này trong cổ họng phát sinh kèn kẹt tiếng vang mỹ mắt trở nên trắng có thể thấy được hắn vẫn không có tiến hành thân thể phương diện cường hóa rất yếu ớt hạ dân thấy thế thẳng thắn dứt khoát rút ra cầu chân đao nhào tới lưỡi đao lóe lên trên cổ phun ra tảng lớn máu tươi tung đầy người thời điểm như thế này giết người cung giết giả cũng không lớn bao nhiêu khác nhau đơn giản một đao mà thôi mang theo phẫn nộ cũng không cam lòng tiểu dương cái này tiềm lực người mới chết ở đoàn đội tái bên trong cũng chứng minh không có vượt qua lên cấp nhiệm vụ tân tinh chỉ là ngụy tân tinh mà thôi. Hoành đường long đem thi thể bỏ vào trên cỏ, sờ soạn đem mặt trên nước mưa, thở hổn hển, vừa mai phục, vẫn đúng là suýt nữa liền bị trở mình, hạ dân thẳng thắn phi một cái, miệng đầy bầm máu, vừa cái kia một đao xuống, hai dòng máu đều phun ở cái miệng của hắn bên trong. Hai vị đại ca gian khổ, thực sự là cực khổ rồi a. Sở Nam cười híp mắt từ phía sau chạy ra, một mặt tân cẩn, đến đến đến, xoa một chút hắn, xoa một chút hắn, người thỏa mãn, hạ dân chỉ chỉ thi thể trên đất. Zeuk có nói, ta bây giờ mới biết, trừ đội Hữu đều không đáng sợ, đáng sợ chính là ngươi loại này bán đội Hữu. Thân bất do kỷ mà, Sở Nam nhún vai một cái, một mặt thản nhiên. Tại sao? Đường Long bất thình lình hỏi cũ, tuy rằng trải qua tranh luận, ôm thử một chút xem tâm thái, dựa theo trên tờ giấy văn tự, ở chỗ này mai phục, không nghĩ tới vẫn đúng là đem hai người giết chết, nhưng nghi hoặc nhưng càng ngày càng sâu, cái tên này đến cùng tính toán điều gì? Tin tưởng ta, nếu như có thể nói cho các ngươi, ta cũng đã sớm nói rồi, Sở Nam cười khổ thanh, hiện tại không phải tranh đội tử, chính là ta tử, chính là đơn giản như vậy. Bây giờ hoàng đội có ý gì? Trần ca, à chắc ba cái người có thâm niên, thêm vào tư độ mình, mấy cái tay già đời, thực lực ở bốn cái trong đội ngũ, đã xem như là đỉnh cao, liền ngay cả hai khách năng lực đều không nhất định có thể đánh thắng được. Muốn đoàn diệt nó, chỉ có cái khác ba cái đội ngũ hợp lực, không hàn nguyên, ta còn muốn không có thời gian đi liên lạc cái khác ba đội người. Mai phục địa điểm đã nói cho các người, thuận lợi, ngày mai hội có một tràng đoàn chiến, giết chết tranh đội. Nhìn sở nam tử trong rừng bóng lưng biến mất, hai người hai mặt nhìn nhau, nên nói cái gì cho phải đây? Đáng tin đội gian, mặc kệ như thế nào, lại nhiều ba viên hắc đảo, hạ dân cười hì hì đem tiểu dương hai người bao vây siêu khắp cả, tìm tới những đồ chơi này, đáng tiếc những kia chết ở trên võ đài người, tìm tới hắc đảo cũng bị đội hưu cho lấy đi. Hừm, thêm vào lưới lê, gần như có một một trăm viên dáng vẻ, cũng không biết những người khác thu hoạch thế nào rồi. Đường long gãi gãi đầu, núi lửa trên đảo một điểm tín hiệu đều không có, muốn điện thoại liên hệ cũng không tiện. Ngược lại như thế nào đi nữa, cũng không thể có chúng ta nhiều. Đừng quên, chúng ta nhưng là hợp lực giết chết bảy, tám người à? Cách đó không xa, lưới lê đi tới, mà tông trầm, hiếm thấy đối với hai người cười cợt. Đừng như vậy không mà, lão huynh, chúng ta nhưng là thằng à, hạ dân cười treo nói dựa theo tính cách của hắn, đây là đối xử người quen thái độ, xem ra lưỡi lê đánh lén bản lĩnh, đã đạt được hạ cảnh sát thừa nhận. hai người các ngươi người mới làm ra không sai. dạng thật sự, đừng lao dùng tiền bối ngựa khí giáo hơn chúng ta, nói không chắc cuộc tranh tài này qua đi, hai người bọn ta liền lăn lộn so với nhị hào đây. hạ dân bất mãn nói. ha ha, có thể đi. hắn lần này đúng là không có phản bác. đường long cùng hạ dân quan hệ ở lần lựa sinh tử thử thách trong lúc đó sâu sắc thêm, hạ cảnh sát một cái ánh mắt, đường long liền biết cái tên này có ý đồ gì, chen miệng nói, lưỡi lê, ngươi cũng nhìn ra rồi, hai người chúng ta là hợp tác gần người lúc đó có ta, bên trong đoàn hỏa lực giáp chế có hạ cảnh sát, chỉ có ít đi cái tấn công từ xa tay, ngươi có hứng thú hay không?" Lưỡi lê xung sở, kinh ngạc nói, "Các ngươi là ở mời chào ta? Ta nhưng là tay giả đời a." Nói cho cùng, cũng bất quá so với chúng ta nhiều một lần nhiệm vụ kinh nghiệm mà thôi, thật có bao nhiêu khác biệt sao?" Hạ dân nhướng nhướng mày, nhìn chúng ta biểu hiện bây giờ, cùng vượt qua 2, 3 cái nhiệm vụ lao điểu lại có bao nhiêu thiếu khác nhau, có cú châm ngôn nói được lắm, tới dầu lên lửa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hiện tại theo chúng ta tổ đội, chính là tiềm lực đầu tư cô a." Lời này nói có chút hung cuồng, thế nhưng theo tử vong cờ cờ nhiệm vụ càng ngày càng khó tổ đội cùng tổ đoàn là khuyên hướng tất nhiên chỉ có số ít ngoại lệ có thực lực có tiềm lực khẳng định là đại được thoát nên lưới lê do dự dưới hai người kia bản lĩnh hắn cũng nhìn ở trong mắt xác thực là có chút làm đầu hơn nữa tính cách phương diện đường long dễ nói chuyện hạ dân có chút binh lưu manh tư thế đều ở trong giới hạn chịu đựng mấu chốt nhất chính là đây mới là bọn họ thứ hai chính thức nhiệm vụ chỉ phải tiếp tục loại này tiến bộ thế cái kế tiếp tân tinh nói không chắc liền đến viên hai người bọn họ mọi người là hiện thực hắn có chút ý động người mới tái sau khi kết thúc Ta cho các ngươi trả lời chắc chắn đi, lưới lê không đem lại nói tử, vạn nhất hai người kia ở nhiệm vụ trong quá trình của máy, vậy thì cái gì cũng không cần phải nói. Muốn chính là ngươi câu nói này, Hạ dân thỏa mãn gật gật đầu, ba người vừa đi, vừa tán gấu. Đúng rồi, lưới lê, ngươi lúc trước nói tấm thẻ kia trên tự ngươi có thể xem hiểu, đây là ý tứ gì? Đường Long lại nhảy ra mở cái dương thì được tấm kia kỳ quái thẻ, đưa tới. Đây là cú pháp ngữ, ZTS mở ý tứ là ta yêu ngươi, mà mạ gì là người tên, khẩu ngữ là mạ gì, liền lên chính là ta yêu ngươi, mạ gì, hẳn là biểu lộ. Ngươi này đều hiểu. Hạ Nhân ngật nhiên Năm đó ta hướng về lão bà ta biểu lộ thời điểm, cố ý đi học dưới tiếng Pháp, lưới lên lộ ra ấm áp vẻ mặt. Mẹ kiếp, đều có lão bà, nhìn ra rồi, ngươi cũng là cái muộn tao nam." Hạ dân cười ha ha nói. Năm đó núi Lửa đảo, không phải có một cái người nước Pháp cả mà, nói không chắc cùng cái này có quan hệ, Đường Long Linh quang lóe lên, đầu óc lúc ẩn lúc hiện, dường như nghĩ tới điều gì manh mối, sờ sờ cằm, bỗng sử sờ, trên tay lại có thêm tầng bệ nước, tuy rằng trên trời dưới nổi lên tích tí tách lịch tiểu vũ, thế nhưng lòng bàn tay tại sao lại cũng có, hắn nhưng là vẫn nắm quyền. "Tội hổ, nước mưa có chút nhiều a." đường long rõ ràng cảm nhận được không giống, đánh vào người đều mơ hồ làm đau. lĩnh ngộ nghe thanh biện vị cái này dê kỹ năng sau, thân thể của hắn đối với ngoại giới phản ứng vẫn luôn rất nhạy cảm, nước mưa lạc ở trên người thời điểm rõ ràng có tăng tốc độ động tác, dường như trong hư không có một cỗ quái lực đang vặn vèo hiện tượng tự nhiên, cái cảm giác này ngoa ngã. đường long từng thanh hai người ngã nhào xuống đất, cùng lúc đó nước mưa trên không trung một cái hội tụ, hóa thành từng cái từng cái phi đao bình thường ngoạn ý, hướng về ba người vừa phương hướng vào tới, nên ở trong đất bùn lại phá tan từng cái từng cái lỗ nhỏ, thật mạnh lực xuyên đấu. Đường Long phía sau lưng bị trà sát đến mấy lần, phá vài cái lỗ hổng, từng trận đau khổ. Loại năng lực này, hai khách. Ân tế, Ân tế. Hạ dân tuy rằng còn không rõ ràng lắm là tình huống thế nào, thế nhưng hài lòng quân sự tố dưỡng nói cho hắn, lại ở lại tại chỗ, chuẩn không chuyện tốt. Tiêu chuẩn chiến thuật bỏ sát, hướng về phụ cận công sự lẻ đi. Đường Long thấy rõ chút, cách đó không xa trong rừng đã có thêm vài cái bóng người, hướng về bên này chạy tới, súng trên tay trì, chính đang kéo mở an toàn, ánh mắt quét qua, con ngươi co rụt lại, nguyên lai chẳng biết lúc nào, người lây mắt cá chân bị một con thủy đao xuyên phá, đang bung bắp đuổi tiêu diên quy một chương 52, Đường Long một cái cắn răng, lại bò trở lại, nắm lấy lưới lê vai liền hướng sau duyệt, cùng lúc đó, thưa thất tiếng súng vang lên, đánh vào hai người phụ cận bùn đất trên, cát đá tung tóe, lạc đầy người đều là. Ngươi làm gì? Hắn còn không phải chúng ta đội hưu, chết thì chết rồi. Hạ dân quay đầu, thấy Đường Long cứu người giáng dốc, quắc, một mặt lạnh khốc, nhiệm vụ trong quá trình, tuyệt đối không thể có lòng thông cảm, đây là tử vong nhiệm vụ bên trong quy củ, không tuân quy củ người, thường thường cũng đã chết rồi. Thấy chết mà không cứu loại này độ khó cao sự tình, ngươi thế nào cũng phải cho ta cái thích hướng quá trình đi. Đường Long bên duyệt bên gọi, ôm chặt lấy lê lê, hai người lăn lộn đến một thân cây dưới, thở hổn hển, hắn đúng là không trúng đạn, chỉ là cánh tay sắt rách ra, khắp khuôn mặt là neo. Trời mưa xuống, súng ống nhắm vào chịu đến ảnh hưởng rất lớn, không phải vậy hai người ít nói cũng đến nằm cái kế tiếp. Em đi, lão tử sớm muộn sẽ bị ngươi tay mơ này hại chết. Hạ dân mang cú, vỗ một cái ZF, một hình hệ thống vũ khí nút bấm, chuyển đổi thành mũi tên ngắn phóng ra hình thức. ở cái này tầm nhìn cực thấp trong hoàn cảnh, ba cự ly trăm mét nội, đặc thù cung tên muốn so với viên đạn hữu hiệu nhiều lắm. cái này nuốt vàng vũ khí tiêu hao lượng lớn quý tệ, mà đạn dùng mua càng là đem hạ cảnh sát để đều cho ngóc cái quăng, mà sự thực chứng minh, càng là nguy cơ bứt ngạt, càng có thể hiện ra cái này vũ khí tính năng. Vèo vèo hai tiếng, hai con dài một tốc tiểu tiện bắn ra ngoài, không có đụng tới người, ngược lại là đóng ở trên cây Xuống lại bốn trong năm người, có một người quay đầu liếc mắt nhìn, biết miệng nở nụ cười, thật kém chính xác. Sau đó vang một tiếng, mũi tên đột nhiên nổ tung, mở, nổ tung sản sinh hỏa diễm trực tiếp đem người này hất tung ở mặt đất, khắp khuôn mặt là bọt máu bị phồng, lộ ra da dẻ thật giống rốt một tầng lăn dầu, hét thảm la lụn, sợ hai đến bên cạnh mấy người vội vã ngừng lại trùng thế, hoặc tôn hoa bát dùng các loại loại súng trường bắn phá. M 14 súng trường, M 4 A một cát binh nhẹ, còn có một cái hẳn là mô rẻ. Nước mỹ hàng cùng nước đức hàng sao, vô vô bên trong đúng là cái gì cũng có bán. Hạ dân lặng lẽ liếc mắt nhìn, tự nhủ, hán trường quân đội mấy năm cũng không phải bạch la lụt, cũng không quay đầu lại bắn vài con nổ tung tiễn. Cắm ở 10 mét ở ngoài trên đất, nổ ra một đoàn đoàn liên vụ, ngăn cản trụ phục kích người tầm mắt, chỉ nghe tiếng súng không ngừng, nhưng hạ cảnh sát tốt xấu yên tâm, một đám người ô hợp, không có giao nhau sạc kích, không có vu hồi tác chiến, không có hỏa lực không chế, thậm chí ngay cả cái bí mật vị đều tìm không được. Xung phong cũng không dám chủng, bộ đội đặc chủng trang bị mạnh mẽ bị đánh ra khỏi thành quản trình độ, đây chính là mai phục chiến a. Ngắm lại cũng là xây rồi, hoàng đội liền loại này chiến thuật tố dưỡng đang âm thầm phỉ báng, đung nhiên nghe được đường lòng kêu to một tiếng tránh ra. Xuất phát từ đối với hợp tác tín nhiệm, hạ dân lộn một vòng, lạc ở phía sau một cái thổ ao bên trong, cùng lúc đó giữa lưng cây đại thụ kia răng rắc một tiếng tận gốc mà đứt, đập xuống phát sinh đông một tiếng trầm trọng vang trầm. Sau đó một cái loan đao như thế đồ vật bay trở về, rơi vào hoàng đội một người trên tay hạ cảnh sát đại khái là đã quên đối thủ ngoại trừ súng ống ở ngoài am hiểu hơn chính là chính mình kỹ năng cùng trang bị. Tên gọi: Thần kỵ về lực phiêu, bộ mẹ giảng. Phẩm chất: Trung đẳng. Lực công kích: Thượng đẳng. Đặc hiệu: Phụ gia kỹ năng, hồi âm kích, tiêu hao 3 điểm lực lượng tinh thần, khiến cho ngươi đánh ra về lực phiêu có thêm sắc bén cùng phá giáp hiệu quả. Ghi chú, Do đặc thù kim loại hồi âm cương chế tạo thành, thông qua rung động, có thể cùng thần kinh nguyên phóng điện sản sinh cộng hưởng, một loại cực kỳ hiếm thấy hiện tượng tự nhiên. Hạ cảnh sát còn kém một tí kẹo như thế, chán liền muốn va trên cây, trên lưng sợ hãi đến một thân mồ hôi lạnh, vội vã nắm thương dáng trả, trong lúc nhất thời tiếng vang liên miên không, rướn bắt đầu rồi đấu một hướng khác, lưỡi lê cho đường long một cái cảm kích ánh mắt nhấc lên bạ dẹn m 82 a 1 không để ý trên đùi đau sót đôi đầu ống nhắm tay đánh lén không hổ là tay đánh lén viên đạn đầu tiên liền bắn trúng mục tiêu ầm một tiếng cuối cùng bên phải một tên thành viên một cánh tay trực tiếp bị đánh nổ mở xương máu ở nước mưa bên trong bốc hơi người kia hành cũng không hừ thẳng thắn rước khoát hôn mê bất tỉnh mắt thấy cục diện bị một chút ban trở về thậm chí có bị trở mình nguy hiểm ở nút trong bóng tối hai khách không nhị được trực tiếp nhẹ nhàng đi ra rất có điểm phản phái buột khí chẳng còn không nói chuyện lưỡi lê đã đánh ra hắn quả thứ hai s hình hỏa diễm nổ tung đạn Thế nhưng không bay qua một nửa, cũng không gặp động tác, liền trực tiếp nổ tung, hỏa diễm hóa thành phi liên, tán ở bốn phía. Cùng lúc đó, Hạ dân đem hệ thống vũ khí hỏa lực mở ra mạnh nhất, dường như súng máy bắn phá giống như vậy, vô số viên đạn rầm rào ra, màu vàng nóng vỏ đạn từng viên một nhảy ra ngoài, theo nòng súng, vang lên liên miên, hai khách sắc mặt rốt cục biến trầm trọng lên, hai tay đưa đẩy, ánh mắt trong lúc nhất thời dường như chỗ trống giống như vậy, nhưng mà viên đạn từng viên một bay đến trước người thì đều đang ngừng lại, treo ở giữa không trung, ngũ bàn tay một phen, lại lấy tương đồng tốc độ, đánh trở lại. Cũng may hạ cảnh sát xem thời cơ sớm, từ trước mai phục đầu. Viên đạn rơi vào một mảnh cây rừng trong đất bùn, đánh bụi tiết nổi lên bốn phía. Hai khách đồng dạng lùi lại mấy bước, vẻ mặt hơi có chút hệ vải. Có thể thấy được vừa nay động tác, đối với hắn mà nói, tương tự là muốn tiêu hao rất lớn tinh lực. Ẩm, lại là đại thư đánh ra âm thanh. Lần này, nhưng là siêu cấp xuyên giáp đạn, dài một tấc viên đạn mang theo một lưu hỏa tinh, bắn về phía hai khách. Người lê vì mạng sống, đem ép đáy hòm bảo bối đều lấy ra, này một viên đạn ở vô vô bên trong thủ giới, có tới năm Tiên gọi, siêu cấp phá giáp đạn, phẩm chất, dê, ly chú, siêu năng thuốc nổ, thép bùn thở ẩm tâm viên đạn. Giảm sức ép cho nổ điều chuẩn trang bị, lưu tuyến hình bắn người, đờn kim loại tuân ra, gấp 3 tốc độ âm thanh, chỉ cần nhắm vào mục tiêu, liền 2000m có hơn máy bay trực thăng đều có thể nổ tung. Viên đạn vừa mới ra thứ khẩu, liền ở giữa không trung mang theo từng trận vận sóng, dường như phá tan cái gì lực cản đi tới giống như vậy, Đường Long nhìn rõ ràng, nguyên lai like không phải hai khách cái tên này phản ứng thần kinh so với viên đạn còn nhanh hơn, mà là giả lập hiện thực lực lượng sinh thành nguy không gian tường kép, làm cho viên đạn còn chưa tới nơi trước mặt hắn, cũng đã tự động giảm tốc độ, làm cho hắn có thể thông dòng ngưng đối. Lần này rõ ràng không phải dễ dàng như vậy, hai khách sắc mặt nặng nề hai tay khẩn nắm chặt thành nắm đấm, con mắt nhân sung huyết mà giữ tợn, tốc độ của viên đạn biến chuyển nhanh chợt chậm, dường như đem không cầm được giống như vậy, cuối cùng tựa hồ rốt cục thay đổi một chút viên đạn vận hành quy tích, siêu cấp xuyên giáp đạn sát cái chán bắn ở mặt sau trên một cây lại thụ, trực tiếp nổ ra to bằng nắm tay động mắt. Mà tại ở hai khách cùng Hồng đội ba người hô binh thủ đoạn thời điểm, cái khác Hoàng đội thành viên không hẹn mà cùng lựa chọn ngừng tay, vậy đại khái chính là nuôi trồng giả bi ai, khi ngươi hung hăng thời điểm, tất cả mọi người đều xoay quanh ngươi, một cái so với một cái nô tài dạng, mà khi ngươi rơi vào một chút xu hướng suy tàn, sẽ như là chó sói đem ngươi nuốt sống đi nhìn xuống nôn khan rụt vọng, ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa ba người chính đang chạy trốn, cây cỏ tung lâm, thân hình như ảnh như hiện, đường long gánh lưỡi lê, hạ dân hệ thống vũ khí còn thỉnh thoảng sau này đánh quét, viên đạn chen lẫn nổ tung tiễn, hoặc sạc hoặc nổ, đánh vọt cây loạn đi, tiên vụ nồng đậm, đem hoàng đội ép không lóc đầu lên được, cũng không biết là thật không bản lĩnh, vẫn là ở trang túng. Một đám rất rưởi, hai khách nhìn chung quanh một vòng, đàng đàng sắc khí, lại không người dám cùng đối diện, quát lớn cú, còn không mau truy. Hoàng đội đội viên lúc này mới như vừa tỉnh giấc chim bao, từng cái từng cái cầm súng xông lên trên, nổ súng thanh không rước. Hai khách do dự chốc lát, từ trong túi tiền lấy ra một viên mang theo sức mang dỗ nhẫn, không để ý đau đớn, xuyên thủng ngón trỏ, nhất thời đâm ra ba bốn lỗ máu, tay của hắn khẽ run, dường như ở chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi giống như vậy, nhưng quỷ dị chính là, mấy viên huyết châu không giảm ngược lại tăng, đứng ở lòng bàn tay bên trên, sau đó chậm rãi hòa vào. Trong hư không, vốn là vô hình vô chất trường lực, hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, hai khách con người, càng là tơ máu nằm dày đặc, dường như muốn nứt ra giống như vậy, mà ngón tay đã nhắm ngay ngoài một dặm đường long. Quy 1 chương 53, đường long chính đang chạy trốn bên trong, chỉ cảm thấy từng trận kích đảm đây là thân thể chuyển đến bản năng phản ứng, người luyện võ cảm giác đều là nhạy cảm, không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hiện ra màu máu ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vọt tới, chỗ đi qua, bất luận hoa cỏ cây tối, hết mức khô héo, dường như cuồng phong long quyển bình thường. Ánh mắt co rụt lại, tuy rằng không biết đây là kỹ năng gì, thế nhưng bằng chính mình này thân thể nhỏ bé, khẳng định là bên trong giả ngay lập tức giết, vội vã chân nhỏ phát lực, nguy chân tham, chân tự tiên, chân như câu, tần suất cực cao, lập tức bạo phát tốc độ kinh người, loại này bước tiến tuyệt quyền đạo bên trong gọi là đâm bộ. Bắc giữa hai chân cứ gọi là đạp chân, đều là chú ý hạ bản công phu, một loại eo phát lực, chân biến hóa kỹ xảo, cung bộ chủng quyền, phát chính là cái này kính. Lắc người một cái, nảy đến một cái lao tảng đá to mặt sau, sau đó hèn một tiếng, chỉnh tảng đá đều rất giống bị nổ dược nổ tung giống như vậy, đá vụn tung tóe, trong đó một tảng đá lập tức nện ở đường long chính đang phát lực tiểu bắp chân trên, lảo đảo một cái, đường long cùng lưỡi lê hai người đồng thời ngã xuống đất, chân vừa xuất vừa tê, còn xương lên một thối, quyền sư luyện đính, luyện xóa hội thương phụ tạng, di xương cốt, mà dùng sức thời điểm bị tảng đá đập một cái, khẳng định cũng không dễ chịu. Lưỡi lê càng thảm hại hơn, bị 4, 5 cái hòn đá đánh ở trên lưng, gào lên đau đớn một tiếng, lại có một loại bực mình cảm giác, mắt nổ đong đóm, hai khách thấy thế, cười lạnh một tiếng, lại lấy ra chiếc thẻ. Từ lực thẻ, nhắm ngay mục tiêu, ngài đều sẽ bị hấp thụ tới, thời gian kéo dài 5 phút đồng hồ. Lưỡi lê rửa vào ở bên ngoài, chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, tối đầu vừa nhìn, trên thân thể dường như tỏa ra một luồng tư quang, sau đó cách đó không xa một người lấy tốc độ cực nhanh nhẹ nhàng lại đây, hai người trong lúc đó, liền với một đạo tư lực quang lưu, ba bốn hô hấp, hai khách liền gần ngay trước mắt. Là ngươi ở trên biển giết ta người hầu? hai khách cực kỳ lạnh lùng nói, hắn loại này nuôi trồng giả, là nhất định không có đội hưu. Một trung tâm tôi tớ, có rất lớn tác dụng. Lưỡi lê mới vừa đem trên lưng đại thư năm lấy, liền thấy hai khách ở trên cao nhìn xuống, thư hừ sờ một cái, răng giác một tiếng, chân phải của hắn mạnh mẽ bị vặn gãy rồi. lấy một cái quái dị góc độ loét chết, đau nhức làm cho hắn thần kinh từng trận ngất. Hai mắt nhô ra, miệng thì trương thì hợp, căn bản đều nói không ra lời. là ngươi bước ta sử dụng đùi gai giới. hai khách tay cách không nắm chặt, đem lưỡi lê một cái tay khác trực tiếp sẽ kéo xuống, dòng máu lập tức phun ra ngoài, thịt xương trong lúc đó chỉ chỉ còn lại một tầng bở Tên gọi: bùi Gai giới. Phẩm chất: Tinh xảo. Lực công kích: Không. Đặc hiệu: Thông qua đau nhức kích thích, khiến tinh thần lực của ngươi trong khoảng thời gian ngắn mức độ lớn tăng cường. Tác dụng phụ: Sử dụng sau khi hội có một quãng thời gian tinh thần suy kiệt, thống khổ đẳng cấp. 12. Ghi chú: sông này có một loại thần bí thần thụ, địa phương thổ bị thương sau khi có thể ăn nó lá cây đến giảm đau, mà nó vỏ cây nhưng vừa vặn ngược lại, chính là hơi một đụng vào, da rẻ thì sẽ truyền đến đau nhức. Công nguyên trước 9 thế kỷ, bị đi xa giáo sĩ phát hiện, mang về Rome chế tạo 99 viên bụi gai dối, từ đó về sau học tạ vì ả nở thủ hạn liền có một chi đánh đâu thắng đó khổ tu sĩ quân đoàn dừng tay đường long không để ý chân thống không lưng trước phủ bính lên sau một cái cao đá chân đánh về phía đối phương huyệt thái dương vô hình cũng không gặp động tác đường long thân thể trực tiếp bị một nguồn sức mạnh đánh bay đánh vào cách đó không xa một thân cây nếu như không phải bối quát cơ rèn luyện mười phần eo hiểm hiểm đều muốn bẻ đi món nợ của ngươi bọn chúng ta hội lại toán hai khách lạnh lùng nhìn đường long một chút lại nghiêng đầu ta là nuôi trồng giả người có thâm niên bên trong tinh anh nhiệm vụ bên trong người mạnh nhất không phải các ngươi loại này rác rưởi có thể dễ dàng xỉa nụ Cái tên này âm thanh càng nói càng lớn, vẻ mặt cũng càng ngày càng cuồng nhiệt, đây chính là mạo phạm chúng ta đánh đổi. Hai khách hai tay vừa nhấc, đem lưới lê thăng lên giữa không trung, ở hắn sợ hãi cùng thần sắc sợ hai bên trong, dùng sức cuốn một cái, lại là răng rắc một tiếng, nửa người trên cùng nửa người dưới trực tiếp cuốn lượn 90 độ, chết không thể chết lại. Cái kế tiếp đến phiên ai? Hai khách mới vừa nghiêng đầu, Đường Long nhưng không thấy bóng dáng, khẽ to mày, cái tên này chạy. Cùng lúc đó, một tấm dây thép cương mãnh từ bên cạnh trên một cái cây tung xuống, đây là ZF1 hình hệ thống vũ khí công năng bốn, quan phóng khí, dạ lập hiện thực lực lượng phát động, bảo vệ toàn thân nhưng nhưng bị văng lớn của lấy đón ở bên trái hữu cùng lúc đó Đường Long từ một viên khác phía sau cây vào tới đi ngang qua lưỡi lê thi thể khoe mắt giật giật, ba phút trước còn đang nói chuyện đồng bạn liền như thế chết rồi mặc dù nói không lắm giao tình nhưng không khỏi có loại mèo khóc chuột cảm giác ngày hôm nay tử chính là hắn ngày mai có thể hay không là hạ cảnh sát ngày kia đây có thể hay không chính là mình bi thống có thể hóa thành sức mạnh sợ hãi đồng dạng có thể hóa thành sức mạnh hai người này điểm giống nhau chính là người là có hay không có một cái mạnh mẽ nội tâm cùng với đầy đủ rèn luyện ý chí Đường Long nắm đấm đánh đi ra. Bất luận cái nào võ thuật ham muốn giả cùng vĩ đại võ thuật gia cũng không có không thể vượt qua hừng câu, khác nhau chỉ ở với ngươi là có hay không đầy đủ nỗ lực cùng chăm chú, có thể thể chất cùng sức mạnh là có thể thông qua cường hóa mà đến, nhưng này thốn kinh quyền, nhưng là đường long từng quyền từng quyền, dùng huyết cùng hãn, mạnh mẽ đánh ra đến, trong nhà đã đổi người thứ ba bao cát, có người đã nói lý tiểu long thốn quyền đến dạng, đến linh, đến uy, chí mãnh, nói trắng ra chút, không có ai tin tưởng lòng ca như thế tiểu vóc người, biết đánh nhau ra sức mạnh mạnh như vậy, đường long không dám nói có thể cùng thời đỉnh cao lý tiểu long so với này một chiều, nhưng bảy, tám phần mười sức mạnh nhưng là có. Quân diện mạnh mẽ đè ở hai khách trước người, một luồng nhạt màu máu lập trường ngăn trở quyền thân, năm ngón tay đột nhiên vừa thu lại, kính thấu nhập bên trong, lại đi xuống thấm một tuốn, đối thủ rên lên một tiếng, tuy rằng còn không đánh tới trên người, nhưng cũng bị hất tung ở mặt đất, chật vật lăn vài vòng, Tô Thủy nhẫm diện, đây đối với vẫn cao cao tại thượng nuôi trồng giả, là không thể tiếp thu. Người một chết. Hai khách cả giận nói, giơ tay một cái, bị bụi gai giới tăng cường năng lực sử dụng, nhạt màu máu trường lực chụp vào Đường Long, sau đó, bị một tầng màn ánh sáng màu xanh lam ngăn cản lại. Bình phong thể, ở trước người của ngươi cấu tạo ra một lớp bình phong, kéo dài thời gian, nửa giờ Hạ cảnh sát trong lòng xa xa muốn so với Đường Long bình tĩnh, sợ rĩ ở lưỡi lê bị hành hạ đến chết bức mặt, không có cứu viện, bởi vì hắn biết rõ khoảng cách gần bên trong, không, có ai sẽ là hai khách đối thủ, dù cho ba người cùng lên một loạt, cũng là đoàn diện kết cục, cái tên này có thể viên đạn đều có thể chặn được, còn có cái gì sợ. Cơ hội duy nhất chính là đem nhiệm vụ bên trong được Bình Phong thẻ giao cho Đường Long, để hắn dựa vào công phu quyền cước dây dưa kéo lại hai khách, hay là, có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống. Trước đó, nan vạn không thể gây nên vị này mạnh mẽ nuôi trồng giả chú ý, tự một cái vẫn là chết ba cái, này kỳ thực rất tốt tuyển. Đường Long không đốc Hắn biết trong vòng nửa canh giờ giải quyết không được đối thủ, thử chính là hai người bọn họ. ở thời khắc sống còn, tâm thần trước nay chưa từng có tập trung, sử dụng cả người tá thuật, gân, cốt, thịt cả người căng thẳng, mũi chân vẩy một cái, du lên, ngón chân khen chốt bắn ra, dường như xái đại đường, tuy rằng không tạo được cái gì sát thương, thế nhưng bắp đùi đem hải khách xả lên, sau đó song quyền như pháo, lấy mãnh liệt hơn tốc độ đánh xuống đi, dẫn đầu, gạt xuống ba, đánh miệng mũi, đánh huyệt thái dương, đánh cái cổ, truy ngược, truy cánh tay, truy bảng, hai con quyền dường như phong cano bình thường liên miên liên tục, cái trò này gọi là xả không quyền, dựa vào đánh tay nhỏ phát lực, bị đánh giả thường thường không có một tia cơ hội phản kích, đây là vịnh xuân cao cấp quyền thuật. Vịnh xuân quyền nghĩa chú ý nội dừng loạn, ở ngoài dừng bạo, một môn ngừng chiến vì là Vũ công Vũ, chú ý chính là một chiêu chế phục bản lĩnh, bộ này xả không quyền đặt xuống, có thể khiến người ta trong thời gian ngắn đánh mất năng lực công kích. Đường Long không chỉ có như vậy, chiêu nào chiêu nấy hướng về muốn hại bắt chuyện, mục đích là giết người, không ở ngừng chiến, vừa đưa trước đội hữu đều bị giết, tính mạng cũng thiếu chút nữa mất rồi, thời điểm như thế này, còn nói cái gì đại nghĩa. Quy 1 chương 54, 54 càng cậu. Đường Long nắm đấm nhanh mà lại trùng. Nhưng hai khách trên da giường như bao bọc một tầng vô hình cao su bì, đánh ở phía trên, tạo nên từng vòng ngợn sóng, theo liên tục không ngừng đả kích, tầng này vô hình trường lực có xu thế sụp đổ. Cùng ngay, hai khách một tiếng giống to, một luồng bạo ngược sức mạnh từ trước người phát động, vặn vẹo không khí, xoắn về phía Đường Long, nhưng cũng cùng màn ánh sáng màu xanh lam phát sinh kịch liệt va chạm, không trung tiên gia liên tiếp điện quang đố lửa, bình phong kẹt ở loại này bức mạt, lại phát huy khó mà tin nổi hiệu quả, ngăn trở chặt lại rồi giả lập hiện thực lực lượng tập kích. Không chờ vị này nuôi trồng giả hứng xong, Đường Long một cái phiên bối quyền đã xuống, mang theo một luồng lĩnh tính, tuy rằng tường không được người nhưng trực tiếp đem mặt của hắn đảo quanh 90 độ, ngũ nước đều bị đánh đi ra. Léo nha léo nhéo cái điều. Đường Long Mắng, chính mình quyền diện đều đánh sưng đỏ, lại còn phá không được phòng, đây là mở cút máy sao? Đường Vũ Si tránh ra, hạ cảnh sát giống lên một câu, vũ khí trong tay đã đổi thành hình tức 6, gấp đông hệ thống. Đường Long vội vã một cái vươn mình, lượng lớn gấp đông khí nén từ nòng súng bên trong phun ra ngoài, quét ở hai khách trên người, nhất thời nhạ vị này tiếng kêu rên liên hồi. Năng lực của hắn tuy rằng có thể chống lại vật lý thương tổn, thế nhưng bởi lực lượng tinh thần bên ngoài, đối với nóng lạnh cảm thụ, ngược lại là đặc biệt nhạy cảm cảm giác đau cũng là tiến một bước tăng mạnh, cả người trên đất đánh tới Lan, hoàn toàn không để ý tư thái. Lan, cút! Hai khách đánh run cầm cập trong lúc đó, bàn tay Gian nan đẩy một cái, hạ dân nhất thời thật giống đánh vào chạy trốn trên xe lửa, cả người trực tiếp bay mười mấy mét, thầm tầng nện ở trên cây, tay phải trước tiên, răng rác một tiếng, không còn chi rác, rất hiển nhiên là gãy xương. Có kẽ hở. Thấy hai khách run run rẩy rẩy đứng ở lên, Đường Long nổi lên, hai tay trực tiếp cắm ở hai khách bên hông, đem đóng băng thân thể dơ lên, lở vợ bốn eo lực triển khai vô cùng nhẫn đại cân bắn ra, trực tiếp một bính, vòng eo trên không trung nửa ra sau đi hai tay nâng lên một chút, hai khách đầu lâu bị hắn tầng tầng vạ ở trên mặt đất, này một chiêu, khá giống là dù ố bên trong hai tay gánh vót đầu, nhưng cũng là càng có sát thương, chiêu thức mục tiêu, chí tử. Lenkeng chúc mừng số 10.533, nộ ra e cấp kỹ năng, eo kỹ, giết người đầu thuật. Giết người đầu thuật chính là kết hợp cổ quyền thuật thiết bản tiểu, dù ố liều mình kỹ, tuyệt quyền đạo thốn kình bạo phát, phát triển một loại giết người thuật đánh lộn, mục tiêu ở tận lực thời gian ngắn ngủi nội, giết người chí mạng. Hai khách chưa từng cảm giác được tử vong cách hắn như vậy gần, hắn là nuôi trồng giả là người có thâm niên bên trong tinh anh, làm sao có khả năng, làm sao cho phép, liền chết ở chỗ này. Gắt gao nắm đùi gai giới, trong ánh mắt đột nhiên biến mê man mà lại chỗ trống, trên gáy mạch máu đột nhiên nổ tung hai cái. À, một tiếng gào thét, nguyên bản bởi vì gấp đông khí thể mà cứng đờ vào đại não hay bởi vì đau nhức mà khôi phục vận chuyển, thần kinh nguyên bởi vì nhận trên một luồng sức mạnh thần bí mà gia tốc phân liệt cùng gây dừng lại. cả người băng xương đột nhiên nổ bể ra, đầu lâu ở vừa rơi xuống đất thời khắc, đừng lại, hai người, mấy trăm cân trọng lượng, thêm vào xung lượng, lại mạnh mẽ dừng lại rồi, huyền ở giữa không trung một luồng so với vừa càng thêm nồng nặc sức mạnh tinh thần bạo phát, đường long thân thể tuy rằng có bình phong thể bảo vệ, thế nhưng não nhân thật giống như bị máy khoan điện tạc một nửa dưới, suýt chút nữa không thống hôn mê bất tỉnh, hai người đều chật vật ngã xuống đất, nước bùn chiêm đầy người. hai người đến cùng không phải tranh chầm biếm bên trong nhân vật, có thể bạo loại cái một hai ba lần, còn tinh lực dồi dào, sử dụng cả người bản lĩnh sau, một điểm khí lực cũng không có, run run dậy dậy bỏ lên, liền dừa cả vào ý chí lực ở kiên trì. ngươi chỉ là cái người mới, có tư cách gì đánh với ta? hai khách một quyền vung đến, nhưng đang tiếp chưa từng học qua quyền cực kỹ năng, tước miễn lại bất lực. Đường Long tuy rằng cũng không khí lực, thế nhưng tốt xấu có kinh nghiệm, một phong đánh, tay trái giá trụ đối diện công kích, tay phải đánh ra một cái câu quyền, rơi vào hai khách trên cằm, một tiếng vang trầm thấp, răng cửa đập chết hai viên. Đánh chính là lão điểu, Đường Long quyền lực dùng hết, lảo đảo vài bước, bị ngã xuống đất. Thời điểm như thế này vậy còn muốn cái gì mặt mũi, thủ đoạn gì dùng tốt, liền lấy cái gì đi, trực tiếp mò trên một khối đá lớn. Tóm lấy, tận tâm hướng về hai khách trên gây nem tới, vang một tiếng trùng hưởng, đối phương trực tiếp bị tạm lật lại. Vừa định bổ đau, đùng đùng đùng liên tiếp tiếng súng vang lên, Đường Long trước người bình phong bị đánh run rẩy, cả người bị đạn xung lượng đánh đổ trên đất cách đó không xa, ba bốn hoàng đội thành viên vọt tới, liên thiếu một chút, mặc dù nói không cam tâm, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, đường long khập khế hướng về thâm trong rừng bỏ chạy, cách đó không xa hạ dân cũng thật vất vả tỉnh lại, dùng chưa quen thuộc tay trái, gian nan bóp có súng, liên tiếp viên đạn đánh ra ngoài, mặc dù nói chính xác gần như với không, nhưng cũng có chút hiểm hộ tác dụng, tìm lại được là không truy, cái kia dùng bay về phiêu đoàn đội thành viên do dự nói, ai biết bọn họ có thể hay không còn có thủ đoạn, tên còn lại phản bác, đừng quên, hai khách lao đại đều không phải hai người kia đối thủ, liền dựa vào chúng ta, được rồi. Người cuối cùng lắc lắc đầu, nhanh hỗ trợ cầm máu đi. Lao đại đều muốn ngất đi. Kỳ thực, tuy rằng quy tắc trò chơi bên trong không cho phép cùng đội người tự giết lẫn nhau, thế nhưng nếu như chúng ta chỉ là đưa tới một hai con gia thú, cũng không thể xem như là chúng ta đã hạ thủ chứ? Người nào đó đông nhiên nhỏ giọng nói, đừng quên, hắn chết rồi, chúng ta thực dân thỏa thuận cũng là tự động giải trừ. Cái này, quay về phiêu nam nhất thời ý động, nhưng có chút do dự, không được tốt chứ? Người nhìn hắn hiện tại tàn phế dạng, đừng quên, ở trên xe lửa thời điểm, hắn là làm sao đối xử với chúng ta? Không có hắn, mấy người chúng ta người mới có thể sống hoàn thành đoàn đội tại sao? Cái cuối cùng trên eo mang theo hai cái gai kiếm thanh niên bất tình lỉnh hỏi. Hai người khác nhất thời rơi vào trầm mặc. Hai khách một người có thể bù đắp được một đoàn đội, ngoại trừ hắn, đội viên của hắn đại thể là vừa qua khỏi nhiệm vụ tập luyện liễu bì, thật có thể ở bốn cái trong đội ngũ giết ra một con đường đến. Đừng quên, hai khách lao đại đã nói, loại này đoàn đội thi đấu, người thứ nhất đội ngũ khen thưởng thưởng thưởng phong phú nhất, cho dù trụ xuống nổi lên trên hẳn là cũng không có thiếu. Nếu như là tên cuối cùng, trừng phạt hội ngoại ý muốn trùng, thậm chí bị xóa bỏ cũng không nhất định. Làm sao tuyển? Các ngươi hãy chờ xem. Đâm kiếm nam nhẹ nhàng nói trăm mặt một lát, hai người khác tâm không cam lòng, tình không muốn đem hại khách. nâng dậy, từ từ nhấc đi tới, hồn nhiên không chú ý tới, hai khách sưng trong mắt, lóe qua một tia hung quang, Vị này nuôi chồng giả, lại không có ngất đi. Ba cái đánh một cái, lại còn không giết chết hắn. Cái tên này là thích làm. Hạ dân gian nan ngồi ở một viên thụ dưới, hấp lạnh tức giận nói: nuôi chồng giả quá mạnh mẽ, nếu như không có tấm kia bình phong thể, khẳng định chính là đoàn diện kết cục. Đường Long lắc lắc đầu, không lạc quan như vậy. Hai người ngay cả chạy trốn mang chạy, rốt cuộc tìm được một cái bí ẩn gốc cây. Đại khái là con mối trú thành, cửa động hướng dưới, chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Nhưng không gian bên trong nhưng là không nhỏ, chứa chấp được hai người thừa sức. Đón lấy làm sao bây giờ? Còn nhớ lưỡi lê trước khi chết, theo chúng ta phiên dịch câu kia tiếng pháp sao? Đường Long đột nhiên nói, hắn khẳng định là nghĩ tới điều gì? Ta yêu ngươi, mà gì? Mở cái dương thời điểm tranh tài, mở ra tấm này chẳng có cái gì cả dùng thẻ. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Có ý gì? Nhớ tới người bảo vệ ở chúng ta tiến vào bụi dương dập trước, giới thiệu qua một đoạn núi lửa đào lịch sử, nói nơi này vốn là người nước pháp viện Đông Cảng, sau đó bởi vì một lần núi lửa phun trào mới đem cảng bỏ đi, đúng không? Là có chuyện như thế. Ta trước vẫn cho là người bảo vệ nói đoạn văn này mục đích là vì khoác lác đánh thí, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhân gia hội làm cái này chuyện nhảm chẳng sao. Đặc biệt là ở mở ra tấm tạm phiến này thời điểm, ta xác định ý nghĩ của ta, này phải là một manh mối, dưới trong rừng rậm có một cái ẩn dấu nhiệm vụ. Đường Long nữ khí khẳng định nói, ẩn dấu nhiệm vụ. Hạ dân trong lòng rung lên, nói một chút coi. Núi Lửa Đảo có một loại đặc sản qua đảo, biểu bì là màu đen, tại ở dưới chân núi bụi bên trong vùng rừng rậm, nơi đó là cái cụm bố mà âm u địa phương, gia thú qua lại, cặm bấy năm dày đặc, còn có thần bí thủ vệ người, thế nhưng chỗ nguy hiểm nhất thường thường đều là thẻ vị trí, đánh bại người bí ẩn, hắn hội nói cho một cái phi thường đầu mối hữu dụng. Đây là nhiệm vụ nhắc nhở, cho tới nay, hai người bọn ta đều không có cố gắng nghiên cứu qua nó, dã thú, đối ứng chính là thẻ, mà thủ vệ người, đối ứng chính là manh mối, chúng ta tìm liền hẳn là manh mối này. Hơn nữa manh mối này cùng chết đi người nước Pháp có quan hệ. Ngươi ngẫm lại xem, chết đi người nước Pháp, cuối cùng hẳn là chờ ở nơi nào? Cảng cầu. Hai người trong miệng một lời nói. Quy một chương 55, 55 vong hồn. Ta nói, làm sao ngươi biết cả là ở phía đông phương hướng? Trên đường, hạ cảnh sát không rõ hỏi bởi vì phía đông ven biển a càng không ở cạnh biển, lẽ nào là ở trên đỉnh núi lửa? bị đường long xem thường ánh mắt khinh bỉ dưới, hạ dân bị tao mặt già đỏ ửng, không nhìn ra đầu góc ngươi chuyển còn rất nhanh, tiên trình thám tiểu đường a. đến, đỉnh đỉnh đi một chút, 2 giờ tới, sát trời đêm ám, bụi rừng dập biển dưới nơi, sóng biển cuộn cuộn, một luồng tanh nồng vị chuyển đến, mà ở phía trước 500 trăm mét nơi, một mảnh cũ nát quần thể kiến trúc, tảng lớn công nghiệp thiết bị hải cốt, nát đi nhà kho, thật thà mục nát tấm ván gỗ, ra thủy khẩu, tùy ý vấp bộ bánh lái, cái neo sát, một cỗ nồng đậm thời đại trước khí tức. trước tiên nghỉ một chút đi, hạ dân thở một hơi. Trước tiên chỉ chỉ chính mình, vừa chỉ chỉ Đường Long, một cái nhị đẳng tán phế, một cái lại là thể lực tiêu hao hết, vạn nhất có cái quái vật gì, không phải là đưa món ăn sao? May là lao tử đi trường quân đội thời điểm, học được kèn chốt ra cố thủ pháp, chờ ta cánh tay không đau, lại vào đi thôi. Tay phải của hắn bị chính hắn dùng mấy cái cành cây kẹp lấy, vừa vặn kẹt ở gãy xương vị trí. Đường Long gật gật đầu, hắn cũng mệt mỏi quá chừng, trong đầu đến hiện tại còn ông ông chực hưởng, cả người gân cốt vừa chua sốt vừa đau, miễn cương ăn một chút áp súc lương hồ, nằm trên đất, chỉ trong chốc lát, mí mắt liền chủ lên, lại ở trong lúc vô tình ngủ Lênh lảnh nhạc khí tiếng vang lên, du dương mà lại thương cảm, đường long bị giật mình tỉnh lại, đẹp, để... lại ngủ, nói thầm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, nguyệt đã khỏe sao? treo ở giữa không trung, đặt mấy lần bên cạnh cùng lợn chết tự hạ dân, đem hắn cũng cho làm tỉnh lại, hai người bọn họ tự đem qua thú chiêu bắt đầu, liền vẫn căng thẳng thần kinh, này vừa buông lỏng, liền triệt để ngủ quá, ngươi dở cho quỷ gì? hạ cảnh sát chờ mình, bất mãn nói, còn muốn tiếp tục ngủ? hạ lão đại, ngươi làm lính cảnh giới tâm đây, đều cho cậu ăn, đường long không nói gì nói, ô đẹp, nhiệm vụ, đúng rồi, chúng ta là ở làm nhiệm vụ. Hạ cảnh sát này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức ngồi dậy, cả kinh nói: "Ngươi ngủ hôn đầu đi, Đường Long đổ nước bọt. Ta lại không phải ngươi, ta nhưng là người bình thường, gần 5-10 tiếng cường độ cao tác chiến, người đương nhiên không chịu được." Hai người tùy tiện xả vài câu, Đường Long thể lực tốt xấu khôi phục chút, chí ít sẽ không đi hai bước liền choáng vắng đầu, còn Hạ Dân, chỉ có thể đem cánh tay cố định lại, gãy xương thương thế không phải là một hai ngày liền có thể tốt đẹp. "Ta đến bên trong đi, ngươi sẽ ở đó cái nhà kho mặt trên giúp ta theo dõi đi." Đường Long thấy Hạ cảnh sát cánh tay qué dị lắc lắc, ngồi đi một bước, mồ hôi trên đầu liền có thêm một tầng, không nhịn được nói: ta có thể chịu nổi. Hạ cảnh sát cắn răng, quên đi thôi. Thật muốn đánh lên, ta sợ ngươi tha ta chân sau. Người lê cút máy, ngươi chưa hết cho ta khí. Làm, thật tay đánh lén nhân vật này đi. Đường Long nhẹ nhàng vỗ một cái hạ cảnh sát vai, đau một cái trận run cầm cập, cũng lại chẳng không được lạnh hán. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Người lê cái này dự bị đội viên chết rồi cũng là chết rồi, ngươi có thể hay là cái kế tiếp. Hạ Dân Trịnh trọng nói, biết rồi. Đường Long trong lòng lóe qua một dòng nước ấm, đây chính là huynh đệ sao? Càng di tích. Trên căn bản hết thảy thiết chế phẩm đều hòa tan thành đại đống đại đống cục sắt vụn, mà dưới chân tấm ván gỗ dâm dưới sau khi hóa thành phân mi, thoáng đi lại, chính là một cước hất ẩn, đường long đều có thể tưởng tượng đến, nam đó núi lửa phun trào cảnh tượng, nhiệt vụ bốc hơi, vô số dung nham như nước mưa bình thường hạ xuống, màu đỏ rực lượng thành một mảnh, liền tầng mây đều rào thành một đoàn, dòng lửa quyển, loại này khổng lồ sức mạnh tự nhiên, là bất kỳ vũ khí nào đều không thể so với. Theo âm nhạc phương hướng đi vào trong, rất nhanh liền nhìn thấy bên bờ biển trên một cái đại dạng đáng ngẩm, cùng với mặt trên nhà gỗ, cách bên bờ khoảng cách có gần trăm mét, âm thanh chính là từ bên trong truyền đến. Này đúng là hội hưởng thụ, liền không sợ một cái lãng đánh tới đem người đập chết rồi. Đường Long man cú, chỉ được chuyến thủy tới, làm trên người lại chiều lại thấp, rất khó chịu. Nói cũng kỳ quái, trước đây Đường Long nhát gan nhu nhược, nhưng cũng là sợ người không sợ quỷ, hiện tại tự nhiên là người cũng không sợ, quỷ cũng không sợ. Lặng lẽ mở cửa, ló đầu vừa nhìn, lại không có ai, chỉ là trên bàn thả cái đàn vi ô lông, còn có một giấy bằng da dê vật liệu tin, Đường Long cầm lấy vừa nhìn, biểu thị hoàn toàn xem không hiểu, hẳn là chính là trong truyền thuyết pháp văn. Nếu có thể lên mạng là tốt rồi có độ nương có thể phiên dịch đường long trong lòng nổ nước bọt dưới đem thư nắm lên do dự chốc lát đem đàn vi o lông cũng nắm lên nhẹ nhàng một nhóm phát sinh giết gà bình thường sắc bén tiếng vang ngược lại là đem mình sợ hết hồn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài cửa lớn lại đẩy không ra lại là chiêu này trong lòng căng thẳng không khỏi nhớ tới triệu lao đầu nhi tử vậy cũng là chỉ mánh quỷ xuyên đầu qua cửa sổ chỉ thấy ngoài khơi bên trên một cái nước pháp đại binh hình chiếu hiện hiện trong đó không thấy do khuôn mặt đang lắc đầu không biết đang nói cái gì kỳ thực chính là nghe được hắn cũng nghe không hiểu cái này chỉ chỉ phong thư. Nước Pháp Đại Binh hưng phấn gật gật đầu, Đường Long liền đem phong thư bỏ vào trong nước, không biết tại sao, liền rơi vào quỷ hồn trong tay. Cái này có muốn hay không? Đường Long lại lắc lắc đàn vi ô lông, cái kia đại binh hoang mang vội vã sờ tay. Cái này không muốn à? Đường Long gãi gãi đầu, thăm dò tính đem đàn vi ô lông đặt ở trên mặt bàn, lại đẩy một cái môn, cửa lớn quả nhiên liền mở ra. Đi tới mặt nước bên, mặt nước bên dưới, cái này tóc vàng người nước Pháp đối diện giấy bằng da dê, một mặt say xưa, Đường Long biểu thị xem buồn luôn. Tự từ tiểu khu nhức quỷ sự tình sau, Đường Long liền rõ ràng, quỷ chỉ là một loại hình thức khác trên sinh vật, chỉ phải hoàn thành hắn chấp nhiệm, hắn liền có thể cho ngươi muốn. Nhiệm vụ nhắc nhở nói chính là đánh bại, có thể không nói nhất định phải dùng võ lực giải quyết, hoàn toàn có thể dùng xạ giả hòa bình phương thức. Nói thí dụ như làm lộ nó hoa cúc. Cái kia, ạ dở dịu ok, dở dịu hạ ờ, nghiện nó, manh mối dùng tiếng anh làm sao bính. Đường Long gấp giơ chân, sớm biết hiện tại muốn dùng, liền lên điểm tâm, đem cấp 4 thi quá, bất quá lại nói ngược lại, tiếng anh, nước pháp đại binh quỷ hồn có thể nghe hiểu không? Bất quá cái này người nước pháp đại khái là nghe hiểu, đem đầu trên tam giác búa bắt, lấy ra một tấm thẻ màu đỏ, cước dựng thẳng lên ba cái ngón tay, lại cơ cơ ba ba cái đệ tam ba hàng lao tam đây là đầu mối gì anh em ngươi đem thoại nói rõ cho ta đường long kêu nửa ngày, cái này nước ngoài quỷ cũng chỉ lặp lại một động tác này cuối cùng căn bản không để ý tới người chỉ lầm lẩm nhìn phong thư thỉnh thoảng lộ ra cười khúc khích phát ác mỹ chỉ đường long thầm mắng một cú chỉ được lại bơi trở lại bên trong cái phòng nhỏ lại truyền tới ưu mỹ nhẹ nhàng đàn piano long khúc nếu là đường vũ si thoáng hiểu một ít tâm luật liền có thể nghe rõ ràng này con từ khúc là nước pháp bản địa một thủ nổi danh nhạc khúc ạ lì thành cô đương Này vốn là một ca khúc kịch, giảng giải chính là thanh niên nông phu phẽ đởm rỉ cổ cùng thiếu nữ mệ ma ái tình cố sự, cuối cùng bởi thân bằng bạn tốt ngăn cản, lấy nam chủ nhân công tự sắt vì là kết cục, xem như là vừa ra bi kịch, nội dung vở kịch tương đương với nước phát bản lương sơn bá cùng chúc ánh đại, rộn cùng dụ lý diệp. Nếu như Đường Long biết cố sự này, hay là có thể nghĩ đến chút gì cũng có nói. Quy một chương 56, 56 thực nhân thủy quái. Dăm một tiếng, Đường Long từ trong nước trốn ra, cả người ướt đẫm, thủy tuy rằng không sâu, nhưng ở hơn nửa đêm bên trong, ngược lại là ngoài ý muốn âm hàn, đông trực run, cả người cũng không tốt. 3 Ba là có ý gì? Đường Long biểu thị đau đầu, núi lửa đảo địa hình, khách sạn đánh số, thuyền ổ số lượng. Có thể liên tưởng đồ vật quá hơn nhiều, này nên tính thế nào? Ở cảng Hải Cốt bên trong đi vòng vài vòng, vẫn không có chủ ý, chỉ được đi về trước, nghị cùng hạ cảnh sát thương lượng một chút, dù sao ba cái số trợ dày, tái quá ra cát lượng, hai cái lưu bi, ít nhất có thể định một cái tương làm không phải. Người nước Pháp quy hồn. Nghe Đường Long đem nguyên văn nói một lần, Hạ dân sờ sờ cằm, khoá tay ba ngón tay. Đúng vậy, ngươi có ý kiến gì? Cái kia trên đá ngẩm trong phòng nhỏ, còn có cái gì? Một cái đàn vi ô lông, một phong pháp văn tả tin có thể hay không cùng nữ nhân có quan hệ cái gì đường long con mắt trợn lão đại như thế chính kinh nhược vụ làm sao lập tức chuyển tới như thế không đứng đắn để tài lên hạ dân nhún vai một cái đây là ta phản ứng đầu tiên dựa theo ta đối với nước pháp nam nhân hiểu rõ trên người bọn họ cái kia cỗ tao kính chỉ có thể quay về nữ nhân phát tác ta đi ngươi gặp mấy cái người nước pháp a tên sát thủ này có chút lạnh a di dã hoa hồng mới kiều người yêu màu trắng hôn lễ đỏ dạ gỡ chi luyến vân vân theo ta thấy mảnh mười mấy năm kinh nghiệm nước pháp nam nhân tử đều không đầu thai nhất định là vì nữ nhân Đường Long khoẹt miệng giật giật, ngươi có thể hay không dựa vào điểm vụ, xem cái điện ảnh mà thôi, nghĩ quá nhiều đi. Ngươi tại sao không nói? À, sai. Ngươi nói này bộ quần phim là nước Mỹ lao động, hạ cảnh sát lắc lắc đầu. Theo ta cách nói này, kỳ thực là có thể nói thông. Ngươi còn nhớ trên thẻ câu nói kia? Thiết nghĩ một hồi, mạ gì là cái này nước pháp đại binh người yêu. Sau đó bởi quân đội sai, cái tên này bất đắc dĩ cùng bạn gái tách ra, đi tới phía đông, tương tư thành nhanh, không phải đánh đạn, chính là tả thư tình. Sau đó núi lửa phun trào, hoành một thoáng, đại gia đều xong đời. Cái tên này muốn mà gì nghĩ tới quá sâu, chấp niệm quá nặng. Tử cũng không muốn đầu thai, không đúng, dựa theo bọn họ lời giải thích là tử cũng không muốn đi gặp Thượng đế, nội dung vở kịch hoàn chỉnh, nhân vật tươi sống, hoàn toàn không có bất ta. Ach, Đường Long sờ soạn đem mồ hôi lạnh, được rồi, chiếu ngươi nói như vậy, cái này ba lại là có ý gì? Không biết, thế nhưng hẳn là cùng cái kia mạ gì có quan hệ, nếu như nói đàn vi ô long cùng thư tình phân biệt một cùng hai, cái kia ba cũng nên là cái cái gì ái tình đồ chơi nhỏ. Đại thần, ta cho ngươi quỳ rồi. Đường Long hoàn toàn phục. Hừ hừ, chờ ngươi cấy cái thích xem ái tình điện ảnh lão bà sau khi, ngươi sẽ đã hiểu. Ngươi đều kết quá hôn. Đường Long trợn to hai mắt, làm sao không nghe người giảng quá? Làm gì muốn nói với ngươi, ngươi đối với lão bà ta có ý kiến gì? Không có a, Đường Long liền vội vàng lắc đầu. Vậy ngươi là đối với ta có ý nghĩ? Mẹ kiếp, cái này nhất định phải không có. Cái kia quan ngươi cái giám sự a, lan đi làm nhiệm vụ. Đường Long bị hạ cảnh sát xuống một trận, đuổi xuống, một mặt thua tức. Nếu như cái tên này nói chính là thật sự, cái kia nước pháp đại binh muốn chính mình tìm, là cái cùng mạ gì có quan hệ đồ vật. Đường Long hiểu như mày, vật này hẳn là tại ở này cắn trong miệng, rất lớn khả năng liền thả trước khi chết ở lại trong phòng. Mảnh này càng cậu ở đâu là trụ người địa phương, ánh mắt quét tới quét lui, cuối cùng định ở cạnh biển một chiếc phiến thiết giáp quân hạm trên, này hạm trên một bộ lạc hậu trang bị, ở trên TV gặp không biết bao nhiêu chiếc hàng mẫu đường lòng trong mắt, cũng là chuyện như vậy, bất quá, đây là có khả năng nhất đặt đệ tam tiện ái tình vật địa điểm. Loại này hơi nước hình thiết giáp hạm trên bong thuyền có hai cái ống khói bình thường ngọn ý, hẳn là cho máy chạy bằng hơi nước thả khí dùng, giờ khắc này cắm ngược ở trong nước, mặt ngoài dì xét loa lổ, nhưng lại thô lại hậu, đi gần rồi mới phát hiện, chiếc thuyền này còn rất lớn, hơn trăm thước độ dài, sắt lá khỏa thân, mấy cái pháo đài bọ xó, bắp đuổi kia độ lớn ống pháo chất đống ở lan can bên trong xem ra như trước một kiện hung khí tìm mất một lúc mới ở đuôi thuyền phát hiện vào miệng lôi vào chui vào trong khoang thuyền một luồng dày đặc cầm bớt suy sẹo khí truyền đến đem đường long hận cái quá trưởng khắc khắc. đường long phóng tầm mắt nhìn tới có không ít hàng rào sắt hẳn là nhà tù loại hình mặc dù nói năm đó thành tích học tập không được thế nhưng số danh chiêu nô lệ mậu dịch vẫn là biết đến đặc biệt là đánh các loại cờ hiệu đông ấn độ công ty nay sẽ không phải một chiếc quân dụng phiến nô thuyền chứ đường long nói thầm cú không cách nào tìm tòi nghiên cứu bởi vì đại đa số nô lệ đã bị rời đi mà không rời đi cũng nên ở mấy trăm năm nay hóa thành bạch cốt tầm mù ở nước biển ăn mòn dưới hoàn toàn thay đổi, thủy không có ở đường long cổ chân vị trí, dẫm lên phát sinh đùng đ đùng đ tiếng nước, hôn trong bóng tối càng doan người. hừm, nơi này hẳn là thuyền viên một người loại hình, đường long ở châu ngọc nhìn thấy một tấm ván gỗ cách thành không gian, đội ở hiện tại cũng chính là nhà vệ sinh to nhỏ vị trí, thế nhưng ở này trước đi 10 triệu dặm chuyện làm ăn trên thuyền, có như thế từng cái từng cái người không gian, nên tính là xa hoa phòng xếp hướng về môn cầm trên tay một ruộng, lại trực tiếp đem môn cho kéo xuống, lạc ra lượng lớn bụi mù, rơi vào đường long trên mặt trên người, chiếm đâu đâu cũng có, nhịn xuống mùi hôi đi vào. Liền nhìn thấy một cái xác ối, bị cùng thịt đều nát không ra hình thù gì, Còn ngươi đều trực tiếp rớt xuống, nếu như không tháo ở trong nước, sợ là đã sớm biến thành một bộ xương khô. Vừa nôn, Đường Long có loại cảm giác muốn nói, miễn cưỡng nhìn một chút, chỉ có mực nước cùng muốt, còn có nhất điệp điệp ra giấy quyển, phải là một thầy ký loại hình nhân vật, quản chướng, vội vã đi ra ngoài, lại không chú ý tới, thi thể này hai cái chân, đã là bạch cốt âm u, da thịt đều không còn, cái kia mặt vỡ nơi, tựa hồ có bị cắn xé vết tích. Lại tra xét mười gian phòng cùng nhà tù, cũng không tìm được cái gì cùng nước pháp quỷ hồn có quan hệ loạn ý, đúng là có chút ảo giác. Tựa hồ có một đạo cực nhỏ bé âm thanh thỉnh thoảng vang lên, nhưng mỗi khi đường long quay đầu lại, loại thanh âm này sẽ biến mất, dường như không tồn tại bình thường. Chẳng lẽ không ở trong khoang thuyền? Cũng không thể à? Cái kia trên bong thuyền liền một thuyền trưởng thất, tên kia cũng không giống như là như thế người có địa vị à? Đường long nghĩ thầm, trong lúc đang suy tư, một tiếng gió thổi đột nhiên từ phía sau lưng kéo tới. Dê cấp kỹ năng nghe thanh biện vị ở mảnh này tối tăm địa phương nổi lên tác dụng lớn, phía sau lưng lông tơ lập tức dựng thẳng lên, vội vã hướng về trước bổ một cái, lội mấy vòng, quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy bóng người, mặt nước cũng biến không có chút rung động nào. Tựa hồ vừa động tĩnh chỉ là chính mình ảo giác. Đường Long có thể không cho là như vậy, hắn này mới lĩnh ngộ nghe thanh biện vị, dùng giới võ thuật lời giải thích chính là một vụ không thể thêm, rồi trùng không thể lạc, nguyên nhân chính là ở, quyền thuật luyện đến mức độ nhất định, liền có thể nhận biết nhỏ bé tình lực biến hóa, không ném mà không bông, dùng khoa học để giải thích, chính là trải qua rèn luyện, mô liên kết cảm thụ thần kinh nhạy bén trình độ bị tiến một bước đà móc. Không như vậy, loại này phụ trợ tính kỹ năng làm sao có thể so với lực bộ phát siêu cường tốn quyền cấp độ cao hơn nữa, vì lẽ đó, mà sau nhất định có đồ vận, không tại hạ diện, tại ở mặt trên. Đường Long mới vừa vừa ngẩng đầu, một con cốt chảo như thế đồ vật quanh lại đây, vội vàng hướng sau một cái bước lướt, một cái chết vị đó nữa, lóe qua chảo kích, sau đó nhảy xuống một cái nửa người nửa hầu quái vật, doa một cái khiêu, đồ chơi này hắn lại nhận thức. khi còn bé ở nông thôn bên trong sinh hoạt, thường thường bướng mình, hướng về trong giếng đi tiểu, bà ngoại liền hù dọa hắn, nói là trong giếng có thủy quỷ, chuyên nhức đứa nhỏ, này thủy quỷ hình tượng chính là một cái thủy hầu tử, bất quá đường lòng không xác định hiện tại đối với có phải là đồng nhất cái giống, mà tử vong gờ gờ dưới diện đã nhảy ra ngoài, tên gọi a thu bỉ thủy hầu, cấp bậc g, chủng loại. Linh trưởng loại sinh vật biến dị. Ghi chú, trung mỹ thần thoại thực người thủy quái, sớm nhất thấy ở phở lọ rèn sờ trong sách cổ. Quy một chương 57, 57 nội gian trong đội. Ta liền đoán được sẽ không đơn giản như vậy, quả nhiên có thủ bảo quái vật, hơn nữa còn là tiểu đội trưởng cấp bậc. Đường Long Nết niết miệng, nếu như nói vừa suy đoán chỉ là gặp may đúng dịp, hiện tại tình huống như thế phải nhờ vào chân thật bản lĩnh, tử vong nhiệm vụ là sẽ không để cho người có lỗ xuyên. Nay con thủy hầu thân cao có thể đạt đến đường Long bên hông, cái mông trên bơi đặc biệt là trưởng, có chừng 2m, đuôi cốt chảo có tới to bằng quả hưa bồ, sáu cái đầu lâu mang theo da thịt, lúc mở lúc khép phòng trưng nắm thực có thể đem toàn bộ đầu đều cho lấy xuống. bà ngoại, ta cũng bao nhiêu năm không đái dầm, lão nhân gia ngải dùng phái một cái ác tâm như vậy ngoạn ý đến hù dọa ta. đường long tự dễ nở nụ cười, chân từ biệt, câu tới. đây chỉ là một chiêu thăm dò chiêu, không nghĩ đối diện tiểu quái vật phản ứng kinh liệt, dứt lên một tiếng, dường như trẻ con gào khóc, đuôi trực tiếp câu đến mặt trên hàng rào trên, toàn bộ thân thể đều đứng lên, hóa thành một vệt bóng đen đánh tới. bởi này chiếc thuyền bọc thép là lật lên, có khá lớn góc chế độ, vươn lướt cùng khiêu bộ sự hạn chế rất lớn, trên căn bản động tác một đại thì có ngã sấp xuống nguy hiểm. Vì lẽ đó Đường Long thẳng thắn lấy công đối công, bước chân nhức, nự eo trầm bay, nằm đấm vượt lên, trực tiếp đánh ra phiên bối thôn kình. Thôn quyền bằng thôn kình, nhưng thôn kình không giống với thôn quyền, thôn quyền một quyền bùng nổ ra toàn thân sức mạnh, thậm chí vượt qua thân thể cực hạn sức mạnh, là quyết thắng triều, mà thôn kình nhưng là cục bộ áp xúc bắc định, đánh ra chính là một loại hôn hợp kính, có đỉnh, linh, ma, thấu bốn loại thuyết pháp, dân quốc Võ Thuần ra, dùng tốt nhất hẳn là chớp hình ý quyền ứng phách quế vân hầm, hắn đánh ra nửa bước băng quyền có thể có 8 loại kính, trong thiên hạ độc nhất vô nhị. Bất quá này thủy hầu tự phản ứng tập nhanh, đuôi trên cốt chảo dùng sức, một cái lôi kéo, thân thể lăng không treo lên, móng vuốt đi xuống nhấn một cái, giẫm đường lòng cánh tay lại đạm trở lại. Đường Long chỉ cảm thấy một trận sốt ruột đau đớn, trên mu bàn tay có thêm hai cái dấu móng tay, bị đều bị bầy phá, tử hầu tử. Chấp hành phản xạ toàn bộ thần kinh kết cấu xưng là phản xạ hồ, mà có chút độc vật, thậm chí quái vật, trời sinh phản xạ hồ liền so với nhân loại dài hơn rất nhiều, cũng là mang ý nghĩa, đối với ngoại giới kích thích tín hiệu tốc độ phản ứng so với người bình thường phải nhanh hơn mấy lần, cho nên nói, người bình thường đều tránh không khỏi nằm đẫm, ở chúng nó no trong mắt, kỳ thực cũng không nhanh bao nhiêu. Thủy hầu tử theo hàng rào nằm nhồi trên đỉnh Ánh mắt nhìn chòng chọc vào đường long, mang theo hung quang. Một con sinh nhật vô ý thức vung đẩy, cuối đuôi cốt móng đuốt phát sinh răng rắc răng rắc kim loại tiếng ma sát. Đột nhiên đánh tới, dường như roi sắt, đùng một tiếng, tập ở trong nước. tiên gia vô số thủy châu hướng về bốn phương tám hướng tản đi, đường long ở hiểm mà lại hiểm bứt ngạt, chuyến thủy tránh đi. Chuyến thủy cũng là công phu, hạ bàn công phu, chú ý bước tiến ổn cùng chuẩn, có chút lợi hại nhân sĩ. Ở nước cạn bên trong đi bộ so với trên đường đi còn nhanh hơn. Cổ quyền thuật bên trong còn có chuyên môn chuyển nê công, đường long lở vờ bốn cơ bản eo lực xa xa còn chưa đạt tới loại cảnh giới này, nhưng lóe qua một chiêu vẫn là không thành vấn đề mũi chân vẩy một cái, đại cân bắn ra, liền ôm lấy đối diện hải quái đuôi, dùng sức sau này mở duệ, thủy hầu tử tại ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị lôi lại đây. Sau đó nghiêng người toàn đá, đánh vào thủy hầu tử trên người phát sinh đùng một tiếng vang dọn. Loại này đá pháp là đột kích tính mạnh nhất bước tiến một tròng, chân pháp không thể so với thuật, uy lực tuy lớn, thế nhưng cũng rất dễ dàng mất đi trọng tâm, đặc biệt là toàn đá, còn muốn kéo khố bộ vận chuyển. Trong thực chiến, muốn thận dùng, lại thận dùng. Bất quá khi ngươi nắm lấy đối thủ đuôi thời điểm, loại này đỗ pháp càng có thể dành cho đối phương sát thương, góp chân nện ở nửa người nửa hầu phần đeo. Rõ ràng có một cái lún xuống chiều sâu, thậm chí cảm có thể chịu đến trong cơ thể nó huyết dịch chảy xuôi. Lại là một duệ, dường như kéo có tự, một cái cao đa chân, thầm tầng nện ở đối diện đầu tiêu tốn, răng giác một tiếng, cuốt cùng thịt liên tục va chạm, thủy hầu tử chán lập tức lõi một khối, lảo đảo cái vài bước, giầm một tiếng, cắm ở trong nước, không còn động tĩnh. Kỳ thực loại này tên là ả hủ y lô thực người thủy quái cũng không có biểu hiện như vậy không ăn thua, nó am hiểu nhất chính là dùng tiếng khóc của chính mình, đem người hấp dẫn đến thủy một bên, sau đó thừa lúc người hoảng hốt thời khắc tiến hành công kích xem như là trời sinh một loại tinh thần hệ kỹ năng, thế nhưng căn bản không có tới cùng triệt hai, liền bị đường long ba quyền hai chân đoạn lộ mạng sinh tử đánh loạn, hoàn toàn theo đuổi thời gian ngắn nhất bên trong dành cho to lớn nhất sát thương cái nào còn có thể chờ ngươi phóng to chiêu, mà ủy vào khéo léo thân hình ở tối tăm kia sáng bên trong tiến hành đánh lén, đường long nghe thanh biện vị hoàn toàn khất chế này một chiêu, quái vật này xem như là gặp vận rủi lớn, lắc lắc đầu đem thi thể ném đi, tiếp tục hướng phía trước đi, kết quả lật tung rồi toàn bộ khuôn quyền cũng chỉ tìm tới ba cái có vẻ như cùng mạ gì có quan hệ ngọn ý, một chuỗi chân trâu dây xích tay, một khối đồng hồ quả quyết, còn có nửa con váy, nửa kia đã sớm nát bét rồi. thở dài, phốc một thoáng lại chui vào trong nước, hướng về phòng nhỏ phương hướng bơi đi, qua lại vài chuyến, hắn cảm giác mình cầu bão thức bơi đều đều có tiến bộ. cái này đúng hay không? đường long chỉ chỉ đồng hồ quả quyết, trong nước nước pháp lao lắc lắc đầu. cái này đây, dây xích tay cũng không phải, cái này chưa từ bỏ ý định đem váy lấy ra, kết quả như trước là lắc đầu. được, Để... đường long thẳng thắn mắng thanh, bơi trở lại, theo bóng đêm càng sâu vật ly kỳ cổ quái cũng là càng nhiều loại nước này hầu tử lại tới nữa rồi hai con bị đường long đánh chết một con đánh chạy một con cũng bị nó loại kia tương tự với trẻ con tiếng khóc rít gào hoang hốt một nửa dưới cũng may đúng lúc tỉnh táo lại ngày đó đối phó cắt người cụ gì lĩnh ngộ sở kỳ hữu bị động ý chí chiến đấu đối với tinh thần hệ thôi miên tựa hồ có nhất định ngăn cản tác dụng không phải vậy nói không chắc liên đạo nguy hiểm nhất một lần nên một cái độ lớn bằng vại nước hải xà du lên mở nếu như không phải hạ cảnh sát đứng ở chỗ cao nổ súng cảnh báo thêm vào cực đông khí nén mở phun đem nó nửa cái toàn thân đều cho băng ở Mới bức con này tự xà không đi xem không được trở về trong biển, chưa hề đem hắn điền cái bụng, thứ ba, bốn lần, đường Long đem toàn bộ cảng đều cho tìm toàn bộ, liền mấy trăm năm trước, nghi tự quần lót ngoạn ý đều tìm hai, ba kiện, nhưng vẫn là thỏa mãn không được nước pháp đại. Bình tâm ý. Ta không có cách nào, người đây. Đường Long thở hồng hộc, vốn là thể lực không cao, lại đánh lại du, càng là mệt đến. Hạ dân nhíu nhíu mày, chúng ta phát hiện manh mối này thời gian đã hơi trễ, thời cơ tốt nhất hẳn là ở ngày hôm qua, cái này nước pháp lao nếu là cái quỷ. Như vậy trời vừa sáng hẳn là sẽ biến mất. Ngày mai giai đoạn này nhiệm vụ sẽ kết thúc. Vì lẽ đó tối hôm nay là cơ hội cuối cùng. Hạ lão đại, vậy ngươi cho ta cái manh ngồi à? Lại như thế tìm xuống, ta chân liền muốn đứt đoạn mất. Đường Long hiện tại là nhận hết thể lực thấp thống khổ, âm thầm thề chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, nhất định phải đem nó thêm vào một điểm. Dựa theo nước pháp lao tao bao tính cách, loại này kỳ yêu ngoạn ý hẳn là càng dễ thấy càng tốt. tỉ như thả ở một cái tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy địa phương, Hạ dân đúng là có kinh nghiệm, từ góc độ này xuất phát, ngươi giắt hắn có thể để ở nơi đâu? Đường Long ánh mắt vô ý thức bách qua rất nhanh sẽ chăm chú vào phiên đến thuyền bọc thép cờ xí trên sẽ không thật như vậy tao chứ đi mấy bước đem mặt cờ mở ra một cái tiểu hà bao như thế ngoạn ý quải ở phía trên ta đi rồi ạ đường long hai người nhìn chăm chú một mắt thật là không có có tối tao chỉ có càng tao lại đem ai tình tín vật quải ở trên thuyền chỗ cao nhất như thế khoe khoang liền không sợ bị xét đánh sao có phải là cái này đường long chỉ chỉ đồ chơi này đúng như dự đoán nước pháp quỷ hương phấn gật gật đầu còn lấy xuống mũ được rồi cái thân sĩ lễ đem hầu bao bỏ lại thủy tấm thẻ kia cũng bị nước pháp lao từ hải lý đưa cho đi ra Tay của nó lạnh lẽo mà ấm ức, thật giống có thể xuyên thấu qua da rẻ thấm đến cốt tủy bên trong đi, không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Đường Long mở ra vừa nhìn, tâm tạm phía này không phải kỹ năng giải phong thể, cũng không phải trang bị giải phong thể, tương tự viết hành tự. Thân ái tiểu đồng bọn, chúc mừng ngươi chú ý tới, cũng hoàn thành cái này chi nhánh nhiệm vụ, nhưng đáng tiếc nhiệm vụ này cũng không có khen thưởng, chỉ nhắc tới cung các ngươi một cái manh mối. Ngươi có phải là vì ngươi đội hưu quái lạ biểu hiện mà cảm thấy kỳ quái, có phải là đối với bọn họ thường xuyên tha người trần sau hành vi biểu thị bất mãn, không sai, bọn họ là cố ý. Bốn cái tiểu đội, Hồng, Tranh, Hoàng, Lam, mỗi một đội ngũ bên trong, mỗi người có một tên nội gián, nhiệm vụ của bọn họ mục tiêu không phải là thủ thắng, mà là ngăn cản vị trí đội ngũ đạt được người thứ nhất. Mà bọn họ hoàn thành nhiệm vụ điều kiện có hai cái, một là vị trí đoàn đội ở người mới tranh bá tái bên trong, đạt được tên cuối cùng, hai là trừ hắn ra, những đội viên khác đoàn diện, hai người mặc cho một liền có thể. Ngươi có phải là thường thường có tóc gáy dựng thẳng cảm giác? Hê hey hê, hey, ngươi cảm giác không sai, bởi vì sau lưng của ngươi có một khẩu súng chỉ vào ngươi. Phụ lục, đội hữu trong lúc đó là không thể chém giết lẫn nhau, làm trái quy tắc hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng nha. Thế nhưng đối phó nội gian là có thể, tương tự, nội gian giết ngươi đồng dạng có thể không bị trừng phạt, vì lẽ đó, ở đối với ngươi thân ái tiểu đồng bọn ra tay trước, tốt nhất biết rõ, ai là bằng hữu của ngươi, ai lại là kẻ thù của ngươi. Đạo diễn người bảo vệ, lại có nội gian. Hạ dân một mặt khiếp sợ, nghiêng đầu, thấy Đường Long hai mắt quái lạ đánh ra hắn, tức giận, ngươi sẽ không là đang hoài nghi ta chứ? Không, Đường Long sờ sờ cằm, ngươi trưởng như hắn gian, không giống nội gian. Quy 1 chương 58, 583 đội đánh một đội. Chầm mặc chốc lát, Đường Long mới thở dài, gười khổ nói lại còn có như thế một tay người bảo vệ là bất biến cho gian dàn vật tử chúng ta không cam lòng à không trách tranh đội sở nam trăm phương ngàn kế giúp đỡ chúng ta nguyên lai like hắn là nội gian này rất rõ ràng đường long gật gật đầu then chốt là cái khác ba đội nội gian là ai lam đội đến hiện tại chỉ có lão ca một cái đội viên ta dắt cũng không có khả năng lắm là hắn hoàng đội là hai khách một nhà độc đại nội gian phòng trường còn không dám thò đầu ra như vậy quan trọng nhất chính là đội chúng ta nội gian là ai cái kia phùng hồng chính là hùng ma vương tinh tướng tiểu tử ngươi không nói hắn hành tích quỷ gì sao hạ dân nhát nhở cũng có thể là đại hồ tử Hắn vừa thấy được Lena, liền phản bội lưỡi lê, người bình thường sẽ làm như vậy sao? Có thể hay không là ở hải chiến trên tử cái kia á hồ. Này cũng không phải là không thể được. Hai người hai mặt nhìn nhau, đối tượng hoài nghi quá hơn nhiều, thực sự không biết nên chọn cái nào. Chờ một chút, chúng ta có phải là lại quên một chuyện. Hạ cảnh sát bỗng nhiên mở miệng nói, cái gì? Ta nghĩ, bốn cái trong đội ngũ, không phải là không có người thông minh, sẽ không chỉ là chúng ta hai cái hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, cái kia đàn vi ô lông cùng Phong Thư, cũng nên là người khác hoàn thành nhiệm vụ sau khi lưu lại. Nói cách khác, bốn cái nội gian, hai cái người biết chuyện cũng là tranh đội sở nam lộ đầu, từng cái từng cái, có muốn hay không ẩn núp như thế thâm à, đường long xoa xoa đầu, biểu thị đau đầu, hay là không ngươi tưởng tượng khuyết đại như vậy, có thể có chút nội gian, thân phận còn không bại lộ, liền bị giết chết cũng có nói, hạ dân lắc lắc đầu, vậy ngày mai có muốn hay không dựa theo sở nam lời giải thích, đến hắn nói cái kia địa điểm đi trốn phục, ta thể lực ngủ một giấc liền có thể hồi phục cái hơn nữa, bất quá cánh tay của ngươi gãy xương nhưng là cái vấn đề lớn à, trong nay mắt buổi tối cũng là tới, sắp trời đã sáng, bụi bên trong vùng rừng dẩm lưu mình mùi vừa nặng lên, hút vào trong cổ họng, làm cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Sở Nam, ngươi không nói nơi này có thể sao? Làm sao đến hiện tại đều không nhìn thấy? A chắc bất mãn hỏi, trừ hắn ra, còn có Ma Pháp sư Tư Đồ Minh, một cái trải qua một lần chính thức nhiệm vụ bán người mới, cầm súng dưới, nhìn trung quanh, đây là một mảnh bùn náo chiều, Chu Vi như có như không tràn ngập trương khí, mỗi đi một bước gần phân nửa bắp chân liền muốn đi vào bùn nhau bên trong, cũng khó trách ba người kia tâm tình không tốt, đừng nóng nổi, đi lại mấy bước, ấy, cái kia không là được rồi. Sở Nam chép miệng, phía trước hai trăm xa có một viên nát cây đào, thủ tương đương với phương, hai cái cảnh cây phân nhánh nơi, mang theo một con dương gỗ. Như vậy dễ thấy, ngươi làm sao không đi lấy? Tư đồ Minh cảnh giác hỏi. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, ngươi nhìn kỹ một chút cây kia, thân cây trên có món đồ gì? Sở Nam nhún vai nói. Ba người kia phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên cây lá cây cùng với những cái khác cây đào rõ ràng không giống, không phải màu xám, hiện ra chính là một loại tái nhật sắc. Nhìn kỹ lại, nhất thời tê cả da đầu. Thế này sao lại là lá cây? Rõ ràng là từng con từng con to bằng bàn tay sắt lá con kiến. Mang cánh loại kia cũng không động đậy, liền lặng lặng nằm nhòi trên cây, dường như kiên trì tay thợ săn, không cần phải nói khẳng định là kỳ phấn trắng trước sinh vật, bởi vì núi lửa đảo đặc biệt địa hình. trưởng thành lên, bốn người trên điện thoại di động đồng thời vang lên từ vòng cờ cờ tin tức tiếng nhắc nhở. Tích tích tích tích lách cách. Tên gọi đầu to hỏa con kiến. Cấp cơ sở chủng loại côn trùng tương bộ cánh màng. Đi chú náo nhiệt nghĩ biến chủng bắt nguồn từ nam mỹ châu, do phiến nô thuyền truyền vào núi lửa đảo, bởi đảo đặc thù địa hình sản sinh hiện tượng phản tổ, cùng tiền sử tự nghĩ gen có sáu tương tự độ. Đây chính là ta tại sao không dám đi nắm nhân, nay không phải là đông tổ ho mật bị chập mấy lần coi như ta nhìn thấy quá. Những này đại con kiến nhưng lại ăn thịt, nhất định phải nắm. A chắc không nghi ngờ có hắn, nghiêm túc nói, nếu thả ở chỗ nguy hiểm như vậy, trong cái hộp kia thẻ nhất định phi thường quý giá, nói không chắc có thể dưới ảnh hưởng một cấp đoạn kết quả của cuộc so tài. Đúng, mấy con kiến mà thôi, pháp thuật của ta cũng có thể đối phó. Tư Lộ Minh biểu thị đồng ý, khác một tân nhân đúng là có chút do dự, hắn khắp toàn thân, ngoại trừ một khẩu súng ở ngoài, sẽ không có những khát phòng ngự trang bị, bất quá ý nghĩ của hắn cũng không có ai lưu ý. Ở những người khác đều không chú ý góc, Sở Nam khẽ miệng dương lên, lập tức thu hồi, làm cho người ta một loại hảo giác, bất quá nếu là đường Long ở đây thì sẽ rác này trên cây dương gỗ thật nhìn quen mắt, không phải mở cái dương thi đấu dùng loại kia sao? Người trong đội cái kia sở nam dựa vào không đáng tin. Ở bồn nhau ở ngoài, y y cái này mới gia nhập, mỹ lệ tinh linh nữ xạ thủ, đang bán tựa ở trên cây, người biến hỏi. Hẳn không có vấn đề, đều là một cái đội, bán đi chúng ta, đối với hắn lại có ích lợi gì? Một cái khác người có thâm niên trần ca thì lại ngồi khoanh chân trên mặt đất, gật gật đầu, lại nói, không còn có ngươi cùng ta ở bên ngoài thông khí, coi như hắn mật báo, chúng ta cũng có thể trước tiên biết, hiện tại ngoại trừ hai khách, cái khác ba cái đội, cũng không có để chúng ta kiêng kỵ nhân vật. Hơn nữa hoàng đội không phải là bị chúng ta dẫn đi, đi đối phó hồng đội hai người sao? Luôn có thể tiêu hao chút lực lượng tinh thần của hắn. Không nghĩ tới đường long cùng hạ dân hai người bị mai phục, lại là tranh đội tác phẩm. Đúng là hồng đội một người trung niên hoặc không lưu tay, mấy lần vây chặt đều bị hắn tìm được manh mối, trốn thoát. Không hổ là trong thực tế ông chủ lớn. Kha kha, hiện thực thân phận đối với hiện tại chúng ta tới nói, thì có ích lợi gì? Đừng quên, máu tanh quy tệ là có thể hối đoái giờ mờ bờ. Y y không để ý lắm cởi cận, nhẹ nhàng nhảy mấy cái, liền rơi vào ngọn cây trên. Đầy đủ biểu hiện tinh linh vận động năng lực. A, bọn họ muốn mở cái dương a đầu to hỏa con kiến thi thể rơi xuống đầy đất ở ma pháp sư tư đồ minh hỏa công cùng a chắc năng lượng tiên bên dưới dồn dập chết cái này ba lần nhiệm vụ người có thâm niên lại được trương vũ khí giải phong thể đem hắn giữ nhà vũ khí năng lượng tiên cũng cho kêu gọi ra tên gọi điện con tiên phẩm chất tinh xảo lực công kích cường đặc hiệu thái chế điện tử tiên hàng ngái, tiên tiến liên chất dẫn kết cấu khiến cho người mỗi một lần quất đều giống như sẽ đánh ghi chú cẩn thận cái này hung khí cường điện lưu công kích có thể đem đối thủ thân thể cùng máy móc thể toàn bộ phá hủy cái này vũ khí uy lực cũng thực tại mạnh mẽ chỉ một đòn liền đem phía trước cái kia viên nát cây đào chặn ngang cắt đứt, không ít đầu to hỏa con kiến vẫn không có bay lên, cũng đã bị điện hoa đánh thành cho bụi. thêm vào tư đổ mình đúng lúc hỏa diễm phép thuật, tuyệt đại đa số con kiến chết ở công kích dưới. bất quá những này biến chủng con kiến cũng không hổ là tiến hóa sản phẩm, khẩu khí chớ tức bên dưới, liền từng binh sĩ xương vỏ ngoài hệ thống kim loại bị đều có thể căn phá. phía không ít tính mới đem nó môn tiêu diệt sạch sành xanh. ta đi mở cái dương, a chắc chuyện đương nhân đạo, hắn là người có thâm niên, chiến lợi phẩm tự nhiên là người chọn đầu tiên tuyển, nếu như đối với mình hữu dụng, cũng sẽ cái thứ nhất dùng tới. đây chính là thực lực mang đến địa vị hai người khác cũng đều tập hợp cái gần, muốn nhìn một chút bên trong giường xảy ra cái vật gì tốt. Ngược lại là sở nam cười hì hì lui lại mấy bước, một mặt khiêm lượng. Các ngươi trước tiên, các ngươi trước tiên mở ra xem, một đại đoàn như là kẹo cao su như thế c4 thuốc nổ, cùng với bao bọc lôi quẩn, thêm cái trước xảo rượu làm nổ trang bị, lò xo so ở mở ra cái dương thời điểm, dĩ nhiên bung ra. ầm, một tiếng vang động trời, hỏa yên mãnh liệt phun ra, một đạo sóng trùng kích đảo qua bốn phía, nước bùn tung tóe, máu thị tung tóe, phủ cận lá cây ở rung động bên trong, rồn rập tung xuống, dường như rơi xuống một trận diệm vũ bình thường. Cùng lúc đó. Bốn năm bóng người ở trong rừng lay động, có hoàng đội khuôn mặt, lao ca bóng người, cùng với hồng đội tiếng bước chân. Đây là một hồi ba đánh một đoàn đội chiến. Quy một chương 59, 59 chiến đấu bắt đầu. Tờ dồ lại bỏ đi, Tối xuất thủ trước ngược lại là phản bội hồng đội đại hồ tử. Hắn sở cót len chém kiếm ở vung lên bên trong bước lên một đoàn màu vàng ánh lửa. Đây là thắng lợi chi viêm, một loại đặc biệt chính nghĩa chi hỏa, có rõ ràng phá ma thuộc tính. Mục tiêu của hắn, chính là ma pháp sư tư đồ minh. Khoảng cách gần bị C4 nổ một thoáng, là cá nhân đều sẽ tách cái chết không xa. Một cái khác tranh đội người mới trực tiếp bị nổ chân tay cụt bay loạn, máu thịt bể bé bét, lúc này mất mạng. Cũng may ma pháp sư sức quan sát, làm cho hắn đang bị đánh bay trong nháy mắt, mặc lên một cái khiên phép thuật. Mặc dù nói như trước bị nổ bay mười mấy mét, đứt đoạn mất bảy, tám, cây xương sườn, nhưng tính mạng tốt xấu là bảo vệ. Ánh mắt mơ hồ thời khắc, thấy một người khí thế hùng hổ vào tới, liền vội vàng, hai tay đẩy một cái, trong miệng ghi nhớ thần chú, trong miệng dòng máu đưa ra, nhưng một cái loại nhỏ phép thuật bị phong ra. Hai hoàn phép thuật, ảo thuật phi đạn. Ba cái quả cầu năng lượng như thế phép thuật đạn từ trong tay của hắn bay ra, mục tiêu chính là phía trước, nhưng đáng tiếc con mắt bị nổ thương, vong mạc bị hao tổn, xem độ vật mơ mơ hồ hồ, chỉ có một viên phép thuật đạn là nhắm vào phương hướng, đại hồ tử lạnh lùng nở nụ cười, đại kiếm hướng về trên giơ lên, dường như hấp thu nhật quang nhiệt lượng giống như vậy, lửa khói tăng mạnh, tầng tầng đi xuống rồi bổ, trực tiếp đem này con ảo thuật phi đạn chém làm hai nửa, xoắn thành từng tia từng. Sợi nguyên tố phép thuật, dừng một chút, lại tiếp tục chủng trước, muốn đem người giết chết mà yên tâm. Liên ở cái này bừng mắt, một đạo điện tiên quét tới, không trung vang lên liên tiếp bổ bổ tiếng. Đại hồ tử chỉ đến cùng thanh kiếm thân một chiếc, cả người liền bị đánh bay qua, tầng tầng ngã rầm trên mặt đất. Cách đó không xa, một cái cháy khét bóng người chậm rãi đứng ở lên, cả người tỏa ra khói xanh, thân mang ở ngoài trang kim loại xương cốt đã cặc cặc vang vọng, năm cái máy giò cảm ứng hỏng rồi bốn cái, bộ phận không có bảo vệ da dè nhưng là tảng lớn tảng lớn bị phỏng, bong bóng không ngừng, dù là như vậy, cả người như trước một bộ hung thần giáng rớp. Sở Nam, ngươi lăn ra đây cho ta. Âm thanh khàn khàn mà lại lệ khí, a chắc không đốc, vào lúc này, ai dở trò quỷ đã sớm rõ rõ ràng rằng, rằng cái đó không xa một bóng người ở trong rừng lóe lên một cái rồi biến mất, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vọt tới, có lúc, người là sẽ bị phẫn nộ tâm tình tùy tùng A chắc tuyệt đối không ngờ rằng, một cái dưới cái nhìn của hắn, chỉ có thể lịnh nọt ra hỏa, cuối cùng dĩ nhiên âm chính mình một đạo, mạnh mẽ cho hắn người có thâm niên này một cái tát, phẫn nộ, oán hận, vớt ức, lại không phát tiết, hắn sợ chính mình hỏa khí có thể đem mình tiêu chết. Kim loại ủng hướng về trước đặt xuống, truy giết tới. A chắc, đừng truy vội vã tới rồi trần ca tiếng gào không có ngăn cản đạt được hắn mà liên tiếp tiếng súng từ nơi không xa trong rừng vang lên viên chỉnh lồng năng lượng bị đánh len ken vang lên cắn răng ôm lấy tư đồ minh liền lui về phía sau đi đây là một lần có độ công kích mai phục giết ra tay thậm chí sẽ không làm một đội ngũ y luyến hề đồng dạng sắc mặt nghiêm nghị nàng cũng không có sung lên chỉ là đem phía sau lưng máy móc cùng nắm ở trên tay ba căn cứ tên giải bị lấy ra dương cung nguyên bản con ngươi màu đen lập tức đã biến thành màu hồ phách đây là E cấp kỹ năng tương nhẫn thuật tương nhẫn thuật tinh linh tay thợ săn chuẩn bị kỹ năng chính là thiên nhiên năng lượng một loại vật dụng khiến hai mắt tầm nhìn tăng trưởng 500 mã, sử dụng điều kiện, huyết thống, tinh linh, nghề nghiệp, giờỷ, hai người mặc cho một. Ánh mắt của nàng xuyên thấu qua tầng tầng mật diệp ngăn cản, nhìn thấy đang trốn ở phía sau cây, hại ngầm một vị hồng đội thành viên, cũng chính là Phùng Hồng, vũ khí trên tay của hắn, linh năng viên đạn tường, cũng một loại công nghệ cao vũ khí, đối với lồng năng lượng thương tổn đặc biệt là đại, veo một tiếng, ba căn cứ tiến đồng thời bắn ra ngoài, tốc độ mắt thường khó gặp. Mục tiêu, ót của đối phương, cổ, luật ba cái chỗ yếu. Kết quả ở giữa không trung, liền va vào một nguồn sức mạnh vô hình, lệch khỏi phương hướng cuối cùng chỉ có một nhánh sắt qua thấu phùng hồng vai mang theo một chuôi huyết châu lúc này thống kêu thảm một tiếng niệm động lực y y mày liếu vừa nhíu, một đạo tiếng xé gió từ nơi không xa kéo tới một chỉ mũi tên ngắn một cái nhẹ vươn mình tránh đi trở tay chính là một mũi tên tài bắn cung mãi mãi cũng là tinh linh sở trường hồ điệp sợ hai đến rít lên một tiếng mặt mày thẳng đạm lại là một luồng niệm động lực từ nơi không xa chuyển đến và chật mũi tên này trước tiên lui lại đối phương không phải dễ đối phó như vậy một đạo thanh âm trầm ổn vang lên hai người nghe dòn rồi dập sau này chạy đi y ánh mắt ngưng lại Vương Lão bản nắm bắt thời cơ đang đến chỗ tốt, nàng vừa định dám trả, đối phương liền không đánh, do dự dưới, móc ra cái hổm chơi bảo bối cầu, ném ở trên mặt đất, kia sáng lóe lên, có thêm cái trưởng như quyền anh tay như thế tiểu quái thú, hết như thế mặt, khoảng một m 50 cánh tay đặc biệt là thô to. Tên gọi, bát thị, cấp bậc, G, chủng loại, đánh lộn hệ tiểu yêu quái. Địa chú, mới bắt đầu hình thái tiểu yêu quái, toàn thân đều là bát thị, có tương đương cường han đánh lộn thiên phú. Ba cái người mới, y y còn không để vào mắt, nàng lo lắng chính là, hai khách có thể hay không động thủ. Tuy rằng trong lời nói cũng không có sợ sẽ hắn, nhưng cái này tiền đề là nhất định phải có hai cái trở lên người có thâm niên cùng nhau, nếu không một chọn một, ai cũng sẽ không là hắn đối thủ. Một bên khác, về lực phiêu hóa thành Dao Quyển hướng về Trần Ca trên đầu đánh tới, kết quả vị này người có thâm niên giơ tay một cái, nhẹ nhàng vòng một chút, một luồng khí lưu từ trong lòng bàn tay bay ra, này phi tiêu phương hướng liền đi một vòng, văng lai thì phương hướng bắn trở lại. Quy tiên lưu, lực hút trưởng. Cũng may Hoàng đội một người khác phát ra huy, cầm trong tay hai cái phần che tay lâm kiếm, thật giống Âu Châu kỵ sĩ giống như vậy, song kiếm giao nhau, tầng tầng đi xuống vừa bổ sắt thép va chạm, phi tiêu bị đánh rơi ở trên mặt đất. Mau đuổi theo. Hai người khác hoàng đội thành viên súng ống không ngừng mà cầm lái hỏa, ra sức đánh người có thâm niên cơ hội, không phải là lúc nào cũng có, Trần Ca cũng là bậc mình, hắn nhưng là chân chính cường hãn gần người cường giả, hiện tại nhưng là bị một đám ngược gà đuổi theo đánh, chính là hộ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, nếu như không phải trên người còn có lấy một cái trọng thương nhân sĩ, đã sớm quay đầu lại đại sát một hồi, bất quá hiện tại trọng yếu nhất là cùng mấy người khác hội hợp, Nguyễn, cho cho đối thủ phân công nhau đánh tàn cơ hội. Bên kia nóng quá nháo a. Đường Long đạp ở trên một những cây phóng tầm mắt tới nói, hẳn là đánh tới đến rồi chứ, lại không ít ít ít chúng ta sự, không phải giảng thật không tham dự mà, hạ dân ngậm căn cứ còn nhỏ, lại không có lợi, hiếm thấy đánh kẻ xa cơ cơ hội, đem hoàng đội diệt, cạnh tranh đối thủ không phải thiếu một cái. Thiện nhân, ngươi có phải là tay Lại Dương? Hạ cảnh sát đúng là hiểu rất rõ hắn cái này hợp tác ham muốn. Không thể nào, Đường Long Niệm chính ngôn từ đạo, tiếng nói xoay một cái, bất quá ta rất hiếu kỷ, những này mua huyết thống gia hỏa, vẫn tính là người bình thường sao? Trên người bọn họ bắp thịt, xương, tuyệt vị có phải là liền theo nhân loại không giống nhau? Phí lời, đối với chúng ta tới nói. Bọn họ đã thuộc về cao cấp vật chủng, tiến hóa qua một lần, đương nhiên không giống nhau, nói thật sự, không muốn ở cường hóa cơ bản quyền cước, chờ nhiệm vụ lần này quá, mua một cái cận chiến huyết thống, tuyệt đối có lợi. Ngươi nói đúng là đơn giản, Đường Long lườm một cái, quyền thuật luyện đến tinh thông chỗ, càng là chú ý đối với thân thể hiệu rõ cùng nghiên cứu, thật muốn là đã biến thành thú nhân, ta liền phát kinh cũng không biết làm sao phát ra, còn đánh như thế nào quyền? Lại có thể có người hướng chúng ta cái phương hướng này lại đây rồi. Không chờ Hạ Dân đáp lời, Đường Long vội vàng nói, hai người, một cái xuyên cùng rùa bổ cấp tự, còn có một cái, Sở Nam. Quy 1 chương 60. 60 thân phận chuyển đổi. Sở Nam vừa chạy vừa thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, tay chân bên trên, không biết có bao nhiêu đạo bị tay mây cảnh nhà cắt ra vết máu, miệng vết thương, khắp khuôn mặt là buồn, cũng không dám đi lau một thoáng. vốn là hết thảy đều ở kế hoạch của hắn bên trong, liên hợp tham đội, bán đi đội hưu, bán ra tình báo, cùng với c 4 thuốc nổ cắm bẫy, đều thuận lợi rất. duy nhất sai cổ chính là người có thâm niên sức chiến đấu. dù cho bị bom trước mặt nổ một thoáng, a chắc người này lại dựa vào từng binh sĩ xương vỏ ngoài thiết giáp chặn lại rồi tuyệt đại đa số thương tổn hơn nữa còn có dư lực truy sát chính mình càng kén chốt chính là chính mình lại không phải là đối thủ của hắn Cọt kẹt quạt kẹt kim loại tiếng ma sát bên trong mặt sau hung thần ở trên lưng cơ điện máy dò cảm ứng ảnh hưởng nhanh chân nhanh chân đi tới tốc độ cũng có thể so với được với người bình thường tiểu chạy sở nam biết chạy là chạy bất quá đối phương chỉ được liều mạng một lần tay phải chùm vào sắt thép quyền sáo răng rắc một tiếng bắn ra năm cái chủy thủ như thế máu nuốt người giao gió trên một mảnh xanh lam tên gọi thiết tích chỉ hổ phẩm chất phổ thông lực công kích bình thường đặc hiệu bắn ra năm cái cương trên nuốt tôi kịch động đi chú Kinh, nhanh, một chiêu chí mạng. đột nhiên điều cái đầu, túi người xông tới trở lại, năm cái móng vuốt sắc nhọn hướng về ai chắc trên cổ không có phòng hộ da rẻ xuyên đi. hắn đánh ý kiến hay, điện quang tiên thích hợp với bên trong trình tranh đấu, chính mình chỉ cần liều mạng với hắn tiếp thân tranh đấu là được. Nói không chắc loạn quyền đánh chết sư phụ già. ai chắc cường hóa phương hướng là ở ngoài trí thích giáp, đi chính là công nghệ cao con đường. Nói riêng về cá nhân thuộc tính, không hẳn so với sở nam phải mạnh hơn chạy đi đâu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn sẽ phải phong phú hơn nhiều. Thẳng thắn xoay người, cương trảo cắm ở sau lưng máy giò cảm ứng trên. Cùng lúc đó, thằng thắn rút thoát một cái không lưng, kim loại xương cốt uốn cong co dù lại, sở nam trực tiếp bị vang ra ngoài, nện ở nê bên trong. Ngươi hẳn phải biết, bán đi kết cục của ta." A Chắc gầm hét lên, trong tay điện quang tiên lại sung nổi lên có thể, điện đốm lửa bùm bùm vang, tầng tầng giật xuống. Sở nam không muốn chết, thật vất vả đi tới bước cuối cùng, đem tranh đội bán sạch sạch sành sanh, trái cây còn không kiếm, tại sao có thể liền như thế của máy? Có kiên định ý niệm người không nhất định đều có thể ở tử vong nhiệm vụ bên trong sống sót, nhưng sống sót, nhất định là đủ tàn nhẫn người. Tiêm lực bạo phát, liên tục lộn mấy vòng, hướng về A Chắc phương hướng lăn đi, mặt cùng cánh tay cũng không biết ma ra mấy cái lỗ hổng, hồ quang đánh ở trên lưng một luồng đau nhức chen lẫn thịt nướng mùi vị nhưng cũng là tránh thoát điện tiên trực tiếp quật mới vừa xoay người một con kim loại ủng tầng tầng đạp ở trên mặt hắn đều có thể nghe được sóng mũi bẻ gây âm thanh mấy viên cửa lớn nha cũng lỏng ra xong đợi. mạng của ngươi ta nhận lấy rồi ta phản đối đường long chân đột nhiên đạp ở ai chắc xương đùi nhỏ trên dùng chính là đạp kính mũi chân dơ lên gót chân hưng dưới vang một tiếng vang trầm thấp cùng ở ngoài kim loại xương cốt một cái va chạm các lui lại mấy bước lòng bàn chân đau sót không tự kiềm hãm được vậy vậy cứng quá sát lá sở nam cỡ nào thông minh thấy sự có khả năng chuyển biến tốt lập tức bỏ lên trốn ở đường Long phía sau, chảy máu mũi nói: "Ồ, oh, Đường lão đại, chúng ta hợp lực, một khối làm cái tên này. Ngươi là nội gián chứ?" Đường Long cũng không bay đầu lại đến rồi một câu: "Ta đúng đấy." Sở Nam sững sở, hai lòng suýt chút nữa không khóc lên, cuối cùng cũng coi như có người biết, ta khắp nơi bán tình báo, nhân gia còn tưởng rằng ta là người điên, nhiệm vụ nhắc nhở trên còn không cho đem thân phận tiết lộ cho những người khác, ta đều sắp bị đùa chơi chết rồi. Cách ta xa một chút, máu mũi của ngươi đều sắp chảy tới bả vai ta trên, Đường Long ghét bỏ đạo, một điểm đều không có đồng tình, chủ yếu là cái tên này trưởng quá mức muốn ăn đòn. Hùng đội người mới lại không bị hai khách giết chết. A chắc hé mắt, nhân ra thấy ta trường quá tuấn tú, không không ngại ngùng xuống tay ác độc. Hừ, điện quang tiên sung túc có thể, a chắc cũng không kiên nhẫn cùng đường long phí lời, roi mạnh mẽ quét tới, tránh ra, đẩy ra sở nam, điện tiên ở hai người trung gian sẽ qua, đập xuống đất, lạc ra một đạo hắc ngân, lập tức lại là vung một cái, hướng về đường long rút đi. Nghe thanh biện vị bên dưới, vội vã một cái nỗ lực, dậm chân vững mình, roi liền ở trên đỉnh đầu sẽ qua, điện hoa bắn lên hào quang liền ngả ơn ở trong mắt đường long, thật là nguy hiểm. Đường Long tuy rằng lóe qua đòn đánh này, nhưng trên đầu đã thấm ra mồ hôi lạnh, cái này điện roi có thể không giống cái khác vũ khí, trên căn bản dính lên sẽ chết, cao tới hàng mấy trụ, mấy trăm vạn vục điện áp không phải là nói giỡn. Lại là một roi quét tới, Đường Long nuôi chân đạp thụ, một cái 360 độ lan lột, điện quất ở trên cây, lưu lại 3 tấc thâm lỗ hổng, thiếu một chút liền đem thân cây chia ra làm hai. Đùng, đùng, đùng. Điện quang cùng ánh lửa lóng lánh ở trong rừng, bay lên lá cây giấy lên hỏa diễm, Đường Long lui qua rừng, nhưng không dám truyền một tia tinh thần, mà lại lùi mà lại trốn, đối thủ đem roi vũ làm một đoạn Hắn căn bản không tìm được cơ hội xông lên phía trước, hơn nữa coi như đến trước người, hắn cũng không có mấy phần chắc chắn có thể ở mấy chiêu bên trong giải quyết đi người có tâm niên này. Một loại cảm giác vô lực từ trong lòng sinh ra, hắn cũng có chút rõ ràng tại sao võ thuật Trung Hoa trải qua thanh trưa dân sơ ngắn ngủi huy hoàng sau, hội lấy một loại thị trường chứng khoán vỡ bản tốc độ suy tàn, đến hiện tại hầu như trở thành truyền thuyết, biến mất ở người bình thường trước mắt. Quyền thuật cao thủ đụng với súng kiếp đại pháo, loại kia tuyệt vọng cảm giác vô lực, không phải mỗi người đều có thể chịu đựng. Là một cái như vậy hoàn thần, điện tiên từ trước mắt đảo qua. Hắn đều có thể cảm nhận được tiên vĩ sát qua tóc sản sinh nguy khét, nhất thời giật mình tỉnh lại. Hắn có thể chưa từng cho rằng quyền thuật luyện đến đỉnh điểm, có thể cùng viên đạn chống lại, chỉ là muốn mượn quyền thuật tiến bộ, đem mình từ nhỏ đến lớn. Loại kia âm u, nhu nhược, tự khí trong lòng thiếu hụt toàn bộ xóa, theo đuổi chính là một loại về mặt tâm linh viên mãn. Hắn tin tưởng, theo tiệt quyền đạo tiến tiến là có thể làm được điều này. Tâm lý này làm cho đường lòng chính mình một khi xác định phương hướng, liền không ở nhìn lại quay lại nhìn. Hắn đối với sinh tử là không để ý, vừa phản ứng, chỉ là hết sức căng thẳng trong lúc đó, sinh ra một loại tâm linh cái hở. Đường long ánh mắt lại tiếp tục kiên định. Tuy rằng tay lui, chân chù, eo ma, nhưng khí thế trái lại càng hơn một bậc. Trái lại đối thủ, tuy rằng công nghệ cao vũ khí như trước lợi hại vô cùng, nhưng mấy chục lần không có đụng tới đối thủ, trong lòng trái lại nôn nóng lên, khắp toàn thân bị phỏng vừa ngứa vừa đau, để hắn có một loại bị hỏa thiêu hỏa khảo cảm giác, liền ngay cả hạ cảnh sát đến cũng không tự biết. Phốc phốc phốc phốc phốc, theo zf một hình nòng súng bên trong phun ra ngọn lửa, liên tiếp viên đạn tung tới, từng binh sĩ xương vỏ ngoài hệ thống kim loại sắc ngoài bị đánh inh inh vang lên, cả người thân trực lui về phía sau, vài viên viên đạn đánh vào thịt bên trong, cũng may chỗ yếu hại bị che chắn chặt chẽ. Ngươi liền không thể chạy chậm một chút. Hạ cảnh sát mắng, 10 phút trước, vừa nhìn thấy tranh đội hai người thời điểm, Đường Long liền hết tốc lực vào tới. Hạ dân chính mình nhưng là cái thương tàn nhân sĩ, cánh tay gãy xương, nơi nào có thể chạy như vậy nhanh, thật vất vả na đến nơi này, lại lui lại đau, còn muốn tiến hành viễn trình trợ giúp. Ta nếu không chạy nhanh một chút, cái tên này sớm đã bị giết chết rồi. Đường Long phản bác, Sở Nam vẫn tính địa đạo, tuy rằng không giúp đỡ được gì, thế nhưng loại này bức mặt, cũng không có lén lút trốn. A chắc bị bức ép bất đắc dĩ, đem điện quang tiên năng lượng điều đến to lớn nhất, hắn nhưng là biết cái này vũ khí uy lực, tùy tung một xuý, phủ cần hai Ba viên thủ trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt, bụi mù nổi lên bốn phía, chặn lại rồi ba người tầm mắt. Bất quá thêm vào đòn đánh này sau, cùng với phía trước liên tục quất, cái này tinh xảo cấp bậc vũ khí năng lượng rốt cục háo cái thất thất bát bát, ảm đạm xuống. Cơ hội tốt. Đường Long ánh mắt sáng ngời, không chút nghĩ ngợi vọt tới, dựa vào đánh quyền mang đến kinh người lực bộc phát, xoay eo thu cơ, đại chuyến bước tới trước, bất quá ba giây, liền vọt đến mặt của đối phương trước, hai chân đạp, hai vai đưa cánh tay, bối quát cơ kéo đưa đến một cái quyết đại chỉnh độ, đột nhiên phát lực, hai tay song tấn quyền. A chác không hổ là trang bị lưu người có thâm niên, còn chưa ra hết thực lực không biết tấn xuống cái kia nút bấm, kim loại xương cốt một cái dao nhau phân hợp, chặn lại rồi năm đấm công kích phương hướng. mồ hôi từ trên năm đấm tràn ra, vang một tiếng vang trầm thấp, kim loại sát ngoài có một cái nho nhỏ bốn lượn trình độ, a chắc bị đánh vang cầu huyết, hạ ở 3 mét ở ngoài, thảm, kêu một tiếng. không chỉ có là hắn đang gọi, đường long cũng ở bưng năm đấm tiêu thảm, khe nằm, đau quá. trong lòng bạn phần tưởng niệm bị phong ấn lại dây thép quyền sáu, mà tại ở này một cái bất mặt, lại có một bóng người vào tới, to bằng chậu rửa mặt tiểu lưới búa xoay một vòng, tầng tầng chặt ở a chắc trên cổ, dòng máu tung tóe, đầu người lăn loạn, tên gọi, trúng chém. Cấp bà sở, di chú, thời trung cổ, kỵ sĩ bản tròn tợ sĩ vạn, tợ sĩ và lệ, phát minh một loại lưới bô kỹ, bất kể là ở trên ngựa, vẫn là trên mặt đất, đều có cực cường tính chất công kích. Cùng lúc đó, người kia lại móc ra chiếc thẻ, đại kêu một tiếng, sử dụng hấp dẫn thẻ, có thể lựa chọn mặc cho từng cái tên đối thủ, thành vì chính mình đội lợi Hạ HT, Quy một chương 61, 61 tranh đội bị diệt. Hạ cảnh quan trận mắt hốc mồm nhìn xem trên cổ mình nhãn giơ màu đỏ biến thành màu xanh da trời, cùng với cách đó không xa lão ca. Có lầm hay không? Đường Long cũng là kinh có thể Ta cũng cần một cái công kích từ xa người, vũ khí của ngươi đang dễ dàng phối hợp ta. Lão ca bình tĩnh nói, cái này tính là gì? Ta hiện tại tiểu là Lam đội đội viên. Đúng vậy, ít nhất tại nhân vật mới tranh phách thi đấu bên trong, chúng ta là một đội đấy, lợi ích cũng là nhất trí. Lão ca nhẹ gật đầu, đột nhiên nở nụ cười, hiện tại đem hai người bọn họ giết chết, đối với chúng ta nhất mới có lợi. Đường Long cùng Sở Nam lập tức đề phòng, cái này công kích đội đội phó, thật đúng là nói động thủ là động thủ. Nói đùa gì vậy? Đường Long thế nhưng mà ta hợp tác, hạ dân không chút do dự tự tuyển, ngược lại nói, về phần hắn, có thể suy tính một chút nay này hạ lao đại ngươi sẽ không quên thân phận của ta đi à nha? Sở Nam nhanh chóng vội vàng nói. đúng rồi ngươi là nội gián. cái gì là nội gián? Lão ca mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đường Long cùng Hạ Dân nhìn chăm chú một mắt, xem ra hắn không phải hai cái người biết chuyện một trong. chờ một chút với ngươi giảng. Hạ Cảnh Quan vừa quay đầu, vậy ngươi làm sao? Đường Long cười khổ âm thanh, ta đi cùng Vương Lão bản bọn hắn tụ hợp đi, nhìn xem có cái gì có thể làm. cũng tốt. Hạ Dân nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ là không phải cảm giác hào khí rất không được tự nhiên. đúng vậy, thật giống như sau khi chia tay nam nữ lại thấy đồng dạng. Hai người nhìn nhau cười cười, có ăn ý, quả nhiên chỉ số thông minh hay là đang cùng một cái mặt bên trên. Đi a, hạ cảnh quan vô vô đường long bả vai, sau nhiệm vụ tiếp tục hợp tác. Hai người hai tay thật chặt nắm chặt lại, hạ dân liền cùng lão ca biến mất tại mật lâm thâm sự. Mang cho ta một câu cho Vương lão bản bọn hắn, dưới lần lúc gặp mặt, ta sẽ không thả lòng, cũng hy vọng bọn họ không cần có cố kỵ, ai sống ai chết, xem buồn sự đi. Về phần trong ba lô hắc đảo, ngược lại là một viên đều không lấy đi. Đường Long không thể làm gì thở dài, đây coi là cái gì sự tình a? Đường lão đại ngươi bây giờ là không phải cảm giác rất không dễ chịu, có hay không một loại bị người khác mang nón xanh cảm giác. Sở Nam đống nhiên nói, ngươi đi luôn đi, không nhiều lời. Đường Lão đại theo ta đi, thừa dịp hiện tại tranh đội người đều bị đuổi giết, dẫn ngươi đi chỗ tốt. Sở Nam lặng lẽ nói với Đường Long vài câu, ngươi thật đúng là không gài bẫy tranh đội không cam lòng a. Cùng một thời gian, một địa phương khác, đang tại kinh nghiệm một hồi kịch liệt chém giết, hoặc là nói vây đánh. Trần Ca VS Hoàng đội, Hoàng đội, Lam đội, Tư đồ Minh thi thể cứ như vậy cô linh linh nằm trên mặt đất, sự thật cũng chứng minh. Có tiềm lực nhân vật mới không nhất định đều có thể còn sống sót, thời vận, thủ đoạn, bổn sự, thiếu một thứ cũng không được, mà ngươi chết, chỉ có thể chứng minh tiềm lực của ngươi còn chưa đủ. Sở Nam giật dây chỉ là lời dẫn, bốn cái đội đọ sức, thực lực cân đối là rất khó nắm giữ, ai có ở đây không thích hợp thời cơ bước lên đầu, mặt khác ba cái đội cũng sẽ đồng loạt đánh nó. Chúng chi, ở trên biển truy đuổi thời điểm, tranh đội đã nhặt được cái tiếng nghi, đội ngũ điểm tích lũy vượt lên đầu, lần thế này, là được cái đích cho mọi người chỉ trích. Kỳ thật, Trần Ca vốn là có cơ hội trốn chạy, chỉ là bởi vì cái kia hào không phòng bị đấy, cuối cùng một mũi tên, chẹt để hủy đường đi, mà người bản tên lại là của hắn đồng đội, ban đầu đồng đội, y y y. Xin lỗi, Trần Ca, không chỉ là ngươi một người có thân phận thay thế tạm, y y cười hì hì nói, đem nhãn cực lơ phía trên màu vàng hết sức chói mắt. Cái này tranh trong đội còn sót lại thâm niên người khỏe mắt kéo ra, trên vai của hắn còn cắm một mũi tên dài, cách đó không xa, đại hô tử, Vương lão bản, giật mình khách, song kiếm nam, phùng hồng vân vân, mỗi người lạnh như băng nhìn xem hắn, giống như nhìn xem người chết đồng dạng. Hắc hắc, muốn mạng của ta thì tới lấy đi. Xem xem các ngươi có hay không thực lực này. Trần Ca cười hắc hắc, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nếu như nói ở đây mấy người, ai tiềm lực lớn nhất, sợ là ai cũng không rõ sẽ nghĩ đến, sẽ là hắn, bởi vì hắn nhiệm vụ tập luyện độ hoàn thành là 100%. Mà 100% độ hoàn thành mang tới chỗ tốt thì là một cái bạch ngân dương hỏm, mở ra về sau, tương tự đã nhận được một trường cờ cờ tạp phiến, không giống với đường long lấy được là sự thật nhân vật tạp phiến, hắn lấy được là một mạn gà bên trong nhân vật, lao dược thần. Lão đầu này mặc dù háo sắc, nhưng là bản lĩnh tuyệt đối là nhất đẳng cường hãn, tự nghĩ ra quy tiên phái càng là nhân gian độc nhất vô nhị tồn tại, quá mức thậm chí đã đã vượt qua loài người cực hạn. Khai phát khí, một loại năng lượng vận dụng, nhưng đáng tiếc nhân thể quá mức yếu ớt, Trần Ca đã trải qua hai nhiệm vụ, thật vất vả đổi một cái người man dợ huyết mạch, mới có thể tiến hành tức giận khí, tu luyện, không lỗi thời gian, ở giữa ngắn ngủi, uy lực còn không có toàn bộ triển. khai phát ra tới, làm cho là như thế, ở đây thâm niên người cũng không dám kinh thường. Lần này là hoàng đội hai người xuất, tỷ lệ xuất thủ trước, song kiếm nam cùng phi tiêu nam một tạ một hữu công tới, không phải do bọn hắn không ra sức, không biết là trùng hợp, còn là cố ý, đề nghị kia hạ sát thủ đội viên đã bị giật mình khách gọn gàng mà linh hoạt đội thân phận, sau đó giết chết thọ tử hồ bi dưới hai người đành phải liều mạng biểu hiện. Phi tiêu xoay một vòng sông về trần ca, mà song kiếm nam hai thanh đấu kiếm mũi kiếm đã nhắm chúng, cũng không liệu chăm sóc hai tay của đối phương cách không hư tìm vài cái, khẽ quát một tiếng, uy tiên phái, tàn ảnh quyền. Một hóa hai, hai hóa ba, ba cái giống nhau như lúc trần ca hiện ra thân hình, hai người chỉ có một cảm giác, có phải hay không hóa mắt. ở này sau một cái do dự ở giữa, phi tiêu xẹt qua một cái hư ảnh, cái khác trần ca quả đấm của đã nặng nề đánh vào phi tiêu nam trên bụng của, đem đối phương trực tiếp truy không người xuống, lại là một quét chân, đang nháy qua kiếm đâm đồng thời, đem song kiếm nam cũng cho quét ngã xuống đất ký vận dụng có thể rất tốt cảm giác công kích của đối thủ đây là so đường long nghe âm thanh biết vị trí còn cao cấp hơn kỹ năng giật mình khách nhỉ nhỉ mày thủ hạ của hắn dễ dàng như vậy bị đánh ngã hắn cũng tương tự thật mất mặt cho nên tuy nhiên tinh thần lực còn không có khôi phục như trước sự xuất giả thuyết sự thật chi lực tay phải hư hư vô trần ca sắc mặt đại biến hai cánh tay vội vàng đi phía trước vừa đỡ phanh nhất thanh một hưởng ba đạo tàn ảnh biến mất cả người bị đánh bay 45 m nên ở một gốc cây bên trên khu khu giật mình khách trong mắt đã hiện lên một tia thống khổ so với thể lực tinh thần lực khôi phục càng thêm chậm chạp cùng khó khăn Đại hồ từ cự kiếm nặng nghề bổ xuống, mang theo một chùm sáng chi diễm. Trần Ca bị buộc bất đắc dĩ, hai tay hợp lại, xì xì xì văng lên. Loại này gọi là khí năng lượng cùng thắng lợi chi diễm đã bắt đầu giao phòng, Kết quả rõ ràng thanh hỏa diễm ép xuống, chiếm được thượng phong. Đúng lúc này, một lớn một nhỏ hai chi tiễn đồng thời bắn đi qua, là y y cùng hồ điệp hai người cùng tiễn. Bất quá trên lệch rõ ràng, người phía trước tiễn nếu so với thứ hai nhanh hơn gấp đôi. Trần Ca một cái xoay người, tránh thoát một chi, không có tránh thoát một cái khác chi, trên bụng lại trúng một mũi tên, huyết thủy lúa ra. Thở hững hục, chỉ cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt, trong cơ thể mỏng manh khí cũng tiêu hao cái thất thất bát bát, cảm giác tim đập tốt nhanh, huyết dịch hoa lạp lạp văng lên, phốc phốc phốc, mấy người khác trong thương viên đạn số lớn tuyên tiết đi ra, bất quá một lát, trên mặt đất liền nhiều hơn đầu thiên sang bách khổng tử thi. Tranh đội, bị diệt. Quy 1 chương 62, 62 huyết tinh công viên giải trí. Tích tích tích tích tích tích. Nhiệm vụ thời gian đã đến, mời các vị tại trong vòng nửa giờ, ly khai cho dừng đệm, đến địa điểm chỉ định, núi lửa trong đảo huyết tinh công viên giải trí, tiến hành nhân vật mới tranh phách thi đấu, cuối cùng một hoàn lễ nhiệm vụ, cái lời người, gật bỏ. 3 ngày nhiệm vụ, các vị khổ cực, không qua cố gắng của mọi người, ta là thấy được đấy sáu cái bảy thu thị suất còn rất cao, yên tâm, làm như khách quý, các ngươi tiền thi đấu cũng sẽ có tương ứng gia tăng. Vẫn là câu kia cách luôn, chỉ có đệ nhất danh đội ngũ mới có tư cách đạt được tiền thi đấu. Dù sao có năng lực mới có giá trị con người mà thủ hộ giả quay mắt về phía mọi người, cười híp mắt nói, hôm nay hắn mang theo mũ lưỡi chai, chĩa vào kính mắt lớn, tả hữu là nhà, quay phim, trang vũ, ngọn đèn, đạo diễn trợ lý, trước trước sau sau, mười mấy người, nhưng đều là một bộ đồ đã biểu lộ, xem lòng người trong lạnh cả người. Còn sống các đội viên, đầy bụi đất, mỗi người mang thương, còn có đấy cả khuôn mặt đều bị tạc máu thịt bé bé, bị đồng đội dùng căng cứu thương dơ lên đi qua, hấp hối, chết lặng nhìn về phía trước, thỉnh thoảng kêu to một hai. cái này không thể được, từng cái một cái gì tinh thần diện mạo, hình ảnh cắt nối biên tập sau khi đi ra, người xem sẽ mắng, nói chúng ta tiết mục tổ kéo kiện, liền cái nhân viên y tế đều không có, coi như đi ả nhà, trước cho các người miễn phí trị liệu. thủ hộ giả phủ tay, trong mắt chợt lóe sáng, tất cả mọi người mắt tối sầm lại, lại lúc tỉnh lại, thương thế trên người đều khôi phục sạch sẽ, giống như không có trải qua lúc trước cái kia chàng thảm thiết chém giết giống như, hai mặt nhìn nhau, đều khôi phục một tia sức sống. Tốt rồi, các vị, hiện tại báo cáo nhân số, hồng đội 5 người, lam đội 2 người, hoàng đội 5 người, tranh đội 1 người. À, còn có 2 người không có đội tới, bất quá không có sao, còn có một chút thời gian. Thủ hộ giả lão đại, tiếp theo khâu quy tắc trò chơi là như thế nào? Phong Hồng nhịn không được chen miệng nói. Không đội, không đội, phía dưới kiểm lại một chút từng cái đội ngũ bắt được hắc đảo số lượng, vẫn quy củ cũ, đệ nhất danh có khen thưởng, mà một tên sau cùng sẽ coi trừng phạt, đầu tiên là hồng đội. Vương lão bản đem 4 cái túi đeo lưng để xuống, đều chống đỡ phía đấy, xem ra bắt được hắc đảo số lượng không biết. Thủ hộ giả kiểm lại, "Vô vô trưởng, đúng vậy, tổng cộng là 67 chỉ, mỗi người 10 cái nhiệm vụ vừa vặn hoàn thành." Lam đội, Lão ca vẻ mặt khó chịu ném đến một cái túi, "Quy mô muốn nhỏ một chút, nhân thủ của bọn hắn chưa đủ, còn phải mai phục người khác, cùng với bị người khác mai phục, thu thập hắc đạo thời gian vốn cũng không nhiều." "Được rồi, Lam đội 22 con, vừa vặn đủ 2 người phần." Ồ, như thế nào đã đổi mới khuôn mặt? Thủ hộ giả vẻ mặt đại kinh tiểu quái nhìn xem hạ dân, mà ngay cả Vương lão bản mấy người bọn hắn cũng đều thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, ánh mắt khác nhau, muốn nói lại thôi chỉ có điều hạ cảnh quan một mực lạnh lấy cái mặt, sinh ra chớ gần biểu lộ. Phía dưới là hoàng đội, hoa. Hoàng đội số lượng thật nhiều, để cho ta hơn, 1, 2, 3, 4. Tổng cộng là 140 chỉ, nhiều như vậy a. Hai khách khệ miệng có chút dương lên, năng lực của hắn đối với hắc đạo thu thập có trợ giúp rất lớn. Kế tiếp là tranh đội, tranh đội người có tới không? Đã đến, đến rồi. Theo trong rừng thoát ra hai người, đúng là Đường Long cùng Sở Nam, không kịp thở chạy tới. Đây là chúng ta đội bắt được đào tử, Sở Nam thảo thảo truyền đạt 10 cái, vừa vặn thỏa mãn một người thấp nhất số lượng. Thủ hộ giả không có tiếp nhận, chỉ là đưa ánh mắt quét về trên tay hắn khắc một cái túi lớn, một đại bao, méo một chút đầu. Đây là đường Lão Đại hái đào tử. Sở Nam trợn tròn mắt nói lời bịa gạt nói. Mười phút trước, hốc cây dưới, Đường Long thở hồng hổ vứt xuống dưới, đào, bào vung hô hòn đá, ánh mắt bất thiện nhìn về phía một bên đang tại chán đến chết, tắm nắng Sở Nam, uy hiếp nói, tiểu tử ngươi gạt ta đến đào hầm, nếu như đào không xuất ra cái gì, coi chừng quả đấm của ta. Yên tâm đi, Đường Lão Đại hái đào hái càng nhiều, mang theo lại càng bất tiện, vạn nhất khai chiến, làm ném đi thì phiền toái, ai chắc cùng Trần Ca liền thương lượng trước tiên đem cái này túi đào tử giấu tại một chỗ, các lộ vãi đờ ở giai đoạn này nhiệm vụ sau khi kết thúc, lại đem nó móc ra, hắc hắc, hai người bọn họ nói che giấu, thế nhưng mà ta đã sớm nghe trộm nhất thanh nhị sở, vạn nhất có người đào thoát đuổi giết, ta liền để cho một cái cái đào tử đều không có, trực tiếp đã. đoạn hắn can, sở nam lộ ra một bộ mặc ngươi thiên biến văn hóa, đều trốn không thoát ca ca bàn tay của ta biểu lộ, sau đó đã bị một khối bùn nện vào cả mặt bên trên, lớn như vậy hố, hỗ trợ đào, bằng không thì đánh ngươi. đường long tức giận trở về câu. Ta xem một chút, tổng cộng 90 con, ngươi xác định những điều này đều là hồng đội hay sao? Đương nhiên, sở nam của người phúc ta, tuyệt không đau lòng. Được rồi, thủ hộ giả nhún vai, hồng đội hạ đạo số lượng biến thành 15 bảy con, đứng hàng vị thứ nhất. Hai khách sắc mặt lập tức âm trầm xuống, còn hô điệp cùng phùng hồng, tắc thì hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ có loại chuyện tốt này rơi tại trên người của bọn hắn, trong lúc nhất thời nhảy cống hoan hô mà bắt đầu. Đường Long giỏi quá. Ngoa tảo, cái này cũng có thể. Khục khụ, phía dưới tiến hành thưởng phạt tức định, đệ nhất danh đội ngũ, ban thưởng 100 đoàn đội điểm tích lũy, một tên sau cùng đội ngũ trừ 150 điểm tích lũy, hơn nữa, đệ nhất danh đội ngũ, có thể tùy cơ hội lựa chọn một tên sau cùng đội ngũ, chết đi thành viên một trang bị. Đường Long nhất lăng, còn có loại chuyện tốt này. Tại cái khác mấy người đội ghen ghét trong ánh mắt, một cái trưởng vụ nhân viên cầm cái dương, ý bảo những người khác rút ra, Vương lão bản, Hồ Điệp, Phùng Hồng theo thứ tự từ đó cầm trường trang bị tạm, cuối cùng đến phiên Đường Long chính mình, bắt tay nhét vào trong dương, còn có 6, 7 tấm tác phiến, tùy ý rút trường, túi đầu xem xét. Tổn hại đơn độc binh mộ mobility tỉ lệ là phượng, tổn hại trình độ, 57. Lại là lại item này, Đường Long nghi thẩm Bất quá đối với chính mình tựa hồ không có gì dùng à, hạ cảnh quan ngược lại là thật thích hợp, chỉ có điều không biết chữa trị đứng lên muốn tiêu bao nhiêu quy tệ, ánh mắt quét về phía hạ dân, thằng này một bộ không biết mình biểu lộ, à, còn rất cao lệnh. Phía dưới giới thiệu cuối cùng một hoàn lễ nhiệm vụ, mọi người đều thấy được công viên giải trí đi à nha. Thủ hộ giả cầm cái lớn loa kêu lên, ngón tay một ngón tay, phía sau của hắn, là một cụ nát lao sân chơi, trong lúc này có 26 cái trò chơi hạng mục, cuối cùng trận đấu, ở chỗ này cử hành. Tích tích tích tích tích tích. Huyết sát thịnh yến, công viên giải trí trong trò chơi thiết bị đều trải qua cái trang, chia làm một mình trò chơi cùng nhiều người trò chơi, mỗi hoàn thành một cái trò chơi, đạt được 10 điểm tích lũy, thất bại một lần, khấu trừ 10 điểm tích lũy, trong trò chơi, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, trò chơi bên ngoài, không cho phép tự đấu, một tour này sau khi kết thúc, đoàn đội điểm tích lũy cao nhất, được đến từ vòng cờ của chuyên mục tổ tưởng thường tiếp sóng phí, đoàn đội điểm tích lũy điểm để, toàn bộ viên gặp bỏ, trong trò chơi sẽ có không ít nhân viên quản lý phân thân hàng lâm tiến hành nhân vật khách mời cũng không có thiếu đặc thù sinh vật tại sân chơi che giấu địa điểm bọn họ trận doanh không giống nhau mời các vị tiểu đồng bạn phải có chuẩn bị tâm lý ghi chú vì phòng ngừa quy tắc trò chơi bị có chút thân phận đặc thù nhân viên phá hư trở thành gà phân công trước có mỗi tham gia một cái trò chơi tham gia nhân viên đem dùng một cái điểm thuộc tính làm làm thế chân người thắng đạt được điểm thuộc tính sự thất bại ấy mất đi điểm thuộc tính trò chơi thời gian 10 cái giờ đồng hồ các vị còn có cái gì không hiểu sao hoặc là nói có ý kiến gì nhìn xem nhìn nhiệm vụ tạm phiến về sau sắc mặt khó coi thành viên thủ hộ giả cười hiếp mắt hỏi người nào dám có ý kiến tốt rồi đã mọi người cũng không có ý kiến cái tiêu đạo diễn ta tuyên bố nhân vật mới tranh phát chiến cuối cùng một luận chính thức bắt đầu cái gì phá quy tắc ta cũng bao nhiêu năm chưa đi đến sân chơi rồi đường long nói thầm câu ngẩng đầu nhìn lên hai khách đang lạnh như băng nhìn xem hắn mặt tràn đầy sắc cơ nhìn qua ta làm cái gì có nghe hay không trò chơi bên ngoài không cho phép từ đấu ngươi muốn thử xem trái với quy tắc kết cục đường long đứng bay không phải là đã đoạt ngươi đệ nhất danh vị trí nhá cũng không còn kém một điểm sẽ đem ngươi giết chết nhà có cái gì tốt so đo Đúng vậy, đúng vậy, không có việc gì nhìn lung tung cái gì, sở nam không chê chuyện lớn, không có sợ hay nói, hắn chỗ ở hoàng đội bây giờ là phụ 50 điểm tích lũy, thứ nhất đến ngược, hơn nữa trừ hắn ra, tất cả mọi người chết hết sạch rồi, hắn cái này nội gian xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng một hoàn tiết nhiệm vụ, tham gia hay không tham gia cũng không đáng kể, bây giờ là một điểm lo lắng cũng không có. Bị hai người này kẻ sướng người hoạn, hai khách sắc mặt càng ngày càng khó coi, rốt cục nhịn không được, trực tiếp móc ra tấm thẻ. Quy một chương 63, 63 K Người sử dụng có thể lựa chọn hai cái đang nhìn lực trong phạm vi nhân vật tiến hành thân phận thay thế. Cùng lúc đó, Đường Long cùng Sở Nam trên cổ nhãn biến đổi nhăn sắc, người phía trước biến thành màu cam, thứ hai biến thành màu đỏ. Và, không nghĩ tới còn lại một cái thẻ không có sử dụng, hai số mạng của người thật sự là quên co. Tới tới tới, xem hai người biểu lộ, nhà quay phim nhanh cho cái đặc tả. Thủ hộ giả nhìn có chút hạ hơi nói, Đường Long cùng Sở Nam cái này thật sự là có nỗi khổ không nói được, đều có muốn thổ huyết xúc động, tối hậu quan đầu, lại đổi thân phận. Thủ hộ giả lão đại, đại lão, lão bản, ngươi cũng biết ta là có nhiệm vụ đặc thù người. Ta đây hiện tại biến thành hồng đội thành viên, bút chướng này làm như thế nào tính toán?" Sở Nam vội vàng hỏi. "Bị ngươi sử dụng thân phận thay thế tạm về sau, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một gã thông thường hồng đội thành viên, ẩn nút thân phận đã không tính toán gì hết rồi." Thủ hộ giả vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Sở Nam đặt ngông ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu, khóc không ra nước mắt, hắn hao hết tiên tân và cổ, thật vất và đào cái hố to, đem tranh đội tất cả mọi người điền lấy hết trong hầm, kết quả không đợi hắn hưởng thụ một lát, đã bị đạp đến bên kia, lúc trước tính toán hoàn toàn làm không cố gắng. "Thủ hộ giả, cái kia thân phận của ta bây giờ" tự là tranh đội đội viên đường long trợn mắt há hốc mồm đúng cái kia phụ 50 đoàn đội điểm tích lũy cũng phải tính toán tại trên đầu của ngươi hảo hảo cố gắng A, bằng không thì được một tên sau cùng sẽ bị loại bỏ ta ta nghĩa đường long một hơi xóa liêu thiếu chút nữa không có nghẹn hôn mê bất tỉnh rốt cuộc biết cái gì gọi là rớt xuống trong hầm đường ca chúng ta thật sự là đồng mệnh tương liên a thương cái dám ngươi một cái chết nội gián đem tranh đội đều vung hố thành dạng gì đường long tức miệng mắng to vừa mới còn có chút hai anh em tốt tán ý toàn bộ dùng hết rồi trách ta là sở nam rất vô tội Trừ mấy người người quen những người khác nhìn có chút hả hê nhìn xem hai người hai khách vạn năm lênh khêp biểu lộ cũng đều tràn ra dáng tươi cười đừng kích động không phải là đổi thân phận có cái gì tốt so đo những lời này hình như là hai người vừa mới nói qua sở nam trừ vô cùng đau đớn bên ngoài tốt xấu không có phải chết cảm giác dù sao hồng đội hiện tại đoàn đội điểm tích lũy thứ nhất trừ không vất được lớn chỗ tốt bên ngoài bị gạt bỏ khả năng không lớn đường long đã có thể thầm rồi hắn cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng đấy một cỗ sâu đậm ý cái này miệng là đem mình hướng tử lộ bên trên bút hắn nhất định phải hoàn thành năm cái trò chơi hạng mục mới có thể cùng các đội ngũ ở vào cùng một cái trục hành, là trọng yếu hơn là một mình hắn, thế nào cùng người khác so hoàn thành trò chơi tốc độ. Hung tận nhìn chằm chằm về phía đầu sói so gây nên, kết quả hai khách thằng này đồng dạng lạnh lùng trở về một cái mắt, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, hai người sợ là đồng thời bị bê đầu. "Tốt rồi, các vị, trò chơi bắt đầu." Theo thủ hộ giả tiếng kêu, sân chơi rách dưới đại môn thoáng cái đánh cho mở. Ngay sau đó, Đường Long bằng tốc độ nhanh nhất vọt vào, hắn không dám hy vọng xa vời được đệ nhất danh, tối thiểu nhất không nên bị gạt bỏ chứ. Nếu muốn mạng sống, nhất định phải được liều mạng. Huyết tinh sân chơi rất lớn, đầu tiên đập vào mí mắt là một to lớn bánh xe quay, bất quá cái này bánh xe quay bộ dáng có chút dữ tợn, coi như do cự thú xương cốt của dựng giống như. Hơn nữa từng cái khoang hành khách ở bên trong tràn đầy bén nhọn gai sắt, lộ ra um tùm hàn quang. Xem lòng người đầu co rụt lại, càng khoa trương hơn là bánh xe quay trung quanh, tất cả có một đại pháo bộ dáng thứ đồ vật, đen nhánh cửa động chênh chênh đối với. May mắn bánh xe quay quy tắc trò chơi đang ngồi trong khoang thuyền chờ đủ ba vòng, bên cạnh đại pháo phun ra các loại hình hào đả tháo, cũng có khả năng là tất cả chủ loại hình bá vở, không được rời đi cửa quang. Hơn nữa sống sót. Đó. Đường Long mang câu, đối với công kích từ xa người mà nói, đây là khảo nghiệm nhãn lực cùng chính xác đích thủ đoạn. Nhưng là đối với hắn mà nói, cái này không phải là xem vận khí mà. Không được. Ánh mắt quét tới quét lui, một cái lưới sắt bên trong đụng đụng xe trò chơi hấp dẫn Đường Long chú ý. Siêu cấp đụng đụng xe, quy tắc trò chơi, đem đối phương đụng xuống xe đi, hoặc đem đối phương đánh chết, có thể sử dụng súng ống cùng kỹ năng. Số người tham gia lớn hơn tương đương hai. Cái này một mình chơi không rồi. Đường Long nghĩ thầm, hơn nữa loại này quy tắc, bất lợi với cận chiến người, đối thủ chỉ cần chơi diều liền có thể làm thịt chính mình. Cái này tựa hồ có thể a. Đường Long đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đã qua mặt cỏ, thấy được phía trước một cái cũ nát nhà gỗ nhỏ, cùng với mặt trên của nó bài tử. Kinh hai phòng nhỏ, quy tắc trò chơi, người tham dự phải tại quy định trong vòng nửa canh giờ, theo trong nhà gỗ tìm được phương hướng chính xác, thoát đi đi ra, phụ lục, cẩn thận các loại dọa người quái vật. Đại khái là người sợ khá hơn rồi, Đường Long chính mình, từ nhỏ đến lớn đều không thể nào sợ quỷ, cái trò chơi này, tựa hồ chính mình có ưu thế à. Cũng không có đa tượng, vội vàng tại tử vong cờ cờ bên trong, điểm rơi xuống xác định, trực tiếp đẩy cửa ra, chạy tiến vào cũng không còn chú ý tới môn khẩu quả đen đồng dạng hoa văn trang sức, trong mắt đỏ lên, phát ra cặc cặc cặc tiếng cười gian, phản phất là tại nhìn có chút hạ hê. Vừa đến bên trong, ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, chặt chẽ không gian cho người ta một loại cảm giác bị lẻn nén, hiện ra thanh huyết sắc bằng sắt vãn cửa làm cho người ta xem trong lòng run lên, càng đừng ngưng lên mặt các loại quỷ dị đồ án, gió lạnh hô hô thổi, phát ra o ô, ô tiếng tê, phản phất là tiểu hài tử tiếng khóc. Cái gì đồ chơi? Đường Long Tê cả da đầu, hắn đối với quỷ quái một loại thứ đồ vật không cảm giác, nhưng là loại này tận lực kiến tạo hoàn cảnh, đều khiến người lo lắng đề phòng. Hơn 2m Có một đầu bậc thang, theo cụ nát thang lầu đi xuống, hai bên rõ ràng không có lan can, mà trên tường thì là một mảnh bóng mỡ đỏ như máu sắc, còn treo móc mấy cái đầu lâu, miệng vô ý thức khép mở lấy, không phải vạn bất đắc dĩ, đường lòng không muốn đi đụng nó. Đang thận trọng đi tới, bỗng nhiên, răng rác một tiếng, trong đó một đoạn tấm ván gỗ bị giẫm đã nứt ra, rõ ràng để ý như vậy, Đường Long theo bản năng muốn đỡ vết tường, không biết làm tại sao, bỗng nhiên truyền đến một loại cảm giác nguy cơ, thân thể bản có thể làm ra phản ứng, ngồi chân điểm một cái, có bên trên một điểm lực, eo cơ phát đình, mạnh ngửa về sau một cái. Cánh tay ở phía sau cái thang bên trên một chuyển, cả thân thể vòng xo 360 độ, dẫm ở phía sau trên bậc thang. Thể thao thuật ngữ ở bên trong, cái này gọi là luồn ngược ra sau, cổ quyền thuật ở bên trong, cái này gọi là thiết bản tiểu, vẫn là gia cường phiên bản đấy, đủ như gang, thân rất giống như bạn, nguyên này sinh như cầu đối với thân thể cân đối yêu cầu dị thường cao, bí quyết ở chỗ hạ bản ổn, phản ứng nhanh. Đường Long nết nết miệng, sờ lên eo, một hồi đau nhức cảm giác rắc truyền đến, nhân ra vận động viên trận đấu trước cũng phải có thời gian dài dự bị hoạt động, nhà mình khét ngược, trực tiếp liền nhảy dựng lên, không, có lẽ cũng không tệ rồi. Ánh mắt nhìn về phía vết tưởng, lúc trước còn không có chú ý, lần này càng xem càng cổ quái, hình như là dài khắp huyết nhục giống như, đi đến bên trong phun ra nuốt vào, dùng tay háo đi lên rắn rắn, lại túm, rõ ràng liền dính ở phía trên. Rồi, cái này hiệu quả so 502 dao, chất dính, mạnh A. Đường long bất đắc dĩ, đem áo khoác ném xuống, lộ ra một thân trang phục nguy trang, còn bộ xương khô đầu, cũng phát hiện huyền cơ, chỉ cần nhẹ nhàng vỗ, trong mồm sẽ bắn ra một ngụm đoạn kiếm, coi như bên trên là nguy cơ trùng trùng mỗi đi một bước đều thăm dò hạ xuống, lúc này mới an toàn đi xuống cái thang, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi tới một cái trong căn phòng nhỏ, ngọn đèn đột nhiên chợt đỏ chợt lục đứng lên, hàng loạt tiếng cười gian truyền lên, vừa mới mở ra cửa, một đầu dài đầu lưỡi mạnh vùng đến, Đường Long sớm có đề phòng, vội vàng một cái bước lướt, vọt tới, một cái phải đấm móc, đánh vào trở mình dưới đầu người lên, răng giác một tiếng, cái này nhựa tợ lật tiệp đầu liền rất xuống, một hồi nhảy lọt về. Sau, ngừng lại, phá cơ quan, thiếu chút nữa đánh tới ta, Đường Long nói thầm câu, lại tiếp tục đi lên phía trước, phía trước là một đưa tám mét nhân công cầu. Đương nhiên không chỉ như thế, cầu kia dưới tựa hồ có một lò xo so đồng dạng trang bị, tựa hồ chỉ dị nhẹ đặt lên, cầu trên người liền sẽ phát sinh nghiêng, càng mấu chốt chính là, cầu trên người lần đâm tới về đích vậy. "Eh, vợ gì bố đi, chạy khốc đã đến giờ." Đường long bẻ bẻ cổ, bàn chân chạm đất, lấy tốc độ như tia chớp vào tới. Quy 1 chương 64, 64 điện tử chiến đấu. Đây là một nói vách tường, trên vách tường có một nữ nhân, không phải đứng ở phía trước, mà là cả khảm nạm tại trên tường, nửa người dưới đã hóa thành vật đá, hai con mắt có chút hướng lên tròn, tràn đầy tơ máu, gợi quá dị, trừ lộ ra hai cánh tay bên ngoài, trong quần áo tất cả đều là xương cốt. Bất quá nàng bây giờ bộ dáng so sánh thê thảm, hai cánh tay không bình thường vặn vẹo lên, hai con mắt có chút bầm tím, đây là đường Long cho hạ giận kết tác. Kinh hãi trong phòng nhỏ, mỗi một cái phòng đều là thu hẹp, không sai biệt lắm chỉ vẹn vẹn có nơi sống yên ổn, mở tối ánh sáng, cố ý tạo nên một loại bầu không khí ngột ngạt, đem làm Đường Long một cái trong lúc lơ đãng xoay người, nữ nhân này mạnh theo trong tưởng bỏ lên đi ra. Mặt cùng mặt khoảng cách kém không quá nửa phân, hơn nữa là cái quỷ dị nữ nhân mặt, người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy, cũng sẽ dọa đủ sắc, nếu là người nhát gan, sợ là bị trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh đều nói không chừng. Nhưng Đường Long là thứ người lợi võ, chiến đấu người thân thể phản ứng xa xa so đầu góc phải nhanh, trực tiếp xử xuất các đốt ngón tay kỹ, lật cổ tay rời tay, thân thể một chuyến, trầm xuống, nâng ngón tay phản đối ra, xuống cao lại, kết một tiếng, quấy loạn cánh tay của mạnh ốm neo gãy, rất cả ra hai cái các đốt ngón tay. Tiệt Quyền đạo nội dung quan trọng, dùng vô hình làm gốc chất, thống nhất, tự do thi triển quyền cước của mình, làm cho đối phương nhanh chóng đánh mất năng lực chiến đấu. xấu chính là ở chỗ điểm này, ngay sau đó một chiêu này, Đường Long theo bản năng xử xuất đầu truy, muốn càng tiến một bước trọng thương đối thủ thời điểm, cái này không biết là quỷ, là người, vẫn là cơ quan sản phẩm nữ nhân, đầu lâu vậy mà trực tiếp dạo qua một vòng. 360 độ, kết quả cái hót không có đập phải người, miệng ngược lại là dán vào, Đường Vũ Si bảo lưu lại 22 năm nụ hôn đầu tiên, liền chôn vùi tại đây gian, ở giữa kinh hãi trong phòng nhỏ. Nụ hôn đầu tiên giá trị tuy nhiên không bằng trừ đêm, nhưng là cũng không trở thành lãng phí ở tại đây, một cái quái vật thân mình, Đường Long tức đến đỏ bừng cả mặt, liền sợ hãi đều đã quên, lúc này bộc phát, trực tiếp đem nữ nhân này đánh thành mắt gấu mèo 0.0. Tại sông qua cuốn cầu, đổ hai cái lò xo so quái, một cái dài chân tấm gương, một cái vách tường nữ nhân về sau, Đường Long lâm vào phiến tối bên trong, bốn bề với tường, chậm chạp mà lại kiên định đè xuống coi như thép rốt đúc bằng sắt giống như ở bài nhỏ thường, vừa vừa mới mở ra cửa, không gió mà bay, bành thoáng một phát khép lại, bốn phía không một tia khe hở, Phản Phất muốn đem mình ép thành thịt vụn. Làm sao sẽ liền một cái lỗ đút chìa khóa đều không có. Đường Long thấp thỏm vội vàng sao động nói, hắn tìm rất lâu, nửa điểm manh mối đều không có, mà chút ít dày tưởng, đang di động ở giữa ong long rung động, trầm trọng vô cùng, tựa hồ là thật có thể đem mình đè ép, chỉ là sân chơi một cái trò chơi hạng mục mà thôi, tại sao có thể có lớn như vậy độ khó? Càng la khẩn trương, càng là lo nghĩ, càng là lo nghĩ thì càng là khẩn trương, tứ phía tường, trong lòng của hắn, biến thành năm chăn núi lớn đứng chính mình đè xuống, một cú cảm giác hít thở không thông theo trong nội tâm phát lên. Mặc kệ gặp được dạng gì nguy cơ, cho dù là chết, tâm nhất định phải yên tĩnh. Đường Long cắn răng, nảy sinh ác độc thầm nghĩ. Tiệt quên đạo phòng ngừa hết thể nó cạn, không thật, mà hệ thẳng xuyên vào phức tạp vấn đề hệ tâm. Phá hủy bất luận cái gì hỗn loạn ngươi tâm linh chi vật, không cần tổn thương người, nhưng có thể vượt qua mình tham lam, khiếp đạm cùng ngu muội. Nhìn thẳng vào mình cùng địch nhân chiến lệnh, thông qua luyện tập cùng rèn luyện đến ma luyện khí lực, thông qua đọc cùng nghĩ lại đến đề thằng trí tuệ, không cần khoa trương sự mạnh mẽ của kẻ địch, nhìn thẳng vào nó, sau đó, chiến thắng nó. Vành Nhất thanh một hưởng, chân vụ nổi lên bốn phía, tấm ván gỗ mạnh bị đổ mở, từ đó thoát ra một bóng người, một bên xua tán lấy sương ngủ, một bên ho khan, cái không được. "Nóa, càng muốn sống đi qua, bốn cái tấm ván gỗ đều có thể đem mình hụ chết." Đường Long tự rêu nói, nguyên lai like cái gọi là bốn đạo nạn tường, chỉ là tứ phía trang trí trôi qua tấm ván gỗ mà thôi, vô luận là năm đấm vẫn là thường, đánh vỡ nó đều rất dễ dàng, khác nhau chỉ ở tại, ngươi là có hay không có can đảm trực diện nó, mà ngươi nếu không phải dám, không chiến thắng được chính mình, theo không khí càng phát ra mờ manh, là thật có khả năng hít thở không thông mà chết. Công viên giải trí cửa ra vào Có một treo lên thật cao màn hình điện tử màn, bên trên cho thấy bốn sắp xếp con số, tranh đội đoàn đội điểm tích lũy biến thành 40, còn hắn đội ngũ của hắn, ngược lại là không có biến hóa, không đúng, lam đội điểm tích lũy thoáng cái đã tăng tới 20. Làm rất tốt, lão ca cười ha ha nói, vỗ vỗ hạ dân bà bay, đối diện khí cầu tiểu tinh linh tại zf một hình hệ thống vũ khí cường hãn hỏa lực xuống, từng cái một nổ thành mảnh vỡ. Động viên bóng trò chơi, tại trong vòng 5 phút, đánh chết khí cầu tiểu tinh linh vượt qua 90%, đạt được thành công. Ngươi hoàn thành một cái, ta hoàn thành một cái, đệ nhất danh cũng không phải là không được chuyện. Hạ cảnh quan dương lên khoe miệng, nhưng lông mày nhưng không thấy răng ra đường long tiểu tử này tại loại này tiểu tử nhất sinh chàng diện xuống đến cùng như thế nào mới có thể phá giải chính mình lại như thế nào mới có thể trợ giúp cho hắn tiểu đường tại đường long lo lắng tìm kiếm thứ hai thích hợp bản thân trò chơi bộ môn thời điểm trên đường đụng phải vương hải đang nhàn nhã toàn bộ tựa hồ không có chút nào khẩn trương hô vương lão bản ngươi cũng biết ta hiện tại bệ bộ nhiều việc nếu không liệu liền phải xong đời không nổi không nổi ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi nha vương hải cười híp mắt nói trò chuyện hai câu cái gì đường long nếu mày có chuyện nói thẳng cho ngươi để tỉnh một câu kỳ thật ngươi loại tình huống này chưa hẳn không có cơ sinh cơ vương láo bản vương lòng nói ngươi biết chúng ta bốn người trong đội từng đội đều có một nội gian sao ngươi là hai cái người biết chuyện một trong đường long kinh ngạc Đàn vũ lồng là ta tìm được xem ra ngươi cũng hoàn thành cái kia chi nhánh nhiệm vụ vương hải nhẹ gật đầu ta nói chính là chỗ này một điểm xem động tác của ngươi là chuẩn bị tìm kế tiếp thích hợp bản thân đơn độc người nhiệm vụ vang không thì làm sao bây giờ nhân gia lại không nốc không có có nắm chặt nhất định ai tới với ngươi trận đấu phải biết thua nhưng là một cái điểm thuộc tính a Đừng quên, ngươi kỳ thật có tiềm ẩn giúp đỡ đấy, mặt khác trong đội nội gián, bọn hắn sẽ âm thầm giúp cho ngươi, ngươi chỉ cần biểu hiện ra quyết tâm của ngươi cùng thực lực, giá trị cho bọn họ đầu tư tiềm lực, điểm này không có chứ. Đường Long trong nội tâm linh quang lóe lên, đúng vậy. Mình không phải là một mình chiến đấu hăng hái. Dù là không có Sở Nam, ít nhất còn có một đến hai cái nội gián thì nguyện ý nhìn mình liên tục thủ thắng. Chỉ cần để cho bọn họ nhận đồng năng lực của mình, đem tiền đặt cược gấp đảo trên người của mình. Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi Vương lão bản. Khách khí, tất cả mọi người là người quen, tuy nhiên làm không được quên mình bị người, có thể rút liền tận lực rút thoáng một phát nha. Nhìn xem đường long đi xa bóng lưng, vương lão bản vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn đã ở mưu đổ lấy cái gì đâu này. Toàn bộ sân chơi chia làm tứ đại khối, phía đông chủ yếu là một gian to lớn máy chơi game sảnh, quyền hoàng, thiết quyền, lôi đỉnh chiến cơ, ném rổ cơ và vân vân, không ít màn hình lớn lói ra, hoàng đội mấy người, hồng đội phung hồng, sở nam đều tại nơi đây, chủ yếu là nơi này trò chơi, tuyệt đại đa số người khi còn bé đều chơi đùa, tương đối quen thuộc, có lẽ nghĩ đến có thể chiếm được một tia tiện nghi và vân vân. Ha ha, ta thắng. Sở Nam thoáng cái theo trò chơi trước sân khấu nhảy lên, nhảy cẩn hoan hô, chỉ thấy trò chơi trên màn hình, bắt Thân Nam dùng một cái gọt gió quỳ hoa đã xong chiến đấu, cái khác trên ghế, Phùng Hồng đang gương mặt tái nhợt, một cái điểm thuộc tính cư như vậy không có, cái này tính là gì? Hồng đội nội chiến sao? Dựa theo đường Long suy đoán, hẳn là Sở Nam tiểu tử này dùng ngôn ngữ ép buộc, cố ý đem Phùng Hồng cái này hai bức thanh niên làm phát bực rồi, muốn chiếm chút tiền nghi, có thể đem toàn bộ tranh đội đều bán đi người, tâm nhãn lại có thể tốt hơn chỗ nào? Chớ nhìn hắn người trước người sau, đường ca đường ca dẻo lên không ngừng, nhưng nếu như bán đứng chính mình, có thể mới có lợi cầm. Thằng này nhất định sẽ không chút do dự đi làm. Bất quá Đường Long Mục Tiêu không phải hắn, rất là gọn gàng mà linh hoạt ngăn ở hoàng đội mấy người phía trước, lạnh lùng nói, "Mấy người các ngươi, so với ta vừa so sánh với như thế nào đây? Cho chơi gì cũng có thể." Quy một chương 65, 65 bát tiền. "Chúng ta tại sao phải với ngươi so, ngươi nghĩ điểm tích lũy muốn điên rồi chứ?" Phi Tiêu Nam kinh ngạc nói, "Cho chơi gì cũng có thể. Ngươi cho là mình là ai?" Song Kiếm Nam cười lạnh một tiếng. Mấy khắc hoàng đội đội viên đồng dạng cười nhạo, phảng phất xem giống như kẻ ngu, người bình thường sẽ như vậy ngốc nết hung hăng cản quay sao? Như thế nào? các ngươi không dám sao? đường long như trước lạnh lấy cái mặt, nhưng trong lòng tại nhanh quay ngược trở lại, kế hoạch đã thất bại à? rõ ràng mình cũng giả bộ như vậy bước, làm sao lại không có đi ra mấy cái vẽ mặt đây này? thật sự trò chơi gì đều được. y y cái này vọt tới trước mũi nhọn đội đội viên nhiều hứng thú hỏi. đương nhiên, đường long biểu hiện ra không chút do dự nói, nhưng trong lòng suy nghĩ, làm sao có thể? có thể so sánh so, không thể so được đương nhiên liền không thể so sánh. cái kia ta với ngươi chơi bộ chứ? y y cái này nữ nhân xinh đẹp cười hiếp mắt nói, rất hiển nhiên. Nàng coi Đường Long là đã thành, cái loại này đến bước đường cùng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ra hỏa rồi, trên thực tế, loại này nhân vật mới tại các loại trong nhiệm vụ đều là nhìn mãi quên mắt, kết cục đều là đều không ngoại lệ chết thảm. Người nghĩ so cái gì? Đường Long Tâm hỷ, biểu hiện ra nhưng lại gương mặt khẩn trương, loại vẻ mặt này sâu hơn ý lý phán đoán, không phải nàng ngu xuẩn, chỉ là trên cơ bản 90% nhân vật mới, phía trước mấy cái nhiệm vụ đều không sẽ trưởng thành, như hắn vận may như thế này, liệu mạng nhân vật dù sao chỉ là tại số ít. Ý lý ý, ý, ý mắt to thẳng nháy thẳng ngay đấy, không bằng chúng ta so sánh cái chứ thế nhưng mà ta không có thương, đường long vẻ mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, hơn nữa ta sẽ không bắn tên. Thôi đi ba ơi, vậy ngươi còn nói trò chơi gì cũng có thể, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Song kiếm nam miệng đồng nói, cái kia chơi cái này chứ, ý nghĩ chỉ chỉ bên cạnh một cái máy móc, súng vật đối kháng cơ, người dự thi mỗi người cầm ra bản thân chiến đấu súng vật tiến hành chiến đấu, có thể chính mình chỉ huy, danh máu về không, tắc thì tuyên cáo thất bại. Súng vật, ta không có a, không có cái gì, ngươi còn không thấy ngại nói trò chơi gì đều được, ngươi có thể chính mình lên a. Đường long sắc mặt đỏ một mảnh trắng một mảnh, cuối cùng cắn răng. Ta bên trên theo ta lên. Số người tham gia hai. Xuất hiện đi, bắt thịt. Y lí y li ném ra cái tinh linh cầu, từ đó nhảy ra cả người cao 1m5 bắp thịt của tiểu quái vật, Đường Long kéo ra khoe miệng, loại thời điểm này, không phải là tiệp chủ xuất hiện thời gian sao? Đi thôi, Tiểu Long ca, ta đến chỉ huy ngươi. Sở Nam xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, kêu lên. Cút. Phố cơ trong màn hình, hai đạo lam quang bắn ra, quét hình qua một người một quái thân thể, Đường Long mắt tối sầm lại, lại bình tĩnh lại lúc đến, chính mình đã ở nửa cái sân bóng rô lớn nhỏ trên lôi đài, bốn cái cột gỗ, trung tâm là vây dây thử đối diện là bắp thịt tiểu yêu tinh mà ở những người khác trong mắt của phố cơ trên màn hình đồng thời xuất hiện quy bản đường long cùng bắp thịt thân ảnh của phía trên ránh máu đồng thời xông tới 100, một hồi nhiệt huyết chiến đấu âm nhạc vang lên bắp thịt tới gần hắn dùng người am hiểu nhất nắm đấm đối phó nó y dĩ y dĩ vừa dứt lời bắp thịt tráng kiện bắp đuổi sức bật phát tác nhanh chóng vọt tới trực tiếp một cái phải đấm móc vậy mà đánh ra vụ vụ tiếng gió đường long vội vàng tiến hành địa vị cao đón đỡ ba nhất thanh thúy hưởng đường long chỉ cảm thấy mắt một bông hoa một cổ cự lực đánh rút lại cả người bị đánh liền lùi lại ba bốn bước quyền giá tử tất cả giải tán thật là lớn lực lượng sử dụng đá dò lái, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, cái này cái túi tiền tiểu quái vật trực tiếp nhảy dựng lên, xoay người một cái đá nghiêng, lần này trực tiếp đem đường long đạp lằn 34m, khe tráng váng đầu hoa mắt, trên màn hình lượng máu trực tiếp rơi 20. Đá dò lái, e cấp kỹ năng, nhanh chóng xoay xoay người đá kích đối thủ. Thứ ăn này chim thật là một cái ngu xuẩn, vậy mà cùng chiến đấu hệ tiểu tinh linh so solo. Song kiếm nam lập đầu, miệt thị nói, "Không, hắn có chút cổ quái, y, y y chân mày lá liễu dựng lên, nàng thế nhưng mà người có thâm niên, loáng thoáng nhìn ra chút môn đạo, vừa mới đá một cái, vốn là cần phải đá vào trên đụ ít nhất có thể trừ 40 lượng máu, nhưng đối phương giống như đoán trước trước biết giống như. Sau này ngửa mặt lên, tuy nhiên ngã khó coi, nhưng thân thể không có đã bị toàn bộ tổn thương. Phụ trợ tính chất kỹ năng, nhìn như không ngờ, nhưng thường thường có tác dụng lớn. Ví dụ như dê cấp kỹ năng, nghe âm thanh biết vị trí, bản năng của thân thể đang bảo vệ lấy chính mình. Quần, chân, tóc gáy, làn da đều đại biểu cho bản năng trực giác lực, thị giác không còn là tiếp xúc ngoại giới duy nhất khí quan. Người thiên phú có tinh thần, không nứt tác dụng tại đầu, lại có thể làm cho tứ chi của ngươi thân thể gần quát ở vào lớn nhất sức sống. Đường Long đuốt đuột cái bụng, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, tiểu là thu một cái như thế nào cũng đánh không chết bị chủ, tiểu long thú, chịu được. Đây là Sở Nam nhìn có chút hả hê tiếng tê ở. Xéo đi. Đường Long kê lót bước xuống quyền, liền đánh mấy cái liên hoàn đoạn quyền, đối phó loại này thể tiểu lực lớn, tốc độ cực nhanh đối thủ, mù quáng đích phóng đại chiêu không là một cái lựa chọn tốt, dĩ sao đối với đúng dịp mới được là thượng sách, điểm này lên, vĩnh xuân quyền làm tốt nhất, tuy nhiên bộ quyền pháp này chính hắn không có xâm nhập nghiên cứu, nhưng đối phó với đồng nhất cái chỉ dựa vào bản năng chiến đấu tối yêu quái, không thể nghi ngờ là đã đủ rồi. Tiểu túi đầu vàng ngẩng đầu, Tiểu thiểm bên cạnh, tránh thoát bắp thịt trọng quyền, vòng, quyền, bước trở tay vung đánh, bàn tay nhỏ bé cánh tay lệch cách một tiếng quất vào sau lưng của đối phương, ngay sau đó một bộ đồ kéo không quyền, phát ngắn sức lực, hai cánh tay vũ cùng máy xay gió đồng dạng, đùng đùng, không rước, một hồi giòn vàng, nếu như không phải bắp thịt nương tựa theo thân tiểu lực lớn, nhảy ra đến, còn phải tiếp tục tính bị thương. Màn hình điện tử mà lên, bắp thịt lượng máu tuy nhiên hàng bước không lớn, nhưng đang không ngừng giảm bớt, không mất một lúc, liền vượt qua 20 điểm, ở đây mấy người cái đó vẫn không rõ, người bên trong rõ ràng là tại dạ heo ăn thịt hổ. Ý ý kia tí, lại là cao thủ thể thuật ý nghĩ cái này tinh linh nữ nhân chân mày cao lại, bất quá ta bắp thịt cũng không phải dễ chơi. Bắp thịt, ly khai đối phương, sử dụng nước băng. Cái này cái túi tiền yêu quái liều mạng lại chúng vài cái cho quyền, ôm lấy thắt lưng, tráng kiện bắp thịt của phát lực, quay người một cái quăng ngã. Tại đường long bất ngờ không đề phòng, lại bị ném ra ngoài. Loại sinh vật này cùng nhân loại bất đồng, cổ quái mà lại chặt chẽ bắp thịt của kết cấu xử, khiến cho. Chúng có nhân loại bình thường không có quái lực, sử dụng trạng thái chân không sóng. Theo ý nghĩ thì trong tiếng kêu, bắp thịt quả đấm của ra phát ra một ánh hào quang, cắt một tiếng quái kiếu, đánh ra một đoàn quyền quang quét về phía cách đó không xa đường long lại là công kích từ xa đã bồi dưỡng đến loại trình độ này đường long thân thể hàng loạt hiện nhanh căn cứ hắn khi còn bé chơi trò chơi cơ kinh nghiệm đây đã là muốn tiến hóa tiếp đấu nhất là loại này chiến đấu hệ tiểu tinh linh dễ dàng nhất bạo loại đầu nghĩ cách lóe lên tức thì dưới chân dẫm mạnh vây dây thưởng thắt lưng dùng sức ngược bắn ra ngạnh sinh sinh đem thân hình tại giữa không trung dừng lại 1-2 giây ánh sáng lao thân thể bắn ra ngoài cùng lúc đó trên màn hình lượng máu trực tiếp rơi hai nếu là bị đánh tới đây nên là đại chiêu sát thương mau chóng chấm dứt chiến đấu không thể để cho nó bạo loại đường long nghĩ thầm. Người bình thường chắc là sẽ không lại chiến đấu trong cường hóa đấy, nhưng đối quái thú liền nói không chừng, cùng tiểu cường tựa như phiền toái nhất. Trực tiếp lăn mình một cái, hai cái chân bắn ra, phát thôn kính, cả người nào tới trước một cái, bay lên không, co lại cái cổ, mượn nhờ lăn mãi nhờ quậy cuồng, một cái vật mèo nặng nghề ngã sấp xuống trên mặt đất, hai tay vững chắc vai, một cước vững chắc eo, một cước vững chắc chân, tứ phương thập tự vững chắc, mượn chân dài tay lớn lên ưu thế, đem đối phương nặng nghề cô tại trên mặt đất, các đốt ngón tay ký ưu thế liền ở chỗ, khi người đem đối phương khóa lại thời điểm, khí lực lớn hơn nữa đều không sử dụng ra được, rồi nắm đấm nhanh cùng nặng chỉ là vật lộn một cái phương diện, là trọng yếu hơn là biểu đạt chính mình, phóng thích chính mình. Tiệt Quyên Đạo là không sao cả hình đấy, cố cũng có thể thích hợp với bất luận cái gì hình, bởi vì không phái cũng có thể thích hợp với bất luận cái gì phái, nó có thể thiện dùng tất cả phương pháp trồng kỹ xảo để cầu đạt tới võ thuật cảnh giới cao nhất. Lý Tiểu Long. Tuy nhiên bắt thịt chiêu thức cũng không có thiếu, tuy nhiên khí lực của nó như trước rất lớn, nhưng theo không ngừng thiếu dưỡng, vốn là làn da màu xanh càng thêm xanh lét, lượng HP một đường thẳng điệu rơi, nhanh xinh xinh rơi sạch, còn có đại chiêu không có đệ quy một chương 66, tại đường Long cười hì, hì hì theo màn hình điện tử màn ở bên trong hiện thân thời điểm, mấy người đã biết rõ bị chơi xỏ, đối diện gia hỏa ở đâu chỉ là bình thường nhân vật mới, rõ ràng là cái cao thủ thể thuật, hơn nữa là một cái đánh tám cái cái chủng loại kia. Người vô sỉ. song kiếm nam mãng, Đường Long Như Bài, ta có buộc các ngươi sao? Đón lấy thật cao hứng đem kiếm được điểm thuộc tính thêm tại thể lực bên trên. Thể lực 7, 8, cốt cách cùng cơ phẩm chất, thừa trọng lực, dị thường trạng thái kháng tính. Không phục lại đến a, Đường Long Phiêu khi nói. Y Du Y tức đến đỏ bừng cả mặt, ba tuổi tiểu nhi đồ nát 80 tuổi lão nương. Hận hận nhìn đường long nhíp mắt, quay đầu liền đi. Một cái điểm thuộc tính, chỉ cần có phương pháp, 400 điểm tích lũy liền có thể bá đổi một cái, không tính đặc biệt nhiều, đương nhiên cũng không có thể nói ít. Nhưng là làm một người có thâm niên, cư nhiên bị một con gà mở lửa gạt đã đến, không thể nghi ngờ là mất mặt vô cùng. Nhưng là người có thâm niên càng thứ thời, biết tiến thối, thua tựu là thua, lại dây dưa tiếp, không thể nghi ngờ là tự dứt lấy đủ. Ngược lại là mặt khác hai cái, song kiếm nam cùng phi tiêu nam, hận hận theo dõi hắn, một bộ muốn đánh người tư thái, đến đánh ta à? Người tới đánh ta à? Đường long học năm đó tên côn đồ ở cửa trường học khiêu khích tư thái muốn bị đánh biểu lộ, ngươi, phi tiêu nam tức không nhịn nổi, lại bị song kiếm nam đè xuống, túi đầu ghé vào lỗ thay hắn nói vài câu, được a, ngươi không phải là rất có thể đánh nhon sao? có loại đánh với ta một hồi, phi tiêu nam biểu lộ rất kỳ quái, thương phấn, kích động, coi như tất thắng. đường long nhĩ nhĩ mày, thằng này tìm tới chính mình cái gì khuyết điểm sao? nói đi thì nói lại, võ thuật truyền thống trung quốc một trong ưu điểm chính là thân thể cân đối phát triển, không có đòn bản, trừ không thể viện chiến bên ngoài, hắn nghĩ không ra chính mình có cái gì chỗ yếu, bất quá thật muốn chơi súng gì chiến trò chơi, kẻ đần mới chịu đáp ứng. Tốt, ngươi nghĩ thế nào chơi? Chơi cái này, Phi Tiêu Nam chỉ đại phố cơ, Lưu Tinh Hồ được kiếm. Ngươi không phải là rất có thể đánh nhau sao? Liên đua với ngươi cận chiến, Lưu Tinh Hồ được kiếm. Số người tham gia 2. lựa chọn hệ thống địa đồ hoặc là tự nghĩ ra địa đồ, tự nghĩ ra. Mưa rừng nhiệt đới. Phi Tiêu Nam vừa mới nói xong, màn hình điện tử màn bên trên ánh sáng lóe lên, Đường Long liền xuất hiện tại một mảnh bãi cỏ xanh lên, y phục trên người cũng trở thành cổ đại đoàn đần. Làm cái quỷ gì? Đường Long nói thầm thanh âm, bởi vì đối diện Phi Tiêu Nam liền nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu chạy như liên đánh nhau hắn không sợ, loại này rõ ràng cho thấy kéo dài thời gian kế sách liền làm khó hắn, Đường Long là đánh nhau cao thủ, không phải buồn. Hiện tại đuổi theo mau, rõ ràng liền mắc hắn đích nhưu rồi, tuy nhiên không biết hắn đang dở trò quỷ gì. Lưu Tinh hồ điệp kiếm trong thế giới game, thú vị nhất muốn thuộc lơ lửng giữa không trung, giấu ở bình trong các loại vũ khí, Đường Long đi chưa được mấy bước, liền thấy phía trước nổi lơ lửng một cây đại đao. Bắt nó cầm chặt, tự động trồi lên tổ tính, đại đao, binh khí nặng một trông, lực công kích khá mạnh. Dùng sức xuống một chém, vậy mà tuân gia ánh sáng màu đỏ, còn kèm theo đặc hiệu hay sao? Lắc đầu, cái này vũ khí rõ ràng không thích hợp bản thân trầm trọng mà lại không dùng được dùng vươn sang một bên lại đi vài bước một gốc cây sau ẩn giấu cái dương mở ra xem là một quả phi tiêu đường long đi phía trước dùng sức hất lên phi tiêu chẳng biết đi đâu được rồi hoàn toàn không có chính xác trên đất bùn nhão vừa ướt vừa trơn cùng cho rừng rậm khô cứng mặt đất hoàn toàn bất động tăng thêm mưa rừng nhiệt đới trong cái ao nước dòng suối nhỏ tràn đầy thảm thực vật hoa cỏ đằng la cái loại này đồ, quả thực là cái thiên nhiên mê cung vân vân mê cung đường long trong nội tâm linh quang lóe lên hắn còn nhớ rõ lưu tinh hồ điệp trong kiếm có vài loại vũ khí cũng có thể viễn trình à Sau lưng mạnh truyền đến một tiếng gió thổi, vội vàng bổ nhào về phía trước, kết quả phía sau lưng truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, cả người đều bị nệ nằm xuống, trên đầu lượng máu, trực tiếp giảm 30, hơn nữa cách mỗi cái vài giây, còn có thể điệu rơi bên trên một giọt máu, đại khái gây ra cái gì đổ máu hiệu quả. Nóa! Nguyên lai like là muốn gió tranh ta. Đường long cắn răng, một cái xoay người, núp ở cây xuống, chính mình kinh thường. Hắn nhớ mang máng, cái này trong trò chơi có một loại vũ khí gọi là phi luân, hình như là có thể chết xả đấy mà cái kia phi tiêu nam rõ ràng cho thấy đang dùng chơi trở về lực tiêu đích thủ pháp sử dụng phi luân đánh nhất thương đổi trên đất tăng thêm tại đây phức tạp khó đi địa hình chẳng phải có thể từ đầu tới cuối duy trì một khoảng cách lấy máu đều có thể để chết chính mình cái này thật đúng là coi hắn là cận chiến bột đánh cho mình cũng không có dày như vậy lượng máu còn không có nghĩ xong cánh tay phải đau sót lượng hp lại giảm 20, phi luân vòng quanh cây xoay một vòng mang theo một cỗ xoáy lực lại đã bay trở về đừng nghĩ chạy đường long một cái cắn răng hướng phía phi luân trở về phương hướng đuổi theo dưới chân thổ địa lại chiều vừa chân căn bản chạy không nhanh. Tốt tại phía trước đạo nhân ảnh kia cũng giống như thế, khoảng cách một chút xíu tới gần. Còn chưa tới kịp vui sướng, dưới chân hết sạch, ánh mắt séo qua đảo qua, tại đây thậm chí có một cái to bằng chậu giữa mặt loại nhỏ, tiểu nhân, vung hố, bên trong cắm 7-8 cái dao găm đo kiếm, thân hình không tự kiềm hám được hướng phía dưới ngã đi. Cũng may đường long cước pháp cơ bản giờ đến rồi lờ và 4, sức chân tăng cường, không chỉ là thể hiện tại lực sát thương phương diện này, cái chân còn lại mắt cá chân chúi xuống, lớn ngân nhẹ lên, bắp chân cơ bắp phát lực, đơn tích chân rõ ràng chống được cả người sức nặng, chống đi hai cánh tay một cái áp địa, lòng bàn chân hiểm và hiểm đứng tại trên mũi kiếm chỉ kém một tia, muốn đạp lên, lên rồi, lại là bế dập, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, thật là âm hiểm. là trọng yếu hơn là, loại phương thức công kích này, tựa hồ là một loại săn bắn thủ pháp. Đường Long nghĩ không sai, trở về lực tiêu sớm nhất công dụng vốn là ước châu thổ dân vì đi săn động vật phát minh, mà bế dập thêm vũ khí, mới được là trọn vẹn săn bắn quá trình. Phi tiêu Nam là thông qua một lần ngẫu nhiên ở giữa giao dịch, đã lấy được cái cờ cờ dây số, mà cái này cờ cờ số chủ nhân, tự là đại danh đỉnh đỉnh, tà tản. cắt rõ ràng không có mắt lửa, một mảnh trong bụi cỏ, nếu không phải chú ý căn bản không phát hiện được tại đây cất giấu một người loại này ẩn nấp phương thức tương tự là Thái Sơn dạy, Phi Tiêu Nam ánh mắt gắt gao chăm chú vào đường Long thân mình trên tay Phi Luân kích động bất quá đối thủ cũng không phải người ngu một cái xoay người tương tự là hướng phía phương hướng ngược nhau chạy hơn nữa đi chi chữ lộ tuyến rõ ràng cho thấy vì tránh né hắn Phi Luân Phi Tiêu Nam đồng tốt không có đi truy mình có thể mai phục người khác người khác làm theo có thể mai phục chính mình tất cả mọi người không phải người ngu không cần phải nhảy xuống chính mình đào hầm mảnh này mưa rừng nhiệt tới địa đồ nói đại dạ lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ hay là đang phải qua trên đường làm tiếp mấy cái bây giờ. Hắn cũng không tin, một lần có thể tránh thoát, hai lần ba lượt còn có thể trốn. Dù sao hắn lượng HP nhiều, hao tổn là được. Bất quá duy nhất để cho hắn lo lắng, chính là cho Đường Long phát hiện một loại khác vũ khí, tương tự có thể dùng công kích từ xa, súng. Súng, cự ly xa binh khí, siêu cường hỏa lực, có bắn tỉa khoảng cách xa năng lực. Đường Long nghĩ cách cũng giống như thế, viễn trình đối với cận chiến, có tự nhiên tính áp chế tính, chỉ có dùng công đối công, mới có một con đường sống, bất quá dùng mình ngắn, công sở trường, giống như phần thắng đồng dạng không là rất lớn à. Hơn nữa nhân ra lại đào mấy cái bẫy dập, chính mình liền chạy đều chạy không được rồi. Quả nhiên là không thể hung hăng càn quấy, một hung hăng càn quấy đã bị người hành hạ. Đang thất thần sắp, một cái rủ xuống thô nhánh dây ba một tiếng, đánh vào đường lòng khuôn mặt. Quy một chương 67, phanh một tiếng nổ vang, thân cây bên trên phá cái lỗ lớn, phi tiêu năm nhử nhử mày, súng lửa rõ ràng còn thực bị đường lòng cho đã tìm được, đây cũng không phải là cái gì kết quả tốt, xung cái này vũ khí công kích khoảng cách, nhưng là phải so phi luân xa nhiều lắm, chơi diều đối tượng phăng cái liền thay đổi đi qua. Bất quá hắn cũng không thể nào lo lắng, không có kính nhắm, tại thảm thực vật dặm dặm mưa rừng nhiệt đới bên trong, muốn chỉ bằng đánh lén, xuống nắm, tiêu diệt chính mình rõ ràng cho thấy một kiện không thực tế chuyện vừa mới một thương cách mình trường xa 4, 5 mét tự là chứng minh tốt nhất túi đầu túi người theo tùng có cảnh lá sờ lên hắn ở đây phụ cận chọn vẹn đào 10 cái bây giờ tự đợi đến đường lòng té xuống rồi ầm ầm ầm theo tiếng súng liên tiếp không ngừng phi tiêu nam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đối diện ra hỏa rõ ràng cho thấy cái dùng thương như bi súng lửa cũng không phải là như vậy dùng đánh lén súng ngắm là cực chú ý tinh chuẩn sát kích nguy trang quan sát phối hợp một loại phương thức tác chiến mù quáng địch nổ súng chỉ sẽ hấp dẫn đối thủ theo không ngừng tiếng súng Hắn dần dần đã đến gần chỗ ở của đối phương địa phương, 30 mươi mét có hơn, súng lửa họng súng đang gác ở một gốc cây lên, thỉnh thoảng phun ra ánh lửa. Trong nội tâm vui vẻ, thằng này rõ ràng còn không có phát hiện mình. Trong tay Phi Luân nhắm ngay phương hướng, mang theo một cỗ xoáy lực, vọt tới, mới vừa ra tay, trong nội tâm ngược lại có chút nghi hoặc, đã không thấy được chính mình, thằng này đang đánh cái gì? Phi Luân không công mà lui, sau đó một viên khác phía sau cây, mạnh đập ra bóng người, thế như mánh hổ, đúng là đường long. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Phi Tiêu Nam trong nội tâm cả kinh, ánh mắt quét đến cột vào xuống trên người một cái mảnh đằng, thì ra là thế. Súng thân dùng nhánh cây chống trời, nhánh dây cuốn ở trên có súng, hắn căn bản không có ý định dùng súng lửa đối phó chính mình, đây chỉ là một bẫy rập, mà mục đích đúng là đem mình câu dẫn đến. Không đợi hắn kịp phản ứng, đau đớn một hồi từ hông bụng chỗ truyền đến, cả người thật giống như bị roi sắt rút đánh một cái, xoay người ngã xuống đất, trên đầu lượng máu trực tiếp rơi 20, đây là cao đá chân tổn thương, cùng lúc đó, đường long quả đấm của nện xuống, ở giữa phi tiêu Nam Việt Thái Dương, đem vừa mới đứng dậy chính hắn lại nện gục xuống đi, nhưng đáng tiếc đây là phố cơ trò chơi, không có công kích chỗ hiểm, cái thuyết pháp này, nằm đấm tổn thương, chỉ có đáng thương. 10 Phi Tiêu Nam cũng không phải là đứa đầu đất, ý nào đó mà nói, hắn coi như là nửa cái cận chiến người, bởi vì trở về lực tiêu phạm vi công kích chỉ có 240 gạo trong lúc đó, mỗi lần chiến đấu, hắn phải thừa nhận đối phương lần thứ hai công kích, hắn loại nhỏ dụng cụ cắt gọt sở trường thế nhưng mà giờ đến rồi lờ Lv3. Loại nhỏ dụng cụ cắt gọt sở trường ngón tay độ linh hoạt gia tăng 10%, bắp thịt tăng cường 10%, ngươi có thể linh hoạt vận dụng 15 cm trong vòng tay đao. Ngón tay linh hoạt hơn lên, phi luân xoay một vòng đi lên gọn, sáng lấp loá, đường long vội vàng một cái lắc mình, một cái chấm xuống, ra tạo đường tối, đánh lên không được liền đánh rất xuống cứng đuôi cứng tuyệt không phải trí giả gây nên, học nhiều như vậy võ thuật kỹ xảo không phải học cuồng công đấy. Phi tiêu nam lần thứ ba bị đánh ngã, cả người đều có chút động, lượng hp trực tiếp hơn phân nửa. Cũng may hắn vẫn là có thủ đoạn, bảy tám miếng phi tiêu đánh ra ngoài, đường long vội vàng một cái xoay người lăn qua lăn lại, trốn hơn phân nửa, chỉ có một chỉ cây đao cắm vào trên vai, lại là kéo dài đổ máu trạng thái, vội vàng nổ xuống, chỉ thấy phi tiêu nam đã chạy ra mười em mở có hơn, ngược lại nhếch miệng cười cười, hắn đã sớm chuẩn bị. Phi tiêu nam một bên chạy một bên thở phì phò, trong lòng thở mắng, một cái trò chơi, làm chân thật như vậy làm gì, liền đau đớn rõ ràng đều cho mô phỏng đi ra. Sau này xem xét, đối diện gia hỏa không có đổi theo, trong nội tâm bưng lỏng, chờ đến mai phục địa điểm về sau, chính mình liền an toàn, chỗ đó thế nhưng mà có mấy cái liên hoàn bấy giờ, một hoàn bộ đồ một hoàn, lực sát thương mười phần. Ở đâu ra nhiều như vậy thu cây mây, phi tiêu nam cắn răng, đẩy gian ngện trên bờ vai nhánh dây, không thể không thừa nhận, trong lòng có chút hối hận, không để cho Thái Sơn chuyển thụ cho hắn giữ nhà buồn sự, trong rừng mẻ dây, không thể không nói, loại kỹ xảo này học tập thời điểm còn có chút cảm thấy thẹn giống như giống như con khỉ đùng đưa tới lui hơn nữa tại thành thị loại này thép thiết trong rừng rậm nghĩ tìm một chỗ học tập cũng không phải rất dễ dàng càng nâu chốt chính là người hiện đại hiệu quả và lợi ích tính để cho hắn cảm thấy loại kỹ xảo này sự hạn chế quá lớn không có gì dùng bây giờ nghĩ lại không khỏi vạn phần hối hận một hồi tiếng xổ soạt âm thanh từ hậu phương truyền đến quay đầu nhìn lại chỉ thấy đường long đang đẵng tại giữa không trung trong tay giắt lấy đấy đang là một nhánh dây mang theo liệt liệt phong thanh âm dùng tốc độ cực nhanh hướng mình đang đến đang bay đến điểm cao nhất thời điểm tay tìm vòi bắt được một căn khác cây mây tiếp xuống dưới sau đó ở nhờ thế sông nặng nề hướng mình đánh tới Đường Long cùng Tạ Tản tuyệt không nhận thức, cũng không còn học qua loại này nhảy dây bổ dự, nhưng không chịu nổi hắn sống lưng được, quyền cất được, thân thể cân đối tính tại quyền thuật huấn luyện lúc đã đạt tới một cái rất cao cảnh giới, cho nên đang bị đằng tay roi đập một cái về sau, Linh Quang nói lên năm đó đánh võ trong phim ảnh Lý Liên Kiệt, Thành Long hai vị lão đại không đều dùng qua một chiêu này mà, có vẻ như còn rất dễ dùng, kết quả đem làm hai người cùng nhau mới ngã xuống đất lúc, Đường Long mới không thể không thừa nhận loại biện pháp này phong hiểm tính rất cao, thiếu một ít liền chơi không vòng vo, vò, bất quá cũng may có một điều để liếc một cái trở thành đệ thịt ra hỏa, thốn quyền không chút do dự đánh xuống đi. Ngụy xử lựa gạn. Song Kiếm Nam lạnh lùng nói: Binh bất tiếu trá, ngươi cắn ta à?" Đường Long đều lười được cùng thằng này so đo, nghĩ nghĩ, đem kiếm được điểm thuộc tính thêm tại trên lực lượng, rõ ràng có thể cảm giác được tay chân càng có sức lực rồi. Lực lượng, 7, 7, kể cả cơ bắp cường độ, tế bào sức sống, cốt cách mật độ. Chính mình một cái còn không có trưởng thành tiểu thanh niên, lực lượng có thể phình đẹp 28 tuổi trưởng hán, Đường Long đã là phi thường hài lòng rồi, quay đầu nhìn lại, Phi Tiêu Nam đang cầm một loại ánh mắt giết người nhìn qua hắn, néo một chút đầu, ý là đánh không lại ta, chết ta lạc. Không thể không nói Tuy nhiên hắn chính là một cái bình thường điếu thi, khách bây giờ là có thể đánh nhau điếu thi rồi, tính cách hướng nội, bình thường, nhưng ngẫu nhiên hung hăng cản bấy một lần, vẫn có ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Không phục, tiếp tục ra. Ngươi liền có nắm chắc như vậy, song kiếm nam hỏi ngược lại, ta không đối với chính mình có lòng tin, người khác làm sao đối với ta có lòng tin? Đường Long một câu hai ý nghĩa. Tiểu tử ngươi như vậy ngậm trong mồm, như thế nào không theo chúng ta hai khách lao đại đánh một trận? Phi tiêu nam hồn hề mắng, quả hồng muốn nhặt mềm nhất. Nguyên bản người vây xem hiện tại cũng tàn xẹt xẹt, dù sao thời gian tiệu là điểm tích lũy hơn nữa vô luận thắng thua người khác cũng làm dự không được đây mới là cuối cùng một hoàn lễ chỗ lợi hại ngươi mạnh hơn người ta nhân gia không mang theo ngươi chơi ngươi so với người ta yếu liền cho chơi cũng đều không nhất định hoàn thành ta đến đánh với ngươi thằng này có chút quỷ dị nếu không chờ hai khách láo đại đến lại nói phi tiêu nam lúc này thời điểm ngược lại là khuyên nụ tử vong trong nhiệm vụ hành động theo cảm tình dù sao chỉ là số ít ta cuối cùng được cho hoàng đội dậy kiếm được điểm mà tới song kiếm nam lắc đầu bất quá chúng ta không chơi phố cơ thứ này không có ý nghĩa chơi điểm những thứ khác ngươi có dám hay không ngươi nghĩ chơi cái gì Đường Long cẩn thận hỏi, "Máy chơi game bên ngoài phòng cửa ra vào có một chiếc thuyền hải tặc, chúng ta liền chơi cái kia." Quy 1 chương 68, 68 vong linh hải tặc. Thuyền hải tặc, các câu hải tặc đã từng tội danh hiển hách, bọn hắn thừa lúc Long cốt thuyền, tung hoành ở trên biển lớn, cầm kiếm chảo bữa, đối kháng phong bạo, tàn sát bừa bãi ở ba, đây cũng là trong đó một con thuyền, coi chừng trên thuyền số này, nó sẽ để cho thân ngươi đang gầm thét sóng gió bên trong, coi chừng trong thuyền Vong Linh, phẫn nộ của nó vĩnh viễn không yên ổn. Số người tham gia 2, thời gian 1 giờ. Điều kiện thắng lợi, ly khai thân thuyền hoặc là đối thủ tử vong hai người chia làm tại thuyền hai đầu theo trò chơi bắt đầu âm thanh nhèm vang lên lơ lửng giữa không trung thân thuyền đã bắt đầu có chút lay động song kiếm nam rút ra hai cái kiếm đâm như là thời trung cổ kỵ sĩ giống như phân cầm hai đầu đường long nhũ nhũ mày hắn dây thép bao tay vẫn còn ở trong phong ấn tay không tất sắt đối với vũ khí người sử dụng độ khó có chút lớn đối phương mũi chân chạm đất có chút tổn thân một tay phía trước một tay ở phía sau đi thăm dò bước đây là đấu kiếm tư thế đường long méo neo ngón tay bày ra cảnh giới thức động tác tại lợi hại đấu kiếm mánh khóe ở bên trong kiếm tiệu là cánh tay kéo dài. Ngươi như thế nào đi đối phó một cái cánh tay dương vượt qua hai em mở quái vật đây là một cái vấn đề. Không đợi hắn kịp phản ứng, song kiếm nam trực tiếp một cái không mũi đâm, mũi kiếm mang theo một điểm hỏa tinh, thẳng tắp gai đi qua, tốc độ thật nhanh. Đường Long ánh mắt hoa lên, căn bản theo không kịp kiếm nhanh chóng, bàn tay bản năng vỗ một gọn, lòng bàn tay mịm, cười nói đau, một đạo vết máu nhẹ ra, chảy ra mấy người giọt máu tươi. Song kiếm nam nhíu nhíu mày, hắn vừa mới thế nhưng mà sử xuất kỹ năng, gai nhọn, gai nhọn, đẳng cấp e, trải qua đang kể thời gian dài rèn luyện, ngươi ở đây tụ tinh hội thần đâm ra một kiếm lúc, cả người cơ bắp đồng thời phát lực khiến cho ngươi kiếm đâm nhanh như thiểm điện. Đường Long ánh mắt đích thật là theo không kịp kiếm tốc độ, nhưng ở nghe âm thanh biết vị trí dưới, bản năng của thân thể làm ra phản ứng. Một kích không trúng, song kiếm nam đi kê lớp bước, hai cái kiếm đồng thời phát lực, nghiêng người cường công, kiếm đâm hoặc vung hoặc đánh, coi như từng đoàn từng đoàn ngân quang, kiếm long lánh, hàn quang trận trận. Đường Long bước lướt liền lùi lại, có thể trốn tắc thì trốn, không thể trốn tắc thì dùng bàn tay liền gọt man đoạn, phong bế công kích của đối thủ lộ tuyến, Thiết Quyền Đạo, đoạn quyền hai chữ, vốn là dùng chặn đứng địch nhân công kích xu thế. Nhưng là thì không thể cùng giao đấu, không mất một lúc, Đường Long lòng bản tay liền rách năm sáu cái lỗ hổng máo me đầm địa, má trái đôi má nhiều hơn cái mặt sẹo, là trong đối phương một chiều vùng đâm, mũi kiếm đánh một vòng, theo một phương hướng khác đâm đi qua. Những này chỉ là thương gia thị, coi như không được cái gì, đau đớn thường thường sẽ kích phát ra đường long mạnh hơn ý chí chiến đấu, đây mới thực là quân nhân cùng sở hữu đặc tính, ý nào đó mà nói, cho tới giờ khắc này, hắn mới xem như chính thức đã luyện thành tiệt quyền đạo, mà không phải bị tên quân đồ đánh đến tâm lý oán hận người nhắc gan. Người thực tế thân phận, hẳn là chuyên nghiệp đấu kiếm vận động viên đi, trận đấu cầm kim cái chủng loại kia, đường long đông nhiên mở miệng nói, liên quan người cái giám sự, song kiếm nam tả hữu hai cái kiếm đâm đồng thời vung ra công kích trực tiếp cao thấp hai đường, đường long nhìn cũng không nhìn liếc, một cái chuyến bước, hướng bên trái tránh ra. cho nên nói, ngươi có một, chính ngươi cũng không phát hiện khuyết điểm. đường long lời nói lời hay liên tục, miệng chui cũng là đả kích đối thủ một loại phương thức, không thấy được nạ rủ tổ ca đem một chiêu này luyện lô hỏa thuần thành, có thể nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. tây dương quyền thủ võ đài, đem nắm đấm đem làm cái bỡ sử, khiến cho, cho nên luyện không xuất ra nội gia quyền sức lực, tê kudo, biến thành thể dục hạng mục, chiêu thức nhiều hơn một nửa, uy lực ít nhất giảm một nửa, không dùng thực chiến làm mục đích, bất luận một loại nào vật lộn thuật cũng sẽ thoái hóa lợi hại. Đường Long một bên vòng quanh vòng, quẩn, vừa nói, đấu kiếm thủ đoạn tấn công như thế này, tương tự như thế, tại thi đấu thể thao quy tắc bên trong chỉ có thể vào cùng lui, cho nên ngươi ở đây chuyển hướng thời điểm, khó tránh khỏi còn sống sơ, tựa như, như vậy, Đường Long dò xét được một chút kẽ hở, lập tức xung tới, chân trái làm trụ, quay người một cái đá xoáy, quét vào cánh tay của đối phương lên, đem một cái kiếm đâm đá bay đi, chính như hắn đang nói, lâu dài huấn luyện mang tới thói quen, khiến cho hắn mỗi một lần quay người cũng sẽ có hơi cứng nhắc, không phải hắn không muốn thay đổi, chỉ là luyện lâu rồi, thói quen thói quen khó sửa. Đã xoáy là một loại độ khó cao mà lại khó có thể nắm giữ cứ pháp, hơn nữa đối với trọng tâm yêu cầu vô cùng cao, mà lại một kích không trúng sẽ không tự chủ được lộ ra sơ hở đến, là một loại tư thế đẹp như họa, vẽ, thực chiến rất gần gã một loại cứ pháp. Đường Long dám làm như thế, không phải tự đại, chỉ là hắn đối với thời cơ, lực đạo nắm chắc đã thập phần lao luyện, liệu định đối phương nhất định không kịp đón đỡ hắn đá gió lái, cái này là chiến đấu kinh nghiệm, đối thủ không môn mở rộng ra, vừa định bổ chiều, thân thuyền nghiêng một cái, nghiêng về hơn phân nữa, hai người cùng nhau bại xuống dưới, trực chân tại bồng biển, mà từng đạo tiếng hô theo thuyền hải tặc bốn phương tám hướng vang lên, vùng nhỏ trên tàu quan sát đài, phong thuyền trưởng, nhà kho các lộ vãi đời tất cả cái địa phương mảnh gỗ vụn bay tán loạn, từng chiếc cốt chảo, nguyên một đám bộ xương khô đầu trôi ra, đang mặc rách dưới hải tặc y, lấy lau cầm móc câu hoặc là mù một con mắt, toàn bộ đều là năm đó bắt câu hải tặc, bây giờ trên thuyền vong linh thấy hai cái người sống, răng bản đập đập văng lên, ta đi. Đường Long vừa dứt lời, trên thuyền lại là một phản phương hướng nghiêng, hai người lăn lộn, lăn qua lăn lại tuột xuống, song kiếm nam như vậy trước mắt vẫn không bên đâm một kiếm, kết quả trước đây Đường Vũ Si chân to nha đã đạp ở trên mặt của hắn, cùng lúc đó hai cái búa đã đợi đãi hồi lâu đường long con mắt trừng lão đại, vội vàng hai chân một móc câu, đường ở bồn cờ ba một tiếng, lươi búa chặt bỏ, cách đầu lâu của mình chỉ vẹn vẹn có nửa xích khoảng cách, hai tay khéi chống, xoay người đánh quyền, vừa nặng lại thật, vô vào xương cốt lên, quyền diện xuyên thấu vong linh hải tặc lồng lực, một ít đôi chống chân ánh mắt của nhìn trầm trầm vài giây, sau đó rơi lên búa, lại nặng nặng băm xuống, bị hù đường long vội vàng, một cái xoay người lăn qua lăn lại, chật vật trổn ra, nhà mình trở mình lưng vắt, quyền đánh vào trên người nó, rõ ràng không dùng được. bên kia song kiếm nam cũng không có tốt như vậy thân thủ chỉ phải đem hai cái kiếm đâm đi lên một trận, Kết một tiếng nặng tiếng vang, đùa dư thế không giảm, ngạnh sinh sinh vưu vào trên ngực của hắn, một ngụm trong lòng máu phun tới, đường long quyền trái chân phải đã đánh nát bốn năm cái vong linh nhìn như không thể ngăn cản, nhưng mà bị càng ép càng chặt, mười mấy vong linh hải tặc dần dần đem hai người bức bách đến cùng khắp ngọn ngách bên trên. này, ngươi có phải hay không nội gian đường long đống nhiên nhỏ giọng nói, cái quỷ gì? song kiếm nam sừng sốt một chút, trở về câu, thôi đi ba ơi, không đúng vậy à? vậy ngươi nhanh lên nhảy đi xuống, nếu không nhảy sẽ bị người chém thành thị vụng rồi. vậy sao ngươi không nhảy? Ta nhảy ta chẳng phải thua nha. Ngươi cho ta là người ngu à. Song Kiếm Nam giận tím mặt. Coi chừng. Đường Long sắc mặt đại biến, chỉ vào sau lưng của hắn, Song Kiếm Nam vội vàng một cái quay đầu lại, kết quả không có cái gì, trong nội tâm cảnh giác, quay đầu lại lúc, đã xem không thấy bóng dáng, dưới chân chợt nhẹ, quần áo siết chặt, Đường Vũ Si eo cơ phát lực, gân chân bắn ra, xử suất giết người quân kỹ, đem đối phương lạnh sinh sinh ném ra thuyền bên ngoài. "Ngươi không độc, chỉ là đầu độc có chút bất linh quang mà thôi." Đường Long cười hì hì nói, "Yiye, phi tiêu Nam, Song Kiếm Nam tưởng kế thua bởi chính mình, nhìn đồng hồ hiện không khác nhau gì cả." Đơn giản là đấu trí đấu lực không bằng chính mình, nhưng là hắn đã biết rồi ai mới thật sự là nội gian. Vừa quay đầu, theo song kiếm nam ly khai, toàn bộ trên thuyền hải tặc vong linh đã đình chỉ động tác, theo gió thổi qua, hóa thành cát sỏi tản đi. Thằng này là có ý gì, vì cái gì không chịu lộ ra thân phận? Vẫn là nói, có làm được cái gì ý? Đường Long thầm nghĩ, cái này nội gian có chút cổ quái. Ngẩng đầu nhìn môn khẩu màn hình điện tử màn, tranh đội đã biến thành 20 phần, mà hoàng đội nhưng vẫn là không phân, chẳng lẽ tại ba cái heo đồng đội liên lụy xuống, còn có người liên tục hoàn thành ba cái trò chơi hạng mục. Người này chỉ có thể là hai khách. Nghĩ nghĩ đem kiếm được điểm thuộc tính thêm tại nhanh nhẹn phía trên. Nhanh nhẹn, 7, 10, kể cả thần kinh nguyên tốc độ phản ứng, phân bố hệ thống, dài thời gian ngắn thay thế công năng. Bỏ thêm điểm về sau, chỉ cảm thấy đầu óc ý sẩy, toàn thân lưu động dòng máu tựa hồ cũng nhanh một lượng tơ, tí tí, toàn thân nhẹ nhàng rất nhiều, thân thể của con người là một phức tạp cơ cấu, đơn một phương diện tăng cường, không hề giống là biểu hiện ra đơn giản như vậy, được liên quan đến các mặt, cơ bắp cường độ, nội tiết hệ thống, hô hấp tần suất, ít nhất đường lòng tại cảm thấy một điểm nào đó tăng cường đồng thời, mà khác mấy cái phương diện cũng sẽ có tương ứng để tăng. Xem thằng này không muốn giúp một tay bộ dạng, là sẽ tìm cái khác nội gian hay là đi làm một mình trò chơi. Đường Long thầm nghĩ, chỉ thấy cách đó không xa hồ điệp tiểu cô nương này không kịp thở chạy tới, thét to, Đường Long chạy mau. Đằng sau có quái vật. Quy một chương 69, 69 tử vong sông về trước. Cái gì quái thú? Hồ tiểu Lạ vẫn là ủn chả mãn. Đường Long vô li đầu đến một câu. Là khủng long a. Chỉ thấy tại từng tiếng bước chân nặng nề ở bên trong, quái vật hiện ra nguyên hình, một cái cao 4 mét kim loại quái thú từng bước một đã đi tới. Nó toàn thân là dày đặc sắt thép cơ giáp, tay trái là khủng long đầu hình dạng pháo la Cánh tay phải là như đôi cánh hình dáng sắc bén răng cưa, tráng kiện kim loại chân trảo, coi như tục tầng nghệ thuật chế phẩm, siêu cấp cỗ máy chiến tranh, dư thừa năng lượng cách cái hơn 1000 mm đều có thể cảm thụ được, người bình thường đứng ở trước mặt của nó, sợ là chân đều phải mềm nhũn. Ngoa tạo, chất form M3. Đường Long cũng bị hù quá sức, quay đầu bỏ chạy. Không phải Transformer, là ban đầu thú trong bá vương Long, manh thú hiệp bên trong nhân vật, ngươi khi còn bé chưa có xem. Hồ Điệp tiểu cô nương này cũng là hiếm thấy, loại thời điểm này còn có thể trở về bên trên một câu. Khi đó chỉ lo xem sợ lệm đủ rồi, ai xem cái này. Tên nhân tạo bá vương long mẹ đẻ don phẩm rẻ xạ, trùng tộc ban đầu thú di chú tự xí bở chồng nội chiến sau mấy thế kỷ ô tô bút ô tô người cùng đệ sẹp tỵ cồn bá thiên hổ, phân biệt diễn hóa thành cự vô phách mạ sĩ mạn cùng ban đầu thú tọt rẻ đạp cồn đây là ban đầu thú đứng đầu máy móc khuôn mô hình địa cầu ban đầu hình thái vũ khí đầu rồng vòi nước pháo laser cùng đạn đạo hình thức hai ống cơ quan pháo hợp kim tự chảo hai người không có chạy vài bước một đạo laser theo trong hai người trong lúc đó bắn đi qua vang một tiếng vang thật lớn cách đó không xa trên mặt đất nhiều hơn cái mười mấy thước hồ to trực tiếp đem hai người thấy cho mắt chạy chạy một chút ba đường long kéo lại hồ điệp chui vào xoay tròn thang trượt bên trong cái lúc này đừng nói là hắn Lý Tiểu Long diệp vấn Đồng Hải xuyên một tá tử võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ cùng tiến lên đoán chừng đều là đưa đồ ăn Bá Vương Long mắt điện tử đi lòng vòng nhân cách hóa cười phía sau lưng mạnh phun ra năng lượng khí lưu bay vút lên đến không trung vượt qua bánh xe quay đem trong tầm mắt từng cái tham gia tranh phách chiến người mới cũng cho khóa chặt lại cũng tại giao diện bên trên hiện ra mỗi cái thân thể của con người tổ chức Ngươi không không kẻ nhà ta, Thái Giáp Nhân, trên sân chơi không buộc lên một cái rối trận vừa quay đầu. Ngươi biết, dựa theo quy tắc trò chơi, chúng ta là không thể đối với nhân vật mới hạ thủ. Đã thủ hộ giả để cho chúng ta những này nhân viên quản lý phân thân hàng lâm, dù sao cũng phải làm một việc. Thái Giáp Nhân điện tử âm vang lên, vừa vận kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường ta đầy cái máy mới thể tính năng. Ngươi cứ như vậy nhìn xem, con rối đồng nhất phê nhân vật mới, không để cho ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng ra hỏa, ta còn tưởng rằng rơi xuống ra cái an đâu rồi, rối đi lại chân, nhảm chán nói, tâm mắt của ngươi quá cao, có mấy người vẫn có tiềm lực ta muốn quân đoàn cũng nên bổ sung dưới thành phần chính, máu mới, rồi, thái giáp nhân nói, bất quá như vậy nguyên một đám chơi quá không có ý nghĩa rồi, ta đem bọn họ cho tụ trùng một chỗ, xem xem rốt cục ai có thể còn sống sót. ngươi gia đại nghiệp đại, của ta tổ hợp chỉ có mấy người mà thôi. ha ha, các ngươi tả át 6 người tổ đi là tinh anh hóa lộ tuyến, chỉ cần có 3-4 xuất mã, có thể đối kháng nghiêm chỉnh cái cỡ lớn đoàn đội, quá khiêm ngương. cũng không biết ngươi cấu kết hắn hẳn chết trong hệ thống gia hỏa, cho thủ hộ giả đã biết, sẽ như thế nào? vừa mới nói xong, thái giáp nhân bá vương long phân thân mạnh bay xuống, con rối thật lâu không nói. Sau nửa ngày mới cười lạnh nói, ngươi hiểu cái gì? Các lộ vãi đời thần kỳ nguồn năng lượng dùng hết về sau, tất cả hệ thống đều muốn sụp đổ. Đến lúc đó, ngươi thông qua khế ước cùng tài nguyên trồng chất xây cỡ lớn đoàn đội, lại có thể có làm được cái gì? Ba mẹ nó, ngươi là thế nào chọc tới người này? Đường Long Tở hồn hện, tựa ở một mắt sau tường. Không biết, hình như là cái kia hai khách làm chuyện xấu, rất nhiều vật kỳ quái tất cả đi ra rồi. Hồ Điệp sắc mặt tường đỏ đem bàn tay nhỏ bé co lại lên, có chút ngượng ngùng nói, ngươi nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Ta, ồ, đây không phải vương lão bản sao? Còn có Phương Hồng, lão ca, hạ cảnh quan tranh đội mấy tên, như thế nào đều bị đuổi đến cùng một chỗ. Đường Long Kinh ngạc nói, cách đó không xa, Tam Tam lượng lượng đứng đấy mặt khác ba cái đội đội viên, ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Mọi người cũng đều là bị cái kia khủng long người máy cho khu chạy tới chứ. Vương Lão bản động nhiên mở miệng nói, ngẩng đầu lên, hai khách đại nhân, không nói chút gì không. Đứng ở thang trượt miệng hai khách còn chưa kịp mở miệng, một bóng người từ trên trời giáng xuống, bành một tiếng nứt vang, đem mặt đất nổ ra cái hố to. Đường Hiểu Lầm, đây là ta để cho hắn làm, các ngươi cũng phải biết, trong nhiệm vụ, cường giả Vi tôn, hắn đánh không lại ta, cho nên đành phải nghe ta rồi tự giới thiệu mình một chút, Sắt thép quân đoàn thống lĩnh, Thái giáp nhân. Nghe xong lời này, ánh mắt của tất cả mọi người đều là vừa sợ lại quái lạ, hai khách trong lòng bọn họ, vẫn là một cái thần bí mà cường đại nuôi dưỡng người, không nghĩ tới cư nhiên bị người đánh ngã, mà hai khách mặt âm trầm, không có trả lời, cản chắc chắn phán đoán của bọn hắn. Các ngươi những này tiểu đả tiểu nháo, quá nhàm chán, rước khoát đến đại loạn đấu đi, Thái giáp nhân điện tử âm không ngừng vang lên. Xem đến phần sau chính là cái kia xe cắp treo thêm kích lưu dũng vào không vậy. Các ngươi liền chơi cái kia. Vị tiền bối này, như vậy không đại công bình chứ? Chúng ta hồng đội điểm tích lũy bây giờ là 110, chậm rãi rung, giải, đệ nhất khả năng là lớn nhất, ngươi như vậy một chơi, vạn nhất đang đánh nhau trong quá trình, bị người giết, chẳng phải là được không bù mất. Vương lão bản mở miệng. Ta bây giờ nói mà nói, tự là quy tắc trò chơi, Thái Giáp Nhân bình tĩnh nói. Vương Hải nợ nụ cười, ta không biết hai khách là thế nào bị ngươi thuyết phục, diễn trận này đùa giỡn, nhưng là ta biết chính là, ngươi bây giờ đối với chúng ta, hẳn là không cách nào công kích trạng thái. Mọi người nghe vậy sợ sở, ánh mắt ý nghĩa không giống nhau. Quy tắc trò chơi một trong những mục đích, tựu là giữ gìn công bình, làm sao sẽ cho phép ngươi cái này buột tội đại Cái này siêu cấp người có thẩm niên nghe xong cũng không tức giận, nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, sự hiện hữu của chúng ta chỉ là vì cho nhân vật mới dẫn đạo, ta bây giờ xác thực là không thể công kích các ngươi, lúc trước cử động chỉ là hù dọa các ngươi mà thôi. Đón lấy thái giáp nhân lời của một chuyến, bất quá ta vì dự phòng các ngươi mới trong đám người, xuất hiện một lượng người thông minh cũng đã sớm chuẩn bị. Bá Vương Long sóng âm hệ thống, thả ra một loại cổ quái âm điệu, tại người thai nghe đến, hình như là một loại ma sát âm, sau đó tại huyết tinh công viên giải trí trong tất cả cái địa phương, từng cái chủng loại giá thú, theo nhau nhau trong lồng giam, cửa ngầm ở bên trong từng trích vây quanh đi ra, còn có một hai cái con rối máy cũng đều cứng ngắc ngăn chặn mấy người đường lui. Cái này vốn là cho các vị gây ra bế dập cơ quan, ta thoáng cái đều cho kích phát, dựa theo lực chiến đấu của ta tính toán theo công thức, các ngươi cả đoàn bị diện sát suất tại 90% trở lên. Cho nên nói, các vị còn có nghi vấn gì không? Thái Giáp Nhân mở ra kim thuộc tứ chi, hỏi. Tử Vong Sông về trước, xe cắp treo, dòng nước xiết chỉ, Tử Vong Thông Đạo, cầu thăng bằng, tường nước, sâu bóng nói, cùng sở hưu tám đường đi, ngôi qua một cửa sẽ bị đến mười điểm điểm tích lũy, ngôi đánh chết đôi phương một người, tắc thì cũng tìm được một điểm thổ tính. 10 cái điểm tích lũy, dẫn đầu hoàn thành trò chơi đội viên, ban thưởng 60 điểm tích lũy. Bởi vì nhân viên quản lý thái giáp nhân đề nghị, cố ý sửa đổi quy tắc, việc này là cuối cùng một hồi đánh nhau chết sống. Thử vong đi, huynh đệ ba. Quy 1 chương 70, bình thường công viên giải trí xe cắp treo chỉ là một đầu giải quỹ đạo, nhưng là ở chỗ này, lại là thật sự rõ ràng dáng cao mấy chục mét hoàn một bộ, giống như đồn lượn trường xa giống như, hơn nữa càng khoa trương hơn là, thông đạo phụ cận, còn có đá lăn, giao cầu, gai nhọn hoắt đáp bạn, lực đàn hồi quý các loại hẻm đời hơn 10 đạo cơ quan, phân tán ở trong núi tất cả cái địa phương, nhìn mặt người màu tóc trắng Giờ phút này từng cái đội ngũ điểm tích lũy như sau. Hoàng đội 10, Hồng đội 110, Tranh đội 20, Lam đội 40. ỉ vào lao ca kinh nghiệm cùng hạ dân hỏa lực, Lam đội ở vào vị trí thứ hai đường lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà ở y lại mất bỏ mới lo làm chuột dưới, Hoàng đội tốt xấu cũng lợi nhuận hơi có chút điểm tích lũy, mà chính hắn, Tắc thì như trước ở vào bị gạt bỏ bên dưới, sắc mặt hết sức nghiêm trọng. Địch, địch, địch. Ba tiếng địch trầm vang lên, trò chơi chính thức bắt đầu. Hạ dân trước tiên thay đổi họng súng. Phốc phốc phốc phốc ZF một hình hệ thống vũ khí phúng ra một cái ngọn lửa, chút xuống số lớn viên đạn, mục tiêu, hai khách, không chỉ có là hắn, Vương Lão Bản, Phùng Hồng, Lão Ca mấy người đều là không hẹn mà cùng, trước tiên động thủ, có thương đánh ra viên đạn, không có súng súng tới, ai cũng biết, hắn giả thuyết sự thật chi lực ở chỗ này là thứ đại sát khí, hiện tại không giải quyết hắn, hoặc là trọng thương hắn, phân tán ra đến từ về sau, bị hắn cả đoàn bị diệt tỷ lệ là thập phần cao. Hai khách cũng là kinh nghiệm thâm hậu, đã sớm dự liệu được loại này tình trạng, hai tay khéi trống, giả thuyết sự thật chi lực toàn lực phát động, phụ cận ba mét không gian đều điểm giữ lại, tất cả viên đạn từng quả đấy ở trước mặt hắn ngưng lại, sau đó hai tay hư hư sở, tất cả viên đạn dung hợp đã thành nguyên một đám lớn trứng quả đấm quả cầu kim loại, dùng tốc độ cực nhanh bắn trở về mục tiêu, hồng đội bốn người, vương lão bảng trước tiên đè xuống huyệt thái dương, sử xuất nghiệm động lực phóng tới quả cầu kim loại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi chậm lại, cuối cùng chạy hướng phương hướng, đánh vào cách đó không xa một gốc cây lên, ném ra một cái đòn lớn. hô hô, vương hải đầu đầy mồ hôi thở hổn hển, người có thâm niên cùng nhân vật mới trên lệnh rất rõ ràng, không chỉ có là ở chỗ kỹ năng đẳng cấp, còn tại ở vận dụng phía trên, đối phương chỉ tiện tay một kích chính mình liền muốn phải liều mạng ứng đối, nếu như không phải những người khác đang toàn lực công kích, hắn đã bị giết. năng lượng cường độ là của mình năm đến 10 lần. phùng hồng hai tay đã biến thành màu đen, hai con mắt cơ hồ đều muốn lật lên, trong trắng mắt tăng nhiều, trên tay dâng lên một đạo khói xanh, cái này là ác ma pháp thuật, vong linh lửa, không đợi hắn tích lũy hoàn thành, một mũi tên vừa nhanh lại thật, xuyên thấu bờ vai của hắn, mang theo một dã huyết hoa, ánh lửa đổ đi ra ngoài, rội trên mặt đất, bay lên một mảnh khói trắng, ngay sau đó một bóng người phía sau cây thoát ra, trở về lực tiêu dùng một cái khoa trương đường cong, chém dụng tay phải của hắn cánh tay, huyết thủy phun rũng. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi vào hồ điệp trên tay của, bị hư nàng mặt mày thảm đạo, lớn tiếng thét lên. Một bả bị đường long đè xuống, coi chừng! Dựa lưng vào xe cắp treo, nhìn cách đó không xa giao hỏa, vừa mới bắt đầu liền kịch liệt như vậy, hắn ngược lại là thật không có dự liệu được. Bất quá theo hoàng đội đội viên khác phản kích, cục diện tựa hồ đang một chút xíu bị viện đi qua, cái này cũng không hay. Mắt quang chăm chú nhìn trầm trầm chiến trường, cách đó không xa hạ dân cũng nhìn lại, khoa tay múa chân vài cái, hai người ăn ý, lập tức hiểu ý. Hai khách treo đau một tiếng, biểu lộ đều bơm léo, bởi vì hạ cảnh quan vừa mới hoán đổi công năm sáu cấp đấu hệ thống kích xạ cấp đống dịch nghỉ chỗ gần phun tại trên người của hắn, ước chừng là tinh thần lực phóng ra ngoài nguyên nhân. Hắn đối với lạnh nóng cảm thụ hết sức tăng cường. Đây là giả thuyết sự thật chi lực khuyết điểm một trong. Đúng lúc này, đường long xuất động, bàn chân méo một cái, gót chân nổ, toàn thân cơ phối hợp, sức bật nổ ra, xoay người cúi người, chỉ 2-3 bước liền vọt tới hai khách trước mặt của, phần bụng phát lực, lưng rộng cơ mở ra, tả hữu đánh kép, lốp bốt ba hai tiếng ron vang, năm đấm tại rơi vào đối phương tinh thần lực cái chắn lên, rõ ràng có một co rút lại, lắc không nhiều hơn một cố lực, lại tiếp tục hạ xuống một thốn, hai tay đôi thốn quyền, đây là hắn hôm nay mạnh nhất sát chiêu. Mặc dù có cái chắn giảm đi chín thành sát thương, nhưng còn dư lại lực lượng, cũng khiến cho hai khách không tự chủ được hướng về sau cảm xuống, rồi lại bị đường long đè lại, lớn gần bắn ra, thuận thế sau này nâng lên một chút, sử xuất yếu kỹ, giết người quân thuận, trực tiếp đem hắn ném đã bay 34m, mà ở chỗ đó, Lao Ca sớm đã giữ lực mà chờ, lươi lớn lên, đã bạo hiểm có chút như khói, bên kia song kiếm nam nghĩ đến trợ rút, lại bị đại hồ tử cho chăm chú ngăn lại, đại hồ tử, kiếm thuật, tục tăng, lấy cứng chọi cứng, vừa vặn khắc chế hắn. Tên, tu lực trọng trạm, đẳng cấp, D, di chủ Kích phát cao cấp vũ khí trong lực lượng thần bí, phát ra mánh liệt một kích, đem làm hai khách thân thể đã rơi vào lao ca dưới chân của lúc, cái này trong các loại cấp bậc vũ khí đã đỏ lên giống như than, không khí vặn mèo, theo một cái nhảy lên, mang theo một chuỗi hỏa tinh, kéo lên một đạo tiếng rít, nặng nề chà xuống dưới. Tinh thần lực cái chắn ngăn không được, hai khách quả quyết sử dụng đùi gai dưới, nhỏ huyết châu sáp nhập vào không trùng, một cái hình bầu dục máu cháo sinh ra, sau đó đông một tiếng nặng tiếng vang, phía dưới phiến đá ầm ầm vỡ vụn cái này tinh thần cháo có một nửa đều lâm vào trong nguồn nuôi dưỡng người ánh mắt của thoáng cái nổ lên, vỏ đại não thần kinh nguyên tựa hồ cũng muốn nổ tung. một kích này trực tiếp đem tinh thần lực của hắn cắt đứt. Á a ba. tại hai khách trong tiếng thét chói tai, bốn phía thủy tinh thoáng cái nổ mở, lão ca cũng bị đánh bay vào một bên cạnh, thân thể trực tiếp bay ra ngoài, rơi vào xe cắp treo lên, dám mạnh bàn đạp, theo khe trượt tuột xuống núi. cái này cường hãn nuôi dưỡng người, tại mấy người vây công xuống, rõ ràng vứt bỏ đội viên, chạy. hạ dân vừa định truy kích, lại bị lão ca giữ chặt, không cần phải. Đối thủ của chúng ta bây giờ không phải là hắn, lập tức hận hận nhìn cái khác lái đi xe cắp treo, cái này Vương Hải ngược lại là cảnh giác, gặp hai khách trọng thương, ngậy xe liền đi, tuyệt không kéo dài, tựa hồ dự liệu được hắn sẽ hạ sát thủ, cái kia đại hồ tử cũng là răng trá, lúc trước còn cùng chính mình tốt trong mật thêm dầu tựa như, nhưng là tại lẽ nạ biến mất về sau, liền sa chuột hai nương lên, hiện tại, gặp hung đội điểm tích lũy cao nhất, lại giận tới, tuyệt không muốn ra mặt, quả nhiên tại trong nhiệm vụ kết giao ra gia hỏa, đều không đáng tin. Chúng ta cũng đi. Đường Long, bên này, cách đó không xa, hồ điệp tiểu cô nương này đang hướng chính mình ngáp. Bất quá ngay cả tiếp theo đạn bắn vào hắn trốn tránh cái kia thân cây, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, rục rịch đầu, thầm mắng âm thanh láo tử lại không xuống tay với ngươi, như thế nào hết sức đối với ta đánh. Xui xẻo hơn là, hắn trúng đạn. Xương bả vai đang tại thấm lấy máu tươi, trong đầu ngất một hồi đón lấy một hồi, tiểu mã ca trong hơn 10 thương đều có thể đại chiến 300 hiệp, như thế nào tay chân của mình như nổ ra, càng ngày càng vô lực cơ chứ. Hai phút trước, vừa đem hai khách ném đi, lão vọ tiểu là một hồi căng lên, quân nhân trực giác, trong nội tâm cảm thấy nguy cơ, ánh mắt xéo qua quét đến một gã chưa quen thuộc hoàng đội đội viên đang cầm súng máy đối với mình vội vàng lăn mình một cái, nhưng đáng tiếc người không thể so với Viên Đạn Nhanh, vẫn là trong thương. Một hồi càng thêm mãnh liệt hỏa lực đem đối phương ngăn chặn, ngay sau đó chuyển đến hạ cảnh quan tiếng kêu, Đường Vũ Si, đi mau. Quả nhiên vẫn là huynh đệ dựa vào là ở. Đường Long thất tha thất thểu chạy ra, đầu tựa vào hồ điệp cho ở xe cắp treo bên trên. Quy một chương 71, 71 tinh chuẩn sả kích. Xe cắp treo trong xe, trừ hồ điệp bên ngoài, còn có một gãy tay phùng hồng, đang tái nhợt nghiêm mặt, tại giờ ỷ pháp thuật trị liệu xong, đã ngừng lại máu, thấy Đường Long, kéo ra khóe miệng. Hồ Điệp cái này vừa mới tốt nghiệp thực tập sinh cũng thực đang trưởng thành rất nhiều, vội vàng xé mở đường long quần áo, bàn tay đối với miệng vết thương, tản ra bạch quang, bất quá một lát, len ken một tiếng, một cái viên đạn rơi xuống, miệng vết thương cũng bắt đầu bậy, chỉ có thể nói ma pháp hiệu quả quả thật là lợi hại. Cảm ơn. Đường Long nhẹ gật đầu, hiện tại trừ đầu có chút chóng mặt bên ngoài, toàn thân, một chút việc đều không có. Không khách khí, ngươi đều đã cứu ta hai lần rồi. Hồ Điệp nhấc nhấc kính mắt, nàng cũng có chút coi thường Từ, thư. tiểu đường có thể đánh như vậy, hơn nữa tính tình không xấu, mặc dù bây giờ không là một đội được rồi nhưng là vẫn có thể giúp đỡ cho nhau đấy dù sao cũng hơn cái kia cả lơ phất phơ hồng mà vương phải có dùng theo xe cắp treo càng chạy càng nhanh đường long cũng không kịp nói chuyện con mắt khẩn trương chằm chằm vào phía trước quả nhiên một đạo lăn đâm ở phía trên đánh nút lại túi đầu một bà đè lại hai đầu người tiếng gió xe qua hiểm và hiểm theo xe cắp treo phía trên xe qua nhanh lao ra đầu xem lòng người ở bên trong tê dại một hồi đừng đụng đầu của ta phùng hống bất mãn nói tự chính mình sẽ có lại đường long nhíu nhíu mày chưa từng thấy qua như vậy não tàn người rứt khoát không để ý tới hắn con mắt nhìn chằm chằm phía trước, cách đó không xa, một khối lực đàn hồi quỹ lúc hàng lúc thăng. Nếu như chạy đến phía trên thời điểm đang đứng ở bay lên trạng thái, toàn bộ xe cắp treo cũng sẽ bị đẩy lùi điệu rơi, từ trên núi rơi xuống. Lúc này thời điểm liền thật sự là hải cốt không còn. Phanh lại là cái này. Đường Long dưới chân giơ mạnh, một hồi tư, kim loại ma sát âm, sau lại một để tiếp tục gia tốc, nắm rõ ràng rồi quy luật về sau, gắt gao nhìn thẳng lực đàn hồi quỹ, tại nó đánh xuống trước mắt, mạnh vừa để xuống phanh lại, ken một tiếng, một cái tiểu sốc này thuận lợi tạo lên kim loại quỹ đạo, theo tuột xuống. Hô, Đường Long hít mạnh một hơi. Phía sau lưng đều đổ mồ hôi đứt, cùng Hồ Điệp nhìn chăm chú liếc, đồng đều cảm, rắc, may mắn, hắn cũng không dám tưởng tượng, thật muốn bị đẩy lùi rồi, sẽ là cái như thế nào chết thảm pháp, chính mình sau khi chết, sẽ có hay không có người cho mẹ lao đầu dưỡng lao tiến đưa cuối cùng. Ta đến cũng giống vậy đấy, phùng hồng thả ngựa sau pháo. Câm miệng. Hồ Điệp cùng Đường Long đồng thời kêu lên. Làm cái gì, phải biết rằng. Lời còn chưa nói hết, một cái lóe bạch quang tiễn theo hót của hắn xuyên qua, đầu lâu mạnh nổ vỡ ra, tràn ra một ít trong đấy, một ít đỏ, rơi vài hai người khác đẩy người, thằng này đã chết. Gia tốc tiến. Tinh linh đại sư cho trên tên phụ ma, tại có rõ thời điểm, tốc độ sẽ có một rõ ràng nhanh hơn. Oè hô điệp tiểu cô nương này lúc này xoay người, oè hỏi ra, Đường Long đồng dạng sắc mặt trắng bệ, đây cũng không phải là xem phim mỹ, biết rõ là giả đấy, sống sờ sờ một người, đầu cứ như vậy cho bạo điệu. Tốt xấu ý chí của hắn kiên định chút ít, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy chục dặn một cái khác đầu trên quỹ đạo. Y, y y cái này tinh linh xạ thủ đang lạnh lùng cười cười, vạch xuống cổ, tiếp tục móc ra mũi tên, vừa để xuống. Đường Long vội vàng hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, mũi tên dài bắn thùng xe cấp treo sắt lá, giữ thế không giảm, đính tại trên vách núi đá. Thôi điệp, ngươi không phải là có tinh linh cung nha, nhanh hoàn thủ. Thế nhưng mà tiểu cô nương này nơi nào thấy qua thảm liệt như vậy chẳng cảnh, sớm đã bị hù toàn thân run rẩy, đâu còn có năng lực bắn tên, đường long cũng không nên trách cứ hắn, nếu như hắn không có lợi quyền, cường hóa qua ý chí, biểu hiện chưa hẳn so với nàng có quan hệ tốt, một phanh xe, ráng xuống tốc độ, ai ngờ người đối diện cũng giống như thế, tựa hồ hạ quyết tâm phải làm điệu rơi chính mình ngươi chính là cái kia trước đồng đội chết chắc rồi." Lão ca nhìn có chút hạ hên nói, "Yiyi có thể là chúng ta công kích trong đội số một số hai xạ thủ, lợi hại nhất là, nàng có thể ở di động với tốc độ cao bên trong, bảo trì chí độ chính xác." Lão ca cùng hạ dân mở xe cắp treo một đầu núi vây quanh nói, "Còn ở trên đỉnh núi, hạ cảnh quan nghe xong cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đường lòng đang tại Yiyi công kích dưới, chật vật tránh né, nhiều lần đều thiếu chút nữa bị bắn trúng. Bên cạnh hồ điệp, trên đùi đã trúng một mũi tên, bất quá may mắn không là vừa rồi ma phát tiễn, đang gian nan cho mình cầm máu. "Em đi, thật làm cho người không bất lo." Hạ Cảnh Quan vội vàng dơ lên zf một hình hệ thống vũ khí, quét ra một toi viên đạn, không ngoài dự liệu chính là đều đánh hụt. Lão ca cũng không ngăn cản, chỉ nói: "Bây giờ tốc độ xe có chừng 340 con ngựa, khoảng cách 300m, hơn nữa còn có tốc độ gió, núi đá, góc độ ảnh hưởng, trừ phi là chuyên nghiệp đang tập kích, bằng không thì chỉ là lãng phí viên đạn, hơn nữa ngươi phải biết, ngươi cái này vũ khí công nghệ cao viên đạn hình thức, chỉ có thể coi là một kiện bật hết hỏa lực súng máy, liền cái tính nhắm đều không có, là đánh không xuất ra bắn tỉa thương chính xác." Câm miệng. Hạ Dân xoa xoa trên trán mồ hôi, Đường Vũ Si thằng này tuy nhiên nhiều khi đều không thể nào đáng tin cậy nhưng đích đích sát sắc là thứ đầy nghĩa khí người so thời điểm mấu chốt liền kinh sợ ra hỏa muốn mạnh hơn gấp 10 lần chính mình như thế nào có thể có sao nhìn xem hắn đã chết vù vù lão tử có thể là vì nhiệm vụ này thế nhưng mà chuyên môn lội qua tập võ xạ cái đấy hạ cảnh quan thở ra một hơi tận lực để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại món vũ khí dựng lên tuyến ba một điểm bả vai chống đỡ đã bắt đầu bắn tỉa cơ bản viện chiến đạt tới lv ba chỗ tốt tiểu là lực phản chiến kháng tính tiến thêm một bước tăng cường hắn biểu hiện bây giờ để cho lão ca mắt lộ ra dị sắc loại này tư thế Rõ ràng là địch súng lao điệu biểu hiện. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. Từng quả vỏ đạn nhảy ra ngoài, nhưng là viên đạn lại đều không hẹn mà cùng bắn nhầm phương hướng, bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng, đối với một cái công kích từ xa tay mà nói, là chí mạng, nguyên bản bình hòa tâm tính, càng ngày càng nhanh nóng nảy đứng lên. Năm đó bên trên trường quân đội thời điểm, huấn luyện viên của hắn, đánh qua chống khủng bố, ngoại cảnh chiến lao binh đã từng như vậy đã dạy hắn, thường, là dùng để giết người đấy, súng ngắm, càng là vì bảo đầu người, nhắm chính xác thời điểm, không cần có nghị cách, có nghị cách không được, phi thường không tốt. Nhớ kỹ, lên chiến trường Ngươi chính là một cái cỗ máy giết người, máy móc chỉ nghe mệnh lệnh, không có tư tưởng. Đem mình làm làm một cây, đem mình làm làm một viên đạn, đi thích ứng chỗ ở hoàn cảnh, đừng đem mình làm người, đã nghe chưa? Số 023. Vâng, huấn luyện viên. Hạ dân bỗng nhiên nói, vỗ hệ thống vũ khí, đổi thành tên ngắn máy phát xạ, họng súng đi lên vừa nhất, thuốc nổ tiến xuất tại cách đó không xa trên một ngọn núi đá, ầm ầm nổ, đá vụn khói bụi bỏ ra, đã rơi vào y y, -y ở chỗ ở xe cáp treo phía trên, cái này tinh linh nữ xạ thủ một cái quay đầu lại, một viên đạn bắn thủng ngực của nàng. Leng chúc mừng số 10333 nổ ra dê cấp kỹ năng, tinh chuẩn xạ kích. Tinh chuẩn xạ kích, tinh anh tay súng bắn tỉa giữ nhà bổ sự, tại cái gì trong hoàn cảnh đều có thể bảo trì 200% chuyên chủ độ, đối với công kích từ xa có cực mạnh phụ trợ hiệu quả. Lenken, chúc mừng số 10333, ngài tại hai nhiệm vụ trong thời gian, nổ ra gia cá nhân kỹ năng, đạt được cá nhân danh sừng, tiềm lực ngôi sao mới, ban thưởng điểm thuộc tính một cái. Đường Bạc si, không có người nhà hạ lão đại bảo kê, người quả nhiên vẫn chưa được à. Quy 1 chương 72, 72 cuối cùng trở chơi, thượng. Hoàng đội, 0. Hùng đội, 100. Tranh đội, 20. Lam đội 50. mươi huyết tinh công viên giải trí màn hình điện tử lên theo trò chơi tiến trình trung thực ghi chép tất cả đội điểm tích lũy đang một tiếng xe cấp treo lái đến ngọn nguồn ngừng lại cách đó không xa là một dòng nước xiết chỉ mà ở phía trên có cầu thăng bằng nước cầu cơ quan sâu nói đại khái là 1000 m có hơn trên tháp nước phương có một bình đài trên bình đài có một cái nút cái này là trò chơi tử vong tới hạn đã có 2-3 cái mặt khác đội ngũ người đã bắt đầu trùng kích trước mặt nhất là đại hồ tử sau đó là phi tiêu nam hạ dân nguyên một đám chạy sò so với ai cũng nhanh hơn đường long thần kinh xiết chặt cũng không phải dễ đối phó mặt hàng vừa muốn xông đi lên lại bị hồ điệp gọi lại chuyện gì thanh âm của hắn mang theo có chút vội vàng sao động nếu như không có đạt được thứ nhất chính mình thật sự sẽ bị tàn phá hồ điệp muốn nói lại thôi nói hồng đội người ngươi chỉ cần ngăn chặn đại hồ tử cùng sở nam ta cùng vương tổng sẽ giúp ngươi có ý tứ gì ngươi là nội gián đường long kinh nói từng trong đội ngũ không phải chỉ có thể có một nội gián sao đội chúng ta tình huống đặc thù ngươi nghe ta đúng vậy đường long cũng không kịp nghe nàng câu nói sau cùng bước chân vĩ bảo cả người đều vào tới, tham nước nước suối đã rơi vào trên người của hắn, suối cùng cái nước súng tựa như trước mặt hắn có hai con đường, một cái là trên nước du thuyền theo cố định quý đạo vòng quanh vòng, Quyền. bên kia là nhiều cái nguy hiểm trò chơi cần dựa vào năng lực cá nhân sông cửa đi qua, nhưng là có thể đi tắt, hai cái nói cũng có thể thông đến nhiệm vụ nửa trình tới hạ không cần suy nghĩ đường long lựa chọn điều thứ hai, đang phía trước là bảy tám cái lăn ngoài nhờ quẹt cuộn viên cầu, một mặt có gai nhọn hoắt, mặt khác tắc thì không có, từng viên cầu khoảng cách một mét, nếu là dẫm sai rồi, xem không đúng giờ, rất thật xin lỗi, gan bản chân muốn nở hoa cách đó không xa phi tiêu nam đang nhảy một nửa đường lòng con ngươi đảo một vòng chợt quát to một tiếng cứu mạng à có người rơi xuống nước phi tiêu nam vốn là khẩn trương bị hắn như vậy một gào thét bị hù chân vừa trận một đầu chìm vào trong nước hai bên đập nước bị thụ ảnh hưởng mạnh mở ra một mảnh dài hẹp màu đen cá con theo đáy nước phóng ra cái gì cái đồ chơi đường long nói thầm câu chỉ thấy phi tiêu nam sắc mặt đại biến cũng bị chó dượn tựa như dốc sức liều mạng với nước không phải là ăn thịt người cá đi ăn thịt người cá còn gọi là thủy hổ cá sinh động tại nam mỹ châu sông amazon vùng tính tàn bạo Dùng loài cá cùng rơi xuống nước động vật là thức ăn, cái này đến phiên đường lòng thần trừng, số lớn ăn thịt người cá vây quanh ở dưới nước, đỏ tươi lồi mắt trực câu câu theo dõi hắn. Nghĩa, Đường Long mang câu, thật sự là nổ rủ ố nốt. Nói thì nói như thế, nhìn đúng thời cơ, bàn chân víu vào, eo bụng dùng sức, nhảy lên, dưới chân mềm nún, quả cầu này, rõ ràng không phải cứng rắn chết. Phi Tiêu Nam chợt chân, thật cũng không có thể toàn bộ trách hắn, cũng may đường lòng kỳ lân bước luyện không sai, mắt cá chân nghiêng một cái, đem trọng tâm chìm ở phần hông, từ đầu tới cuối duy trì một cái vững vàng tư thái, liền chạy mang vượt qua, tại mặt bằng cùng đâm mặt trong lúc đó nhảy lên giống như là hoàng phi hồng đoạt thị viên dâng ghế gỗ tử thuận lợi nhảy tới một cây cầu thang bằng lên bên trên có quyền lửa có bên trên xuống di động thép áp còn có qua lại chuyển chứa ngại vật đường long trong lòng mỉm cười nói nhanh cái này còn thật là khó dây dưa những người khác cũng là mỗi người dựa vào thủ đoạn hạ dân dựa vào vũ khí hỏa lực trên căn bản là một đường ngốc nứt đột đại hồ tử thì là có thể trốn tắc thì trốn không thể trốn hay dùng hắn chiếc kia trọng kiếm bổ ngang chém dọc dù sao những này chặn đường cơ quan ngăn không được kiếm của hắn cầu thang bằng có năm đầu hạ cảnh quan đi tới ngọn nguồn về sau hòng xuống một chuyến dĩ nhiên không phải đối với đường long mà là quét về phía đại hồ tử, liền trên lý luận mà nói, lam đội cùng hồng đội là có khả năng nhất tranh đoạt đệ nhất danh đấy, mà tranh đội cùng hoàng đội thì là tranh thủ không phải một tên sau cùng, cho nên đại hồ tử thân là hồng đội đội viên, liền gặp vận rủi lớn, bất quá hắn cũng không phải dễ đối phó đấy, thân kiếm một chuyến, chính nghĩa chi nổi giận. Trướng, trước người tạo thành một cái hỏa diễm la chắn, đánh về phía hắn viên đạn, căn bản là vào không được thân thể của hắn, kết quả là, hạ dân vội vàng hoán đổi đông lạnh hình thức, đại đoàn cấp đống dịch nhỉ chỗ gần quét tới, cùng hỏa diễm một cái giao phòng, một lạnh một nóng, tạo ra được số lớn hơi nước, tràn ngập trên không trung. Nam cũng có thể chúng đạn Đường Long mang câu, hắn nhảy qua một cái quỷ lửa, tầm mắt liền biến thành một mảnh trắng xóa, chỉ nghe các loại cơ quan kéo kẹt kéo kẹt vang lên, cả người cũng không tốt rồi, tiếng gió xé qua, vội vàng một cái nhảy lên, một chỗ ngoặt một quất tới. Đường Long rơi vào đường cùng, rứt khoát nhắm mắt lại, trầm xuống chú ý, khôi phục lại ngày đó ngộ ra nghe âm thanh biết vị trí lúc cái chủng loại kia trạng thái, tiếng gió, tiếng nước, hỏa diễm cùng lạnh sương ngủ tích xạ thanh âm, trong bóng đêm, càng phát rõ ràng, tối lâu lăn mình một cái, một cái thiết bản, miếng sát, theo trên không đảo qua, nhanh lau ra đầu, nếu như không là vừa vặn co dù lại, muốn đông một tiếng, đụng mặt. Con đường nhỏ khó đi trên nước du thuyền cũng không nên đi, lão ca, Vương lão bản, song kiếm nam đều đang mở ra, Lái, du thuyền, theo con đường nhỏ giúp nhau đuổi theo, càng khoa trương hơn là, lộ tuyến tả hữu, lái vài rất súng máy, cách ngôi cái 15 nhịp giây, chính là một cái bắn phá, đùng đùng, không, rước, tiếng vang thành một đoạn, có thể sống đến cuối cùng, cái nào không phải nhân tinh hào thủ, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là đến bây giờ, đều vẫn chưa có người nào chết, bất quá kỳ. Quái lạ, hai khách cái này nuôi dưỡng người rõ ràng còn không có đổ tới, không biết là xuất hiện biến cố gì. Đường Long vừa bò lên trên thác nước tưởng, một đạo phi tiêu xoay một vòng bay tới vội vàng ngược bổ nhào về phía trước, phong nhận bắn ra đến trên vách tường, phản xạ trở về, rơi vào phi tiêu nam trên tay của, thằng này, rõ ràng cũng mặt dày mày dạn cùng đi qua, cười gần nói, tại đây cũng không có súng lửa cùng phi đằng, cho ngươi dày vỏ. Như vậy giống như ngươi có thể đánh thắng ta tựa như. Đường Long đột nhiên, cơ bắp sức bật tạt lên, như một con báo đồng dạng vọt tới, phi tiêu nam thần sắc biến đổi, phi tiêu lúc này vung ra, dùng một cái mắt thường khó gặp tốc độ bắn đi qua, Đường Long đương nhiên theo không kịp tốc độ của hắn, nhưng là tại hắn vung ra trở về lực tiêu trước khi, liền là một bước lướt, mượn chân bóng mặt đất, xốc tới. Tư thái có điểm giống là bóng đá vận động viên chùi bóng động tác, đương nhiên là đối với người không đối cầu cái chủng loại kia. Trở về lực tiêu từ trên đỉnh đầu sẽ qua, vừa vận tránh đi. Đây cũng không phải là chiêu thức gì xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, chỉ là linh cơ ứng biến mà thôi. Vật lộn hiệu quả thực tế cũng không phải hình thức chính xác. Hợp tại cổ kim truyền thông có chuyện như vậy, có thể đánh thắng mới được là hiệu quả thực tế. Hai chân kẹp lấy, từ biệt, ngạnh sinh sinh đem phi tiêu nam vấp ngã xuống đất, đầu gối cùng mặt đất đã đến cái nặng nghề va chạm, trưởng lao hung tận đâm tại cổ của. Đối phương lên, một chiêu này ngược lại là nổi danh đường, vĩnh xuân quyền trong gọi là nhãn hiệu chỉ cả trong cứ gọi cổ tay chặt, bắt quái quyền ở bên trong cứ gọi cồn đau trưởng. tuy nhiên ra sức phương thức bất động, nhưng bộ dáng không sai bị lắm. cổ là nhân thể bát đại chỗ hiểm một trong, bị như vậy đâm một cái, không thua gì đau chém một chút, hầu kết kết nhất thanh thúy hưởng. phi tiêu nam trực tiếp liếc mắt, muốn hôn mê bất tỉnh. ngay tại đường long muốn bổ chiếu trước mắt, cái khắc cầm súng máy hoàng đội đội viên lao đến, họng súng phun ra ngọn lửa, đường long phần lưng cùng bắp chân đau sót, vội vàng đem phi tiêu nam đi phía trước một phen. với tư cách tấm chắn, quả nhiên tiếng súng ngừng lại. hô hô hô đường long thở hừng hực trên lưng chảy máu tươi không tiếng động nói cho hắn biết lại chúng đạn thả hắn ta cho ngươi đi lan mẹ ngươi có gan ngươi liền nổ súng đường long lướt mắt lời nói này đi ra chính hắn sợ là đều không tin ngươi biết sát hại cùng đội trừng phạt là cái gì không ta cũng muốn biết không bằng ngươi nổ súng thử xem đường long cúi đầu đem phi tiêu nam đỉnh tại phía trước lớn tiếng nói đương nhiên ngươi cũng có thể không giết ta chém giết thứ nhất đúng không Súng máy nam đang đang do dự trước mắt song kiếm nam cũng lao đến thấy lần này rằng coi chẳng cảnh vốn là sưng sờ tiếp theo nói hai chúng ta một trước một sau bất kể sống chết của hắn rồi Nhìn hắn còn thế nào ngăn cản? Súng máy nam vui vẻ, lúc này cũng không quản phi tiêu nam chết xuống rồi, nhân tính kém tính, tại nơi này trước mắt, nguyên vẹn thể hiện rồi đi ra, hai người đồng thời xông lên, kịp thời thương nam chuẩn bị nổ súng trước mắt, song kiếm nam hai phần kiếm đâm ngoài ý liệu cắm vào trên bụng của hắn, cùng lúc đó, đường long mạnh mẽ nhảy lên, và người, chuyển khuỷu tay, phần tay nhắc tới, trốn quyền đánh vào hắn trên huyệt thái dương, đối phương máu mũi đều bị đánh ra, thất tha thất. Thể ư, bất khả tư nghị nhìn về phía hai người, tay run run một ngón tay, khẽ trong ao, chỉ chốc lát sau, an thịt người cá nghe tin lập tức hành động, từng đoàn lớn vết máu phủ ở trên mặt nước. Đã sớm nhận ra ngươi rồi, Nội dân huynh, Đường Long tái nhợt nhợt mặt, cười hắc hắc. Quy một chương 73, 73 cuối cùng trò chơi, chung. Làm sao ngươi nhận ra ta tới? Song kiếm nam gương mặt tỉnh táo, hoàn toàn không giống trước khi biểu hiện lời nói ác độc. Tại thuyền hải tặc lên, ta thừa dịp ngươi không chú ý, sử xuất quan thuật, đem ngươi bỏ xuống thuyền đi, ngươi cả người cơ bắp một chút cũng không có kéo căng, phản phất chờ ta làm như vậy giống như, ta liền đoán ra ngươi chính là hoàng đội nội dân, chỉ có điều không biết ngươi vì cái gì không dám thừa nhận. Hoàng đội mỗi người đều cùng hai khách ký xuống thực dân hiệp nghị. Vì phòng ngừa chúng ta lén quả rối, hắn ở đây trên người chúng ta cài đặt nạp gạo giám sát và điều khiển, chúng ta nói lời, làm sự tình, hắn đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Vậy ngươi bây giờ? Người thông minh không chỉ là ngươi một cái, hồng đội Vương Hải cũng biết thân phận của ta, hắn và một thứ tên là sở nam gia hỏa dự đoán tại trên quỹ đạo trôn xuống quả bùm, hiện tại hai khách cái này đám thực dân cho dù bất tử, cũng là quá sức rồi. Lại là Vương Lão Bản. Đường Long nghĩ thầm, hắn đến cùng muốn làm gì? Đương nhiên, nếu như không phải ngươi biểu hiện rất tốt mà nói Ta cũng không dám bại lộ thân phận, nội gian nhiệm vụ thất bại, mặc dù sẽ khấu trừ quy tệ, nhưng cũng không trở thành bị giật bỏ, nhưng là thân phận bại lộ lời nói, tử vong tỷ lệ, thế nhưng mà 100%, Song Kiếm Nam nhẹ gật đầu, nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ đi, ta là khẳng định không đối phó được cái này nuôi dưỡng người đấy, chỉ cần ngươi cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, hoàng đội điểm tích lũy liền sẽ biến thành thứ nhất. Đến ngược, toàn bộ viên giật bỏ, nhiệm vụ của ta điều kiện coi như là đã đạt thành. Ừm. Đường Long nhẹ gật đầu, khập khiên xông về tới hạ, mà đang lúc bọn hắn nói chuyện với nhau thời khắc, theo trên núi dạ mạnh phi dưới một đạo nhân ảnh, hoặc là nói, một đạo vi rút số liệu hai khách nửa người trên đã bị tạc máu thịt bé bé, bán vị diện lốp đều biến thành cô lâu, lạnh như băng trong mắt thùng ngủ cục loạn chuyển. tại loại nguy cơ này trước mắt hắn rút cục sử xuất bản lĩnh cuối cùng, một loại tự mình hại mình tính kỹ năng. tên, số liệu gây dựng lại, phẩm giai, a, đi chú, giả thuyết sự thật chi lực tiếp theo giai đoạn vận dụng sử khiến cho thân thể của ngươi tiến hóa thành số cư lưu, bỏ qua vật lý công kích, duy trì thời gian 10 phút đồng hồ. theo hai khách là không đoạn đi đi lại lại, thân thể của hắn cũng tiếp tục tính giả thuyết hóa, càng lúc càng nhanh, cuối cùng vậy mà biến thành một loại quỷ hồn đồng dạng vặn vẹo sản phẩm đánh tới. Miệng rộng mở ra, cơ hồ muốn đem cả khuôn mặt đều cho trống lên, nửa người đắm chìm vào tại trong nước, ăn thịt người cá cắn tới cắn lui, rõ ràng tiếp xúc không đến thật thể. ngăn cản hắn. đầu tiên gặp nạn chính là còn chưa tới kịp nhảy xuống nước cầu đại hồ tử, hiện tại cũng đành phải kiên trì lên, quát to một tiếng, rờ rờ ly bỏ đi. khế ước kiếm quang mang phóng đại, ánh lửa chói mắt theo trên thân kiếm mạnh liệt dâng lên, coi như tượng trưng cho vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy cầu cùng chính nghĩa. một cái tóc dài xóa vai nam người thân ảnh lộ ra đi ra, hai mắt cuồng nhiệt, vĩnh viễn không khuất phục. sau đó từng đạo số liệu quang lưu sông về ánh lửa, tuy nhiên, có vài giây, hai cỗ lực lượng tương xứng nhưng là theo virus số liệu là không đoạn thôn phệ, hỏa diễm càng phát ra ảm đạm, cả người phát ra một tiếng to lớn, tiêu thăng thiết, lập tức bị nuốt hết tiếng vào, nửa điểm cặn đều không bảo tồn. Đi, đi mau. Không biết là ai hô câu này, tất cả mọi người tại chỗ đều tới sau chạy như điên, sợ chọc giận cái vị này hung thần. Đừng, đừng, bọt nước nổ tung. Sở Nam thấy thế, vội vàng dẫn để nổ rồi hắn vừa mới để đặt trong nước quả bùm, khen nước cầu nho nhau, nhau sụp đổ. Chặn đường đi, cũng không liệu chăm sóc hai khách vậy mà trực tiếp từ nơi này chút ít vật liệu đá bên trong chui ra, trong nấy mắt xuyên thấu qua Sở Nam nửa người dưới trên đùi hắn bắp thịt của lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán mất rồi thằng này cũng là dốc sức liều mạng trực tiếp để cho trên tay chỉ hổ thò ra một tay móng vuốt thép dùng sức cắt xuống dưới đem xương bọc ra chi dưới trực tiếp chém đứt kêu lên một tiếng đau đớn, trên nốt gân xanh nổi lên trong mắt tràn đầy tơ máu điên rồi người thường thường có thể sống đến cuối cùng mà cách tới hạn gần đây hai người một cái là Đổ Long một người khác là Lao Ca hôm nay ngươi mơ tưởng song kiếm Nam hai chi kiếm Đâm giao nhau đủ tới hắn hiện tại thủ thắng duy nhất hy vọng chỉ là Đổ Long Tuyệt không cho phép người khác tới quấy rối, ai ngờ lão ca đem hắn cái kia miệng lưỡi bữa lớn một chuyến, đinh một tiếng, ba thanh vũ khí một cái giao phòng, đem đối phương đánh liền lui lại mấy bước, vũ khí hạng nặng cùng vũ khí hạng nhẹ giao phòng, luôn người phía trước dễ dàng chiếm tiện nghi. Lão ca lạnh lùng nghiêng qua song kiếm năm liếc, trực tiếp phóng đi, hắn như muốn ngăn trở, chính là dùng công đối công, một bộ liều mạng tư thái, người có thâm niên này, một khi dốc sức liều mạng đứng lên, người khác thậm chí ngay cả ngăn trở đều làm không được đến, ba bước cũng hai bước vọt tới đường Long sau lưng, đúa đầu đeo một đám hàn quang, đi phía trước quát tới. Đường Long ánh mắt xéo qua đảo qua, lớn ngân bắn ra, nhào tới trước một cái va và chạm vào trên người bắn ra tổn thương, lại là đau đớn một hồi, cắn răng tiếp tục hướng phía trước chạy tới, phía sau lão ca theo đuổi không bỏ. Tuy nhiên cường hóa qua tố chất thân thể, nhưng là dù sao cũng là lực lượng phương hướng, hơn nữa khiêng một ngụm nữa, một đuổi một chạy, trong thời gian ngắn còn chui bất bình điểm ấy khoảng cách, không dưới mấy sổ cư lưu mà trùng kích vào, vương lão bản niệm động lực hình thành vòng phòng hộ lung lay sắp đổ, bất quá đại khái đều là tinh thần lực đặc thù sản phẩm, loại này số liệu virus thôn vệ tính ngược lại là không có tác dụng, tựa hồ chỉ có thể đối với vật chất đến thi triển. Vương Hải gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giàn qua đi một đầu tóc đen, cũng nhanh chóng biến trắng. hắn uống một loại dược phẩm, chính là vì thời điểm mấu chốt, đối kháng hai khách. tên, nghi thị phân liệt hoàn, phẩm chất, dê, di chú, gia tốc tế bào thần kinh phân liệt cùng gây dựng lại, trong thời gian ngắn cường hóa tinh thần lực, nhưng nếu là tiêu hao quá độ lời nói, sẽ phá hư tinh thần kết cấu, khiến người biến thành ngu ngốc. vương lão bản biết rõ hắn năng lực này nhược điểm, cho nên khi tiến vào nhiệm vụ trước khi, cố ý tại vô vô trong đổi đồng nhất vật phẩm, làm như thời khắc mấu chốt chi dụng, mà ở cho trong rừng rậm lấy được tờ thứ nhất vật phẩm bỏ niêm phong tạm, sẽ đem nó kêu gọi ra, không nghĩ tới dùng tại tại đây. Hóa thành vi rút số liệu dưới tác dụng, hai khách cảm tình bị coi như vô dụng. Chương trình đã tiến hành xử lý, chỉ có nhiệm vụ mục tiêu cùng tiến trình. Gặp trong thời gian ngắn không giải quyết được đối phương, thân hình một chuyến, tiếp tục hóa thành quang lưu phóng đi. Mục tiêu, cuối cùng sân đấu. Đường Long Phát Thảo chân quét về lão ca. Cùng lúc đó, đối phương búa nặng nghề băm tại trên bàn tay của hắn. Ba cái ngón tay nhạy sinh sinh bị gọt xuống dưới, ngao, ngón tay liên tâm, hiện tại chịu thống khổ, tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng. Hai người đang tại riêng phần mình ở nhờ lấy một sợi dây thừng leo lên lấy vách đứng tiêu nham, mãnh liệt dòng nước xiết không ngừng quét xuống, đem song phương thân thể cọ rửa vừa ướt lại chiều, đường long máu trên tay nước lẫn vào tiến vào trong thân nước, cả người đều lâm vào nửa trong hôn mê, còn sống ý chí thật chặt bắt được dây thừng, dán tại nham trên vách đá, hắn cũng là người, hiện tại cuối cùng đã tới tình trạng kiệt sức trước mắt. Lao ca toát miệng, hẹp dài ánh mắt của hơi hít lại, hình như là săn đuổi ác lang giống như, muốn lật hít thời điểm, liên tiếp viên đạn thanh âm từ phía dưới truyền đến, đánh bọt nước loạn chiến, túi đầu xem xét, chỉ thấy vội vàng chạy tới hạ cảnh quan dơ cao lên họng súng, lạnh lùng theo dõi hắn, sát hại đồng đội sẽ bị gạt bỏ đấy, cho nên đừng với đội hưu của ta ra tay. Hai nam nhân gắt gao rằng có lấy, lão ca đó có thể thấy được, hạ dân biểu lộ không giống làm bộ. Nếu như chính mình dám xuống tay, hắn tuyệt đối sẽ nổ súng. đang rằng co ở giữa, một đạo sổ cư lưu lao đến, coi như đã bay giống như lên trên bay đi. phải gặp. lão ca cái lúc này cũng không kịp đường long rồi, liều mạng trèo lên trên, bữa bên trên phát ra màu đen khí tức, hung tận treo chọc tại sổ cư lưu hóa thành hình người lên, trực tiếp chém thành hai nửa, nhưng ở vô số lưu quang dưới tác dụng, tiếp tục không ngừng kết lại. đường đoạt đồ của lão tử, lão ca người có tâm nhân này, trực tiếp sử dụng cồn hóa. Cả thân thể đều trướng lớn hơn một vòng, coi như cái tiểu cự nhân, búa cơ hồ hóa thành thức ăn lòng bàn ủi, tản ra nóng hổi quan mang, hướng hai khách bộ tới, hai khách biến thành làm vị rút số liệu cùng hắn quấn quýt lấy nhau, ánh lửa cùng sổ cư lưu liên tục trong động trạng. Bỏ. Đường Long nhanh trèo lên trên. Tốt thanh âm quen thuộc, à, là hạ cảnh quân đấy, Đường Long giãy rủa lấy mở ra một cái mắt kế hở, phía dưới, hạ dân đang vẻ mặt khẩn trương nhìn xem hắn, kích động gửi gọi cái gì, nguyên lai like còn chưa có chê ta. Có thể thật sự mệt mỏi quá a. Mệt mỏi quá a. Cố gắng như vậy làm cái gì? người cuối cùng cũng có vừa chết đấy, chết sớm chết muộn khác nhau ở chỗ nào, dù sao cũng đánh không lại người khác. Người muốn buông tha cho hở? Một thanh âm khác theo trong đầu vang lên, rất quen thuộc, giống như Long ca. Vì cái gì không thể buông tha? Ngươi nói ngươi học quyền khái thời điểm, đã từng nói qua khiếp cũng. Phá hủy bất luận cái gì hỗn loạn ngươi tâm linh chi vật, chớ làm tổn thương người, nhưng có thể vượt qua khiếp đảm của mình, phẫn nộ cùng ngu muội, tiệt quyền đạo là hướng phía mình phát triển võ nghệ. Ngươi hiểu rõ. Đường Long rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, không chết có thể. Mạnh bừng tỉnh, tuy nhiên toàn thân một chút khí lực cũng không có rồi, vừa mệt lại đau, nhưng trèo lên trên liều mạng trèo lên trên. Bàn tay đã đoạn hay dùng miệng, dù là lợi rừng, dù là lòng bàn tay đau rát, bò thì có hy vọng. Bo Liên không nhận thua, đã biết rõ tiểu tử ngươi không kính sợ. Chờ ngươi hạ ca ba. Trên trận cũng phân ra được thắng bại, hai khách khôi phục hình người, tuy nhiên toàn thân hư thoát, sắc mặt trắng bệnh, nhưng là lão ca đã nằm trên mặt đất, không rõ sống chết, vũ khí của hắn, cái kia chung đẳng phẩm chất búa, đã tận gốc mà đứt, điệu rơi ở một bên, ẩm đạm không ánh sáng. Đệ nhất danh lặc của ta. Phía sau của hắn, một người thân thể mềm na xuống, đúng là Song Kiếm Nam, trò chơi che giấu bản thượng. Trong đó gian bị đồng nhất đội đội viên phát hiện cũng giải quyết, ban thưởng 60 điểm tích lũy, cho nên chỉ cần hắn lấy được đệ nhất danh, liền là vượt qua hàng đội, chân chính đệ nhất danh rồi. Quy một chương 74, 74 cuối cùng trò chơi, hạ. Chỉ sợ không được, vừa dứt lời, khuôn mặt giản mua còn giống là 80 tuổi lão nhân đồng dạng vương láo bản cứ như vậy phiêu đi qua, hắn niệm động lực đi ngang qua trên phạm vi lớn cường hóa về sau, đã có thể thời gian ngắn phi hành. Hai tay vỗ, một cố mắt thường khó gặp chấn động bổ tới, đem không khí chấn động ra một cái bạch ngân, hai khách hai mắt lướt tụ, cũng không thấy động tác, trước người nhiều hơn một lớp bình vòng, chống đỡ cỗ này niệm động lực người còn không được, kia tăng thêm ta đâu này? Một đạo sóng lửa lao đến, hạ cảnh quan hoàn toàn không để ý hệ thống vũ khí hao tổn, điên cuộn phun lửa. người, hai khách không thể không đem tay khéi chống, lại trước người bày ra trương tinh thần lực cái chắn, chặn hắn hỏa diễm. giả thuyết sự thật chi lực đang sử dụng ra cái kia a cấp kỹ năng thời điểm, đã tiêu hao hơn phân lửa, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở cái này hai cỗ lực lượng. làm như vậy, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? tại sao phải nhường tiểu tử này thắng? hai khách rít gào nói, mục chống đơn một nước, nhìn trong chọc vào phía trước, từng bớt máu, gian nan bỏ đường long thật xin lỗi, hắn là tiểu đệ của ta, hắn thắng, liền là ta thắng, hạ dân nhẹ nhàng cười nói. hai khách ánh mắt mạnh chuyển hướng vương hải, giống như muốn từ mặt của hắn đẩy nếp nhăn lên, nhìn ra mấy thứ gì đó. vương lão bản không chỉ có là hai cái người biết chuyện một chồng, hắn còn khác có một thân phận, tựa là hùng đội nội gián. đường long vừa thốt lên song, không chỉ có là hai khách, mà ngay cả hạ dân đều lắp bắp kinh hãi. ha ha, rốt cục có người phát hiện, vương hải thản nhiên nói, bất quá người biết chuyện không chỉ là ngươi một cái, hồ đệ cũng biết, nàng và ta cùng một chỗ hoàn thành người nước pháp quỷ hồn nhiệm vụ. ngươi rất kỳ quái, tiểu hồ vì cái gì không đúng ta hạ sát thủ? Vương Hải rốt cục lộ ra trí tuệ vững vàng biểu lộ, bởi vì chúng ta trước khi đã tìm được tấm thẻ. Một mực trốn ở một bên hồ điệp cái này đi ra, kêu lên, sử dụng thân phận cải biến tạm. Thân phận cải biến tạm, cấp tạm người có thể tự chủ lựa chọn gia nhập đội ngũ. Ta muốn gia nhập, Lam đội. Vừa dứt lời, trên cổ nhãn nhanh chóng biến thành màu xanh ra trời. Lúc ấy chúng ta liền thương lượng hai cái kế hoạch, thứ nhất, nàng trợ giúp ta bán đứng tất cả mọi người để cho nội gian nhiệm vụ hoàn thành, bất quá coi như là có trợ giúp của nàng, muốn làm đến điểm này cũng là hết sức khó khăn, dù sao người khác không đốc. Thứ hai, chính là thản lộ thân phận cùng các đội nội gian hợp tác để cho hồng đội lấy được đệ nhất danh, vương hải nhìn nhìn hai khách thê thảm bộ dáng, khàn khàn nói, ít nhất tại điểm này lên, chúng ta làm được không tệ. song kiếm khách, sở nam, còn có ta, đã sớm lén tiếp xúc qua rồi. bất quá về sau ra một chút ít biến hóa, cái kia chính là đường long cùng sở nam thân phận cải biến, nhất là đường long, để cho ta thấy được nội gian nhiệm vụ thành công khả năng. chỉ cần hắn không ngừng liên lụy ở tinh lực của các ngươi, ta cùng mặt khác hai vị có thể thông dong bố trí, để cho tất cả đội nội gian đám bọn họ lấy được thắng lợi. sự thật chứng minh hắn làm rất tốt. đừng quên, các ngươi trong đội còn có một người sống với hắn tại ngươi làm theo kết thúc không thành nhiệm vụ hai khách nghiến răng nghiến lợi nói ha ha đúng vậy bất quá đừng quên trong đội của chúng ta còn có một cái tiểu cô nương đâu rồi vương hải nhìn thoáng qua hồ điệp đừng tưởng rằng người nàng nhỏ không thể dứt biết dùng người hồ điệp liền nghiến mặt móc ra tinh linh cung nhắm ngay sở nam này này tỷ tỷ kế hoạch không phải như thế a sở nam chấn động không phải nói tốt rồi bung tha cho nội gian nhiệm vụ để cho hùng đội thắng sao thật xin lỗi kế hoạch tạm thời cải biến nội gian cùng thứ nhất chúng ta thảo luận tổ người đều nói sử dụng thoát ly tạm sở nam bị hù dội vàng móc ra một tấm thẻ Đây là hắn tại khai mở dương hồng trong trận đấu, lấy được tạp phiến. Thoát ly tạm, tự động thoát ly trò chơi nhiệm vụ, không bị trừng phạt. Một đạo hoàng quang hiện lên, Sở Nam biến mất không thấy, cùng lúc đó, Đường Long hai tay nặng nề vỗ vào cái nút lên, nhiệm vụ chấm dứt. Cùng lúc đó, màn hình điện tử màn bên trên con số một hồi biến hóa. Hồng đội 90, chết mất đại hồ tử, khấu trừ 10 điểm tích lũy. Tranh đội 26620, giết chết phi tiêu nam cùng súng máy nam điểm tích lũy, cùng với đệ nhất danh ban thưởng. Lam đội 60, hạ dân giết chết y y, -y ban thưởng, gia tăng lên 10 điểm tích lũy. Hoàng đội 40 hai khách giết chết nội gian song kiếm nam tưởng thưởng 60 điểm tích lũy, giết chết đại hồ tử tưởng thưởng 10 điểm tích lũy, cùng với đã chết y lìa y lìa, phi tiêu nam, súng máy nam khấu trừ 30 điểm tích lũy. ai nha nha, vượt quá sở liệu a, bị gạt bỏ lại là mạnh nhất cái kia, đáng thương tiểu hai khách, con rối người lộ ra mèo khóc chuột vậy dáng tươi cười. ta nói rồi, có mấy người tiềm lực của con người cũng không tệ lắm. thái giáp nhân ánh mắt, nhìn về phía vương hải, đường long, hạ dân. cùng lúc đó, trong sân chơi sở tất cả ngọn đèn thăng cái đánh cho mở, từng đạo cột sáng đêm ở đây mấy người ngăn cách, thủ hộ giả cầm mịt tổ phồn, cười hì hì leo lên này. Tốt rồi, các vị, nhân vật mới tranh phách thi đấu đến vậy, chính thức chấm dứt, phía dưới tiến hành tổng kết. Đầu tiên, đệ nhất danh, theo lý mà nói, là điểm tích lũy cao nhất hồng đội, nhưng là do ở chúng ta nội gian, Vương Hải Tiên sinh biểu hiện xuất sắc, thành công giải quyết trong đội ngũ tất cả mọi người, cho nên hắn ẩn tàng nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, bài danh tự động theo sau. Bởi vì tranh đội cùng Lam đội điểm tích lũy đặt song song, đều vì 60 phần, cho nên đệ nhất danh ban thưởng, để cho hai đội cộng hưởng. Về phần một tiên sau cùng đội ngũ, thì ra là Hoàng đội, tất cả thành viên, ưn, một cái thành viên, phải tiếp nhận gạt bỏ vận mệnh, thủ hộ giả gõ một cái búng tay. Cô sáng lập tức hóa thành lao thủ, đem hại khách vây khốn. Không, không phải là ta, bọn hắn dở trò lừa bịp. Ông ta, không nên là ta. À, hai khách cả thân thể, tại ánh sáng chiếu xuống, từng tức một hóa làm cho bụi, cuối cùng lộ ra giữ tận đoán độc biểu lộ. Ta nguyện rửa các ngươi, ta ở dưới mặt chờ các ngươi, chờ các ngươi. Tại hắn trong tiếng thét chói tai, cả người, tại trong ánh sáng phân giải ra. Hiện tại sẽ đưa các vị về nhà. Đang thủ hộ người vỗ tay trong lúc đó, không gian một trận vật mèo, mà đường long sớm đã lâm vào trong hôn mê. Lên gen, chúc mừng số 10.533 tử vong cờ cờ người sử dụng. Ngài đã thuận lợi qua cửa, phía dưới kết toán nhiệm vụ thường lệ, tiến hành nhiệm vụ đánh giá. Trên điện thoại di động màn hình đã bắt đầu mấy trăm lần cất đi, theo đạp vào đoàn tàu bắt đầu, định dạng đến sân chơi đè xuống cái nút một khắc này. Lenkeng, nhân vật mới tranh phách chiến bài danh, đệ nhất, đạt được tiếp sóng chi phí, huyết tinh quy tệ 4000, điểm tích lũy 500. Nhiệm vụ phụ tuyến, người nước pháp nguyện vọng, hoàn thành, khai mở dương hồng trận đấu, hoàn thành. Giết chết nhân số 8. Bởi vì ngài tại trong nhiệm vụ ưu việt biểu hiện, ban thưởng 4 điểm đột tính, 100 điểm tích lũy, một cái rút thưởng cơ hội. Xét thấy thí luyện người số 10533, bắp chân, phần lưng cơ bắp tối giữa, chúng đạn, đại lượng chảy máu, loạn chỉ, nguyên tổ chức bị hao tổn, tự động tiến hành thân thể chữa trị, tiêu hao 300 huyết tình quý tệ. Quy 1 chương 75, 75 người. Vì cái gì ta mỗi một lần tỉnh lại, liền cần phải là trên giường. Đường Long vô lực nhả danh nói: "Hôm nay là một chút." Ngẩng đầu nhìn lịch ngày, ngày 6 tháng 5, tính toán thời gian, không sai biệt lắm đi qua 10 ngày. Trên điện thoại di động có mấy cái mít cồn, có Lâm tiên béo, Hạ cảnh quan, mẹ, Ân, còn có xa lạ một cái, là cái kia ngược lớn mờ mờ, ngươi tin gì? Niếp Thiến Thiến vẫn là Vương Thiến Thiến, Gãi đầu một cái, rước khoát một cái cũng không quản. tắm dựa trước, Tử Vong cờ cờ trị liệu thủ đoạn quả thật là cao siêu, toàn thân miệng vết thương đều khôi phục thất thất bát bát, mà ngay cả đã đoạn ba căn đầu ngón tay cũng dài đi ra, chỉ là so sánh với mà nói, làn da hơi có chút trắng. Ngược lại là trên người bắp thịt hình dáng, theo thể chất gia tăng, càng rõ ràng, đã có điểm kẻ cơ bắp quy hướng, đương nhiên là vận động viên còn đấy, mà không phải là tập thể hình vĩ nhân cái chủng loại kia. Hắn không biết người khác theo trên chiến trường xuống là dạng gì biểu hiện, là hắn mà nói, mấy ngày Tử Vong solo. Hắn chỉ suy nghĩ gì cũng không ổn, liền miễn cưỡng nằm ở trên ban công phơi nắng, tốt nhất bên cạnh còn có bình nước trái cây. Cuối kỳ cuộc thi sắp tới đi, ngươi phải chăm chỉ ôn tập. Hôm nay mâm lớn lại ngã, đúng vậy, với ngươi rằng à, chuyên gia nói lời, căn bản cũng không đáng tin cậy. Ngày hôm qua ăn nhà kia tranh cá, hương vị coi như cũng được a. Trên đường phố, người qua đường đôi câu vài lời, không ngừng rơi vào tay trong thai của hắn, lười biếng, không nói ra được thoải mái, đây mới là hưởng thụ a. Điện thoại chấn động, đã cắt đứt hắn hà tư, chút bất tri bất giác, trời đã tối rồi, mở ra xem, là hạ cảnh quan. Hạ lão đại Không có việc gì đừng quấy dối ta, ta rất bận rộn. Ngươi bận rộn cái gì? Buổi sáng phơi nắng, buổi tối phơi nắng ánh trăng, nửa đêm phơi nắng sao sao? Xéo đi, cơm còn không có ăn đi. Đến nhà của ta đến cọ một đố đi. Vậy không tốt lắm y tứ. Ngươi nằm mơ đi, lại không ngoại nhân. Địa chỉ là Phương Bình Phố 12 Tòa Nhà 4 Đơn Nguyên 502, nhớ rõ mang địa. Đường Long An mặc đại quần Cộc, chỉ chè vào cái lông gà đầu, vẽ mặt lúng túng nhìn xem mở cửa. 4 năm tuổi Tiểu Lõi Li cầm chiếc gối, đang ngây thơ nhìn xem hắn. Ngươi tìm ai? Lại thanh lại khí hỏi. Hạ Dân có ở nhà không? Ba ba, có người tìm ngươi. Đường Long một cái lảo đảo, lại là Hạ Cảnh Quan con gái, hắn thật là có con gái. Nghe được tiếng vang, An Mặc tạp dề Hạ Dân từ trong phòng bếp thò đầu ra, đừng lo lắng, tiến đến, mẹ của nàng hôm nay tăng ca đi, tay nghề không được, chớ để ý. Ngươi thật là có con gái à, ngươi không liền lớn hơn so với ta 2 3 tuổi ấy ư, sớm biết như vậy mua cái món đồ chơi và vân vân đã đến, Đường Long lúng túng sờ lên cái mũi, đi đến. Nói nhảm. Hạ Dân không để ý tới hắn, chuyên chú lộng lấy trong nồi cái kia đầu sát thuốc nửa hồ cá, cuối cùng, đồ ăn ngược lại là làm tràn đầy một bản, nhưng trừ con cá kia bên ngoài trên cơ bản tất cả đều là bên ngoài trong tiểu điểm định khu khu hạ cảnh quan có chút mệt ngùng nhiều năm không làm tay nghề có chút sinh ra người nhà căn bản chính là không có tay nghề đi đường long trong nội tâm nhà ránh bàn ăn bên kia tiểu cô nương một bên gặm chân gà một bên trực câu câu nhìn qua hắn coi như đang quan sát cái gì kỳ quái sinh vật giới thiệu một chút hạ tiểu du nữ nhi của ta năm nay năm tuổi nhà trẻ chủ đường long ngươi quản hắn khỉ gió gọi đường thúc thúc nghề nghiệp là không việc làm hạ dân nếu có chuyện lạ giới thiệu ba ba cái gì gọi là không việc làm này này cái gì gọi là ta là không việc làm ta thay đẳng ca làm công tốt đi. Đường Long bất mãn nói, không việc làm tiểu là không kiếm xuống người. Hạ Dân không để ý tới hắn, đối với nữ nhi của mình giải thích nói, ồ, oh. hạ tiểu du ngốc này xinh, ngoan, nhẹ gật đầu. đúng rồi, ngươi đừng nhìn ngươi Đường thúc thúc vẻ mặt đần đần bộ dạng, hắn nhưng thật ra là cái cao thủ võ lâm, đúng, rất lợi hại cái chủng loại kia. ngươi về sau trong trường học gặp được cái gì khi dễ bạn học của ngươi, động thủ giáo dục lão sư, lớn lên biến thái hiệu trưởng, lập tức gọi điện thoại bảo ngươi Đường thúc thúc, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết hết. thúc thúc ngươi thật lợi hại. Hạ tiểu du dựng thẳng dơ ngón tay cái lên. Đường Long lau một cái mồ hôi lạnh, ta không đánh trưa thành nhân đã nhiều năm rồi. Ăn uống non nê, tiểu lọ ly đòi nhìn chú dê vui vẻ rồi, chỉ còn lại có hai nam nhân hút thuốc uống rượu, hạ dân hút thuốc, đường Long uống rượu. Có kỳ quái hay không ta tuổi không lớn lắm, liền có cái này sao đứa con gái rồi hả? Có chút, ta nhớ được ta với ngươi nói qua, năm đó ta bên trên chính là trưởng quân đội, quân một đại, về sau bị khích lệ lui. Như thế nào, có người vu oan ngươi, vẫn là muốn quốc gia cơ mật nhiệm vụ. Vô gian đạo cái chủng loại kia. Không, ta đem bên cạnh viện y học một cái nữa y tá làm lớn hộ rồi. Hạ dân gương mặt khổ đại tiểu thâm. Đường Long một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài, "Đại ca, ngươi muốn hay không ác như vậy?" Sau đó thì có nàng, Hạ Cảnh Quan chỉ chỉ xem TV, đang gửi khanh khách tiểu lọ ly, lấy nhờ điểm quan hệ, hôn lăn lộn cái học vị, xem ngục gằm rồi. Ngươi cũng là một nhân tài, Đường Long lao một cái mồ hôi lạnh, nguyên bản trong lòng hắn, Hạ Cảnh Quan cao lớn, lãnh gốc, âm trầm hình tượng, ầm ầm sổ xuống, thay vào đó là quy bản tú đầu Vũ Em. Đáng tiếc, vốn ta nhưng là một lần kia trước Tô Ba, tương lai phân công tại tuyến đầu, là có khả năng làm binh vương. Hạ dân ánh mắt tràn đầy khát vọng. Binh vương Đường Long đối với hắn loại ý nghĩ này tỏ vẻ không thể lý giải. Nói trở lại, ngươi có ước mơ gì? Giấc mộng của ta, Đường Long gãi đầu một cái, cẩn thận ngẫm lại, lúc nhỏ thật là có một cái, giấc mộng của ta. Các ngươi nhao nhao đến ta. Trong phòng khách tiểu lọ lì tỏ vẻ bất mãn, chú dê vui vẻ sắp bắt được lao sói sáng rồi, bị các ngươi dọa chạy làm sao bây giờ? Tiểu cô nương năm tuổi nhỏ, tính tình cũng không nhỏ. Một cái quyền thuật cao thủ, một cái siêu cấp binh sĩ, không thể không hôi liu liu bị chạy tới gian phòng, mới có thể tiếp tục nói chuyện. Nhiệm vụ của ngươi ban thưởng là bao nhiêu? 4000 quy tệ, 500 điểm tích lũy, 4 cái điểm thổ tính một cái rút thưởng cơ hội của ngươi là cái gì? 1.500 quy tệ, 100 điểm tích lũy, hai cái điểm thuộc tính. Hạ Dân hít một hơi thuốc lá, khó chịu nói, làm sao sẽ so với ta ít nhiều như vậy? Đường Long nhướng mày, đại khái là bởi vì tiếp sóng phí là cho ta, hậu điểm, lão ca ba người gánh vác đi à nha, mà lúc đó tranh đội chỉ ngươi một người, thì ra là thế. Quy củ cũ, một người tồn năm trăm quy tệ, coi như hậu bị quỹ ngân sách, những thứ khác ban thưởng, mình lựa chọn phương hướng cường hóa. Hạ Dân lại bất mãn nói, đừng làm cho ta biết, ngươi còn mạnh hơn hóa cơ bản quy cước, bằng không thì đánh ngươi dừng lùi một chầu. Đường Long một đồ mồ hôi, hắn thật đúng là chuẩn bị tiếp tục cường hóa phương diện này, xem ra là muốn học cái kỹ năng và vân vân rồi, bằng không thì dựa theo hạ cảnh quan tính tình, nói không chừng thực sẽ đem mình đánh một trận tơi bời. "Đúng rồi, Mr. Pitt phát tin tức, ngươi thấy được chưa?" "Tin tức gì?" Hắn nghĩ để cho chúng ta gia nhập cỡ lớn đoàn đội, sát thép quân đoàn, Hạ dân chăm chú cau lại lông mày. "Có ý tứ gì?" Hắn cũng là. "Đúng, hắn còn có một thân phận, chính là cái này đoàn đội quan tiếp liệu một chồng, trong, trong mắt của ta, tương đương với hậu cần viện cái chủng loại kia thân phận. Gia nhập có chỗ tốt gì? Phải bỏ ra cái gì?" có thể vận dụng trong đội tư chất nguyên bị người khi dễ thời điểm có người xuất đầu tăng thêm người có thâm niên đại lượng kinh nghiệm trang bị mua chiết khấu cường hóa phương hướng chuyên gia phân tích cùng với tiến giai nhiệm vụ trợ giúp các loại nói một đồng lớn chỗ tốt thật nhiều còn một cái gia lớn đầu tiên mỗi một cái nhiệm vụ trong lấy được quy tệ cùng điểm tích lũy muốn lên giao nộp hai thành thứ hai sau đó có đoàn đội chiến thời điểm muốn vô điều kiện xuất, động còn có một chút thượng hạ cấp quan hệ nghe trong đám người ta nói hắn tại đây quản còn rất nghiêm dù sao cũng là trong đám ít có mấy cái cỡ lớn đoàn đội không chỉ có là hắn còn có những thứ khác mấy cái đoàn đội cũng phát ra mời. Ta loại bỏ mấy cái tiểu đấy, còn lại hai cái, một cái là màu đen giống binh đoàn, một cái là thần thuật sẽ, hai cái này cần phải trong đám xếp hạng thứ ba hai cái. Làm sao ngươi xem? Hai người chúng ta thế nhưng mà tiềm lực nhân vật mới, đương nhiên là muốn vân vân, xem bọn hắn cho điều kiện, Hạ cảnh quan tự phụ mà nói. Quy một chương 76, 76 hơi thành. Hạ cảnh quan có thể buông ra loại lời nói ấy, tự nhiên là có vốn liếng đấy, hai người bây giờ thân thể thuộc tính, kỹ năng tuyệt đối cao hơn qua mặt khác nhân vật mới một mạng lớn. Hai người bây giờ thuộc tính như sau. Hạ dân, lực lượng 8, nhanh nhẹn 10, thể lực 8. Tinh thần lửa, 9. Quyền pháp cơ bản Lv2, tứ pháp cơ bản Lv3, cơ bản trưởng pháp Lv2, cơ bản sức kéo Lv3, cơ bản thủ pháp Lv2, cơ bản viễn chiến Lv3. Kỹ năng: Tinh chuẩn sát kích. Đường lang bỏ thêm 6 cái điểm thuộc tính sau, nhiệm vụ thưởng lệ 4 cái, giết chết phi tiêu nam cùng súng máy nam cũng phải hai cái, từng cái thuộc tính. Lực lượng: 9, nhanh nhẹn: 10, thể lửa, 8, tinh thần lửa, 8. Chiến đấu hệ thống: tiệt quyền đạo. Cấp dế kỹ năng: thôn tinh quyền. E cấp kỹ năng: Leo kỹ, giết người quân thuận. Ý chí chiến đấu: Vĩnh viễn không ngừng nghỉ võ đạo tinh thần. Tinh thần lực 2. Dệ cấp kỹ năng nghe âm thanh biết vị trí. Quyền pháp cơ bản Lv5, cấp pháp cơ bản Lv4, cơ bản trưởng pháp Lv2, thời gian dài, số lớn thốn quyền rèn luyện, tự động thăng lên 2 cấp, cơ bản thủ pháp Lv1, cơ bản sức kéo Lv3, cơ bản viễn chiến Lv1. Hạ dân vốn tố chất thân thể cũng rất tốt, trải qua 3 cái điểm thuộc tính cường hóa, giết chết Ilia Ilia, nhiệm vụ thường lệ đã không kém hơn kinh nghiệm rèn luyện bộ đội đặc chủng rồi, dù sao thân thể của con người là có cực hạn, đến trình độ nhất định về sau, lại muốn tiến một bước, phi thường khó khăn. Về phần đường long, vốn chính là cái củi mục, nhưng là tại liên tục không ngừng thêm giờ về sau, lực lượng, tốc độ, thể chất so với bình thường tráng hán còn mạnh hơn, càng đừng để một thân quyền thuật rồi. Thông thường người có thâm niên, tại không có trải qua tiến giai nhiệm vụ trước khi, nhiều lắm là cũng liền trình độ này. Nếu như không có nhân vật mới tranh phách thi đấu loại này kinh mộ, giết người lợi nhuận điểm thuộc tính, chỉ sợ còn có các lộ hại nợ hại. Vượt qua một hai ngày, hai người lại thương lượng mấy lần, thần thuật người sáng lập hội trước bị bài trừ. Tại trong đám nghe qua về sau mới biết được đó là một rất kỳ lạ tổ chức, thu nạp phần lớn là trước nghiệp giả, chính là chút ít thờ phụng thần chi tôn trọng tín ngưỡng những người kia. Những người này tuy nhiên đoàn bạn rất rõ ràng, nhưng là tại phối hợp lẫn nhau dưới, phát huy uy lực, ngược lại muốn vượt qua giống như ở nhờ thưởng thí luyện người tổ hợp, mời chào hai người mục đích rất rõ ràng, là muốn bổ sung chức nghiệp giả đoàn bạn, làm phụ trợ chiến lực. Tuy nhiên thần thuật sẽ là trong đám tam đại đoàn đội một trong, nhưng là hai người đều là tầm cao khí ngạo chủ nhân, làm chủ giác đều phải cân nhắc một hai, huống chi là làm phối hợp diễn, liền cân nhắc đều không cần cân nhắc, trực tiếp tự tuyển. Còn dư lại là thuộc màu đen giòng đoàn cùng sắt thép quân đoàn rồi, cả hai tiêu chuẩn lại không giống với người phía trước là mỗi cách cái một thời gian ngắn thu nhất định lượng đoàn phí, đẳng cấp càng cao, đoàn phí lại càng thấp. Thứ hai là mỗi cái nhiệm vụ rút ra trích phần trăm, mà đẳng cấp càng cao, chịu chói buộc lại càng lớn. đương nhiên lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Đó là một chuẩn quân sự hóa tổ chức. Hai người thương lượng một chút, vẫn là có khuynh hướng màu đen rong binh đoàn. Đó là một rời rạc tổ chức, tiến thoái đều so sánh tự do. Tuy nhiên lấy được chỗ tốt ít chút ít, nhưng bọn hắn lượng buồn ý, hay là tại không thành dài trước khi tìm mỗ rủ, muốn thanh phát đại tài, vì sau này trở thành liệp sát giả làm chuẩn bị. Hai người mạ tô nội tâm có thể lớn. Bất quá ngay tại hai người quyết định trước mắt, Mister tìm tới tận cửa rồi. Bàng Hưu, có hứng thú hay không đến chúng ta quân đoàn cờ cờ không gian đi xem một cái. Đường Long là người, đừng đánh quyền động tác, trả lời một câu, có ý tứ gì. Vệ Tiên sinh cắt cái đồ tới, là một mang theo cờ cờ số ảnh chân dung, danh tự tiểu tiêu là sắt thép quân đoàn. Tiến vào cái số này không gian, mật mã là Sệ Dùn. Cái gì đó. Đường Long không hiểu thấu, trước cùng hạ cảnh quan đã thông cái khí, phát hiện hắn cũng nhận được cái tin tức này, cũng không do dự, thâu nhập đi vào, mắt một bông hoa, một hồi trời đất quay cuồng, phần eo giống như bị nhấc tới, tỉnh hồn lại thời điểm, đã không ở trong nhà, trước người một mảnh hôi mông mông không gian. Trước mắt một nói đồng đầu cửa sát hơn trăm mét cao lớn sau đó là một loạt tường đây cách đó không xa hiện ra hạ cảnh quan thân ảnh của không gian này thật đúng là cao cấp đường long nít nít miệng bao nhiêu tiền một cái đây là lẹe vẹo 10 tử vong cờ cờ không gian chúng ta quân đoàn trước trước sau sau đầu 50 vạn huyết tinh quý tệ còn có số lớn tài nguyên tên gọi là hơi nước thành cửa bên trong đi ra cá nhân hai to mặt lớn hai tay lông màu đen như là bán thịt đồ tệ tự như vậy vây tay mau tới đây người làm vệ tiên sinh đó là của ta nít nạm bây giờ gọi ta lão chủ là được rồi hai người liếc nhau một cái Đại môn EA một tiếng, mở ra, bên trong các loại phương tiện rất nhiều, các cào xèo xèo bánh răng, khói đen bốc lên máy chạy bằng hơi nước khí, cổ quái kỳ lạ kim loại trang bị, đại bộ phận đều là đường lòng không nhận biết, Lão Chu cũng không thấy bên ngoài, Nhất Nhất giới thiệu nói, đây là vật phẩm xem xét sảnh, khu nghỉ ngơi, chiến đấu thất, hãng giao dịch, trừ phi là có cái gì đấu giá hội, giống như bài nhở thường không mở ra cho người ngoài. Đúng rồi, đây là phòng chơi, Lão Chu chỉ chỉ một tòa thoạt nhìn rất công nghệ cao phòng máy vi tính, xuyên thấu qua khe cửa, mơ hồ chứng kiến nguyên một đám mũ cho chơi, có mấy cái người đang định ở bên trong, không biết là ngủ hay là làm gì. Phòng chơi. Đúng vậy, ở cờ cho chơi, hiện tại chúng ta quân đoàn khai phát giọm bị chi địa, xe tăng bảo vệ chiến, người phía trước luyện gan, luyện tư pháp, thứ hai dạy ngựa như thế nào trên chiến trường sinh tồn. Có ý tứ gì? Người có thể tiến vào trong trò chơi. Đường Long trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy, bằng không thì như thế nào rèn luyện kinh nghiệm? Lao Chu tự đắc cười cười, loại này cơ hội rèn luyện có thể là phi thường khó được. Ôi ba, Lao Chu đâm đầu đi tới một cái cao 3 mét đại hán, cánh tay trái của hắn là một hoàn toàn kim loại cánh tay, bên trên treo các loại trên ý nghĩa súng đạn, không giới mấy chục, mỗi một bước đều phát ra nặng nề trầm đủ, xem người tê cả da đầu, cho dù là ZF ép một hình hệ thống vũ khí, so sánh cùng nhau, đều là đồ chơi cho con nít. Phó thống lĩnh lao Chu biểu lộ có chút khẩn trương, hai người bọn họ là người mới, ánh mắt quét về phía hai người, đường long tóc gáy dựng lên, không tự chủ được căng thẳng sức lực, phản phất con chuột gặp mèo, chứng kiến tiên địch giống như, lúc này mới chú ý tới, người này mắt trái, rõ ràng cũng là chỉ mắt điện tử. Thống lĩnh cho ta hai cái thiên tài điều khoản, nhìn xem có thể hay không ký. Hả, vị này phó thống lĩnh không thèm để ý nhẹ gật đầu, tự mình đi nha, đây là chúng ta trong quân đoàn nhị lão bản máy móc mà cũng là trong đám nhân viên quản lý một trong cũng không có việc gì chớ chọc hắn. Lão Chu khi nói xong lời này không tự kìm hãm được sợ run cả người. Lão Chu, cái gì gọi là thiên tài điều khoản? Hạ Dân hỏi. Đối với thiên tài hai chữ, hắn cảm thấy rất hứng thú. Đến quán ba rồi nói sau, Lão Chu chỉ chỉ trong thành ánh mắt trang quán ba, cái này cờ cờ không gian chủ nhân đang ở bên trong. Quán ba có điểm giống là cái loại này tiểu tư tình điều âm nhạc đi, bày đặt thư giãn khúc dương cầm, người không nhiều lắm, có rất ít triệu gây khách nhân. Phục vụ viên bưng tới ba chén bơ rang đi, sau đó liền ngồi ở cái khách trên mặt ghế giới thiệu một chút, lão chủ của ta người lãnh đạo trực tiếp, hậu cần tư tổng trưởng, tiểu lão thử. Khụ khụ, đường long uống bị sặc, lớn như vậy địa vị, như thế nào lấy cái tên như vậy? Hắn là thượng cấp của ngươi." Hạ dân hoài nghi hỏi, chẳng trách hắn nói như vậy, thằng này lớn lên bình thường, dáng người gầy yếu, không có chút nào như là lợi hại người có thâm niên, chẳng lẽ là trí nhớ cường hóa, siêu năng lực cái loại này. Ha ha, lão chủ lại ta vướt một ngựa, tiểu lão thử cười cười, đừng nhìn ta quan rất lớn, nhưng là kỳ thật cùng ngươi bình thường không khác nhau nhiều, hơn nữa, ta là không tham gia nhiệm vụ. Không tham gia nhiệm vụ. Hai người cùng nhau kêu lên điều này sao có thể? trải qua một cái lần giải thích về sau, hai nhân tài giải lớn tiểu bình thường hình quân đội trên cơ bản đều có loại này nhà kho số dùng đến thăng cấp cờ cờ không gian, khai thác các loại tử vong cờ cờ trò chơi, cùng với trong đội tích lũy tư chất nguyên tư liệu trang bị tin tức đều để ở trong tay của hắn, cho nên nói nếu như hắn tại trong nhiệm vụ bị giết rồi, đã không thể dùng tổn thất nặng nghề để hình dung trên cơ bản đoàn đội đều vỡ rồi hơn phân nữa, cho nên một ít được miễn nhiệm vụ độ dùng sẽ ở mỗi một cái nhiệm vụ trước cho hắn sử dụng để cho hắn bảo trì loại trạng thái này, hơn nữa trong đội số lớn sự tình cũng cần một người đến xử lý dù sao vô luận địa vị đại bộ phận thí luyện người tinh lực muốn đều dùng tại cường hóa vũ lực bên trên nếu như nói sắt thép quân đoàn là thứ công ty lời nói chuột ca tịu là CEO lao chu làm tổng kết thì ra là thế hạ dân nhẹ gật đầu cho nên nói ngươi bây giờ là đến phỏng vấn chúng ta tiểu lao thử lắc đầu cười nói không các ngươi đã thông qua phỏng vấn rồi chớ quên nhân vật mới tranh phách thi đấu chỉ phải hao phí nhất định lượng uy tệ có thể trực tiếp đấy chúng ta trong quân đoàn phân tích sư phân tích đã qua hai người các ngươi rất có tiềm lực hơn nữa lao đại rất yêu mến bọn ngươi chỉ chỉ bên trên Đường Long vốn là sự sở, tiếp theo giật mình là Thái Giáp nhân sao. Hắn ở đây trong trận đấu, ngược lại là thật sống động. Thứ cho ta nói thẳng, điều kiện của các ngươi đối với chúng ta mà nói quá nghiêm khắc, chúng ta có khuynh hướng gia nhập màu đen dòng binh đoàn. Hạ Cảnh Quan khai môn kiến sớ nói, hai người chúng ta không hy vọng bị người trông coi. Hạ huynh đệ, lời này của ngươi liền không đúng. Phải biết, chúng ta sắt thép quân đoàn từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, ngươi không phạm sai lầm cũng sẽ không có người đến tìm ngươi gây chuyện. Lao Chu nói nước mía nửa ra, hơn nữa chúng ta đoàn đội là tam đại đoàn ở bên trong. Đoàn kết nhất đấy, ngươi đừng xem Rong binh đoàn nhân số của so với chúng ta nhiều, nhưng là mỗi một lần run, đều là chúng ta chiếm thượng phòng, mẫu chốt là, ngươi ở đây chúng ta trong đoàn quân. Hàm càng cao, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Không có hứng thú, Đường Long lắc đầu, trừ hạ cảnh quan bên ngoài, hắn lo lắng đem mệnh đóng ở trong tay những người khác. Đừng quên nữa, mỗi một giới tiềm lực ngôi sao mới đều có chính mình năng khí, Tiểu lão thử ngăn lại Lao Chu mà nói, cho nên nói, chúng ta chuyên môn xếp đặt một thiên tài điều lệ, dùng để hợp tác với các ngươi. Quy 1 chương 77, 77 thiên tài điều lệ. Này thiên tài điều lệ là thế nào lời giải thích? Hạ dân lần thứ hai hỏi, chúng ta sắt thép quân đoàn quy củ tương đối nhiều, không phải mỗi một tân nhân vừa mới bắt đầu đều có thể tiếp tục kiên trì đấy. Cho nên vì giữ lại ở có tiềm lực những người mới, thiết kế cái điều khoản. Tại nơi này thiết kế điều khoản xuống, nhân vật mới là quân quy gia tồn tại. Đầu tiên, thượng trước hai thành thu nhập miễn đi. Thứ hai, về từng đoàn viên chiêu mộ binh lính nhiệm vụ, nhân vật mới có thể cự tuyệt. Thứ ba, trừ phi đoàn chiến trong quân đoàn hết thảy hoạt động, các ngươi là tự nhiên trợ quyền lựa chọn. đương nhiên, đoàn viên hết thảy phúc lợi, các ngươi cũng có thể hưởng thụ. kể cả 90% giảm giá mua sáng quyền, trò chơi huấn luyện, đặc thù vật phẩm xem xét, thân thể bộ vị cải tạo vân vân, các ngươi về sau sẽ từng cái hiểu rõ. Chúng ta đây phải bỏ ra cái gì? Đường Long cẩn thận hỏi, hồi báo tương đương trả giá, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Rất đơn giản, mỗi hai nhiệm vụ bên trong, hoàn thành chúng ta quân đoàn một cái chỉ định chi nhánh nhiệm vụ, lấy cho chúng ta muốn lấy đồ vật. Tiểu Lao thử dáng tươi cười thoạt nhìn có chút thần bí. Tại đây cái. Hạ Nhân ngật nhiên. Tại đây cái. Đối phương khẳng định nhẹ gật đầu. Đường Long cùng Hạ Cảnh quan trao đổi cái ánh mắt, cái này tựa hồ có chút đơn giản a. Chi nhánh nhiệm vụ bọn hắn không thể không đã làm, nhân vật mới tranh phách thi đấu trong pháp quốc quỷ hồn nguyện vọng, khai mở dương hồng trận đấu, độ khó là có, nhưng có phải thế không đặc biệt khoa trương đi? Chơi không thành như thế nào? Lần thứ nhất khấu trừ 1000 quy tệ, lần thứ tháng 2 năm 2000, cứ thế mà suy ra, đương nhiên, nếu như chả không được, cũng chỉ phải thành cho chúng ta thành viên chính thức, thiên tài điều lệ làm phế, tiểu lao thử nhún vai, như thế nói, bước đầu thảo luận liền đến đây là kết thúc, Vệ tiên sinh, thì ra là lao chu đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi rời đi, hỏi Chu ca, ngươi cảm, rất chính đám bọn hắn sẽ đồng ý sao? Đương nhiên Điều kiện này thật tốt, Tam đại đoàn bên trong không có càng có ưu thế càng được rồi. Phục vụ viên ăn mặc tiểu lao thử nhẹ nhàng cười cười, thế nhưng mà chờ bọn hắn hoàn thành tân chức nhiệm vụ về sau, liền sẽ phát hiện chi nhánh nhiệm vụ muốn so với bọn hắn tưởng tượng khó nhiều lắm. Ta cấp qua 5-6 cái tiềm lực nhân vật mới thiên tài điều lệ, kết quả không có một người nào không phải tại cuối cùng gia nhập chúng ta. Nhưng nếu như bọn hắn thật sự đem mỗi một lần chi nhánh nhiệm vụ đều hoàn thành làm sao bây giờ? Cùng tương lai hai cái siêu cấp liệp sát giả giao hảo, đây không phải lớn hơn chuyện tốt sao? Ngày mai dẫn bọn hắn đi phòng hồ sơ, rút hai cái tiểu gia hỏa suy nghĩ một chút cường hóa phương hướng cho bọn hắn nếm điểm ngọt ngoãn. Đường Vũ si, ta như thế nào cảm thấy có chút rất không thích hợp. Đối với tại chúng ta loại này không có biên chế nhân vật mới, cho chỗ tốt có phải hay không hơi nhiều. Ta cảm thấy vấn đề hẳn là ra tại nơi này chi nhánh nhiệm vụ lên, có thể hay không cùng chúng ta nghĩ có chút bất đồng. Có đạo lý, ta suy nghĩ lại một chút, trong đám sẽ tìm người hỏi một chút. Cứ như vậy, cuối đây, ta còn muốn tiếp con gái tan học. Bạn gái của ta đều không có, hạ cảnh quan rõ ràng đều có nữ nhi đường long bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng hơi động, trở mình đến đó, cái niếp tiến tiến đích số điện thoại, cô nương này là cái gì cái ý tứ? Muốn hay không đánh lại còn không nghĩ nhiều liên tiếp tích tích tích tích tích tích tin tức thanh niên nhắc nhở liền từ trên điện thoại di động vang lên bị hù hắn tay run một cái thiếu chút nữa không có đã đánh qua kheo đồ thật yêu đường, ngươi đang làm gì đấy Michael? ta gần đây suy nghĩ trong đó văn danh tự tiểu tiêu là lúa mạch ngươi thấy thế nào lần trước chúng ta trò chuyện tới chỗ nào đông âu nữ nhân cùng tây âu nữ nhân làn ra vấn đề là cái này không có gì dùng trước kia là công ngoại hiệu hàng nhập lậu trang ép thoáng cái lật ra vài phiên thực không phải bình thường hai vậy nước đang câu được câu không ứng phó phòng cho thuê cửa chuyển đến tiếng mở khóa Đường Long thần sắc siết chặt, da đầu tê dận, tay chân đều đang run rẩy, với hắn cái chìa khóa đấy, chỉ có một nữ nhân, hắn mẹ. Xú tiểu tử, ngươi cũng bao nhiêu ngày không có về nhà?" Không nói hai lời, đường Long Lỗ Thái đã bị nhấc lên. "Ai, ai, ai, ta bận rộn công việc a. Hơn nữa, cũng không phải không có đã gọi điện thoại đấy. Bề bộn, bề bộn cái rắm. Ta vừa mới đi các ngươi trồng điểm, điểm trưởng nói ngươi đã sớm từ trước. Đường Ngụ thở phì phò quát. "Phải gặp." Đường Long trong đầu chỉ hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu, đã bị nước miếng cùng nước miếng bao phủ. Hảo cường tạm tâm, mẹ lại nại lại thăng cấp. Ngươi nói hiện tại như cái bộ dáng gì? Công tác công tác không có, bạn gái cũng không còn mang về nhà một cái. Lần trước thật vất vả giới thiệu cho ngươi một cái, còn không lớn. Ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Không phải ta không muốn tốt đi. Đường Long nói thầm câu, đây thật là đổi trắng thay đen. Ngươi còn dám cãi lại? Lại là một bộ miệng chui liên chiêu, đánh Đường Vũ xi si quân lính tan rã. Kỳ thật kỳ thật ta gần đây là có chút sự tình Đường Long trong lòng run sợ mà nói. Sự tình? Ngươi có thể làm cái cái gì? Đường Ngụ gặp trên tủ đầu giường có vài tờ giấy, trộm bật lại. Tae Kundo luyện lớp, Thái Quyền nghiên cứu sẽ vật lộn thuật trao đổi lớp, ngươi đây là muốn làm cái gì? gian luyện thân thể, gian luyện thân thể mà thôi. đường long trên chán toát ra mồ hôi lạnh, gian luyện thân thể đi ra ngoài chạy cái bước không được sao? học loại vật này làm gì? ngươi nghĩ học người đánh nhau à? nào có chuyện, bên ngoài phát truyền đơn đấy, ta liền thuận tiện tiếp đến xem, không có ý khác, tuyệt đối không có làm chuyện xấu nghĩ cách. đường long khúm núm nói, chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống. tin rằng ngươi cũng không còn lá gan này, đường ngụ khinh thường như lại, hôm sau ngươi thúc công qua tám đại thọ, nhớ rõ đi uống rượu, thuận tiện mang một người bạn gái trở về. ta đi. đường long nhảy lên cao ba thước, mẹ. Ta ở đâu tìm một người bạn gái trở về? Cái này cũng không phải mua thức ăn, muốn mang liền mang đấy. Ta bất kể, ai kêu ta giới thiệu bạch cô nương ngươi không cần, nhất định là đã tìm được. Ngươi nếu là không mang về, lao nương ta đánh chết ngươi. Bị mẹ bị hù toàn thân đều đổ mồ hôi ở bước về sau, không thể không ký xuống phần này hiệp ước không bình đẳng. Tốt xấu trước khi đi, đem mình ổ chó quét dọn lượn. Mẫu thân là một loại tính nguy hiểm sinh vật, nàng tự nhiên đối với ngươi có ưu thế áp đảo. Khi ngươi biểu đạt không phục, tòng nàng ủy nguyện thời điểm, biết sử dụng năm đấm hoặc là nước mắt hai loại vũ khí, cho ngươi khuất phục. Xui xẻo là, ngươi còn không cách nào công kích nàng mây cờ cái lúc này phát cái khó được đáng tin, cậy tin tức. Điểm này ta đồng ý. Đường Long sắc mặt trắng bệnh hồi phục xuống. Nữ nhân, ta đi nơi nào kiếm a? Người, tổng là một loại thích hứng tính cực mạnh sinh vật, Đường Long chỉ chán trường nửa phút, liền lập tức đứng dậy, tại trên mạng tiến hành tìm tòi, trọng điểm tìm kiếm thuê bạn gái về nhà ăn tiết các loại tin tức, sau đó bị ai phát hiện, người là có, tiền không có. Sát thực nói, tìm khắp toàn bộ phòng, tổng cộng 26 nguyên tam giác 5 phần, cái này 5 phần hay là hắn khi còn bé bắt được. Tiểu nửa năm tích xúc, tại mới bắt đầu trong nhiệm vụ, đã tiêu hao quặng, cả người cũng không tốt rồi. Nghĩ tới ta đường đường tiệt quyền đạo truyền nhân, quyền thuật cao thủ, vậy mà luân lạc tới phải chết đói tình trạng, thật sự là một đồng tiền làm khó anh hùng hào hán." Đường Long Bi phẫn thầm nghĩ. Tại tiếp tục như thế, ngay cả lời phí đều đóng không nổi theo bản năng khoé động lấy điện thoại, lại thông qua Niệp Tiên Tiên số điện thoại, do dự một chút, đánh qua, cái lúc này, đành phải là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi. Này, lại là này cái ngọt ngào thanh âm. Quy 1 chương 78, 78 bảo tiêu. Niệp Tiên Tiên hôm nay mặc kiện cổ áo bẻ màu trắng váy liền áo, bên hông ra khấu trừ lồi hiện ra dĩ rộng. Bộ ngực no đủ đem áo chống đỡ phình đấy, một đôi màu đen dài cặp đùi đẹp, giày cao gót, tóc dài xóa vai, kính mát, dẫn theo cái màu vàng màu nhỏ, một bộ đô thị mỹ nhân cách ăn mặc, tại buôn bán phố giao lộ, nhìn xung quanh, không biết đang chờ ai, hấp dẫn vô số chút nữa dẫn. Đường Long, tại đây, thấy chờ đợi đối tượng tới, vội vàng hô, vẫy vây tiểu bẹt tay. Hoa, ngươi một bộ này Bạch Phú mỹ cách ăn mặc, được bao nhiêu tiền à? Đường người nghèo hiện tại người cùng chi án, gặp cái gì đều giữ tiền. Kì hỉ, không có à, tất cả đều là đảo bảo bên trên mua hàng tiện nghi rẻ tiền, một thân xuống, liền mấy trăm khối tiền. Thiến thiến mỹ nữ kiêu ngạo nói, "Phản phất tại Tuyên Luân, người đẹp đẹp đắt, mặc cái gì đều dễ nhìn. Mấy trăm khối cũng là tiền à, đủ ta tiền sinh hoạt phí một tháng rồi." Đường Long nói nhỏ, "Một chút cũng không có mời khách dạo phố tự giác." "Đi thôi, đi thôi, trước theo giúp ta dạo phố." Cô nương này cũng không sợ người lạ, lôi kéo Đường Long liền hướng trong thương trường đi, nhìn người bên ngoài nhao nhao kinh ngạc, nói như vậy, mỹ nữ loại này cấp bậc bảng lấy đấy, không phải 40-50 tuổi, xuyên eo kim mang bạc đất người giàu có, tựa là ăn mặc tiểu Tây trang, mặt mũi tràn đầy ngạo khí phú nhị đại, như Đường Long loại này quần jean thêm áo sơ mi người a qua đường, không, có chút nào đã a trên đường đi, nghiếp thiến thiến cô nương này liều díu, sẽ hướng khách quý trong tiệm chui vào, chiếc nhẫn vòng cổ tới một người thử một cái, bệ bộn phục vụ viên của trực đã chuyển, nhìn xem những này món đồ chơi từng cái một giá cả, đường long có một loại quay đầu bộ chạy xúc động, cái này nha không phải thực đem mình làm người giàu có đi à nha? hắn trong túi lão liền nắm bắt 25 nguyên, tại đây còn bao gồm hắn trở về tiền xe, cái này nữ nhân khó chơi đẳng cấp, nhìn ra là nhà mình mẹ cấp bậc, nhưng là nhan giá trị, nhưng lại phá tan phía chân trời cái chủ loại kia. hô, nguyên khí bù đầy, ra người thứ ba siêu cấp cửa hàng, nghiếp thiến thiến hải lòng mở khí coi như ăn no rồi giống như không qua tay lên, trừ tuyên truyền đơn bên ngoài, cái gì cũng không còn mua. Bụ cái gì? Đường Long tỏ vẻ khó hiểu. Có tiền nữ hài đi dạo cửa hàng, chọn quần áo đồ trang sức, gặp một cái mua một cái. Chúng ta loại này cùng cô đương, cũng chỉ phải gặp một cái thử mặc một cái. Trong nội tâm ám chỉ, mấy bọn đàn bà này dùng đều là chúng ta đã dùng qua hàng đã xài rồi. Nói xong, cong lên miệng, làm tức giận cao mày đáng yêu biểu lộ. Ha ha, ngươi không có tiền sao? Cô nương này thật tốt chơi, một chút cũng không có yêu ớt, cũng không thủ khí. Ở trong mắt hắn xem ra là rất lạc quan tính cách, hắn rất thích cùng loại người này tiếp xúc có tiền nữa cũng muốn tỉnh lấy hoa, ngươi không phải là theo giúp ta dạo phố đấy sao? hiện tại đến giờ cơm chứ? Niết Thiên Thiên mắt to nghiêng qua một cái mắt, ý là thứ đồ vật không nhớ ngươi mua, cơ dù sao cũng nên ngươi xin đi. Đường Long chăm chú mà lại vướng mắt của sau khi suy tính, cắn răng, nếu không đi các huyện, kinh tế, lợi ích thực tế, có dinh dưỡng, cùng lắm thì cho ngươi thêm trái trứng. đừng như vậy xem ta, không ăn cơm vậy đi ăn làn châu mị sợi đi. liền chưa thấy qua như vậy keo kiệt người. Mỹ thực quản trường, một gian nhà hàng tây ở bên trong, Niết Thiên Thiên giận dữ nhìn hạ dân liếc, dĩa ăn hung hăng cắm vào bánh ngọt lên phảng phất cắm ở trên mặt của đối phương. Ta toàn thân cao thấp, tổng cộng liền 25 nguyên, dạng thật sự, một ly nước trái cây đều mời không nổi, hữu tâm vô lực à, Đường Long lay lấy bỏ bịt tiệt, mày dặn mặt dày, hơn nữa, liền mùi vị kia, thật đúng là không bằng ta lớn cắt huyện lô nước đùi gà ăn ngon. Khó được đi dạo một lần phố, ăn không phải cơm, là hào khí được rồi. Hai chúng ta lại không nói yêu thương, muốn cái cái gì hào khí, Đường Long lườm bay, nói thật, ngươi một mực tìm ta, có chuyện gì? Nói thẳng đi, có thể giúp ta tận lực. Không thể là ta nhìn chúng ngươi, vừa thấy đã yêu rồi hả? Vừa thấy đã yêu ta tin nhưng là ta cũng vậy tin tưởng loại này sát suất là theo nam nữ song phương tướng mạo thành có quan hệ trực tiếp đấy đường long tự dễ cười cười hoặc là cùng nhà trai giá trị con người có tăng lên quan hệ hết cách rồi xem mặt xem chi phiếu thế giới tựa là tàn khốc như vậy xin chào bợ đít ngịnh bợ nhiếp thiến tiến cao mũi một cái ít nhất ta không phải nhìn như vậy đấy bằng không thì cũng không biết tìm người rồi ta muốn cho ngươi dạy ta đấy quyền hoặc là làm hộ vệ của ta bảo tiêu đường long là người nói thật cô nương này lớn lên phải không so ngôi sao lớn trên lệnh, nhưng là luận địa vị muốn kém xa lấp đi hơn nữa người mẫu vòng quyền hắn tuy nhiên không hiểu Nhưng là ít nhất tại quốc gia này, tựa hồ còn không có chính thức chơi qua mặt bàn. Không phải ngươi nghĩ cái loại này nhé, Niệp thiên thiên xem xét được lòng, đã biết rõ hắn đã hiểu lầm, giải thích nói, ta theo trường học tốt nghiệp bắt đầu, mà bắt đầu tê lên trên bục thanh tú, theo mặt bằng đến được diễn, các loại hoạt động, hiện tại coi như là có chút danh khí rồi, ngươi cũng biết, chúng ta cái vòng này không sạch sẽ, danh khí càng lớn, càng phải có hậu đài, ta chỉ nghĩ an tâm chế tác làm, không muốn dính những cái kia bắt náo chuyện, chỉ sợ có chút kẻ, có tiền cưỡng bách đòi tựu cùng trò chuyện và vân vân, ngươi thoạt nhìn là người tốt, cũng là đánh nhau cao thủ, xin ngươi bảo hộ ta rồi. "Ý tứ như vậy?" Đường Long suy nghĩ một chút, "Bất quá ta rất bận rộn a. Không nhớ ngươi 24 giờ thiếp thân bảo hộ, tự là có hoạt động đến thời điểm, theo giúp ta đi một chuyến, chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian đấy?" Niệp Tiên Tiên khẩn thiết nói, một bộ nhu nhược tư thái. "Bao nhiêu tiền một chuyến?" "Ngươi?" Niệp Tiên Tiên khó thở, "Tất cả mọi người là bằng hữu, ngươi còn không thấy ngại đòi tiền." Đàm Tiên là tổn thương cảm tình, vấn đề là, đàm cảm tình tổn thương tiền a, "Tỷ tỷ, ta hiện tại toàn thân giá trị con người 25," Đường Long vẻ mặt đau khổ. "Ta bao ăn bao ở, báo đáp nguồn tiêu thụ phí." Niệp Tiên Tiên nghiến răng nghiến lợi, Vậy được, Đường Long nghĩ nghĩ, gãi đầu một cái, "Bất quá ngươi được giúp ta một việc, ngươi có cái gì khuyên mật bằng hữu, cho ta mượn một ngày sử dụng, mẹ của ta thúc giục muốn ta mang bạn gái về nhà." "Cái này đơn giản, ta đi thôi." Cô nương ngưỡng ngược một cái, sóng cả mách liệt, giảng nghĩa khí mà nói, "Vậy cũng được, bất quá ngươi hôm sau nhớ rõ mặc, ân một mạc một điểm, đừng như vậy thời thượng rồi, mẹ của ta ưa thích nhà bên thiếu nữ cái loại này." "Ta am hiểu nhất lấy trưởng bối ưa thích, quyết định vậy nha." "Phục vụ viên, tính tiền." Đường Long kêu cái nam tùy tùng, thấy hắn cầm thực đơn nhìn mình, chỉ chỉ đối diện, "Không phải ta tính tiền, nàng tính tiền." Phục vụ viên này ánh mắt do nghi hoặc đến kinh bị, lại từ khinh bị thăng hoa thành sùng bái, suốt đã trải qua ba nặng biến hóa, bao nuôi mị nữ thấy nhiều rồi, bị mị nữ bao nuôi thật đúng là lần đầu cách nhìn, thằng này nhiều lắm mạnh tán gái thủ luận a. Hồi trình trên đường, đôi trai gái này đều lộ ra như giải thích phụ trọng tư thái, dễ dàng không ít, đúng lúc này, Đường Long tiếp điện thoại, "Này, Ân, đã biết, lập tức tới ngay. Cái kia, có việc, rút lui trước rồi." "Được rồi, tầng 18." Tìm góc vắng vẻ, Đường Long ấn mở cờ cờ không gian, lại một lần tiến nhập hơi thành, lúc này đây, chỉ có Lao Chu chờ ở cửa, hướng hắn vây vây tay. Suy tính thế nào? Không đổi. Nhìn nhìn lại, Đường Long cẩn thận nói, đi theo hắn đi vào trong, qua lại dò xét. Hôm nay người thật nhiều được rồi mà. Trên đường phố, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Trên cơ bản đồng nhất sóng nhiệm vụ đều hoàn thành, mọi người bắt đầu buông lỏng. Lão Chu hèn mọn bị ổi mà nói, nói thật, có muốn hay không ta mang ngươi buông lỏng một chút, có chút nữ thí luyện người, lớn lên xinh đẹp, vóc người đẹp, dây lưng cũng đặc biệt tùng lòng. Đường Long làm nở nụ cười, ta đối với cái này không có hứng thú. Ổ. Bên tiền là đang làm gì? Giao dịch phố, bán trang bị địa phương, không có mặt hàng nào tốt, có đồ vật gì đó trực tiếp tìm ta mua không được sao? Lão Chu nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường. Thằng này lại muốn kiếm khoản thu nhập thêm, Đường Long nghĩ thầm. Một đường không nói chuyện, hai người tới một gian, ở giữa cùng loại với loại nhỏ đồ thư quán đồng dạng địa phương, đẩy cửa đi vào, Hạ Cảnh Quan liền ngồi trên ghế dựa, trước người một đống tư liệu, tiến tới nhìn nhìn, không phải là cái gì súng đạn vũ khí, tự là trang giáp kim loại, cơ giới hóa tứ chi tinh có thể nói rõ, áp dụng phương hướng, nhìn rất chuyên chú, liền hắn đã đến cũng không biết, cách đó không xa, một người đeo kính kính trung niên nhân gặp hai người đến, nhẹ gật, đầu, triệu giáo sư, Tiểu Chu, giới thiệu một chút. Đây là chúng ta nghiên cứu phát minh đoàn đội tổ trưởng, ngươi nốt tại cường hóa vấn đề, cũng có thể hỏi hắn, trong hiện thực, triệu giáo sư thế nhưng mà khoa viện viện sĩ. Phân công càng ngày càng thay đôi nhỏ, cái này là cỡ lớn đoàn đội đặc điểm sao? Đường Long bất động thanh sắc, thăm hỏi thanh âm, ngồi xuống. Chờ ta với, người tổ trưởng này đảo cổ hạ xuống, ngải ra khỏi không ít tư liệu sách, tiểu đường đúng không? Ta nghe người ta nói rồi, ngươi am hiểu công phu quân cước. Đúng, biết một chút. Loại người như ngươi nhân vật mới tại sơ kỳ thật là chiếm tiện nghi đấy, dù sao thân thủ, dục khí cao hơn qua những người khác rất nhiều, hơn nữa cường hóa phương hướng mang tính lựa chọn cũng sẽ biết nhiều một chút, bất quá tình huống của ngươi cùng những người khác lại có điểm bất đồng. người khác là ở vào nhiệm vụ trước, tựa là vật lộn cao thủ, nói thí dụ như thực tế thân phận là võ thuật đội thành viên, taekwondo giáo luyện và vân vân, mà ngươi thì là tại nhiệm vụ trong quá trình. tật lực cường hóa cơ bản quyền cước, còn quyền thuật, tất thì là thông qua l g hảo hữu dạy ngươi, đúng không? đường long cười cười, lý tiểu long tồn tại, hắn chỉ nói với hạ dân qua, hơn nữa không có ý định nói cho những người khác. không muốn nói, không có sao, bất quá ngươi bây giờ phải có điểm mềm mềm đi. triệu giáo sư không thèm để ý mà nói, sự thật hệ vật lộn thuật, ca dị, nhu thuật, tán đả cổ vũ thuật, thái quyền, ca gia thuật, quân dụng thuật giết người các loại, luyện đến ở chỗ sâu trong đều có cực mạnh sát thương, nhưng là theo mỗi một tân nhân không ngừng cường hóa, những này thích hợp với bình thường thân thể lực sát thương sẽ càng ngày càng yếu. Điểm này có nhận thức chứ? Đường Long nhẹ gật đầu. Lúc trước chính mình một cái đánh ra sức lực thâm niên quyền thủ đối phó một cái sơ cấp ma pháp sư đều liều mạng cái hiểm chết hiểm sinh, đủ để chứng minh hết thảy vấn đề. Cho nên nói con đường này ngươi còn muốn đi xuống dưới sao? Đương nhiên, Đường Long không chút do dự nhẹ gật đầu. Đây là của ta mình biểu đạt chi đạo, không có vấn đề. Khoa học lực lượng. Điều là hóa hết thể không thể là khả năng." Triệu giáo sư dứt khoát gõ cái bùng tay. Quy 1 chương 79, 79 gia nhập. Chúng ta sát thép quân đoàn, đối với nhân thể cơ giới hóa cải trang năng lực, một mực ở vào quân dụng khoa học kỹ thuật tuyến ngoài cùng, một loại trong đó thành quả, tức là cốt cách thủy tinh công nghiệp cải tạo, thông qua gen tính chất biệt lập thí nghiệm, hệ thần kinh điều khiển tinh vi, chất hữu cơ oxy hóa, cái ly tử ổ định phân giải, tiến hành kim loại đồ hóa, cho trong cơ thể 206 cục xương róc vào hòa tan được tính hơ kim, tại không ảnh hưởng nội tiết dưới tình huống, để cho khi hữu hợp kim hạt thay thế vôi hóa vật Đường Long nuốt nước bọt, triệu giáo sư nói từng chữ hắn đều có thể nghe rõ, hợp lại tiểu là một đoạn tương hồ. Đơn giản mà nói, cho ngươi trở thành sự thật bản họ vợ gìn, chỉ có điều không có có tự lành năng lực cùng nóng ướt. Đã hiểu. Đường Long vỗ tay một cái, biểu thị ra giải. Thí nghiệm thành công, thân thể của ngươi 80% trở lên bộ vị, đem không sợ tiểu khẩu kính viên đạn tổn thương, của ngươi vật lộn thuật trí lực, sẽ đánh vỡ nhân thể thể năng cực hạn. Nghe thật là lợi hại. Đường Long tâm động không ngừng, cái này rất giống là vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu giống như, về sau mình mới hiểu, gọi là làm cương thiết chiến sĩ đâu rồi, vẫn là sắt thép rồng còn có một loại không thói quen kỹ thuật, sợi cơ nhục cứng rắn chất hóa, phân liệt hóa, tế bào hoạt tính cũng cải tạo thuộc về binh khí sinh vật pha vi. chúng ta cũng không am hiểu, tuy nhiên thất bại nhiều lần, nhưng là cũng có án lệ thành công. gấu vương số 10. chúng ta sát thép quân đoàn thống lĩnh cấp bậc phía dưới là người mạnh nhất, chờ ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, có thể với hắn nghiên cứu thảo luận xuống. đường long lại là gương mặt mờ mịt, triệu giáo sư bổ sung câu, cùng loại với hồn, lại đã hiểu. gặp đường vũ si bị lừa dối vẻ mặt hướng tới, hạ dân không vừa mắt, tương thanh hắn đẩy ra, hỏi ngược lại, các ngươi loại này cải tạo không phải hướng hệ thống mua sắm, mà là chính các ngươi nghiên cứu. Khoa học kỹ thuật mới được là đệ nhất sức sản xuất nhà, không thể luôn làm coi tiền như rác. Nói thật, ngươi biết không, có một người tác dụng phụ ghẹm mà xạ tuyến tiêm vào huyết thanh, tại vô vô ở bên trong cần bao nhiêu tiền? Xuất 20 vạn huyết tinh quy tệ a. Coi như là nhân viên quản lý, cũng không nhất định gom góp đủ, mà tự chúng ta cơ giới hóa cải tạo, chỉ cần nhất định được thành phẩm phí, một khối không bài xích tính hợp kim, một chút thất bại tỷ lệ. Lao trù nói ngao nói. Đợi một chút, còn có thất bại suất, tỷ lệ. Cân nhắc đến kim loại kim dung tính vấn đề, nhân thể sai biệt, là tồn tại nhất định được thất bại khả năng. Triệu giáo sư thẳng nhiên nói. Người phía trước nói hai chủng thí nghiệm riêng phần mình sát xuất thành công có bao nhiêu Hạ Dân rước hỏi hai loại cơ thể cải tạo đều thuộc về chúng ta đỉnh cao nhất nghiên cứu khoa học thành quả người phía trước tám mươi thứ tháng 2 năm 105 cải tạo chi phí tính thế nào một vạn năm nghìn huyết tinh quý tệ tài liệu tự chuẩn bị cá nhân đề cử đợi thứ nhất đã đã mèn sùm hở kim các ngươi chớ ngại ta phải biết rằng ta nhưng không có cầm trích phần trăm những này chi phí tất cả đều là dùng tại ổn định năng lượng ma trận phía trên nếu lần trước Lão đại lửa gạt đã đến Tony sợ tại địa phương thuyền lọ phản ứng chi phí nói không chừng liền hạ xuống Lão Chu giải thích nói. Trừ bọn ngươi ra, mặt khác hai cái đoàn đội cũng có tương tự hạch tâm kỹ thuật. màu đen rong binh đoàn nghiên cứu phương hướng, là ở vũ khí thăng cấp phương diện, thần thuật sẽ những người điên kia, cải tạo là ở đây, triệu giáo sư chỉ chỉ cái hóa, vẫn là câu nói kia, đơn thuần nhân thể cơ giới hóa phương hướng khoa học kỹ thuật, chính là tại sáu cái trong đám, chúng ta kỹ thuật cũng là độc nhất vô nhị. chúng ta lại thương lượng một chút, ngày mai sẽ cho các ngươi hồi phục. hạ dân lôi kéo lòng có không thôi đường lòng, chuẩn bị ly khai, lại nghe hai người bọn họ lừa dối xuống dưới, đường bạch si đoán chừng mấy ngày liền mới điều lệ cũng không ký, ngoan ngoãn cho người ta bán lấy tiền đi. không hề nghe trong chốc lát tuy nhiên nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì nhưng là tốt có đạo lý cảm giác đường long vẫn chưa thỏa mãn nói người câm miệng cho ta nhìn xem hai người đi xa bóng lưng triệu giáo sư trừng mắt lên kính việc này hơn phân nửa là xong rồi ngươi có thể hay không rụt rẻ điểm tốt xấu chúng ta là tiềm lực nhân vật mới đừng ném cúc xương ngươi liền không kịp chờ đợi cắn lên đi à đi xa một chút hạ dân mới tức giận hạ cảnh quan ngươi lời nói này ta có biểu hiện rõ ràng như vậy đường long gãi đầu một cái nói nhảm ngươi vừa mới biểu lộ giống như là chứng kiến dê béo lao sói sám đồng dạng thấy đối phương kỳ quái nhìn xem hắn vội vàng bổ sung câu Ngày hôm qua cùng nữ nhi của ta xem chú dê vui vẻ lớn điện ảnh đi. Hiểu, hiểu. Đi vài bước, Đường Long Dũng Nhiên thở dài, kỳ thật, đánh vỡ nhân thể cực hạn là Lịch đại công phu đại sư mộng tưởng, nhưng là dùng khoa học kỹ thuật cải tạo loại phương thức này, cảm giác, cảm thấy. Lắc đầu, Dũng Nhiên hứng thú hết thời mà bắt đầu. Tiện nhân tiểu là sĩ diện cái lão, trở nên mạnh mẽ là được rồi, quá trình không trọng yếu. Ngươi không đánh quyền, ngươi không hiểu. Đi giao dịch phố xem một chút đi, đã nghỉ ngơi vài ngày, là nên tiến hành sau nhiệm vụ chuẩn bị. Thôi nước thành diện tích hơn 10 rậm, dùng ánh mặt trăng quán ba làm trung tâm, phía đông là đoàn biên khu giao dịch nói là một con đường, nhưng thật ra là một khu vực, trên trăm tên giao dịch điểm, còn có mấy người tòa nhà nhà cao tầng, nghe nói là quân đoàn cao tầng trú điểm, không biết bán cái gì. Đường Long cùng Hạ dân tại đây tạm thời tách ra, tất cả đi dạo tất cả đấy, hai người hứng thú yêu thích bất động, thứ hai độc trùng tại kim loại súng ống, người phía trước thì là không, có mục tiêu, tùy ý nhi loạn, không tồn tại ở giao hàng, trên cơ bản đều là đem trang bị thuộc tính biểu hiện tại màn hình điện tử lên, thật là nhiều nhà bán hàng cũng không tại, chỉ chờ cái cửa cửa số. Tương thị thương, cấp bậc tốt, thông qua sóng âm nhiễu loạn mục tiêu đầu mối hệ thống, phạm vi công kích 50m, giá cả 4000 quy tệ, hoặc cung cấp bậc vũ khí cận chiến, cố ý người nói chuyện riêng. Ngón tay cơ giới hóa cải tạo, thông qua mini nano technology, thay thế của ngươi xương ngón tay, lắp đặt mini laser bắn ra, 1500 quy tệ, 100 điểm tích lũy một lần. Loại nhỏ trị liệu người máy, đối với vết thương do thương, bị phỏng, trúng độc, các đốt ngón tay sai chỗ các lỗ vải vãider 26 loại thông thường thương thế là tự nhiên đi xử lý thủ đoạn, thích hợp với chiến trường, giá bán 8000 quy tệ. Mắc như vậy. Đường Long lại càng hoảng sợ, trước mắt cái này lơ lửng giữa trời giữa hố lớn nhỏ người máy, đáng giá cái giá này sao? Bằng hữu có mua hay không, mua, bây giờ còn tiễn đưa năng lượng tạo tin, có thể tiếp tục sử dụng 10 ngày phía sau một cái thằng lùn hỏi hả, không, ta nhất định, đường long khoát tay áo hiện tại không mua, mấy ngày nữa giá cả còn có thể trướng, còn có thể trướng đường long không tin hỏi gặp hắn không có mua ý đồ, cái này thằng lùn dứt khoát ngậm miệng lại, không đáp lời nữa, vòng một vòng về sau đường long phát hiện, trong lúc này bán ra trang bị phần lớn cùng máy móc có quan hệ nói không chừng tiểu là sắt thép quân đoàn tự sản tự tiêu đấy trước tới khách hàng cũng không đều là nội bộ nhân viên rất nhiều đều là không đoàn đội thí luyện người người có thâm niên loại này kiếm tiền bùn sự cũng thật sự là lợi hại chắc không được chống đỡ này sinh lớn như vậy một cái hơi nước thành ồ một cái sạp hàng nhỏ hấp dẫn tầm mắt của hắn cũng không phải có cái gì muốn mua đồ vật mà là một quen thuộc với chủ quyển pháp cơ bản lờ vừa bà một trăm quý tệ giá cả làm sao sẽ hàng nhiều như vậy đường long lông mày sâu đậm nhân lại hắn ngày đó mua lúc mua Thế nhưng mà chọn vẹn hao tốn 300 quy tệ, nhưng mà này còn là giá thị trường, không tồn tại bị lao chu lửa bịm khả năng, mới đã qua mấy cái nhiệm vụ, liền giảm gấp ba. Mang theo một bụng nghi hoặc, Đường Long trở về thế giới hiện thật, hắn hôm nay quyền, nhưng không luyện. Bất quá 1-2 giờ, hạ cảnh quan rực quát giết đến trong phòng của hắn, nói thẳng, "Chúng ta muốn gia nhập sắt thép quân đoàn. Ngươi không phải là còn đang do dự sao? Như thế nào nhanh như vậy liền quyết định chủ ý?" Đường Long hoàn thành cuối cùng một cái mèo dương thân thể, toàn thân mồ hôi, từ dưới đất nhảy lên một cái, trong tủ lạnh cầm bình vận động đồ uống, đã đánh qua. Vũ khí giá cả tại trướng, dược phẩm giá cả đã ở trướng tuy nhiên không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì nhưng là đại quân không nhúc nhích lương thảo đi đầu cho dù có thương nhân chữ hàng đầu cơ tích chữ ít nhất nói rõ một điểm phải có đúng nghĩa đại chiến cho nên chiến tranh là dễ dàng nhất tiêu hao phá hôi địa phương tại chúng ta còn không có lớn lên trước khi nhất định phải tìm quái vật khổng lồ đến che gió che mưa hơn nữa ta cũng vậy lo lắng nếu như không có cỡ lớn đoàn đội cung ứng phụ trợ dược phẩm giá cả sẽ lên đến một cái hai chúng ta đều không thể nào tiếp thu được trình độ hạ dân nghiêm túc nói cái này ta ngược lại thật ra nghe về thiên sinh thì ra là lao chu nói qua có một loại siêu cấp nhiệm vụ gọi là tân thế giới mở ra chỉ là đem người chuyển tống đến thế giới kia, tiến hành tác chiến, thời gian cần phải thật dài, theo hắn nói, loại này cỡ lớn phó vốn hẳn nên muốn nhanh mở ra. Người không sớm dạng. Ngươi cũng chưa từng hỏi ta à?" Đường Long Vô tội nói. Xem ra đành phải trước gia nhập hơn nữa, hạ cảnh quan bất đắc dĩ vứt bước đầu, con mẹ nói như thế nào có loại lại làm lính cảm giác. Đúng rồi, ngày mai vợ của ta ở nhà, nàng nhất biết nấu ăn rồi, tới ăn một bữa cơm. Không được, ngày mai phải đi uống rượu. Khách sạn cửa ra vào, đùng đùng, không dứt, vang lên liên tục pháo đốt thanh âm, tản ra một cố gay mũi mùi lưu mình, người đến người đi, như nước chảy. Đường Long ngồi xổm tại khắp náo nghách, chờ người nào đó. Hơ a i i i. Niệp Thiên Tiên ứng ngựa tới, hôm nay đâm cái đuôi ngựa, trên thân màu trắng tinh, hạ thân nữ chân quần, tươi mát tự nhiên, một bộ nhà bên muội muội cách tân mặc, lại ngọt lại nghe lời, loại này bộ dáng, dễ dàng nhất đạt được trong lão niên phụ nữ yêu thích. Ngươi nhà như thế nào mới đến? Mẹ của ta gặp ta một người đến, thiếu chút nữa không có lấy đao chém chết ta. Có một hoạt hình quận tơ lệ dương, ta muốn công tác ca. Hả? Như thế này ngươi liền nói ngươi là người y tá, tại cái gì trung ý viện, thành phố một viện đi làm? Mẹ của ta cảm thấy đem làm y tá chỉ mỗi hằng có kiến nhẫn. Cái kia A Di muốn hỏi ta, ta đám bọn họ là thế nào, nhận thức làm sao bây giờ? Đồng học giới thiệu, người bạn học nào? Lâm Thiên béo. Đúng rồi, Niếp Thiên thiến nhảy lên. Chúng ta lần đầu tiên là ở nơi nào ước hẹn? Ta làm sao biết? Đường Long lướt mắt. Ngươi vì cái gì thích ta? Có hay không hướng ta cầu qua hôn? Hai người chúng ta có hay không ở chung? Lần thứ nhất hôn môi là từ lúc nào? Bản thân mình do phát huy, tự do phát huy. Đường Long mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Trên đường đi thăm hỏi thất đại cô bác đại di về sau, đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt của dẫn tới đường mụ trước mặt của, không ngoài dự liệu, vị này điển hình trong lão niên phụ nữ, lần đầu tiên liền thích cái này biểu hiện ra lại nghe lời lại xinh đẹp nữ hài, hỏi hàn ân cần, quan tâm không được, nhiếp tiến tiến cũng vừa xa người thường phát huy, không mất một lúc, hai nữ nhân liền mẹ con tình thâm mà bắt đầu. Đường Long Viên nhất nghe loại này bắt quái rồi, trốn ở phía trước cửa sổ thổi phồng, các lộ vãi đợi hiến hội mở không sai biệt lắm thời điểm, mới sẽ tới, kết quả là nghe hắn mẹ mịt mở tỏ vẻ, sớm một chút kết hôn, sớm sinh con, tuy nhiên đời sau, thì ra là đường ngỗ người, bị nàng giáo dục cùng đống thì tuệ như nhưng là nàng đã hấp thụ thất bại giáo hấn, đã tìm được thành công điểm mấu chốt, đợi nàng dưới lời sau, thì ra là cháu trai ra đời thời điểm, tuyệt đối có kinh nghiệm hơn. Cam Đoan bồi dưỡng thành Thanh Hoa Bắc Đại dự đoán. Quy 1 chương 80, 80 tỏ ra. A Ji người rất tốt ta, nghiếp tiến tiến ăn mặc dép lê, một bước đạp một cái ô bông, tiểu hài tử vậy đi tới. Đường Long hừ hừ vài cái, người đều cũng có tính hai mặt đấy, ngươi chủ yếu là không có gặp nàng tàn bạo một mặt. Cái kia, ta đi, qua tầm vài ngày có một tê đại thanh thú, đừng quên bảo hộ ta. Đường Long không yên lòng nhẹ gật đầu. Đi a ba nhức mờ mờ mạnh ghé vào đối phương trên lỗ tai hô to một tiếng đem hắn dọa đủ sặc nhưng tại cười khanh khách chạy Nhàm chán đường long lầm bầm một câu hai tay vòng đầu lười biếng đi về nhà vài ngày sau hơi nước thành ánh mặt trăng quá ba khu cụ sắt thép quân đoàn xin thêm ta làm hảo hữu sắt thép quân đoàn mời ngài gia nhập sắt thép cờ cờ liên tục hai cái xác định về sau lão chu giang tươi cười biến thành càng thêm thân thiết đến lại ký phần này có hệ thống chứng minh văn bản tài liệu mọi người tự làm người một nhà cẩn thận nhìn hai lần xác định nghĩa vụ cùng quyền lợi cùng lúc trước nói độc nhất vô nhị về sau Đường Long ký xuống tên của mình. Sau đó tờ giấy này chia ra làm ba, hóa thành hắc quang, một đạo đầu nhập vào đường lòng cái hốc, một đạo đã rơi vào tiểu lao thử trong lòng, còn có một đạo chẳng biết đi đâu. Sắt thép trong đám thoáng một phát bắn ra hơn 10 cái tin tức, đều là hoan nên nhân vật mới đấy, hắn không quen biết dù chỉ một người, chỉ phải trở về mấy cái khuôn mặt tươi cười. Bởi vì có thiên tài điều lệ hạn chế, trên cơ bản chỉ cần không phản bội, có rất ít trừng phạt tính điều khoản. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, nếu như tại cùng một cái nhiệm vụ ở bên trong, bởi vì nhiệm vụ quy tắc, hai cái đoàn viên lẫn nhau làm đối thủ, cái này nên xử lý như thế nào? Đường Long đột nhiên hỏi, bình thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bởi vì nhân viên quản lý đã có tư cách tham dự vào nhiệm vụ phân công trong đó, không tồn tại hai cái đồng đội tương ái tương sát, không phải từ tức sinh loại này tình tiết máu chó. Lao Chu giải thích nói, không hơn vạn một thực sự loại này sát suất nhỏ sự kiện, dùng quân hàm luận, thì ra là dựa theo bảy điểm tích lũy, cấp bậc thấp thành viên cấp cho cao tầng nhường đường. Đường Long liếc nhìn nhà mình danh sương, máy móc tiểu tốt, bất quá bởi vì thiên tài điều khoản tính đặc thù, chúng ta sẽ không đối với các ngươi loại tiềm lực này ngồi sao mới đưa thuốc quá nhiều, giống như bài nhỏ thường yêu cầu song phương ván đấu, đừng, không được, đấu võ, đây là ý gì? nói cách khác, có ở đây không dùng sát hại đối phương điều kiện tiên quyết có thể thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, cái này là vật đấu. nếu quả thật thất thủ giết đối phương, nhân viên quản lý sẽ thông qua thu hình lại cất đi, căn cứ tình huống lúc đó tiến hành xử phạt. đường long nhẹ gật đầu, cái này cũng không có gì lỗ thủng, bởi vì tại lúc trước hắn hạ cảnh quan đã ký đã qua hiệp nghị, nói không có vấn đề gì. được rồi, cái kia còn có cái gì phải làm? để chứng minh chúng ta ngươi là chúng ta quân đoàn người, muốn tại trên thân thể vân cái hình xăm, yên tâm, liền gần nửa cái bàn tay lớn, ngươi nghĩ vân tại nơi nào? lao chu lấy ra cái đèn pin đồng dạng đồ chơi sương bả vai phía dưới đi, đường long nghĩ nghĩ, nơi này có quần áo chống đỡ, giống như bài nhỏ thường không ai trông thấy. Hơn nữa bạo lộ tại chính mình mí mắt xuống. được, lão chu dứt khoát nói, đem cái này đèn tin vừa mở, đối với cái này bộ vị, bất quá vài giây đồng hồ, có chút đau đớn sinh ra, làn da nóng lên, sau đó liền có hơn cái máy móc lá chắn đồng dạng đồ án, có chút lạnh như băng ý tứ hàng xúc. ngươi một nhà a, về sau ta xin ý, cần phải chiếu cố nhiều hơn a. lão chu vẻ mặt con buôn biểu lộ, sóng điện hình xăm cơ, 300 quy tệ một cái, nếu không, đúng rồi. Nhân vật mới tranh phách thi đấu ở bên trong, biểu hiện tốt không chỉ là chúng ta hai cái chứ. Tốt nhất hẳn là Vương Lão Bản, hắn bỏ thêm chưa? Đường Long đổi đề tài, chúng ta mời qua hắn, hắn tự tuyển, Lao Chu Lắc hiện tại không biết gia nhập cái nào đoàn đội. Ngươi không có hỏi hắn, hỏi hắn làm gì? Nghĩ thêm chúng ta sắp thép quân đoàn nhiều người đi, ít hắn không thiếu một cái, Lao Chu loại thời điểm này, ngược lại là lộ ra cái tương đương tự phụ biểu lộ. Đường Long xấu hổ, tiềm lực ngôi sao mới danh sưng nói thật dễ nghe, kỳ thật mỗi qua cái ba bốn nhiệm vụ, tổng hội nhảy ra một đám, những này đại đoàn đội chắc hẳn đều thấy đã quen, nói không chừng bọn họ bình thường thành viên đều là năm đó tiềm lực nhân vật mới. Đừng đem mình không xem ra gì, nhưng là đừng đem mình quá coi vào đâu, hắn ngộ ra được cái đạo lý. Đã thêm đoàn chuyện làm xong, ta đi trước. Đi chỗ nào? Đi dạo giao dịch phố, chọn lựa chọn lựa sau nhiệm vụ trang bị. Vừa vặn, cùng đi. Lao Chu liếm láp mặt, sẽ tới, bảo là muốn cho chút ít kinh nghiệm tính đề nghị, kỳ thực các loại nói dối thêm cái dối, vì chính là không cho hộ khách sói mọn. Loại này con mối quả bổn uy lực quá nhỏ, hơn nữa di động trong phát ra tiếng vang quá lớn, tinh thần năng lực giả quét qua có thể phát hiện, gân gà, gân gà. Phản từ chống đạn mũ bảo hiểm không chỗ hữu dụng không bằng thêm một chút tiền, mua lão chu của ta viễn chỉnh cái lồng năng lượng, đây chính là ta theo bộ hậu cần đặc phê tới tốt lắm mặt hàng, chỉ cung cấp quân đoàn thành viên, giá cả cũng so giá thị trường muốn tiện nghi, chỉ cần 900 quy tệ, 100 điểm tích lũy. Còn có cái này sông tay thiện nghệ bộ đồ. Người này nhân duyên còn thực là không tồi, cho dù đang tại chủ quán trước mặt các loại trào phúng, cũng nhiều lắm là bị thoá mạ vài câu, không đến mức hô đánh tiếng kêu giết, đường long tại nước miếng của hắn trong tiếng, bất đắc dĩ liếc mắt, nói cũng không có thể nói, đánh cũng chừng phạt không được, bởi vì thật sự là đánh công lại, đối phương thế nhưng mà huyết nguyệt cấp bậc người có thâm niên, hơn nữa hắn nói không phải là không có đạo lý đề cử thương phẩm cũng thật là có chút hào hoa sắc liên cầm cái này sắt thép quân đoàn tự chủ nghiên cứu viễn chỉnh cái lồng năng lượng mà nói tính năng hãy cùng trong hệ thống mặt hàng không sai biệt lắm hơn nữa tiện nghi coi như là một loại đoàn đội phúc lợi hắn và hạ cảnh quan nhất định muốn mua đấy bên trên một cái nhiệm vụ thật sự là nhận hết súng ống trà tấn giữa đường xá sợ bị người đánh cái ban lén thường thường mấy cái nhân vật mới chỉ cần trong tay có thương là có thể đem hắn áp không ngẩng đầu được cái này thuốc gặp đường long nơ ngắt chạm ở một cái trước gian hàng lão chu còn tưởng rằng hắn đối với trước mặt đặc thù chấn định dược tề nổi lên mua ý. Tệ nạn loại chấn định tề, phẩm chất, di trú đối với tinh thần hệ, siêu năng lực hệ công kích có thần kỳ hiệu quả trị liệu cũng ở một mức độ nào đó, khai phát của ngươi nào vượt? Như thế nào? Theo hợp, ngươi thuốc này cũng muốn hát sao? Cái kia nhỏ gầy chủ quán rêu cần nói. Khụ khụ, thối hầu tử giá tiền của ngươi cũng bịa quá cao, đều hơn và rồi. Lao chu mày dạng mặt dạy bới móc nói, nói láo, đánh rắm. Ngày mai lão tử giá cả để hai thành đều có người mua, chỉ có điều ca ca ngươi ta nóng lòng ra tay mà thôi. Chủ quán mắng, còn có, lão tử gọi yêu hầu, không cứ gọi tử hầu tử. Đường Long có một loại quen thuộc đã xem cảm giác, Tây Du phiên bản hiện đại bản. Tại hơi nước nội thành ngươi đều bán mắt như vậy, có hay không điểm đoàn đội ý thức? Chó má, lao tử tại trong đàm bán, ít nhất tăng giá một nửa. Người nha tiểu là phát chiến tranh tài. Nhìn xem hai người cái lộn càng diễn ra càng mẫm liệt, Đường Long bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình bắt đầu đi dạo, kết quả lại thấy được một kiện quen thuộc thứ đồ vật. Cơ bản sức eo quyển trục lờ vờ 5, giá bán 400 quy tệ, 50 điểm tích lũy. Lão bản, cái giá tiền này có thể hay không hàng một điểm? Đường Long thăm dò tính hỏi. Ngươi có dự phẩm sao? Ta có thể thêm hai cái bình máu trước nhiệm vụ tranh phách thi đấu lên, bởi vì tất cả vật phẩm bị phong ấn, hắn mua trị liệu dược phẩm nửa điểm đều vô dụng, cho nên tạm không thiếu khuyết. được, ta đây hàng một trăm quy tệ bán ngươi. thành giao. đường long mừng thầm, máu này bình hắn lần trước mua được, cũng không quá đáng ba bốn mươi quy tệ, hiện ở một cái qua tay, trên cơ bản đồng đẳng với vô vô giới. cái kia, lão bản, ngươi cứ như vậy thiếu thuốc. tân thế giới mở ra, có khủng bố như vậy, ngươi là người của chúng ta. đường long chỉ chỉ trên người hình xăm, nhẹ gật đầu. đối phương thấy vậy, ánh mắt thay đổi ấm chút ít, giải thích nói, đúng. Mỗi một lần cỡ lớn phó bản mở ra, trong đám đều phải chết thật nhiều người, có người công tác thống kê qua, tỷ lệ chết trận tại 80% tại hữu, hơn nữa nghe đoàn trưởng truyền thừa tin tức, lúc này đây cả thế giới, là theo nhị chiến thứ đô 2 có quan hệ, ngươi biết lịch sử nhị chiến thứ đô 2 là là khái niệm gì? Điên bảy 000, 8000000 -800 vạn mạng người a. Nhân loại từ trước tới nay nhất chiến tranh tàn khốc, thành thiên thượng trăm vạn tấn thuốc nổ đạn đạo đánh xuống đến, ngươi có thể còn sống sót. Ma lôi, hổ thức xe tăng, máy bay ném bom, tàu chiến đấu, hàng mẫu, ngươi cường định trở lại, có thể chịu qua mấy cái đạn tháo. Lúc kia, trên chiến trường bảo vệ tính mạng là được vị thứ nhất. Hơn nữa, người này nhìn hai bên một chút, đông nhiên nhỏ giọng nói, hiện tại thu mua dược phẩm, quân đoàn sẽ cho phụ cấp đấy, tất cả đoàn đội đều ở đây sao làm? ngoa tạo. đường long gia đầu tê dại một hồi, toàn thân đánh cái dùng mình, đây không phải làm súng ống đạn được lũ đoạn, siêu cấp tọa giả mà. hắn đều có thể tưởng tượng, một cử động kia, muốn lừa được bao nhiêu không đoàn đội nhân sĩ, các lộ vải ở cấp tốc thời điểm, qua tay như vậy một bán, lợi nhuận là gấp mười gấp trăm lần đó à? chắc không được hạ cảnh quan nghe xong tin tức này, vội vàng đáp ứng thêm đoàn, hắn là người được phong hiểm. cảm ơn, tiền bối, ta hiểu rồi. Đường Long đứng lên, chắc không được dược phẩm giá cả bị tịch thu cao như vậy, mà mặt khác phụ trợ đồ dùng, tất bị tuyệt bút bàn tháo, dùng thị trường chứng khoán mà nói mà nói, đây là cơ cấu cùng tài chính ca xấu lớn đối với tán hộ một lần liều mạng với quét. Cho ngươi cái đề nghị, ngươi phải là một nhân vật mới, quy tệ cùng điểm tích lũy đều không quá sung túc, đi theo chúng ta xảo không được dược phẩm, vậy thừa dịp mặt khác phụ trợ đồ dùng đại giảm giá, thật tốt mua sắm một phen. Đối với tương lai của ngươi phát triển mới có lợi, ta là có chút ý nghĩ. Đường Long trong nội tâm hiện lên một cái nho nhỏ đấy, điên cuồng ý niệm trong đầu, có lẽ, có lẽ có thi hành khả năng. Đoán chừng là nhao nhao mắt đỏ rồi. Lão Chu đề cao rộng, vô ý thức mắng một câu, Mà ơi, nói cho cùng, tại đây cái giá thị trường, các ngươi đang ngồi, cái nào không phải gian đường? Trang diện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, hơn mười đạo ánh mắt nhìn về phía vị này Bê Tiên Sinh, ý tứ hàm xúc không giống nhau, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể nói. Đường Long lặng lẽ rời vài bước, giả bộ như không biết hắn, vị Lão đại này, bảy trào đích thực cái xinh đẹp. Hừ, Lão Chu biết rõ mình nói sai, nhưng con bị chết mảnh miệng, nhìn cái gì vậy, ta nói có lỗi. Tiểu Đường theo ta đi, dẫn ngươi đi đi dạo chợ đến đi, lười để ý đến bọn họ đám người này. Đường Long cười khổ một tiếng tại một đám người phẫn nộ, đằng đằng sát khí trong ánh mắt, rụt lại đầu chạy thoát. quy một chương 81, mươi chợ đêm cuối cùng vẫn không có đi thành, một cái cờ cờ tin tức đem lão chu kêu trở về, hẳn không phải là chuyện gì tốt. trước khi đi vẻ mặt tủi rũ, cũng không biết có phải hay không bởi vì vừa mới phát sinh chuyện, đường long trong thời gian ngắn cũng không dám trở về nữa rồi, dứt khoát về tới ánh mặt trăng của ba, một người lặng lặng suy nghĩ sự tình. chợt nhớ tới, nhiệm vụ của hắn ban thưởng bên trong còn có cái rút thưởng cơ hội, vội vàng lớn mở điện thoại, tại tin tức quản lý khí trong đã tìm được cái này không nhận lấy tin tức, lựa chọn rút thưởng ngay sau đó cả rơi xuống một cái tin ngài rút ra đã đến cung nọ sở trường của chủ cung nọ sở trường hợp lý sử dụng nọ đích thủ pháp đường long xương sở lại là cái này đây thuộc về cơ bản viễn chiến một cái chi nhánh giống như là đoàn thương quản vũ khí sở trường đồng dạng không có đẳng cấp đã nói lên không tồn tại càng sâu một bước kỹ xảo dù sao đây là sự thật không phải trò chơi mà hắn nhớ không sai mà nói tại cổ đại nọ là cung một loại vật thay thế ưu điểm tiệu là đơn giản thao tác dễ dàng cho sử dụng nghe nói triều nhà tần thời điểm đã trang bị phần lớn binh sĩ hắn cũng không tin mỗi người đều là thân giả thủ cái này đối với chính mình còn rất hữu dụng, đường long trong nội tâm vui vẻ, không phải là bởi vì nó chân quý bao nhiêu không, mà là nó vừa vặn có thể để bù đắp chính mình công kích từ xa chỗ thiếu hụt, lại không đến mức cùng tần cảnh quan nhân vật lặp lại, nỏ có thể ám sát, có thể trợ giúp, thì không có hỏa lực bao trùm công năng, dứt khoát điểm kích tấn vào học được nó, sau đó một hồi như có như không mẩu ký ức truyền đến, mặc dù có chút mơ hồ, thật giống như đánh quyền thời. Điểm, hắn không nhất định nhớ rõ mỗi một khối bắp thịt của vật tác, nhưng là hắn biết như thế nào ra một quyền này, đây là cơ bắp chi nhớ, phản xạ có điều kiện, nỏ hắn sẽ dùng. Một bà tốt một chút nọ ít nhất phải hơn một ngàn quy tệ. Nếu như mua lại, phải hoàn thành vừa mới nghĩ cách, tiền liền không nhất định đã đủ rồi. Mà nếu như không thể vọt tới đỉnh, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đường Long nghĩ thầm, lại lộ vẻ do dự, đây chính là khó được cơ hội tốt ta. Lắc đầu, bây giờ muốn cũng không giải quyết được vấn đề, tiếp tục xem xét trước trong nhiệm vụ, lấy được ban thưởng, đột nhiên tâm thần khẽ động, thấy được trường võ khí tạp phiến, tổn hại đơn độc binh mộ bí lì tỉm đợi lạc phuồng, tổn hại trình độ 57. mươi ca, trong quân đoàn có hay không chưa chỉ trang bị địa phương. Có à, đi tây vừa đi, có một việc máy móc cải trang chỗ. Đoàn viên bớt 20%, bất quá bây giờ chỉ có thể làm khoa học kỹ thuật vũ khí chữa trị, nếu như ngươi là cái gì mặt khác trang bị, chỉ có thể tìm hệ thống. Tiểu lão thử trả lời, kỳ quái nhìn hắn một cái, tiểu tử này có lợi hại gì vũ khí? Như thế nào chưa nghe nói qua? Cảm ơn, Chuột ca. Đường Long Hưng vẫn nói, quay đầu liền đi, nếu như ở tiệm này có thể sửa xong lời nói, hoàn toàn có thể đền bù chính mình chờ một chút chuyện cần làm, đưa đến sức chiến đấu thiếu hụt, chủ yếu hơn chính là hạ cảnh quan không đến mức đánh chính mình rồi. Lại qua 2 ngày. Lao Chu, muốn ngươi hỗ trợ tìm hàng, ngươi thu thập đã khỏi chưa? Biết rõ. Vậy có nhanh như vậy, bất quá ngươi thật sự phải làm như vậy. Đương nhiên. Được rồi, khách hàng tiểu là thượng đế, bất quá ngươi cũng thật sự là đủ bị điên. Đường Long tắt đi tử vong cờ, cờ cờ số, mở miệng khí, tất nhiên có như vậy điều kiện tốt, hắn nghĩ phải liều mạng một cái, quyền thuật có thể hay không thật sự đánh vỡ nhân thể cực hạn. Cái gọi là cực hạn, không phải nói quả đấm của ngươi nặng bao nhiêu, hoặc là tốc độ của ngươi thật là nhanh, mà là cùng thân thể của con người tình huống có quan hệ, một người, nhất là một cái quyền thủ, thể năng hoàng kim kỳ là ở 20 tuổi đến 35 tuổi tầm đó, tuổi tác cao về sau Thân thể của ngươi cơ năng tự động sẽ suy yếu xuống. Vô luận ngươi là đại sư cũng tốt, nhân vật mới cũng thế, đều không cải biến được cái này xu thế. Đánh truyền thống võ thuật, thì ra là võ thuật truyền thống Trung Quốc đấy. Có lẽ bảo đảm chất lượng kỳ muốn lâu một chút, nhưng tuyệt đối không giống như là tiểu thuyết võ hiệp như vậy, càng già càng lợi hại, càng già nội công càng thâm hậu. Cái này thuộc về nhà tiểu thuyết tưởng tượng, tuyệt đối là lừa dối người. Mà như Thái Quyền, thể năng Hoàng Kim kỳ ngắn hơn, đã qua ba tuổi, sức chiến đấu càng càng nhanh, bởi vì nó loại này cực hạn rèn luyện nghiêm trọng tiêu hao tiềm năng của mình cùng sinh mệnh lực, vật lộn trong hội thường có người chăm trọng luyện thái quyền hơn là đoàn mệnh quỷ cái này lời nói mặc dù cay nghiệt, không phải là không có đạo lý, mà như bờ ra diệu lưu thuật, tây dương quyền, tê cu đô, cả tán đả, kể cả bị truyền ra rất mơ hồ chiến đấu yoga, niết bim quyền thuật, cái mặc như thế, theo loại phương diện này mà nói, truyền thống võ thuật có thể coi bên trên riêng một ngọn cờ, thế gian cũng hay, nhất là cuối nhà thanh minh sơ một nhóm kia võ thuật truyền thống trung quốc tông sư, coi như là đi tuất ở đằng trước, dù sao bọn hắn đã tự phát bắt đầu nghiên cứu quyền thuật đối với thân thể cải tạo, ví dụ như quyền kinh ghi lại dùng huyết khí làm gốc, nội luyện bên ngoài quái, cứ thế hợp nhất chi cảnh. Hình cầu hòa thuận vui vẻ, đánh vỡ hư không, đây cũng là một loại lý luận thuyết pháp. Tuy nhiên đạt tới người thật giống như cũng không có mấy người. Hơn nữa lời nói này càng huyền, là cá nhân đều nghe không hiểu, nhưng là bọn hắn đem vật lộn kỹ xảo trùng kỳ y điều dưỡng, đạo nho nhị ra tình nghĩa đem kết hợp, diễn hóa suốt một loại võ thuật triết học, nhưng lại sự thật không thể chối cãi, mà loại cải tạo thân thể cao cấp kỹ xảo, ví dụ như vịnh xuân Mục nhân cái pháp, bắt có pháp, bát quái tám đoạn cơ pháp, thái cực bên trong nuôi thân công phu, là chân thật đấy, chỉ có điều phần lớn tại chiến trong lửa thất truyền, hiện tại đời trên mặt, thì ra là nghe nhầm đồn bậy xáo lộ, đường theo động tác võ thuật trên lý luận mà nói, dùng quyền thuật đánh vỡ nhân thể tiềm năng cực hạn khả năng là tồn tại. Thứ nhất, phải ra khỏi hiện một cái tuyệt đại thiên tài giống như nhân vật, trong thời gian ngắn tinh thông các gia quyền thuật, trừ bỏ tạp lưu tinh, đem toàn thân sức lực đều cho luyện tấu. Thứ hai, thông qua không gián đoạn rèn luyện trên cơ thể người hoàng kim kỳ ở trong, đạt tới thể năng đỉnh phong, cả hai chúng nó kết hợp, lại thông qua nội gia điều dưỡng, người cải tạo thể kết cấu, đánh vỡ nhân thể bởi vì trời sinh vân cốt, cơ bắp, mang ra tạo thành lao thủ, cải biến của ngươi sinh trưởng phương hướng, đến một cái trong tưởng tượng cảnh giới. Tại sao là tưởng tượng? Bởi vì trước cả hai điều kiện trên cơ bản sẽ không người đạt tới qua đầu tiên, đem toàn thân cao thấp sức lực cho luyện đấu, thì ra là tụ sưng công phu đại thành liền làm khó chín mươi người, bởi vì trong hiện thực không tồn tại như vậy một loại hoàn mỹ không một tí vết quyền thuật, nói cách khác, ngươi phải không ngừng học tập các gia quyền pháp, kể cả quốc gia khác vật lộn thuật, không ngừng tiến bộ, mới có thể để cho của ngươi từng cái bộ vị bắp thịt của sinh ra theo thói quen thần kinh phản xạ. Vẹn vẹn điểm này không có 200% khổ. Công thiên tài vậy nội tính, khổ hạnh tăng giống như tinh thần, trải qua vài chục năm trăm học khổ luyện, đều là không làm được, chỉ điểm này liền có thể sưng thành là võ thuật mọi người trong lịch sử tôn, khuếch, động, thượng bối phận, đều là như thế. Điểm thứ hai, ít nhất là tại cận đại trước kia, là không thể nào xuất hiện, bởi vì thể năng đỉnh phong, cần khoa học hóa rèn luyện, ăn uống, cùng với dụng cụ tân tiến tiến hành cốt cách, cơ bắp phương diện điều chỉnh, thì ra là vì cái gì trong dòng chảy lịch sử, cũng ra không ít như bức hò hét chiến đấu nhân vật, lại không có một người nào có thể thành công. Nhưng là từ viêm hoàng đến nay, mai cho đến Trung Quốc vương triều thời kỳ, chúng ta vĩ đại tổ tiên. Rõ ràng ngạnh sinh sinh phát triển ra một loại không có gì khoa học căn cứ, nhưng là tiểu là rất có tác dụng trung ý lưu phái, cho loại này trên lý luận thành công bình thiên một khả năng nhỏ nhoi cùng thần bí, cũng đã dẫn phát rất nhiều mạ tổ ngộ lịch sử cùng chính sử, đáng tin cậy đấy, không đáng tin, cậy truyền thuyết, ví dụ như đan đạo, nhân tiên và vân vân. Vì cái gì Đường Long có thể có cơ hội thành công? Đầu tiên, hắn không là thiên tài, chỉ là quyền thuật kẻ yêu thích, tối đa tính toán là có chút kiên trì. Thứ hai, hắn không có từ nhỏ rèn luyện, dinh dưỡng theo không kịp, thân thể tiềm năng cũng có bị khai mở phát ra tới, nhưng là, các vị trở quên, hắn có một thần bí khó lường tự vong cỡ cả rỗ cơ bản quyền thuật, cước pháp, sức skill quyền chủ, thông qua không biết tên phương thức, cường hóa lấy hắn từng cái bộ vị bắp thịt của phản xạ thần kinh, quyền thuật những thiên tài hao phí số lớn mồ hôi, thậm chí huyết thủy, luyện thành sức lực, thì ra là bắp thịt tự chủ phản ứng, hắn cần chỉ là điểm tích lũy cùng quy tệ, mà cường hóa qua đấy, thân thể các loại cơ năng, cơ bắp trí nhớ năng lực, cũng đôn đốc hắn dùng cực mạnh năng lực học tập, lĩnh ngộ lấy các loại kỹ xảo cận chiến. Tại bắt đầu trong linh ngộ, không cần muốn quanh năm suốt tháng khổ luyện, tựu giống như dây trắng đã trải tốt rồi, còn dư lại, liền nhìn ngư như thế nào vẽ tranh rồi, cổ đại quân sư, tha thiết rước mưa đấy, chính là chỗ này tờ giấy trắng. Về phần thể năng đảm móc, tắc thì có thể dùng điểm thuộc tính, thông qua một cỗ lực lượng thần bí, tiến hành lực lượng, thể lực, nhanh nhẹn, từng cái phương diện cường hóa, cuối cùng nhất đạt tới nhân thể thể năng tới hạn. Cả hai chúng nó kết hợp, tăng thêm đường long tiên định tinh thần, khiến cho loại này trên lý luận thành công, tất cả quốc gia võ thuật nhà, trong lý tưởng cảnh giới, có một chút khả năng, cho nên nói, Đường Vũ Si vẫn muốn thử xem, dù sao, đây là tiền nhân không có đi qua con đường, cái này là giúp nộm của hắn a. Thừa dịp phụ trợ vật phẩm giảm nhiều giá cơ hội, đem tất cả cơ cuốn quyển chụp mua được, tiến hành trên phạm vi lớn cường hóa, sau đó, lại mấy cái nhiệm vụ trong thời gian Mau sớm đem thể năng từng cái phương diện đều đấy, đem cái này một tia khả năng dùng sức kéo đến trong hiện thực. Côn trùng lại xuất hiện, tiếp tục cùng các vị độc giả các lao đại trò chuyện hai câu. Một cái, quyển sách các phái, các quốc gia vật lộ thuật, là côn trùng các loại tra tư liệu, tìm manh mối có được, thậm chí còn chạy mấy cái đồ thư quán, viết ra võ thuật, có sự thật, có khoa trương, có phỏng đoán, cùng trong hiện thực võ thuật khẳng định có khác biệt, nhưng là logic bên trên đều là nói thông đấy. Nếu như một ít các đại lao không nên đem những vật này cùng võ hiệp bên trên móc, nói, giảm nội lực, chân khí, động bế quan tu luyện nhiều ít hơn nhiều trở đấy, ta cũng là thiệt tình không có biện pháp. Sau đó, đánh vỡ nhân thể cực hạn, loại này thiết lập, trên lý luận là có đấy, ví dụ như đầu hổ thái bảo tôn lão tiên sinh võ học lục muốn, bên trong nói cùng mơ hồ, đống cặn bã tỏ vẻ xem không hiểu, đã quyền gần với nói, con người của ta so sánh thật sự, thủy trung tin tưởng một quyền tựu là một quyền, một cước ỉu là một cước, chiến đấu bản chất là khoảng cách cùng lực lượng đối kháng, một loại tốt nhất thân thể nghệ thuật, một chương này, đem ta muốn nói nói tất cả, cũng không, có gì lại muốn giải thích rồi? Chia sẻ một cái có ý việc nhỏ, ta tra tư liệu thời điểm, thường xuyên chứng kiến như vậy một cái đoạn ngắn, từng cái quốc thuật đại sư dạy đồ đệ, thường thường lộ cái 1 2 triệu Ví dụ như nhẹ bỗng một quyền, đồ đệ bay ra 35m, chậm rãi một cái cổ tay, đồ đệ lại đánh cho 4, 5 cái biến, nghe hơi cường điệu quá, nhưng là trọng điểm không phải cái này, là ở phía trước, đúng vậy. Một hai chiêu. Cứ làm một hai chiêu. Từng sư phụ già đều chỉ phát một hai chiêu, tối đa cũng chỉ là một hai chiêu, giáo xong sau, liền thản nhiên ngồi xuống, uống trà sờ rượu dĩa, nhắm mắt không nói, để cho chính bọn hắn linh ngộ, ý là hiểu liền hiểu, không hiểu xéo đi. Ta một mực buồn bực, vì sao luôn một hai chiêu, còn không hẹn mà cùng đều là như thế này, là không phải là cái gì truyền thống giới võ thuật quy củ. Về sau bằng vào ta phúc hắc tư suy nghĩ một chút, có phải hay không là những lão nhân này, nhà 50 60 tuổi thời điểm, sức lực đều luyện được, nhưng là thể năng đã thoái hóa, không phải là không muốn đánh lại cái trọn mấy quyền, tại đô đệ trước mặt đùa nghịch cái cốc và vân vân, tay chân lẩm cầm đấy, thật sự là không có tí sức lực nào. Lực tiếp tục đánh xuống, lóe lao eo làm sao bây giờ, không giáo lại không thể nào nói nổi, đành phải chăng cái phong độ của tuyệt đại cao thủ, không phải ta không giáo, là ngươi ngộ tính không được, hoặc không được đừng trách ta rồi. Tính vô đối tiền nhân bất kính ý tứ, hoàn toàn chê cười, bao la nhà cười cười. Đương nhiên, về sau có các loại phương diện cường hóa Mời các vị chờ đợi nội dung cốt truyện triển 2. Quy 1 chương 82, 82 thủ hảo. Một hồi lại một trận âm nhạc vang lên, đường long ở phía sau đài đều có thể nghe rõ ràng, sắp thực nói, hắn vị trí hiện tại là ở trong phòng thay quần áo nữ, làm làm một cái bảo tiêu, trên danh nghĩa bạn trai đánh cái sai đủ, đây là hắn cùng Miếp Tiên Tiên ước định, người tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp, có chút ít không an toàn cảm giác. Bất quá nghe nói đây là một cái mới trò chơi buổi trình diễn thời trang, mời một đám minh tinh trợ trận, chẳng lẽ lại là cột đơ lại? Đường Long ý niệm trong đầu chợt lóe lên, bất quá bây giờ có một chân chính vấn đề bày ở trước mắt, hắn 26 nguyên tam giác 5 phần, đến buổi sáng hôm nay mua 2 trứng gà về sau, chính thức dùng hết, đang tại vì sau này ăn uống phát sầu, Đi bên ngoài làm công. Ý nghĩ này cái thứ nhất bị phủ quyết, không phải gánh không nổi người này, mà là đang từng sinh tử nhiệm vụ về sau, hắn nhất định phải nghỉ ngơi, cùng với đem thời khắc sinh tử có được đánh quyền kinh nghiệm tiến hành tiêu hóa, tổng kết, quyền thuật luyện pháp cùng đấu pháp, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hắn học quyền thời gian vốn là ngắn, căn cơ liền đạt, hận không thể đem mỗi ngày đều hao tổn ở chỗ này, làm sao có thời giờ đi lãng phí, cấp ngân hàng Độ khó quá lớn, hơn nữa trong lòng cũng bán bất quá bậc cửa này, còn hám hại lừa gạt trộm, vậy càng không có thể. Kết quả là, khi hắn tại sắt thép cờ cờ trong đám hỏi vấn đề này về sau, bị một đám người cười nhạo một lần. Liệu bị tụ là nếu bị, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi kiếm được quy tệ, là có thể cùng thủ hộ giả hối đoái giờ mở bờ đấy sao? Sắt thép. Lửa cháy mạnh phát cái cười lăn qua lăn lại biểu lộ. Hiện tại hối đoái, hình như là tỷ suất hối đoái là 1500 sắt thép. Nước. Ngươi đến chợ đêm ở bên trong đi đổi, một xu 1000, 15000 đều có thể đổi đến sắt thép. Tà Dương. Một cái thí luyện người rõ ràng thiếu tiền tiêu, bằng hữu, ngươi là đến khôi hải đời sao? sát thép. Phi chiến. quy tạ các vị lao đại ba. sát thép. Tiểu đường. Đường Long trở về tin tức này về sau, cũng là mồ hôi một cái, mình cũng thật sự là đồ ăn có thể, bất quá nói đi thì nói lại, máu này thành quy tệ cùng giờ mở bờ hối đoái tỷ suất thật đúng là có đủ cao. Điên cuồng vung đồng đô la Mỹ một con đường, hắn rất thưởng thức điểm này, vừa mới chuẩn bị hướng thủ hộ giả hối đoái, 10 cái người mỗ xông vào, mỗi người ăn mặc tam điểm trang, nếu không phải là các loại nữ chiến sĩ chấp phục, tóm lại mát lạnh vô cùng. Lại có người đàn ông đây không phải tiểu thiến bạn trai sao? tiểu thiến nam nhân không phải ninh thái thần sao? ha ha ha ha một đám nữ nhân bị cái này cười đều sặc là không đi đường long tỏ vẻ trước mắt một đống trắng bóng nhìn có chút không chịu được nổi ngượng ngùng đứng dậy gãi đầu một cái cái tia ta đi ra các ngươi thay quần áo Ninh thái thần khen thùng xấu hổ cái gì chúng ta cũng không phải nữ yêu tinh mấy người nữ nhân cười tiền phủ hậu nướng mà ngay cả người trong cuộc nhiếp thiên thiến đều nằm sấp ở trên bàn cười đỏ mặt đem làm đường long lúc đi ra đã có bốn năm cái nam nhân ngồi ở đại sảnh lên vẻ mặt chờ đợi bộ dáng. Có mấy cái người mỗ thoáng cách ăn mặc về sau, đã bị bọn hắn lính đi, trong đó có giao dịch gì, Đường Long không cần đầu óc nghĩ đã biết rõ, một cái 6070 tuổi có tiền lão đầu, dẫn hai cái cô nương trẻ tuổi, có thể làm gì đi, luôn không khả năng là giáo thư pháp đi, chỉ là niếp tiến tiến sắc mặt hơi khó coi, một cái trong đó, cái kia vừa mới đùa giỡn người mẫu, còn thản nhiên. Hướng nàng khoát tay háo, Nàng đi cả đêm, ít nhất có thể lợi nhuận chúng ta công tác 7 8 chuyến tiền, Một cái trong đó người mẫu không biết là hâm mộ, vẫn là ghen tị nói. Đi thôi, Đường Long quay đầu, nhìn nhìn Niệp Tiên Tiên, có ít người nguyện ý lợi nhuận những số tiền này có ít người không muốn lợi nhuận những số tiền này, cái này là nhân tính hai mặt. ngươi có vọng tưởng sao? Trên đường, Nie thiến thiến đột nhiên hỏi. cái gì? Ta lúc nhỏ, mụ mụ là nông dân chuyên trồng hoa, trong nhà tuy nhiên không có tiền, nhưng là vui vẻ, rất khai mở rất vui vẻ, nhất là cây hoa hồng hoa nở thời điểm, đầy khắp núi đồi đều là, thật xinh đẹp, thật sự tốt xinh đẹp. Cha mẹ một mực có một cái mơ ước, tự làm mở một nhà thuộc về mình cửa hàng bán hoa, ánh mặt trăng bỏ ra, hết sức thanh linh. Về sau xuống núi thời điểm, gia thay nạn xe cộ, tiền đều xài hết, sẽ thấy cũng không còn người nhắc tới chuyện này, ta xong rồi. Phần công tác này tự là đồ nó kiếm tiền nhanh, bởi vì ta mở một nhà khi còn bé tưởng tượng cái loại này cửa hàng bán hoa, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không biết có đáng giá hay không. nhân ra đều khi chúng ta là bán thịt. đại khái là xuất cảnh sinh tình, nhiếp tiến tiến tóc dài đầy đầu, vô lực buông thõng, cũng không có tràn đầy linh khí. đường long sững sờ, cái này tràn đầy là quan cô đường, nguyên lai like lúc nhỏ cũng không nên qua, thấy nàng tâm tình ảm đạm, cô ý nói, kỳ thật bên trên trường cấp 2 thời điểm, cũng có ngẫu tượng, ngươi đoán là cái gì? hà, cứu vớt thế giới, rất sâu đi, đường long sờ lên cái cảm, nếu rõ ta vừa xác định ý nghĩ này thời điểm đã bị mấy cái cấp cao tên quân đồ kéo đến trong ngõ nhỏ đánh cho một trận, cúp đi trên người nằm khối tiền, bây giờ nghĩ lại, có phải hay không cái này mộng tưởng có chút quá tiêu ngạo rồi hả?" "Ngươi," Miếp Tiên Tiên ngạc nhiên nhìn hắn một cái. "Về sau ta theo trường đại học tốt nghiệp về sau, lại hạ quyết tâm, về sau cố gắng công tác, cố gắng kiếm tiền, mỗi ngày ăn mặc McDonald's, đường long thở dài, nhún vai, cho tới bây giờ, cái này mộng tưởng cũng không có thực hiện, ngươi so với ta mạnh hơn hơn nhiều." "Không phải đâu," Miếp Tiên Tiên khuôn mặt đã nổi lên dáng tươi cười, "Mộng tưởng này." Đường Long sắc mặt khẽ động, "Góc đường Hắn nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc hướng hắn vẫy vẫy tay. Cái kia, có người quen, đi trước. Bất quá đường long không có chạy một nửa, lại quay đầu lại, kêu lên, ta bây giờ còn có cái mộng tưởng, đang cố gắng, cố gắng lên a, hôm nào mời ngươi ăn mạc dono. Niết Thiến Thiến bắt tay dựng lên cái loa, hô, diễn ta thì thưởng thức ngươi như vậy thẳng thắn thành cận. Nhìn xem đường long thân ảnh biến mất không thấy, Niết Thiến Thiến thở ra một hơi, hướng một phương hướng khác đi đến, bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Quản lý hồ, đi công ty sao? Đúng, lái nhanh một chút, thuận tiện thông chi chủ tịch có bằng hữu tới. Quản lý hồ. Đường Long kinh ngạc nhìn một thân ổn trang phục nghề nghiệp hồ điệp, ngươi quan này nhi, thang rất nhanh à? Tiểu Đường ngươi đừng nói dở rồi, trùng hợp như vậy, tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi? Hồ điệp quản lý gương mặt vui vẻ, ta vừa mới tại trong tiểu đếm đang nghiệp vụ, còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Ta cũng là đám người bê bối, nhiệm vụ về sau, như thế nào cũng không liên hệ rồi, không phải thêm bạn làm hảo hữu sao? Bê bối à, Đường Long ngấm lại, mấy ngày nay giống như đều không có ngủ lại đã tới, ngươi thì sao? Vương lão bản đâu này? Đang đang chuẩn bị đem trong công ty chuyện xử lý sạch sẽ, sau đó bắt đầu rèn luyện. Hồ điệp nhỏ hơn âm thanh, là sau nhiệm vụ làm chuẩn bị. Hai người coi như là cùng một chỗ hoạn qua khó khăn, tự nhiên liền so sánh thân cận, trò chuyện cũng không có cố kỵ, chút bất chi bất giác, liền xuống lầu dưới, đi vào, trên đường đi người quản lý hồ quản lý hồ gọi cái không, dứt. "Dượng thật sự, ta hiện tại thất nghiệp, ngươi có thể hay không cùng vương lão bản thương lượng một chút, để cho hắn đi cho ta cái cửa sau, tìm phần công tác?" Đường Long tiến vào thang máy, nói đùa. "Đương nhiên không có vấn đề a, bất quá ngươi có thể nhìn hiểu bảng báo cáo cho sếp sao?" Hồ Điệp cười hì hì trở về câu. "Ta có thể làm hộ vệ." Chủ tịch, nhìn xem là ai đã đến. Đẩy ra phòng tổng giám đốc cửa. Vương Hải đang mang theo một cặp mắt kiếng, viết cái gì? Tiểu Đường, khách khí đến à? Vương lão bản, gần đây tốt chứ? Khách sáo vài câu, vị này giới kinh doanh đại lão liền để cho bí thư rót tấm trà, cùng Đường Long tiểu nhân vật này ngồi ở trên ghế salon Hàn huyên, ba câu nói không cách cái chết vòng cực ở. Vương lão bản, ngươi lên cái nhiệm vụ kiếm quy tệ cần phải rất nhiều đi, chuẩn bị như thế nào cường hóa? Không có, gần đây tại mua sắm trị liệu dược phẩm. Ngươi đã ở sao dược phẩm giá cả. Đường Long nhướng nhíu mày, ngươi gia nhập cái nào đoàn đội? Không có, Vương Hải lắc đầu, gương mặt đam ưu tốc trí, hơn nữa ta cũng có ý định gia nhập đoàn đội vì cái gì đám người kiếm tiền cùng làm cho người ta giúp mình kiếm tiền cái này rất dễ dàng tuyển đường long vẻ mặt kinh ngạc không biết nên nói thằng này dã tâm quả lớn vẫn là không biết lượng sức bất quá hắn nhất định có kế hoạch của mình cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu đến cùng thực nếu nói chính mình lúc đó chẳng phải lại đi một cái tràn đầy bụi gai lộ nha. đúng rồi ngươi và hạ tiên sinh gia nhập đoàn đội sao hồ điệp xen vào hỏi một câu sắt thép quân đoàn phúc lợi coi như cũng được xem ra sau này không thể cùng một chỗ làm nhiệm vụ hồ điệp tiếc nuối nói nàng đối với đường long biểu hiện nhân vật mới tranh phách thi đấu biểu hiện trí nhớ sâu hơn hơn nữa không phải cái tâm tư xấu người cái này mới là trọng yếu nhất riêng phần mình cố gắng lên đi đường long không sao cả nói hắn đã gia nhập quân đoàn về sau liên hệ đấy nhất định là trong đoàn thành viên cũng không phải buồn không có đối tượng hợp tác lại cái gì có thể giúp một tay sao ngươi cũng biết chúng ta tại trong hiện thực tốt xấu có chút năng lượng cho tới cuối cùng vương lão bản hỏi thiếu tiền đường long gương mặt chứng đau đã chuẩn bị dùng huyết tinh quy tệ đổi giờ mở bờ dùng vậy ngươi không bằng cùng ta đổi đi một so một vạn tỷ lệ thế nào cần phải so chính thức tỷ suất hối đoái cao hơn đi đường long vấp hạ xuống đem nước trà phu tới thủ hào thế giới hắn thật sự không hiểu quy 1 chương 83, 83 ba tám mươi đường long cuối cùng dùng 200 trăm huyết tinh quy tệ đổi lấy 200 vạn giờ mở bờ cũng mượn nhờ vương láo bản năng lượng dùng phần lớn tiền định rồi một cái di trúc bảo hiểm nếu như hắn ở đây nhiệm vụ trong quá trình không cẩn thận treo rồi song ít nhất cha mẹ của hắn nửa đời sau sẽ áo cơm không lo đây là hắn cái này tuổi mục nhi tử có thể làm ít có một sự kiện hắn cũng không phải lo lắng vương láo bản mà nói lời nói không tính dù sao vị này đại láo qua tay tư chất kim từng phút đồng hồ mấy trăm vạn cao thấp hoàn toàn chứa mắt hắn chút tiền lệ này tiền Mọi việc hoàn tất, Đường Long cũng bắt đầu làm nhiệm vụ sau cùng chuẩn bị. Đầu tiên, đem mua cơ cuốn quyển trục toàn bộ sử dụng. Như vậy cơ hồ đem hắn tất cả quy tệ cùng điểm tích lũy lấy hết. Quyền pháp cơ bản Lv6 Lv9 quyển trục hao phí 1100 quy tệ, 100 điểm tích lũy. Cứ pháp cơ bản Lv5 Lv9 tiêu hao 1300 quy tệ, 120 điểm tích lũy. Cơ bản sức kéo Lv5 Lv9, tiêu hao 1100, 110 điểm tích lũy. Thông qua lão chu cái này hai đạo con buồn, cơ hồ đem trên thị trường cơ cuốn quyển trục hết. Quét là sạch. Như vậy hao tốn hắn 3500 quy tệ, 330 điểm tích lũy. Đương nhiên Đây là giảm nhiều giá sau giá cả, nếu như là giá gốc, tốn hao huyết tinh quy tệ tất nhiên hơn vạn, điểm tích lũy cũng sẽ. Biết, phá ngàn, cái này tại sơ kỳ, bình thường nhân vật mới một cái nhiệm vụ nhiều lắm là có thể lợi nhuận 7800 huyết tinh quy tệ dưới tình huống, tuyệt đối là một cái thiên văn số tự. Mà Đường Long lúc trước hao tốn 300 quy tệ chữa trị thân thể, 200 quy tệ đổi tiền, còn có 500 quy tệ chữa trị trang bị, bởi vậy kém 500 quy tệ, dùng 100 điểm tích lũy cùng lao chu đổi 500 quy tệ, trừ còn lại 70 điểm tích lũy bên ngoài, sạch sẽ, mà hắn thuộc tính cũng trở thành như sau. Quyền pháp cơ bản lv 9 kích quyền tốc độ gia tăng 50%, bắp thịt gia tăng 50% của ngươi quyền đỉnh đã đạt tới nhân thể có khả năng đạt tới đỉnh. Cơ bản sức eo Lvl 9 sức eo gia tăng 40%, eo của ngươi lực đã đạt tới nhân thể có khả năng đạt tới đỉnh. Cước pháp cơ bản lv 9 xuất cước tốc độ gia tăng 50% sức chân tăng cường 40%, chân của ngươi pháp đã đạt tới nhân thể có khả năng đạt tới đỉnh. Loại ý này nghĩa bên trên cường hóa, không phải lực lượng cùng tốc độ tăng cường, mà là đem người thể vốn nên có tiềm năng tiến một bước khai quật ra. Hiện tại đường long môi đi một bước đường đều có thể cảm giác được rõ ràng thân thể mỗi một khối bắp thịt vận chuyển, chân cốt phát lực, da thịt co giãn, thậm chí mỗi một lần hô hấp, trái tim mỗi một lần nhảy lên, giống như thân thể một khối nhanh, hoàn toàn phân giải ra đến, biến thành một cái phần đông linh kiện tổ hợp thành máy móc. Ánh mắt hắn nhìn không tới, nhưng là cảm giác rất rõ ràng, rất rõ ràng, dùng đạo gia thuyết pháp, cái này gọi là nội thị, Phật giáo gọi thần thông. Đương nhiên, đây đều là so sánh mê hoặc thuyết pháp, dùng khoa học để giải thích, trên thân thể mỗi một khối bắp thịt của đều hình thành thói quen tính phản xạ có điều kiện, mỗi một lần động tác cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng phản ứng đến đầu dây thần kinh phía trên, hình thành một loại ảo giác Đường Long thích tướng bài cái, Nam Đấm dùng sức quất vào trên bao cát, chỉ chầm đục một tiếng, nhẹ nhàng bắn ra một chút, cái này đem so sánh với hắn lực lượng bây giờ mà nói, hoàn toàn không bình thường, nhưng là bất quá một lát, ba một tiếng, vừa mới đả kích bộ vị, tự động vỡ ra, sát xa khoáng tại ảo ảo trong tiếng, rơi cái đầy đất, cái này gọi là kinh bắn ra sức lực, cũng gọi là ám kình, chính là đem cả người lực lượng tác dụng tại một điểm, đánh ra quyền kình. Mỗi một cửa ám kình rất bất động, Thái cực đi dính sức lực, tùng, lỏng, ngực bụng dùng phun ra nuốt vào, huỳnh ý đi đẩy sức lực, hợp tay chân dùng đoạn đụng, thông lưng, vắt, đi cây roi sức lực, như ý eo cánh tay dùng nã trụ. Vịnh Xuân đi thuần kính, nhanh eo vượt qua dùng thu lực. Về phần tiệt Quyền đạo, đi là tạc sức lực, thu cơ bắp dùng bộc phát, phát kinh tức đánh người, dùng cường công mạnh. Đến một bước này, trên cơ bản tiểu là trong lịch sử các phái tông sư địa vị. đương nhiên, thật muốn thi đấu một phen, nhất định là bị trong vòng mười chiêu liền đả bại. Trong thực chiến, không dựa vào chính là quyền cước, kỹ xảo, kinh nghiệm, tiết đấu, phải kém nhiều lắm. Điểm này lên, không phải chỉ dựa vào cường hóa liền có thể cải biến. Ha ha ha ha, Đường Long đắc chí vội lòng nợ đủ cười. Hạ Ca, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, vũ xi si đường túi đầu, túi người, hợp tay, nhỏ rộng. Kinh sợ không thể lại túng. Ngươi không phải là rất châu bò đấy sao? Không thông qua ta đồng ý, sẽ đem kiếm được ban thưởng lãng phí ở ngươi con chó kia thì cơ bản quyền trên chân, có phải hay không cảm giác chính mình rất sâu à? Hạ dân lạnh lùng nói. Không, không có hạ lao đại chỉ đạo, ta chính là một cái nhược cắt bã, nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ mà thôi. Đường Long nói thầm câu, thực muốn thương lượng với ngươi, ngươi khẳng định sẽ không đồng ý. Cho nên ngươi đã tới rồi cái tiền trạm hậu tấu. Mua xong không lùi hàng đúng không? Hạ cảnh quan quả đấm của đã nắm chặt, ngươi có biết hay không nhân vật mới tranh phách thi đấu loại này kiếm nhiều tiền cơ hội mấy cái nhiệm vụ đều không gặp được một lần. Gặp hạ cảnh quan có khi khác chuẩn bị bạo đánh mình một trận xúc động, Đường Long vội vàng móc ra đòn sát thủ, "Hạ lao đại, đừng nóng, giận, đừng nóng, giận, ta đưa ngươi kiện lễ vật, ngươi trước xem thấy thế nào?" Chó săn bình thường trình lên một chương võ khí tạm, đỡ nghiêm mặt lui trở về, hạ dân khinh thường nhìn thoáng qua, sẽ thấy cũng thu lại không được ánh mắt. Tên: Đơn binh mobility gọi là phuong. Phẩm chất: tốt, có thể cải tạo. Lực phòng ngự: chúng đẳng. Đặc hiệu một: kia hồng ngoại truy tung đặc hiệu 2, hơi nước phun ra, đặc hiệu 3, cường hóa cận chiến, di chú do năm máy cảm ứng tạo thành, giác góc biện hướng máy cảm ứng, cơ điện máy cảm ứng, mặt đất máy cảm ứng, cơ bắp máy cảm ứng, áp lực máy cảm ứng, do trong nón an toàn hệ thống điện tử thao túng, tốt trang bị giá cả giống như bài nhở thường tại 4.000 quy tệ trở lên, phòng ngự phẩm giá cả rất cao, tăng thêm như vậy một cái có thể cải tạo, nói rõ có thể tiếp tục tăng cường tính năng, chính là thượng đẳng trang bị, đều không nhất định sánh được, lúc trước ai chắc người có tâm như này cũng không biết hao phí bao nhiêu một cái giá lớn, mới đổi lấy cái này có thể trưởng thành trang bị, hiện tại tiện nghi hạ cảnh quan. Hạ Lão Đại, ngươi xem một chút, phối hợp của ngươi vũ khí công nghệ cao thường, tăng thêm cái này, từng binh sĩ mổ bị lì tỉ đội là phuộm, còn ngươi nữa vốn thân phận tiểu là giám ngục, đây không phải trùng hợp. Ông trời chú định, ngươi chính là đời kế tiếp rộ bổ của a. Đường Long Khoa chưa nói. Hừ, hừ hừ. Hạ Dân nghĩ đỉnh chỉ vui vẻ, nhưng không ngừng dơ lên khoe miệng đã bán rẻ hắn, vui dạo dược mang thứ đó nhận lấy, cuối cùng trở về câu, đừng tưởng rằng việc này cứ tính như vậy. Giải quyết. Mấy ngày kế tiếp, Đường Long không ngừng qua lại tại từng cái vật lộn xã, quyền thuật học tập trong ban như bọn biển giống như hấp thu các loại thuật cận chiến chiêu thức, bởi vì cơ bản quyền cước đã điểm đầy, trên cơ bản xem một lần, có thể suy nghĩ ra 3 năm nói tới, thật giống như đem cựu dương thần công luyện thành trương vô kỵ giống như, gặp một loại võ công đi học một loại, bất quá mất mặt là, thường xuyên có tập thể hình hội sở quản lý, tình nguyện lui tiền cho hắn, cũng không dẫn hắn chơi, bởi vì thường xuyên luyện cao hứng, thu lại không được tay, đem giáo luyện viên đánh khóc. Hạ cảnh quan đã có từng binh sĩ trang bị, phòng ngự không thiếu, bánh trưng đi, bánh trụ cột là lại, dứt khoát mua cái sắt thép quân đoàn viễn chỉnh, cái lồng năng lượng cho cái này đường bạch xi, si, miễn hắn một thân công phu, lại ở phía xa bị người khác nát đầu. Viễn chỉnh cái lồng năng lượng, quân đoàn xuất phẩm, năng lượng cường độ, 200. Nghe trong quân đoàn lão nhân nói, một viên súng ngắn viên đạn, tiêu hao năng lượng là 10. Còn dư lại tiền tài, trừ tất yếu vật phẩm chọn mua bên ngoài, ngay tại chợ đêm Đào Hàng, hy vọng có thể mua được mặt hàng nào tốt. Quy 1 chương 84, dáng mê 4 đặc công học cấp tốc hóa. Cái gọi là chợ đêm, chính là mấy cái siêu cấp liệp sát giả liên hợp cải tạo cỡ cỡ không gian, vẹn vẹn thu số ít quý tệ, mua bán song phương liền có thể ở trong đó làm giao dịch, coi như là cung cấp không đoàn đội nhân sĩ một loại chợ giao dịch chỗ. Đương nhiên, không có đi hệ thống chứng minh Không có cỡ lớn đoàn đội bảo đảm, nếu như bị gạt, cũng chỉ có thể tính toán đáng đời ngươi. Số 6 cờ cờ trong đám tổng cộng có 3 cái đen như vậy thành phố, do liệp sát giả tổ hợp thể ước kiếm khai thác không gian độc lập, nhân viên quản lý an thần thương chỗ, thanh danh so sánh nát sát thủ đoàn xây dựng bóng dáng lâu đài, hai người bây giờ sở tại chính là thần thương chỗ, một cái cùng loại với tây bộ thị trấn nhỏ đồng dạng địa phương. Trong lúc này bán vũ khí tầm xa khá nhiều, hạ dân nghĩ đào một kiện nọ cho đường long dùng, bất quá bởi vì vũ khí si đường tiêu xài, hai người chung và một chỗ cũng chỉ có bảy tám tệ, đã đi dạo ba lượt cũng không còn đâm tới mặt hàng nào tốt cái này đại hoàng nọ không tệ à, tầm bắn 2000m, xạ tốc 150 phát phút đồng hồ, nhân gia thấp nhất muốn 1000 quy tệ, ngươi, cảm, dắt hai người chúng ta, hiện tại mua nổi sao? hạ cảnh quan cười nhạo nói, đường long cổ co rụt lại, hạ lao đại vẫn còn ở tức giận chính mình, hiện tại tốt nhất không nên chọc hắn. đang bốn phía chuyển trong lúc đó, cách đó không xa một cái quầy hàng chuyển đến một hồi cãi và kịch liệt, ta bán đã đủ tiện nghi rồi, các ngươi yêu mua mua, không mua cút. này này, đừng nóng giận nha, mỹ nữ, giảng thật sự, chúng ta là có thành ý, 400 quý tệ thêm 10 điểm điểm tích lũy, mua ngươi một cái nỏ giá vị trí đã không tệ. đừng quên, trên người của ngươi còn trong lấy độc đâu rồi, trước nhiệm vụ kiếm quy tệ cũng không đủ ngươi chữa trị chứ. ngươi cho rằng ngươi còn có thể kháng bao lâu? sớm một chút bán đi, còn có thể sớm tính toán. đừng quên, sau nhiệm vụ thời gian nhanh đã tới rồi. không có khả năng, trừ phi các ngươi tăng giá. bất quá nghe ngữ khí, vị này chủ quán đã lòng tin không đủ rồi. thanh âm này, cái này tướng mạo, thấy thế nào như vậy nhìn quan mắt. đường long gãi đầu một cái. ngươi dễ quên à? đây là chúng ta lần thứ nhất chính thức trong nhiệm vụ, đụng phải người nữ kia, ném bạn trai nàng chạy chính là cái kia, lưu nguyệt. Lưu Nguyệt bây giờ trạng thái thật không tốt, trong mắt Hi lam, bờ môi đen nhánh đen nhìn đấy, cách môi cái vài giây, liền sợ run cả người, thân hình so với lần trước nhìn thấy lúc, ít nhất gầy mấy chục cân, xương bọc da tựa như, một điểm tư sắc cũng bị mất. Trong thi quỷ virus còn không mua bình chữa trị dường tể, người kéo không được bao lâu. Rất hiển nhiên, ba người này tiểu là khi dễ Lưu Nguyệt thời gian không nhiều lắm, liều mạng ép giá. Cái này trang bị chúng ta mua. Hạ Dân bỗng nhiên mở miệng, ngươi là ai? Không biết chúng ta là ạc đội đấy sao? Một cái trong đó cao tráng nam nhân kinh thường hỏi, sắt thép quân đoàn thành viên, Đường Long trực tiếp kéo ra đại kỳ hai cái đoàn đội trích lệnh thật giống như điếu ti đường cùng vương lão bản giá trị con người đồng dạng xa không thể chạm. các ngươi, các ngươi nam này trong lúc nhất thời bị nẹn không có lời gì để nói rồi. cỡ lớn đoàn đội thành viên bình thường là không sẽ tới chợ đêm ở bên trong mua đồ đấy, trừ phi là không có tiền hoặc là đến tham hẳn đấy. đúng lúc hai điểm này hai người đều chiếm được. ta nhớ được cái này nó chất lượng thật không tệ, áp ta đây không ngóc đầu lên được. ta ra 700 quy tệ, hạ dân nhìn nhìn hài lòng nhẹ gật đầu. tên, truy nguyệt liên nỏ cải trang phẩm chất trung đẳng lực công kích trung thượng di chú súng đạn thế giới cổ điển vũ khí. 50 chi trang, chất lượng 2 năm kỳ lỗ ghẻm, xạ tốc 430 phút đồng hồ, lực phản chấn nhỏ, phóng ra tạm tâm nhỏ, đối với quái vật có một chút đánh lui tác dụng. Đặc hiệu: thông qua bang súng sau năng lượng, hộ, tiêu hao 2 điểm tinh thần lực, phóng ra ra lửa cháy mạnh mũi tên ánh sáng. Thành giao. Cũng không biết nữ nhân này nhận thức không nhận ra hai vị này, vội vàng giao dịch, lọt gấp. Rốt cục đào đến hàng tốt rồi. Hạ cảnh quan gương mặt mừng rỡ, món vũ khí ném cho đường long, ngẩng đầu nhìn lên, ồ, người đâu? Bị hụ chạy, không có ý nghĩa, còn muốn đánh một chầu? Đường long chán đến chết mà nói. Nếu không ngươi theo ta đánh." Hạ dân mắt liếc, tiểu nhân nào dám a Đường Vũ Si lập tức chuyển đổi là định nọ hình thức. Về nhà, ăn cơm. Đường Long lại cọ một trận sau khi ăn xong, thì thi nhiên đi về nhà, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ nhiệm vụ. Tâm tình một được, không nhịn được nghi tìm người nước hạ xuống, Long ca không thể nào yêu khó lác, cũng chỉ có thể tìm tới cái này trước kia là công, Michael. Nói cũng kỳ quái, từ lần trước phát cái về lời của mẫu thân đề về sau, thằng này liền biến thành không thể nào nói chuyện tình yêu rồi, việc này khắc thường vô cùng, tất có ẩn tình. Her ai ai ai, Michael. Đi ra tâm sự tiếp qua tầm vài ngày ta lại muốn đi làm nhiệm vụ tiểu tử nhất sinh a tại sao không nói chuyện thằng này tại sao vậy đường long nói thầm câu cố ý đổi đề tài michael ta cấp mẹ của ta mua phần bảo hiểm hơn trăm vạn cho dù là ta chết đi nàng cũng có thể áo cơm không lo lựa chọn sáng suốt các ngươi đem làm đặc công đấy nước mỹ chính phủ cho các ngươi tham gia bảo vệ sao nô bệ đem làm một cái gián điệp bị sát hại hắn sẽ không nhận đến bộ phận nhân sự tiểu tỷ điện thoại của, cũng sẽ không biết đạt được kỷ niệm đồng hồ vàng, bọn hắn cầm không đi gián điệp kỹ thuật, hoặc trong đầu tin tức, cho nên bọn hắn liền cầm đi để cho gián điệp phát huy tác dụng tiền tài, phong sát hắn, đông lại tài khoản. Tiểu nhị, ngươi không phải là về hưu sao? Liên lui lại nghỉ tiền thưởng đều không có. Gần 10 năm đến, kia chỉ xuất hiện qua hai tên phản đồ, ta là bị hoan uổng, cho nên mới có thể về hưu, mà người sau, tên của hắn cứ gọi là Edward Snaddon. Đường Long yên lặng liều một chút, Edward Snaddon, ta đi. Đây là đầu mãnh liệt liệu trăm soka, ngươi vì cái gì bị oan uổng? Không khiêm tốn nói, ta là phi thường xuất sắc đạt công, mà một chuyến này nghiệp, càng xuất sắc liền đại biểu cho càng phiền thoái. Khi ngươi có một khoản tiền, ngươi hy vọng nó càng nhiều càng tốt. Khi ngươi có một thanh gương, ngươi không hy vọng nó tại giết người về sau. Còn có một viên đạn, có đạo lý. Cho nên, cho ngươi cái đề nghị, bảo vệ tốt người nhà so bảo vệ quốc gia muốn trọng yếu hơn. Đừng chờ ngươi mẫu thân vị ngươi, theo giới dẫn bạo khí thời điểm mới tình ngộ. Đây là lời khuyên, cảnh báo. Thật có lỗi, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng bảo vệ tính mạng đường Long Thiết Tỉnh có chút xíu lỗi, chỉ là muốn nói chuyện phía mà thôi, không có cho tới kéo ra mặt cờ thương tâm chuyện cũ. Tao. Dù cho ta nói như vậy, ngươi còn muốn cùng ta học tập làm thế nào một cái đặc công sao? Đương nhiên, bất quá ngươi nguyện ý giáo. Đường Long Kinh ngạc hỏi, đã có một đứa con trai đã mất đi mẹ của hắn, cũng không thể lại để cho một cái mẫu thân mất đi con của nàng đại khái là có chút xúc động, cái này lười biếng ra hỏa ngược lại là đột nhiên cải biến chú ý. Hơn nữa, nói thật, về hưu thời gian, so sánh nhảm chán mắc cở rốt cục khôi phục nói nhiều bản tính, mở cái vui đùa. Thứ một bài giảng, tại của ngươi trong nhận thức biết, đặc công là cái gì? Ách, không không bảy cái chủ loại kia, dĩ nhiên không phải. Đặc công là cảnh sát bí mật, nhiệm vụ của hắn địa điểm, thường thường tại ả phản, số mã ly, check ly ả. Đầu tiên, hải quan sẽ không để cho ngươi mang theo bất kỳ vũ khí nào, cho dù là to bằng mũi kim đinh thép. Thứ hai, cái kia không có nữ lang tóc vàng, không có làm bùa hộ iny, ngươi muốn đối mặt, là sợ đáng sợ phần tử, là võ trang tập đoàn, là tôn giáo của nhân. Biết rõ đặc công là làm nghề gì không? Giống như là cái người phát tờ, ngươi phát giao hàng, kiểm chế hàng, rảnh rỗi còn có thể đến ly cà phê. Ngoài ra, thường thường còn có người muốn giết chết ngươi. Cái này Vivon rất hình tượng đường long đổ mồ hôi một cái. Ta không cần thông qua số lớn chính tự, đến cấp ngươi tiến hành tiệm thức thôi miên, đưa vào đối với nào đó thế lực chính trị trung thành, cái này có thể tiết kiệm dưới một số lớn thời gian. Hơn nữa ta cũng biết ngươi là rất ca tụng chiến đấu người, cho nên cái này lại có thể tiết kiệm một số thời gian. Chỉ cần đối với ngươi tiến hành trong khi 2 đến 3 tháng ma quỷ huấn luyện, cho ngươi học hội nhất cơ bản nhất đặc công kỹ năng, tiến hành tư duy khuyết tán huấn luyện, bồi dưỡng trong nháy mắt quan sát năng lực phán đoán, như thế nào nhanh chóng đoán được phụ cận nhân viên nghề nghiệp, ý đồ, tính cách, như thế nào dưỡng thành ký ở biển số nhà, biển số xe, điện thoại thói quen, theo dõi kỹ xảo, phản theo dõi ý thức đối với công trình kiến trúc quan sát, cửa vào, tầng trệt, hệ thống theo dõi, an toàn lối ra, cửa sổ, xuống nước đường ống. đối với nghe lén, giám thị thiết bị phân biệt rõ, cam đoan của ngươi chỗ ngủ không có một lượng miếng truy tung đạn đạo rơi xuống. trình độ nhất định hóa trang thuật để cho người khác nhận ngươi không ra. đối với điều khiển khí sử dụng, vô luận là ô tô, xe lửa, máy bay, xe tăng, ngươi đều muốn học sẽ như thế nào đi điều khiển nó. đối với công cụ sát nhân nắm giữ, làm làm một cái đặc công, ngươi phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết đối phương, kể cả cây đao, cờ lê, bút mực, dây ni lông, hết thảy hàng ngày đồ dùng chúng sẽ không khiến người hoài nghi, chúng phi thường có lực sát thương. Đối với súng ống sử dụng, súng ngắn, súng máy bán tự động, súng tiểu liên, súng nấm,ジャーเกอร์, gốm sứ thương, đối với bọn họ lắp đặt, tháo dỡ, tẩy trừ, phải thuần thục nắm giữ. Họ hội dùng, lưu hình, than đổi phân các lộ vẽ đời hóa học vật phẩm làm liệt tính thuốc nổ, tê mẹ tê, c4, đương nhiên, cũng có thể học tập một hai chủng có độc khí thể chế tác, nói không chừng sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Một hệ mã điện báo, ẩn ghi thuật, con số mật mã tinh thông. Bởi vì thời gian quan hệ. Ta chọn lấy chút ít dễ dàng nhất nắm giữ kỹ năng, cũng là tại trong nhiệm vụ có khả năng nhất dùng đến. Đem làm ngươi có thể tự do thông qua trong siêu thị đồ uống, phân hóa học, bột mì, thiếu cơ thực phẩm, cái bật lửa, an toàn bộ đồ chế tác bạo tạc nổ tung bắn ra, hoặc là tại trong bệnh viện mua sắm 3 đến 5 loại lâm sàng dược phẩm, chế tạo ra chất lỏng độc tố thời điểm, ngươi có thể tốt nghiệp. Có phải hay không rất đơn giản đặc công kỳ thật cùng đường ống công đồng dạng, là cái rất dễ dàng nắm giữ tiểu nhị. Đường long lao đem mồ hôi lạnh, sờ nữa đem mồ hôi lạnh, phát cái quỷ xuống biểu lộ buốt, chỉ 2 3 cái thời gian một tháng, ta thật có thể học nhiều như vậy. Hơn nữa nói thật, ta còn có vài ngày đi làm nhiệm vụ, sợ là không có thời gian học được chứ. Tích tích tích tích tích, đúng lúc này, thủ hộ giả phát tới cái tin tức bởi vì kế tiếp tràng cảnh thế giới mở ra, cần đại lượng nguồn năng lượng, từng cái tử vong cờ cờ người sử dụng nhiệm vụ, kéo dài thời hạn 2 tháng chấp hành. Ok, chúng ta bắt đầu đi. 2 tháng qua đi, một cái bưu kiện gửi đã đến phòng cho thuê ở bên trong, mở ra xem, một chồng quân phục, một cái màu xanh nhạt huy chương, vẽ có địa cầu cùng cảnh ô liu, bên trên viết United United nổi sân tỷ tỉ sẽ tỷ bình phò ses. Còn có một chương ví dụ, liên hiệp quốc duy trì hòa bình bộ đội, phó đông nam á tiền trạm đội, bên nhất Đường Long. Quy 1 chương 85, 85 chuột chũi đất tướng quân. Quân dụng phi cơ trực thăng cánh quạt tiếng vang nối thành một mảnh, phía dưới là độ cao so với mặt biển ngàn mét trở lên vùng núi, rừng lâm rậm rạp, con đường gập ghềnh, lâu nhiên có một hai cái trúc lâu, vây quanh cụ nát tốn trang, còn có thể nhìn thấy một hai con voi đồng dạng sinh vật đang chậm rãi hành động, một đầu dài lớn lên sông nhỏ, vốn lượng gập ghềnh, thông hướng không biết tên xa xa. Các vị trưởng quan, vừa mới chúng ta vị trí là Khắc Luân, Thiên, Bang, hiện tại vượt qua đấy, là Đan Mân Hà, lướt qua thái sa biên giới về sau, chúng ta đem địa phương muốn đi là thứ Tam quân khu. Khăn mũi nhọn bộ đội đặc chủng, lục quân tư lệnh dựu đang đợi lấy các vị, bởi vì đã phê chuẩn phi hành cho phép, ước chừng còn có 4, 5 tiếng, chúng ta liền đem hạ xuống sân bay. Binh sĩ tò mò đánh giá bọn này, duy trì hòa bình bộ đội quân binh, đều là người ra vàng, mở miệng ngậm miệng nói đều là tiếng Trung Quốc, nếu như không phải thượng cấp đã phê, hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, bọn này xem ra không có nửa điểm quân sự tư chất ra hỏa, sẽ là duy trì hòa bình quân nhân. Ngồi ở hàng cuối cùng hai người, một cái thân thể thẳng băng, cũng có điểm binh sĩ khí chất, chỉ có điều lạnh lẫy cái mặt, gặp ai cũng không do phản ứng. Cái khác mang theo cái khá hay tính dâm, ngón tay thoáng một phát lại hạ xuống, đập vào trên đùi. 22 người, bốn cái đoàn đội, còn có 6 người là độc hành khách, trong đó hai cái khá mạnh, bốn cái yếu kém. Tính dâm nam, thì ra là Đường Long mở miệng nói, người biết, nhìn ra, ánh mắt của bọn hắn biểu lộ thân thể phản ứng bình thường, hoặc là khẩn trương động tác, theo bản năng quay đầu, đều đang tính toán của ta bên trong, tự giống với phía trước cái kia hất nam nhân, biểu hiện ra, một mình hắn ngồi trên ghế dựa, nhưng kỳ thật hắn và hàng thứ ba hai tên gia hỏa là cùng nhau, bởi vì ánh mắt của hắn dò xét qua chúng ta, đảo qua những người khác tự là không thấy hai vị kia, đây là trong tiềm thức yên tâm biểu hiện. cho nên nói, đi ra chấp hành nhiệm vụ, một cái kính dâm là ác không thể thiếu, hắn có thể ngăn trở ánh mắt của ngươi, ý đồ của ngươi, lôi bằng hữu dày bằng khoản, ngươi đáng giá có được. hạ cảnh quan cổ quái nhìn thằng này liếc, hai tháng không thấy, như thế nào vũ xi si đường biến thành có chút thần thần cẩn thận, cái này đặc công huấn luyện, hiệu quả có tốt như vậy sao? một đường không nói gì, thẳng đến máy bay đáp xuống trên bãi đáp máy bay, từng dây súng vắt vai, đạn lên nòng quân nhân, tại qua lại tuần tra, quân dụng xe tải đang không ngừng dỡ hàng hàng hóa, từng dây viên đạn, từng trích đạn đạo, pháo đài, trường bắn, vệ tinh hệ thống. Một luồng khí tức sơ sắc đập vào mặt, không ít người đã tại xì xào bàn tán bên trong. Ngay phía trước là một điện hình Thái Lan nam tử, thấp bé, đen gầy, cho người ta âm trầm cảm giác, đằng sau đi theo một nhóm người lớn, nói vài câu tiếng Thái, bên cạnh phiên dịch giải thích nói, tướng quân hoan nghênh các vị đến, cũng hy vọng lúc này đây hành động có thể trở thành song phương hợp tác, hài lòng bắt đầu. Dẫn đầu cái kia thiếu tá đi tiến lên, nói, duy trì hòa bình hành động chính là vì giải quyết khu xung đột, tiến hành nhân đạo ủng hộ, hiện tại tam giác vàng võ trang ma sát tăng lên, chúng ta là đến xử lý một vấn đề này. Hoan nghênh đã đến cái này dưới thủ tướng quân khoa tay muối chân thủ thế những này những quân nhân từng cái một tại thiếu tá dưới sự dẫn dắt tiến nhập một gian phòng học thiếu trường học có phải hay không thủ hộ giả trên đường hạ dân nhỏ giọng hỏi tám chín phần mười cái này thái lan tướng quân cũng không khách sáo trực tiếp một chút khai mở máy chiếu phim thông qua phim dịch cho đám người kia giới thiệu đương kim tam đại độc nguyên hạ phản kim tinh nguyện xếp hạng vị thứ nhất châu mỹ la tinh bạc tam giác vô vào đệ tam còn thứ hai tự là tới gần trung thái hai nước biên giới tam giác vàng tam giác vàng thời cổ là do sông me công cùng cùng mi tắt sông trùng kích ra tam giác hoàng kim châu thế kỷ mười chín Anh quốc đám thực dân đi vào Myanmar, rắc khắp nơi cây thuốc phiện hạt giống, người Mỹ, người nước Pháp, ngay sau đó mà đến. Vì vậy, vốn đất đai phì nhiêu, trồng lên loại này màu trắng tiểu hoa, cây thuốc phiện. Hình ảnh định dạng một đóa màu trắng, đẹp đẽ trên đóa hoa, cùng với nõ no trái cây chảy ra trắng tương, quả mảnh nguyên liệu. Từ 911 về sau, kim tân nguyệt theo năm sản hơn 3.000 tấn, hạ thấp đến 94 tấn. Quốc tế thị trường, nguyên liệu giá cả tăng lên gấp đôi. Tam giác vàng khu đã có được toàn thế giới 80% giao hàng lượng, kể cả tinh luyện, đóng gói. Tuy nhiên rất đau xót nhưng là không thể không thừa nhận Đông Nam Á các quốc gia kinh tế đã cùng loại sản phẩm này tiếp trước liên hệ Thái Lan chính là thủ hại quốc chi một tam giác vàng lực lượng vũ trang thông qua xa Thái biên cảnh sông Mê Công đồng đạo đại lượng buôn lậu đến bảng trong biên giới lại bán đến Mã Lợi Hồng Kông Singapore các lộ vải đỡ cái khác quốc gia buồn quốc nhân dân bị hại nặng nề nhưng theo các quốc gia phát triển kinh tế cấm độc hành động cũng cấp bách Myanmar 96 năm cấm độc quốc gia của ta năm 2002 đại quy mô bài độc nói đến đây cái này dù thủ tướng quân vẫn nổ lên ngựa tốc cũng càng lúc càng nhanh mà ngay cả phiên dịch cũng có chút theo không kịp, nhưng là do ở nước láng giềng có chút thế lực dung túng, những này sản phẩm vẫn ở chỗ cũ truyền lưu, nhiều lần cấm không đất, bởi vì thái sa hai nước quan hệ chuyển biến xấu, chúng ta không thể dùng. Quân đội đi giải quyết vấn đề này, chỉ có thể kháng nghị, mãi mới chờ đến lúc đã đến các vị, hy vọng được sự giúp đỡ của các người, chính nghĩa đạt được thư giãn, đạt được quốc tế xã hội coi trọng. Thằng này thoạt nhìn rất yêu dân đấy, bên cạnh có cái tên nhỏ giọng nói, "Ha ha, ngươi chưa có xem trên mạng chuột chui đất tướng quân video sao?" Bên cạnh một người khinh thường chen lời miệng, nói đến đây, đường long ngược lại là nghĩ tới, mấy năm trước làm quân sự chính biến thành không phải là thằng này nhìn kỹ lớn lên thật đúng là như chuột chuối đất Myanmar phương diện đã đồng ý duy trì hòa bình bộ đội và ở hy vọng thông qua trợ giúp của các ngươi giải quyết hết những này chiếm giữ tại Tam giác vàng thổ ti phản nội quân phản chính phủ võ trang chúng buôn thuốc viện lại nói một đống lớn lời nói về sau vị này chuột chuối đất tướng quân mới lui xuống sau đó dẫn đầu cái này thiếu tá đứng lên nhìn trung quanh một tuần vọng mở miệng nói ta là thủ hộ giả nhưng ta càng hy vọng các ngươi sương hồ ta là thiếu tá hiện tại ban bố nhiệm vụ tích tích tích tích tích tích thời gian ngày sáu tháng tám số ba địa điểm Tam giác vàng khu. Nhiệm vụ 1, giết chết 10 cái phản quân binh sĩ, 20 quý tệ, giết chết 10 cái ma thú, 20 quý tệ, 5 zombie, 25 quý tệ. Nhiệm vụ 2, diệt đi 2 cái quân sự hóa nơi chu quân, 300 quý tệ. Nhiệm vụ 3, xử lý sạch 20 cân trở lên sản phẩm, 20 quý tệ. Nhiệm vụ 4, trung cấp cán bộ, 100 quý tệ, cán bộ cao cấp, 300 quý tệ, võ trang đầu lĩnh, 500 quý tệ, đứng đầu, 1000 quý tệ, có thể chọn. Nhiệm vụ 5, phá hư thái xa biên giới đường dây giao dịch có thể chọn. Nhiệm vụ 6, tìm ra phía sau màn độc thủ có thể chọn trước mắt chàng cảnh là nửa giết chóc hình thức, mỗi giết chết đối với phe thế lực một gã đội viên, đạt được một cái huyết tinh bảo dương, 100 quy tệ, 20 điểm tích lũy. mở ra hối đoái hệ thống, có thể thông qua biểu hiện của mình, hướng quân đội hối đoái vũ khí. mở ra che giấu trận anh, đặt đến nhiệm vụ điều kiện về sau, có thể cải biến nhân vật thân phận. trước khi đi, lão thử tổng trưởng cho chúng ta bố trí nhiệm vụ gì tới? tìm ra đại đông phương xã giao dịch nội tình. đường long gom góp quá mức hỏi, cần phải cùng nhiệm vụ sau có quan hệ. quy một chương tám mươi sáu, bởi vì nên chàng cảnh tùy thuộc nhân vật, thế lực, địa điểm quá nhiều. Vũ khí tạp công năng cấm dùng. 10 phút sau, máy bay vận tải vận chuyển các vị vũ khí. Đồng lý, siêu hiện thực lực lượng biểu tượng sẽ bị che giấu, chỉ có cùng một loại người mới có thể trông thấy. Trong chiến tranh, mời các vị hành sự cẩn thận. Đường Long hai người hai mặt nhìn nhau, người bảo vệ này, gương mặt nghiêm túc đứng đắn, cùng nhân vật mới tranh phách thi đấu chính là cái kia, hoàn toàn hai chủng tính cách, chẳng lẽ người bảo vệ này cũng chia thật nhiều loại? Bên ngoài trại lính bỗng nhiên truyền đến một hồi huyên náo thanh âm, trên trăm tiên quân nhân, bốn chiếc quân dụng xe tải khí thế hung hăng mở đi ra ngoài, mang theo đại đoàn bụi đất. Tình huống như thế nào? Cách đó không xa mấy cái quan quân đang tại cãi và kịch liệt, chuột chuối đất tướng quân không biết tung tích. Tiếng vang từ nơi không xa truyền đến, coi như tiết trời đầu hạ sấm rền. Hạ dân chỉ nghe vài cái, sắc mặt đại biến, kinh hô, tháo cối tiếng vang. Đường Long nhíu mày, trước khi hắn tới cố ý cùng mặt cờ vị này trước kia đả công, viện đông chuyên gia hiểu xuống, biết rõ hôm nay tam giác vàng thế cục khẩn trương, nhưng là không nghĩ tới tại Thái Lan quân đội trước mắt đều có người dám đối thủ, trừ phi người có thâm niên. Phiên dịch đi lên nói vài câu, trở về đối với bọn này duy trì hòa bình quân nhân giải thích, có một bầy lính đánh thuê, ý đồ bắt cóc tại quốc gia của ta chính trị tị nạn cờ nờ người lãnh đạo. Ta làm, bọn hắn vũ khí rất kỳ quái, nhưng rất có uy lực, quân đội không phải là đối thủ. Tất cả mọi người minh bạch, khác một trận doanh người bắt đầu động thủ. Nhiệm vụ của chúng ta, tiểu là duy trì khu hòa bình, loại sự tình này mới để cho chúng ta đến giúp đỡ. Gia đen nam nhân vội vàng nói, đây là tranh thủ hảo cảm cơ hội, chưa có tới kịp mở miệng người thầm hận không thôi. Phiên dịch chạy tới đối với Thái Phương vài tên quan quân thương lượng một chút, được, thế nhưng mà các vị vũ khí, đến rồi. Không chung máy bay vận tải hàng dưới từng cái một mẫu trắng dù nhỏ, trên dù treo hoặc lớn hoặc nhỏ dương kim loại. Mỗi một cái dương trên có khắc một cái tên người, mà dương hỏm mật mã chính là đối ứng với nhau cờ cờ số tơ vàng giáp dây thép cái bao tay truy nguyệt nỏ chính là đường lòng ba trang bị nhanh chóng xuyên thẳng mặt vào nọ lưng vắt, ở phía sau ánh mắt xéo qua không ngừng đánh giá người khác trang bị đại bộ phận tại hai ba kiện tà hữu chỉ có ba người là bốn cái trang một cái vạm vỡ nữ nhân hai cánh tay cầm súng máy tóc dài nam cùng với cái tia da đen bất quá phần lớn ánh mắt đều quét về hạ cảnh quan trên người cái tia hiện ra ánh kim loại đơn độc bình cốt cách hệ thống trên tay công nghệ cao thường mũ bảo hiểm bao lại hơn phân nửa khuôn mặt tuyệt đối có đủ bổ còn phạm nhi lại là bốn chiếc quân dụng xe tải phát động, chỉ bất quá chịu tải đấy, một phê duy trì hòa bình quân nhân, tự giới thiệu mình một chút, ta ngoại hiệu cái bao tay, bốn bảy đấy, kim trúc hội người, đại phi hai bảy người tự do sĩ, thủy thủ ba bảy đấy, cùng tuyển xếp người, hạ dân đường long sáu bảy sắt thép quân đoàn thành viên, rõ ràng không có một cái là đồng nhất bảy người, trừ bọn họ ra bên ngoài trên xe còn có hai tên lính, cơ bắp nhanh nhẹn rúng bánh, xem xét tự là đánh giặc lao hành ngũ, chỉ có điều miệng đầy răng vàng, liền đầu lưỡi cũng thế, đại khái là quả cao nhai nhiều hơn nguyên nhân, đại hạn nhân đều thích ăn loại vật này đường long đứng lên, xuyên thấu qua thấu kính, lưu vào trí nhớ lấy cột mút đường, chỉ thị nhán hiệu, tả hữu công trình kiến trúc, đây là hắn đang đang từ từ đã thành thói quen, đặc công cơ bản tổ chức, tiếng súng càng ngày càng tiếng vang, ven đường lên, đã thỉnh thoảng nằm xuống một hai cái tử thi, không là quân nhân, tự là bình dân, không có người của đối phương. một cái trại dân tị nạn dần dần hiện ra phong mạo, đơn lầu, một phòng, đơn sơ hoàn cảnh sinh hoạt, cao lớn ba tiêu thụ, cùng với bốn phía chạy trốn, mang theo vòng vàng dài cổ nữ nhân, tạo thành đồng nhất phó nước khắc kỳ cảnh, cái ảnh tộc nữ nhân, dung cổ dài là đẹp, cái gì chán ghét tập tụ. Đại phi tê cả ra đầu nói, người bình thường thẩm mỹ, tuyệt không đồng ý đồng nhất quan điểm. Cách đó không xa, có hai tên lính chạy tới, một cái kính tần chào, mở miệng nói gì đó. Hắn nói, cùng bọn họ giao hòa đấy, là phủ bang phản chính phủ võ trang, bọn rủ sơ quân, bọn họ hỏa lực mạnh phi thường, còn có lính đánh thuê gia nhập. Đại phi phiên dịch dưới, ta đến trước cố ý đổi tiếng thái tinh thông. Hai cái quân nhân nhanh chóng nói vài câu, kéo ra thương xuyên, nhảy xuống xe, mấy cái người có thâm niên cũng đi theo. Hạ cảnh quan, ngươi trước đi. Đường Long kêu một tiếng, sau đó đối với Đại phi nói, giúp ta phiên dịch hạ xuống, kệ bên này có mấy cái nói. Xe hướng bên kia mở, đúng, tại lái qua một điểm. Đường Long hệ so sánh mang hoa, chỉ Huy Duy nhất quân nhân lái xe, dừng lại, liền đầu ở chỗ này. Nhìn xung quanh, đây là một đầu trại dân tị nạn ở giữa con đường nhỏ, hàng năm náo động, tại Thái Sa bên cạnh, có 50 vạn hợp pháp dân chạy nạn, hơn 1 triệu phi pháp dân chạy nạn, đây chỉ là tầm thường một chỗ, nếu như nói khác nhau ở chỗ nào, đại khái là tại đây ở Myanmar lớn nhất độc lập dân tộc võ trang đứng đầu, KNLN thủ lĩnh, Tắt Hắc Lạp. Đem hựu đạn của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Đường Long không nói lời gì, đem binh sĩ tư trên thân phi cơ đích liều đạn sở soạn đi ra, xoay người chui vào gầm xe, không đến một lát, lại chui ra, chúng ta cũng tới. Đại khái là bị duy trì hòa bình quân nhân tên tuổi hủ đến, cái này Thái Lan binh ngoan ngoãn đi theo, tiếng súng càng ngày càng tiếng vang. Bất quá một lát, tại dầm dạp tùng lum trong lúc đó, đã có thể nhìn thấy bóng người, gục xuống. Đường Long gót chân bắn ra, ngã xuống đất lăn mình một cái, rơi ở một cái đất phôi đằng sau, phía sau Thái Lan binh học theo, móc ra truy nguyên nỏ, ba điểm trên một đường thẳng, cảm giác quen thuộc lại từ trong lòng nổi lên, hắn biết rõ, đây là cung nỏ sở trường mang tới thói quen. Bèo. Bé không thể nghe tiếng xé gió vang lên, cắm vào 100m bên ngoài, một cái phần tử vũ trang sau lưng của, đơn sơ quần áo ngăn không được tên nhỏ bé nọ, bị mặc cái trước sau tâm. Mở cửa gặp đỏ. Sau đó tiếng súng vang lên, đánh bùn đất vẩy ra, Đường Long liền vội tối đầu, nhiều năm khu phân tranh, những người này có lẽ không có bị tương đối chuyên nghiệp quân sự hóa huấn luyện, nhưng chiến trường cừu giác, tuyệt đối không thiếu. Không cần hắn nói, bên cạnh Thái Lan binh cũng đã bắt đầu phản kích. Lá cây tiếng xào xạc ở bên trong, có người bòc đánh đi qua. Đường Long không ngừng quét mắt tả hữu rất nhanh sẽ tập trung vào bên trái đằng trước một cây đại thụ, hắn không phải chiến trường nhân viên chuyên nghiệp, không biết đối phương sẽ theo phương hướng nào xông lại, nhưng 50m ở trong, đây là tốt nhất công sự che chắn. Bước chân đạp một cái, lớn gân bắn ra, toàn thân bắp thịt của đồng thời vật tác, như là mánh hổ rời núi, thông tí liền cố, điên cái cọc mang chân, Bách Hải gân cốt đồng loạt để, ba bước đi 8m, một giây trong lúc đó, tháo chạy đến dưới cây, cùng một thời gian, hai cái thân thể trần trụng, cầm súng tổ dân binh, cũng hiện ra thần đến. 3m ở trong, tựa là đường lòng chuyên nghiệp lĩnh vực. Tay nhanh như tia chớp đi phía trước tìm đòi, bắt được đối phương cầm thương hai tay trượng phát lực co dù lại đối phương hét thảm một tiếng cánh tay không cảm giác được chi giác cùng lúc đó ba một tiếng trước tay đấm thẳng đập vào cổ họng của đối phương lên đem nô ra hầu kết đánh ngang tìm đúng chỗ yếu giết người có đôi khi chính là như vậy đơn giản một người khác vừa nâng lên họng súng hai cái chân dò tới tập trụ cổ của mình các đốt ngón tay kỹ xoay người thập tự khỏa thân cái cổ xoắn ba đường long như một cái lớn bạch tuộc giống như bài nhở thường quấn ở thổ dân binh thân mình mượn dưới sung thế bắp chân cơ phản phương hướng phát lực giang rác một tiếng cổ của đối phương trực tiếp vòng vo một độ giải quyết đường long vừa thở dốc một hơi mạnh một cái lảo đảo phía sau lưng bị sung lượng đánh một cái lảo đảo viên chỉnh cái lồng năng lượng sáng lên một cái viên đạn từ không trung rơi xuống em đi có người hại ngầm đường long không kịp nghĩ nhiều một cái xoay người chạy trốn ra ngoài trên chiến trường quả thật khắp nơi hung hiểm